2 a i t h ứ 202 t r chương mắt mở đây là một cái con mắt thụ trực con mắt hoa điên g i mắt trái đóng lại thời điểm giống nhau như lúc con mắt con mắt này thật chặt mơ máy đồng ruộng nếm thử k h ố n g chế con mắt này vẹn vẹn trong n á y mắt đồng ruộng thể nội 3 tháng này tổn trữ ám kim sắc linh lực liền tiêu hao sạch sẽ, sẽ nhiều như vậy năng lượng chỉ là nhường con mắt đã nứt ra một tia khe hở mặc dù cái này tuy khe hở rất nhanh liền ẩm vang khép lại bất quá vẫn có rất nhiều lực lượng thần bí từ nơi này khe hở bên trong xung ra từ đồng ruộng mi tâm xuất vào phía chân trời trong chớp n h o á n à y đồng ruộng cảm giác toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhưng mà nơi nào biến liêu điên g i cũng nói không rõ ràng. mặc dù con mắt khép lại, thế nhưng là dù sao mở ra một lần, không thể giống như trước đây nghiêm mật như vậy, hay là từ cái này trong khe hở hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra một tia một luồng lực lượng thần bí, loại lực lượng này dung nhập liêu điền g i huyết nhục cùng xương cốt, điền giả hiệu thử một lần dùng bất diệt chi lực thôi động con mắt này, phát hiện chỉ cần rất ít liền có thể khiến cho mở ra một tia khe hở, bất quá cũng không thể bền bỉ, cái này nhượng điền giả cao hướng dị thường. Đông d ộ n g mở mắt, nhìn về phía hư không một chỗ, đứng dậy hướng về phía hư không t ú i đầu, tiếp đó quay người cất bước mà đi. Đông 6 Đông 6 Đông d ộ n g sau lưng lưu lại một phiến băng phong con đường. chờ đồng ruộng đi xa sau đó một cái hắc ám thân ảnh tại hư không chỗ hiện ra nhìn chậm chậm đi xa đồng ruộng thật lâu im lặng trong thần sắc phức tạp khó hiểu thân ảnh há to miệng hướng về phía hư không nói đến kẻ này nói không chừng mới là tương lai đại h ò a 6. thì tính sao ngược lại ta đã chết 6. 6. đồng ruộng điên khùng đi 5 ngày 5 đêm sớm đã không có phương hướng cảm giác điều này cũng không có thể trách ắ n đại thụ t r o c trời không có giới hạn càng là che đợi mặt trời căn bản là không cách nào phân rõ phương hướng thật hoài niệm có thể bay thời gian a ai s đi chân gãy a 6 Về sau tận lực ít dùng trong khí hải năng lượng, coi như khí hải vô biên vô hạn, nhưng là bây giờ trạng thái không muốn biết kéo dài bao lâu. Nói, ta minh bạch, chỉ là bây giờ hẳn là nhường khí hải cái này ti khe hở trở nên lớn hơn nữa, lấy bất diệt chi lực cùng năng lượng màu vàng sậm, chỉ cần chút ít một điểm liền có thể chèo chống thiên nhãn mở ra, nhưng là bây giờ ba tháng chảy ra lượng cũng chỉ có thể nhường hắn mở ra một tia khe hở 6 Ta đã tận lực 6 ta biết, chúng ta phải có đủ tiền sức mạnh, dạng này mới có thể để cho chúng ta an toàn trở lại vạn cổ đại lục 6 Ngươi nghĩ làm như thế nào? Trước tiên tu luyện cửu huyền chân d à i Đây là ta duy nhất biết đến không cần khí hải công pháp. Loại công pháp này cũng phải cần thôn vệ thiên lượng thiên địa linh khí A 6 mà chúng ta bây giờ sáu, có thể cường đại một điểm là hơn một tia hy vọng. Bất quá, ta cảm giác bây giờ hẳn là trước tiên đem trên chân khối băng giải quyết ta. đ ồ n g r u ộ n g t ú i đầu nhìn xem trên chân khối băng, c h à n đầy im l ặ n g Loại này khối băng rất là thần kỳ, lại có mạnh mẽ như vậy băng hàn chi lực, hơn nữa tựa hồ sẽ không h ò a tan. Tất cả bị ngươi đạp phải đồ vật, ngoại trừ thổ địa cùng hòn đá, toàn bộ bị băng phong. Tựa hồ liền sinh cơ đều đã mất đi. đ ồ n g r u n g quay đầu, nhìn về phía sau lưng, lưu lại một đầu đóng băng con đường. vì cái gì đóng băng không được ta không biết sáu nếu như lợi dụng hảo này ngược lại là rất tốt một cái hộ thân phủ chỉ là sẽ mang đến rất nhiều không tiện ấn sáu như thế nào đem nó khống chế lại đâu đồng d ộ n g nếm thử hướng trên chân khối băng rót vào một tia ám kim năng lượng lập tức liền để khối băng trở nên càng thêm rất lạnh có thể dạng này dạng này có phải hay không mang ý nghĩa có thể trường kỳ giữ lại đồng d ộ n g ngạc nhiên đem nó làm thành một đôi giày mà đề nghị đồng d ộ n g nhãn t ỉ n h sáng lên bất quá cuối cùng vẫn là l ắ p đầu bảo vật tuy tốt lại có thể để cho người ta sinh ra ỉ lại trước đó ta liền là quá ỉ lại ngoại vật sáu. không có ngoại vật, ngươi có thể có hôm nay, mà ăn ngay nói thật. 6. loại vật này ném đi thật là đáng tiếc. nếu không thì làm thành bội kiếm a. đối với, lại làm một cái bát, thuộc tính như vậy, ướp lạnh hoa quả tốt nhất. 6. đồng ruộng nói đến. 6. đồng ruộng lấy ra đ ệ n h ấ t động thủ, hắn cẩn thận đem trên chân khối băng một phân thành hai, tiếp đó tinh điêu tế c h ắ c lên, rất nhanh một đôi giày trượt băng t i ể u ra hiện tại điển g i trước mặt. tại băng phong thời điểm, liên tạo thành l i ê u điển g i chân hình, cũng n h ợ n n điển g i tân trang đứng lên đơn giản hơn. đồng thời đồng ruộng đem mỗi cái dạy đều làm thành hai cái trái phải có thể mở hợp bộ phận, h ư ờ n g về sau lúc sử dụng dễ dàng rất nhiều. từ còn dư lại khối băng bên trong, đồng ruộng cắt chém ra một thanh một thước dưới dáng d ấ p băng kiếm. tiếp đó đem còn dư lại tất cả khối băng bã vụn đều bỏ vào trong vòng tay chứa đổ cất chứa đứng lên. đồng ruộng cơ băng kiếm, cảm giác so đệ nhất thuận tay nhiều, hơn nữa chiều dài là đệ nhất t r ừ n g gấp hai, nhìn càng uy vũ một điểm. đồng ruộng dùng băng kiếm đem thanh phong kiếm pháp diễn luyện một lần, mặc dù đồng ruộng biết rất nhiều cao thâm kiếm pháp, thậm chí là kiếm đạo, nhưng mà thanh phong kiếm pháp là hắn duy nhất khổ luyện qua, hơn nữa quen thuộc kiếm pháp. lúc này đồng ruộng mới phát hiện mình thiếu hụt, trước đó qua ủy lại ngoại vật, chiến kỳ vung lên, tất cả đối thủ hôi phiên diệt, thế giới vừa ra, tất cả địch nhân t ú i đầu nghe lệnh, mất đi những thứ này sau đó, đồng ruộng mới phát hiện chính mình chân chính biết rất ít, thuộc về chính hắn càng ít. Thiên nhãn của ngươi có uy năng gì, mà hỏi t h ă m Ta thế mà quên thiên nhãn là có thể trở thành công phạt thủ đoạn 6, điền rãi nhất trục chán, lên tiếng kinh hô, mà k h ỏ e miệng hung hăng co quắp mấy lần, liếc mắt không nói gì. Mở 6 điền r ã hiệu một lần mở ra thiên nhãn, một vệt ánh sáng từ đồng ruộng mi tầm bắn ra. Bản tại liêu điển giả chọn xong trên một cây đại thụ, đạo ánh sáng này trực tiếp sắp nhập vào đại thụ bên trong, không có đối với đại thụ tạo thành một chút tương tổn. Đông Dụng nhìn xem một màn này có chút mắt tròn tròn, một lần, hai lần sáu. Đông Dụng liên tục sử dụng bất diệt chi lực thử mấy chục lần, kết quả vẫn như cũ như thế. Cái này sáu, Đông Dụng bây giờ thật có một loại x u n g động muốn khóc. Không đúng, ngươi cẩn thận cảm thụ phía dưới sáu. Ma mở miệng, ân. Đông d ộ n g cẩn thận cảm t h u được, phát hiện đại thụ ẩn chứa sinh mệnh chi năng trở nên càng thâm hậu. Ta dựa vào sáu, điển g i bất dám tin tưởng, nếu như là thiên nhãn tạo thành. vậy cái này loại năng lực liền có chút n g ờ i tiên, không đúng, là phi thường n g ờ i tiên. đ ồ n g Dụng chuyên môn tìm một gốc có chút khô héo cây nhỏ tiểu thụ, sử dụng tiên nhãn chiếu xạ, chỉ chiếu 3 lần, nguyên bản cây nhỏ tiểu thụ khô héo lá cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổi xanh. Hơn nữa cây nhỏ tiểu thụ nội bộ tràn đầy một c ô đặc biệt sinh mệnh chi năng. đ i ê n Giá h ữ u tìm một cái giá thú, kết quả giá thú bị chiếu xạ phía sau, thế mà hưng phấn lên, hai mắt sáng lên, Tựa Hồ có x à i không hết t í n h lực, bốn phía lao nhanh vui chơi. Đồng thời, Tựa Hồ trở nên càng thêm có linh tính. đ ồ n g ruộng cắt đứt d á thu chân, kết quả chiếu x ạ về sau, g â y xương rất nhanh khỏi hẳn. Thiên nhãn của ngươi công hiệu thực sự là h ị c h thiên sáu. Ha ha sáu, mà vui vẻ cười to, cười cái dám a 6 Ha ha sáu, quá n g c h tiên, h ngươi nên cao hứng. n g h ị c h tiên lại như thế nào? căn bản là không cách nào đối địch sáu. đ ồ n g ruộng có chút tức hổn hển. Ha ha sáu, sáu, điền g i á bất biết nên nói cái gì cho phải, vốn cho là thiên nhãn có thể trở thành mình đón sát thủ, kết quả phát hiện đây là chuyên môn cho đối thủ tiến đưa đại lễ thiên nhãn. cơn nữa còn là chăm sóc người bị thương loại kia, cái này khiến hắn có thể như thế nào cao hứng đứng lên. ngươi nếu là làm giang hồ lan trung, chắc chắn rất kiếm tiền. Ha ha sáu, cười cái gì cười, có hay không điểm đồng tình tâm. Sáu, Điền Giã tâm bên trong phiền muộn, lại tiếp tục đi về phía trước tiến vào nửa ngày thời gian, vẫn là không có một điểm đi ra những thứ này dừng cây dấu hiệu. Ân, một hồi đánh nhau cùng tiếng hò hét truyền tới từ xa xa, cái này nhượng Điền Giã đại hỉ, nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi, còn không có vọt ra bao xa, liền thấy một cái y phục tàn phá giống như như thiên tiên thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. một đầu va vào trong ngực của mình. 203 t h ứ 203 t r chương trên trời rơi xuống cái lâm muội muội đồng ruộng bị đụng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, trong ngực chống đỡ từ trên trời giáng xuống mỹ nữ, nơ ngác x u ấ t thần. không phải đồng ruộng tránh c ô n g khỏi. thứ nhất là thiếu nữ này ngự kiếm phi hành, tốc độ vốn là cực nhanh. thứ hai là đồng ruộng phát hiện thiếu nữ này từ trên trời rơi xuống thời điểm liền đã dầu hết đèn tắt đồng dạng, sắp mất đi ý thức, cái này nhượng điện giả động lòng chắc ẩ n tiếp nhận cực tốc thế rất thiếu nữ. nhưng mà nhượng điện g sử người nhưng là đồng ruộng hai tay, đồng ruộng bản năng phía dưới vướng vàng bắt được thiếu nữ này, chỉ là bọn chúng trộn vào không nên c h á o chỗ. c h ơ đồng ruộng tỉnh ngộ lại lúc sau đã chậm cái này nhọn đ i ể n g i á hai tay không biết là động hảo đâu hay không động cứ như vậy để hảo thế nhưng là bắt lại thật sự rất thoải mái rất có cảm giác thiếu nữ ngẩng đầu một dạng ngơ ngác nhìn một chút đồng ruộng tiếp đó lại nhìn một chút đồng ruộng t r ộ p vào chính mình bộ người tay vừa kinh vừa sợ phía dưới ngất đi ách sáu ngươi tỉnh đồng ruộng nhẹ giọng hỏi hừ ngươi chạy đi được sao sớm một chút giao r a công pháp ta cho ngươi thông k h o á i thật tốt âm thanh to c h u n g khí mười phần một cái tuấn giật là thường g á n g người trội hơn thiếu niên chân đạp vư không không nhanh không chậm tới gần một đầu phiêu giật tóc vàng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt hắn từ trên trời giáng xuống d á n g người để cho người ta xem xét sẽ không tự chủ cho rằng đây là tiên nhân h à n g thế thần nhân rơi phàm trần ở nơi này kim phát t i ể u niên nhìn thấy đồng ruộng trong máy mắt ánh mắt co r ụ lại tiếp đó ngừng lại cẩn thận nhìn xem đồng ruộng tiếp đó lộ ra nụ cười khinh miệt đem nàng giao ra ta không giết ngươi 6 đồng ruộng nghe lời này trực tiếp im lặng đồng thời nội tâm có chút nực cười cảm giác đồng ruộng cùng quy ra những cái kia lão ngoan đồng cùng một chỗ ngấp lâu rất lâu không có kinh lịch những thứ này ngây thơ sự tình hơn nữa tác phong của bọn hắn là cùng tình hình bây giờ là hoàn toàn ngược lại. tất nhiên muốn giết vậy thì không cần những thứ này nói nhảm. chuyện có thể vì cũng không chút nào do dự, quyết định thật nhanh. chuyện không thể làm, quay đầu chạy, tuyệt không dây dưa dài dòng. nếu như đổi nhỏ con, hắn cho rằng có thể thắng quá điền điển g i hắn căn bản sẽ không nói nhảm, cũng căn bản sẽ không quản đồng ruộng là ai, càng sẽ không quản đồng ruộng cha hắn là ai, sẽ lập tức ra tay liền điển g i nhất lên d t sát. nếu như nó cho là mình chỉ có 6 thành phần thắng, nhỏ như vậy mèo sẽ xoay người rời đi, thậm chí có thể sẽ nói, hôm nay xem ở mặt của ngươi tử tượng về phần vừa chết các loại ngữ. Đây là bọn hắn những người này sống vô số năm, đã trải qua vô số sinh tử mới đã thành thói quen, cũng là dạng này mới khiến cho bọn hắn sống càng lâu. Kim phát thiếu niên gặp đồng ruộng t h â n sắc, liền biết đồng ruộng căn bản cũng không có đem mình để vào mắt, lập tức lạnh r ê n một tiếng, há mồm phun một cái, một thanh lưu ly trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, nhân kiếm hợp nhất, từ trên trời đắp xuống, h ư ớ n g về đồng ruộng mi tâm một kiếm đâm tới. Thiên ngoại phi tiên, thiếu niên hét lớn một tiếng. Sáu, Điền Giã tâm bên trong nói thầm, gọi cái tên này kiết quyết, không có 10 vạn, cũng phải có 9 v à 9 Đồng ruộng nhìn xem một kiếm này, trên m ũ i kiếm kiếm khí d ấ u mà không nhả. minh bạch cái này kim phát tiểu niên chỉ là đang thử thăm dò, một kiếm này nhìn như dũng cảm tiến tới, thế nhưng lại có quá nhiều biến hóa, có tiến có t h ố i có thể công, có thể thủ, chỉ nhìn mình n h n g biến. Nếu như mình tu vi thấp hoặc ứng biến bất lợi, một chiêu này sẽ lập tức biến thành một cái sát chiêu, đem chính mình chạm dưới kiếm. Điền Dã tâm bên trong cảm thán, đây chính là tu tiên thế giới à? Một lời bất hòa, rút kiếm giết chết sáu. Đông Dụng ở giữa không dung phát l ú c băng kiếm trong nháy mắt xuất hiện, chắn trường kiếm trên mũi kiếm. Đinh 6 hai kiếm tấn công, phát ra một tiếng thanh t h ủ y vang lên. Thế nhưng là một màn kế tiếp nhượng Điền Dã hoàn toàn mắt trợn. Tại hai kiếm đụng nhau trong nháy mắt, Kim Phát Tiểu h Niên trưởng kiếm trong nháy mắt bị băng phong. Tiếp đó loại này băng phong dĩ vô pháp hình dung tốc độ lan tràn đến rồi Kim Phát Tiểu Niên toàn thân. Tại Kim Phát Tiểu Niên bị băng phong sau đó, hắn vẫn như cũ duy trì từ thiên tấn công xuống tư thế, thậm chí ngay cả vẻ mặt sợ hãi đều không hoàn toàn biểu hiện mà ra. Ban h á Kim Phát Tiểu Niên ném xuống đất, không núc ních h duy trì cầm kiếm tư thế. đ ồ n g r u n g nơ ngác nhìn, ta dựa vào điển g i nhất đem bỏ qua trong tay băng kiếm, băng kiếm đụng chạm lấy chỗ nhanh chóng bị băng phong. Một cây đại thụ chỉ là bị trôi kiếm nhẹ nhàng sát qua, trong nháy mắt trở thành một gốc băng cây. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Như thế nào khủng bố như vậy? Đông d ộ n g nhìn xem trên đất Kim Phát Tiểu Niên, mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ, đồng thời lại có chút không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đông d ộ n g cũng không có muốn giết cái này Kim Phát Tiểu Niên, lần thứ nhất gặp mặt lại không o á n không thủ, không có giết người tất yếu, chỉ là bây giờ Kim Phát Tiểu Niên không có chút sinh cơ nào, liền linh hồn ba động đều hoàn toàn tiêu thất. Cái này sáu, đây cũng quá t ả môn, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? 6 Đông d ộ n g nâng băng kiếm ngơ ngác cảm thụ được, ở bên người có một đống lửa, trên lửa mang lấy một cái hoa, trong nồi l ự c đ ư l nấu lấy linh mễ, mùi thơm mê người phiêu đang ở bên người. tại đống lửa một bên khác, thiếu nữ kia nằm ở thảm lông cựu tử tượng, h trên thân che kín một kiện mỏng một điểm vải b ô n g tấm thảm. những vật này cũng là phàm tục thế giới vật, tu giả căn bản vốn không cần, không quá điển g i cũng chuẩn bị thật nhiều. ai bảo hắn túi chứa vật nhiều, vòng tay chứa đ ồ không gian đại đâu. mà ăn linh mễ, điển g i nhất thẳng có cái t ó i con này, dạng này nhượng điển giả cảm giác thật tấm áp, đồng thời càng có người cảm giác 6. thiếu nữ thật sự rất mỹ lệ, rất m ê n người, đặc biệt là cái kia dáng người, đồng ruộng thế nhưng là rõ ràng cảm thụ qua, tuyệt đối để cho người ta sợ hãi t h ắ n phụ. người đã tỉnh, kỳ thực thiếu nữ đã sớm tỉnh. Nàng mở mắt ra thời điểm liền phát hiện đồng ruộng n â thanh kiếm ngơ ngác xuất thần, mà truy sát mình cái kia kim phát tiểu h niên nhưng là bị băng phong nằm ở xa xa trên mặt đất. Cái này khiến nàng rất là kinh h ã i bất quá từ hiện tại tình huống nhìn, nàng hẳn là không nguy hiểm. Nhưng mà nàng vẫn như cũ vừa ngủ, trong lòng tại nơi yên lặng suy nghĩ. đối sách. Gặp bị đồng ruộng phát hiện, thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, trên thân nguyên bản máu chảy ồ ạt, vết thương sâu tới xương đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này khiến thiếu nữ n ú i rộng ra mê người miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn suy nghĩ, căn bản không dám tin tưởng. đ a n dược gì có cái chủ này hiệu quả? Đây là đồng ruộng thiên nhãn công hiệu. đ ồ n g Duộn cũng không phải muốn như thế nào như thế nào cứu thiếu nữ này, bởi vì nàng vết thương tuy trọng, thế nhưng là còn chưa lấy được nàng bệnh. đ ồ n g Duộn thuần túy là muốn nhìn một chút thiên nhãn uy lực. Đông Duộn lần này chỉ bắn hai lần, thiếu nữ toàn thân thương liền hoàn hảo như lúc ban đầu, liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Một trận gió thổi qua, cuốn lên trên đất lá dụng, đồng thời nhường ngẩn người thiếu nữ lấy lại tinh thần, nhìn xem trên thân tàn phá pháp y, ý ý. thiếu nữ mau từ mình trong túi c h ữ vật lấy ra một bộ y phục đeo vào trên thân. Cảm ơn tiền b ồ i xuất thủ cứu giúp sáu, Lâm Diệu Tuyết vô cùng cảm kích. A, đ ồ n g Duộn mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, ồ một tiếng coi như trả lời, nói một chút đi. Công pháp gì nhường hắn truy sát người sáu? Thiếu nữ cả kinh, bất quá qua trong giây lát thì có quyết định, chính là chỗ này b ả n công pháp. Thanh Hà bảo điện, đây là ta tới đây tìm cơ duyên. Trong lúc vô tình ngộ nhập trong một cái sơn động phát hiện, không nghĩ tới lại bị người này phát hiện, hắn muốn giết ta đoạt công pháp này. A, Dụng Dã ra không biết là tin vẫn là không có tin tưởng, lại ồ một tiếng. đ ồ n g Dụng đưa tay nhận lấy cái này Thanh Hà bảo điện, nghiêm túc nhìn lại, cái này không hơn trăm t i trang, công pháp ngược lại là đồng dạng, bất quá bên trong có mấy loại thuật pháp nhưng là rất c ó ý tứ. đ ồ n g Dụng toàn bộ ghi xuống. đồng g n g sau khi xem xong lại tiện tay đưa trả lại cho Lâm Diệu Tuyết, cái này khiến Lâm Diệu Tuyết có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật sâu nhìn l i ê u Điền Giã một hồi lâu. Ngươi mới vừa nói tìm Cơ Duên, y nơi này có Cơ Duên gì? Ngươi không phải tới tìm Cơ Duên. y Điền Giã bất đưa có thể hay không? Mắt nhìn Lâm Diệu Tuyết. Vĩnh Hằng trong cấm địa có vô thượng cường giả xuất thế sáu. Vĩnh Hằng cấm địa. 204 t h ứ 204 chương điên c u n g như vậy, nữ nhân ngươi có thể cùng ta nói một chút đây hết tại sao? Ngươi không biết. r ừ n g Diệu Tuyết kinh ngạc. Ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền cùng sư phụ ở mảnh này trong núi lớn tu luyện. gần nhất mới bị sư phụ cho phép đi ra rèn luyện sáu đến nỗi ngươi nói những thứ này ta hoàn toàn không biết đ ồ n g Dụng đã sớm biên tốt lý do cụ thể người khác tin hay không r ộ n g dã dã mặc kệ muốn tin hay không dù sao thì nói như vậy Dương Diệu Tuyết như có điều suy nghĩ nàng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đ ồ n g d ộ n g đây là làm một tu giả nguyên tắc căn bản đây càng là của nàng phụ thân thời khắc khuyên bảo nàng nhất thiết phải nhớ pháp tắc sinh tồn bất quá nàng còn là nói ra nàng biết hết thảy loại vật này không có cái gì dễ giấu giếm đây là rơi tình sơn m ạ c h Dương Diệu Tuyết nhìn về phía nơi xa tòa kia núi tuyết chính là vĩnh hằng cấm địa vĩnh hằng cấm địa có cái gì đặc biệt sao đồng ruộng nhìn thấy rừng rượu tuyết chỉ núi tuyết lại là chính mình trốn chạy t h a kia, nội tâm càng nghĩ đến hơn giải. nơi đó tuyết tuyên cổ bất hóa, nơi đó cực h ẳ n có thể băng phong hết thảy, truyền tuyết nơi đó có vô thượng tạo hóa. rừng rượu tuyết nói xong g ừ n g lại, nhìn xem p h ư ơ n g x a ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng hào quang. còn có cái gì? không có, không có, ta chỉ biết những thứ này. rừng rượu tuyết nhìn xem đồng ruộng, trên mặt có mấy phần xin lỗi. sáu, đồng ruộng thật không biết nói cái gì cho phải, nhìn xem rừng rượu tuyết liền c ù n g như nhìn quái vật, cái gì cũng không biết cũng dám tới tìm tạo hóa. đi tìm cái chết a. Dương Diệu Tuyết nhìn thấy Đồng Dung ộ không che giấu chút nào chăm chú nhìn c h ằ m chăm chính mình, khuôn mặt đột nhiên liền đỏ lên, liền hai cái lỗ tai đều như thế trở nên đỏ rực. Đồng thời nàng không tự chủ lại nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi, bộ ngực nổi lên một hồi cảm giác nóng hừng hực. 6. ngươi biết Vạn Cổ Đại Lục sao? Vạn Cổ Đại Lục, chưa từng có nghe nói qua. Dương Diệu Tuyết lắc đầu. Đồng Dung ộ đang hỏi ra phía trước thì có cái này dự cảm, dù sao Dương Diệu Tuyết chỉ là một đạo t h a i cảnh tiểu tu sĩ, ở đây nào có thành trì hoặc là tông môn sao? Cách nơi này gần nhất thành trì chính là r ơ i Tinh Thành, ta liền đến từ nơi đó. rơi tình thành sáu, đồng ruộng quyết định, trạng thứ nhất liền đi rơi tình thành, tìm hiểu một chút đây là nơi nào, sau đó lại tính toán, rơi tình thành tại phương vị gì, cách ở đây có trường b a o xa. người muốn đi rơi tình thành, là ta cũng quyết định trở về, chúng ta có thể cùng một chỗ đồng hành sao? Dương Diệu Tuyết nhìn ra đồng ruộng cùng nàng niên k ỳ tương tự, không còn x ư n g hô đồng ruộng tiền bối. đến nỗi vì cái gì mời Điền g i Nhất lên đồng hành, đoán chừng chính nàng đều nói không rõ ràng. Điền g i Nhất miệng một ngụm cẩn thận ăn linh mẹ cơm, linh m ễ vào miệng tan đi, hóa thành linh khí khổng lồ, bị đồng ruộng cơ thể hấp thu. người cũng ăn một điểm a. Điền Giá h ữ u lấy ra một bộ bát đũa đưa cho d ừ n g r i ệ u Tuyết. Cảm tạ. d ừ n g r i ệ u Tuyết sớm đã bị mùi cơm chín dẫn động bụng n g c u ộ gọi. Nàng chỉ ăn một cái liền kinh hãi nhảy dựng lên, bát đũa rơi trên mặt đất. Linh mẹ cơm suýt chút nữa từ trong chén rơi ra tới. Cái này, cái này, nàng xem hướng đồng ruột ánh mắt triệt để thay đổi. Tiếp đó d ừ n g r i ệ u Tuyết nhanh chóng nhặt lên trên đất bát, dùng hết nàng tốc độ nhanh nhất đem gạo cơm đảo tiến vào trong miệng, một ngụm n ư ớ c vào. Một bát, hai bát, ba bát, 69 bát, bát, 6 d ò n g ã một nồi, trừ liêu Điền g i ăn vài miếng bên ngoài, khác toàn bộ bị d ừ n g Diệu Tuyết một người ăn. tiếp đó dừng diệu tuyết trực tiếp ngồi x e bằng, tay nắm ở tuyết, toàn thân có ánh sáng nhạt lấp l o e ngay tại chỗ luyện hóa đứng lên. từ dừng diệu tuyết ăn xong cái này một nồi cơm đến bắt đầu luyện hóa, có thể nói một mạch mà thành, phút chốc liền hoàn thành. cái này nhượng điền giã nhìn trợn mắt ốm mồm, lần đầu tiên gặp qua điên cuồng như vậy nữ nhân, là ăn cơm điên cuồng như vậy nữ nhân. điền giã h i ề u ăn một miếng, cẩn thận thưởng thức, không có thay đổi gì a, vẫn là cái kia vị a 6 ngươi linh m ễ mỗi một hạ tần chứa linh khí đều tương đương với một khối cực phẩm linh thạch, ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không có tác dụng phụ. thúy hồ còn l u n chứa tiên thiên tinh khí, đổi ai cũng biết như thế ăn sáu. 6. ngươi không cảm giác ngươi nên trân quý những vật này sao? mà hư lạnh. ngươi nhắc nhở ta 6, đồng d ộ n g lập tức ở mình trong túi chữ vật kiểm tra lên. thật giống như bây giờ, chúng ta liền linh mẽ nhiều. còn có mấy cái túi chữ vật 6? 6. còn có mấy cái túi đựng đồ tạo biển. cái này không giống như cực phẩm linh thạch kém. 6. còn có gần tới hai túi đựng đồ b ồ s 6. còn có mấy trăm kiện thần binh 6? 6. còn có mấy c h c ước linh thạch 6? 6. mà nghe đã không nói. chính là đan dược ít nhất 6. a, ta luyện chế thập toàn đại bổ hoàn còn rất nhiều 6 Ngươi cho rằng rất nhiều sao, 6, mà thanh âm đã phát lệnh, chờ sau này ngươi liền biết, những thứ này căn bản cũng không đủ ngươi tu luyện, nhất thiết phải thu được càng nhiều tốt hơn thiên tài địa bảo, dạng này mới có thể cam đoan tiến độ tu luyện 6-6. A, nàng đây là muốn đột phá, Dương Diệu Tuyết trải qua gần một thiên cả đêm đau khổ luyện hóa, trên người linh quang càng phát rực rỡ, trong phạm vi ba dặm thiên địa linh khí đang nhanh chóng hướng nàng tụ tập. Phá 6, Dương Diệu Tuyết nhất thanh thanh hát, trên người nàng linh quang đột nhiên hướng ra phía ngoài chấn động, tiếp đó lại nhanh chóng rút vào nàng thể nội, linh khí trong thiên địa đồng thời a lên, đều bị d ư n g Diệu Tuyết thu nạp. một tiếng vang nhỏ từ hàn khí hải phát ra, giống như phá kiện thành điệp lúc vỗ cánh thanh âm, rất nhanh một cái bản mini dừng r ư ợ u tuyết xuất hiện ở nàng khí hải bên ngoài, tay nắm phát ấ n h ư ớ n g về phía bầu trời mở ra miệng nhỏ hung hăng hút một cái, đầy trời linh khí trong nháy mắt bị nuốt nạp không còn một ngống, tiếp đó cái này tiểu nhân tiến nhập dừng r ư ợ u tuyết khí hải, lúc này dừng r ư ệ u tuyết toàn thân tựa hồ bình thiêm một loại khí chất không nói ra được, đồng thời còn có một loại m ị hoặc cảm giác, trở nên càng thêm mê người, để cho người ta nhìn, càng xem càng muốn nhìn. dừng r u tuyết v ư n g ư ờ i đứng dậy, hướng về phía đồng ruộng n h ả n cười, như trăm hoa đua nở, tuyết đầu mùa sớm t ế cảm ơn ngươi linh m ễ Ha <haha> ha sáu, điền g i tâm bên trong kỳ thực tràn đầy h â m mộ, ăn một bữa cơm đều có thể ăn đột phá. Hơn nữa chính mình gặp không chỉ một lần, nhưng là mình nghĩ đột phá lại khó khăn trọng trọng. Ngươi chừng nào thì hạ xuống tình thành. Tùy thời cũng có thể, có thể cùng ta nói một chút rơi tình thành sao? Rơi tình thành tọa lạc tại rơi tình sơn mạch cùng rơi tình bình nguyên chỗ giao giới, là rơi tình đế quốc nơi phát nguyên. Nhưng mà ở đây nhưng là rơi tình đế quốc yếu nhất một thành trì. Dương Diệu Tuyết nói xong lời cuối cùng thời điểm tình cảm biến có chút tỉnh mình. Rơi tình, vì cái gì lên như thế tên? t a k i núi tuyết tên là rơi tình. lấy rơi tình làm tên là vì hiển lộ rõ ràng đối với ngọn tuyết sơn này sùng bái. Ân, nghe nói rơi tình đế quốc đời thứ nhất đại đế cũng là bởi vì từ trong núi tuyết lấy được cơ duyên m ớ i vô địch khắp thiên hạ, cuối cùng từ tứ đại đế quốc giáp công bên trong giết ra một phiến thiên địa, sáng lập đế quốc vì kỷ niệm ở đây, nguyên nhân sẽ cùng tòa này núi tuyết tiếp giáp chỗ đều đổi thành rơi tình. Đông d ộ n g nhìn về phía phương xa, từ r ừ n g rượu tuyết trong miệng, đ ồ n g Dụng đã biết ở đây là không có có phạm tục cùng tu tiên thế giới phân biệt, tu giả thống trị toàn bộ thiên địa, bao quát những người bình thường kia. Nhưng mà đây là một cái toàn dân tu đạo chỗ, cái này nhượng điển g i không thể tin được. 205 t n h ă m thứ 205 t r n ă m chương trong thành rơi tỉnh thành cách vĩnh h ẳ n g cấm địa cũng sẽ không đến ngàn dặm khoảng cách đồng ruộng cùng dừng rượu tuyết dùng 3 ngày thời gian liền chạy về đồng ruộng đứng ở cửa thành phía dưới một cái tây chữ thật cao khắc vào cửa thành ngay phía trên chữ như rồng bay như phượng múa điền ra bất tử nhìn nhiều một hồi mặc dù chữ không có một chút năng lượng ba động nhưng mà đồng ruộng vẫn cảm giác được một loại tối tâm đạo vận kiếm đạo đồng ruộng nội tâm âm thầm cân nhắc một phen tiếp đó quay đầu nhìn về phía địa phương khác i ớ i tỉnh thành cùng phạm tục thế giới thành thị không có khác nhau thông thường gạch đá xây thành tường thành c h ỉ có cao mấy chục mét không có bất kỳ cái gì trận pháp khắc họa bên trên. l o a n g lỗ trên tường thành Tân Trang cũng là chỉnh tề, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn đến mưa gió ă n m ò n vết tích. Đông d u ộ n g cảm giác dạng này thành trì tượng trưng ý nghĩa lớn hơn một chút, càng nhiều một điểm. Một đầu rộng rãi bằng đá đại đạo một mực thông hướng đối diện cửa thành, trên đại đạo khắp nơi đều là người. Tiếng người huyên náo, gào to không dứt, rất xa liền truyền tiến l i ễ u điển i ã trong tai. Nhìn một chút, nhìn một chút, thượng hạng đồ Long Bảo Đạo, không rất đòi tiền rồi sáu. Từ xưa đến nay, duy ngã độc tôn, độc tôn bài thì l ử a h ự c phẩm nhân i a n đệ tử vĩnh hằng cấm địa mới mẹ linh quả rồi, ăn đến chính là kiếm được. Hiện ư ơ n g lợi đại hạ giá. mua 10 cái miễn phí đưa tặng vĩnh hằng cấm địa 3 ngày bơi 6. vạn năm nở hoa vạn năm kết quả trường thọ đã rồi một ngụm tăng thọ 8 vạn 5-6. đi qua đường bỏ qua vô thượng cường giả sáng tác đ ù a lá bùa a 6 6 đồng ruộng nghe thẳng l ắ p đầu vốn đang tràn đầy phấn khởi nghĩ đại phía dưới bảo bây giờ trực tiếp không dám tại cửa ra vào hai cái tu giả mặc hàn quang lóe lên trên n giáp tay cầm chiến k í c h mặt không thay đổi đứng xem ra ra vào vào tất cả mọi người vì không có gì đây là hai cái đạo linh cảnh tu giả nhưng mà trên người bọn họ bộc lộ ra sát khí lại làm cho nhân tâm kinh Bọn họ là thành vệ sáu, nhìn thấy đồng ruộng nhìn nhiều hai người vài lần, Dương Diệu Tuyết nhẹ giọng nói cho đồng ruộng. Muốn trở thành một thành vệ, tu vi thấp nhất đều phải đạo linh cảnh, mỗi một cái thành vệ cũng là t h â n kinh bách c h í n h người, cùng cảnh giới tu, cơ hồ không người có thể ngăn cản những thứ này thành vệ. Tại Dương Diệu Tuyết thông qua cửa thành thời điểm, hai cái thị vệ đối với nàng không mình h à n h lễ, Nhượng Điền giãn ngược lại là có chút bất ngờ, nghĩ đến Dương Diệu Tuyết thân phận cũng không đồng dạng. Tại Điền Giã đi vào cửa thành phía sau, một đầu rộng rãi đại đ ạ hai bên bày đầy quầy hàng, phía trên để cũng là tu giả đồ vật, rực rỡ muôn màu, đủ loại cỡ lớn cửa hàng tại đại đạo hai bên xếp thành một hàng. éo dài hướng phương xa, đồng ruộng nhịn không được lộ ra ý cười, nhìn xem ở đây, tựa hồ nhớ tới hồi nhỏ đi chấn trên tình cảnh. Đồng ruộng cẩn thận quan sát đến, không có phát hiện một cái phạm tục thế giới người, thật sự như Dừng r ư ệ u Tuyết nói tới, đây là một cái toàn dân tu tiên thế giới, nhưng mà Đồng ruộng thấy trên cơ bản cũng là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu giả. ở đây thật là náo nhiệt ra sáu, còn có càng náo nhiệt chỗ, Dừng r ư ợ u Tuyết nhẹ nhàng nở đ ụ cười, nhưng rất nhiều tiểu thương tiểu phiến trực tiếp nhìn không rời mắt nổi, thẳng đến Dừng r ư ợ u Tuyết mang theo Đồng ruộng biến mất ở trong đám người, vẫn như cũ không bình tĩnh nổi. Cùng nhau đi tới, một đường s i ê người. cái này nhượng điện g i có chút buồn cười, bất quá cuối cùng chỉ có thể lắc đầu đình chỉ. cái này còn không tới khoáng cổ tuyệt kim trình độ đầu sáu. ai thực sự là hoa mỹ, không h ổ là chúng ta rơi tình thành đệ nhất minh châu. nàng này chỉ nên có ở trên trời sáu. huynh đệ, ngươi nói quanh chúng ta tam tiểu thư liền đã đẹp đến không thể kén chọn trình độ, vậy chúng ta đế quốc ba tiên hội đẹp đến cái dạng gì? sáu. các nàng nhìn một chút, chết đều đáng ra sáu. khí h ì 6, các ngươi biết không? nghe nói yến vũ gia thiên tài kiệt xuất nhất tiến muốn một giết gần nhất muốn tới rơi tình thành, nghe nói là muốn cùng tam tiểu thư kết thành đạo lữ thật hay giả, nhất định là thật sự a. t i n Múa Thành đã sớm thả ra Phong Thanh, Đoan c h ừ n g chẳng mấy chốc sẽ đến. Hơn nữa nghe nói lần này t i n Vũ r a thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn sáu, cũng là trời đất tạo nên một đôi sáu. Hừ, chúng ta ba tiểu thư chưa hẳn vừa ý cái kia y ế n Vũ r a ngang ngược cản rỡ tiểu tử sáu, tiểu cang ư ơ n g bướng đến đâu cũng không che giấu được hắn tư chất nhất chi độc tú a. Không có c á c h nào, nhân gia có cái kia v ô liếng. Sáu, những phòng ốc này giá cả như thế nào? đ ồ n g u ộ n g nhìn xem hai bên cửa hàng vấn đạo. Điền s ư Minh muốn đưa xử lý một phần sản nghiệp. không biết điển sư huynh nghĩ doanh số bán hàng cái gì, c h u n g quy phải có một chỗ đặt chân, đông ruộng kỳ thực cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. nếu là điển sư huynh không chê, không bằng theo ta hồi phủ vừa vẫn rất tốt. nơi đó càng yên tĩnh, cũng càng thích hợp tu luyện. ta lần này chủ yếu là rèn luyện kiến thức trong thiên địa khí tượng, hay là không đánh bái. bất quá rất cảm tạ lâm sư m ọ i hảo ý. về sau có duyên gặp lại a 6 cái kia sáu, n g r ư ợ u tuyết đôi mắt đẹp chớp động, không biết nghĩ cái gì. xin từ biệt đông ruộng hướng về phía n g r ư ợ u tuyết cười cười, quay người ở tòa này trong thành đi lan thang. Dương Diệu Tuyết nhìn xem đồng ruộng bóng lưng, trên mặt một hồi tịch mịch, cuối cùng há to miệng, vẫn là không nói gì cửa ra vào. t ò a thanh này không lớn, cùng vạn cổ đại lục phạm tục thế giới thành trì so ra cũng có chỗ không bằng, nhưng là từ đồng ruộng đã trải qua vĩnh hằng cấm địa chuyện sau đó, đồng ruộng biết cái thế giới này cao thủ không giống như vạn cổ đại lục kém, thậm chí càng có chỗ siêu việt. Nhưng mà ở đây lại có vạn cổ đại lục nơi đó không có không khí, toàn dân tu đạo, cũng đã chú định người của tầng dưới chót cùng phạm tục thế giới không có bao nhiêu khác nhau, nhưng mà chắc chắn càng có sức sống. Đồng ruộng dọc theo đại đạo một mực vừa đi vừa nhìn, nhưng mà thật sự nhượng điển đã thấy được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. đ ồ n g duộng chuyển tiến vào một đầu cái hẻm nhỏ, mặc dù viết tên là thành phong ngõ h ẻ m nhưng mà lộ vẫn như cũ có rộng bá trượng. người ở đây ít đi rất nhiều, ngõ nhỏ hai bên phần lớn là một chút b u a linh dược cửa hàng nhỏ, thậm chí tại chỗ sâu còn rất nhiều quầy ăn v ậ t điểm. đ ồ n g duộng tùy ý đi vào một nhà t ê n làng ư u nhớ tiên đan linh dược cửa hàng, điểm tiểu nhị cũng là luyện khí tầng 5 tu vi, cùng tại đ i ề n giả sau lưng một phen giới thiệu, nước bọt đều phải nói khô rồi, ruột dã ra không vừa ý một thứ. những đan dược này cũng là đan dược thông thường, cũng liền thích hợp luyện khí mấy tầng tu giả sử dụng, đối với đ ồ n g duộng mà nói, một chút tác dụng cũng không có. đ ồ n g Dụng giang lưu nhớ, hướng ngõ nhỏ dưới đáy bước đi, nơi đó cũng là một chút ă n vật quầy hàng, nhưng mà nhượng điển dã cảm thấy hứng thú hơn. Nóng hỏi linh mặt tiểu long bao, tiểu huynh đệ tới mấy cái, một người có mái tóc trắng bệnh, mặt tươi cười đại hán trung niên hướng về phía đồng ruộng cười ha ha nói đến. đ ồ n g Dụng nhìn xem ở đây, có rất nhiều người đang ăn đồ vật, những người này mặc dù cũng có thể trở thành tu giả, nhưng là bọn họ càng giống là người bình thường một dạng sinh hoạt. Bánh bao hấp, tới 2 phần 6 phần bây giờ chính là bữa trưa, ăn cơm quan cảnh. Được rồi sáu, n g à y chờ sáu, đ n g d n g ngồi ở lộ thiên dựa vào tường b ả n tư t ư ợ n g h ư ớ n g về phía một đứa tám tuổi tiểu nữ hài dùng sức nhìn xem tiểu nữ hài ngâm đen trên mặt có chút trắng bệnh một cặp mắt thật to rất là sáng tỏ thế nhưng lại ít đi một phần linh động quần áo trên người đã rất là cũ kỹ giống như là đại nhân quần áo đổi đi ra ngoài bộ dáng nàng cơ hồ thời khắc càng không ngừng vội vàng tặng đồ thu thập cái bàn cao thẳng cái mũi nhỏ phía trên hiện đầy nhăn nhủi m ồ hôi nàng cho đồng ruộng đưa tới bánh bao hấp thời điểm đồng ruộng thấy được nàng tay tràn đầy thu nước có lỗ hổng bên trong còn có thể nhìn thấy đỏ tươi hết đủ hai t ử nhỏ như vậy liền để nàng làm những thứ này đồng ruộng cao mày nhìn về phía đang thu thập đồ vật cửa hàng trữ q u ý Tiên trưởng, đây đều là ta nguyện ý. Tiểu nữ hài nhìn xem đồng ruộng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần của tường. 206 t h ứ 206 t r h ư ơ n g thu đồ đ ạ n h ê u cho ngươi Ra Ra cùng đệ đệ đưa chút ăn t r ở về đi. Cảm tạ Chu Ra Ra, tiểu nữ hài nghe nói như thế, trên mặt lập tức nở rộ đủ cười, nhìn xem nâng đồ vật chạy về phía ngõ nhỏ phần đáy bóng lưng, tiểu nữ hài trong miệng Chu Ra Ra thở dài. Ai, hải tử đáng thương xấu, dường như là đối với đồng ruộng nói, cũng dường như là lẩm bẩm phát ra từ nội tâm cảm thán. Ở tòa này trong thành, đồng ruộng thấy được không thiếu h à i đồng, bọn hắn đều đã mở ra tu hành chi môn. mà cái tiểu nữ hải là đồng ruộng khi tiến vào tòa này rơi tỉnh t h à n h sau đó nhìn thấy một cái duy nhất không phải tu giả nhân. đồng ruộng rất h i ế u kỳ, càng quan trọng chính là đồng ruộng phát hiện tiểu nữ hải này thể chất vô cùng đặc thù, nếu như không phải trước đây thanh lú đang nói tới c ự u h y ể n chân giải thời điểm nói qua loại này cực kỳ hiếm thấy thể chất, đồng ruộng căn bản cũng không có thể biết. điền giả bất chú ý khác, đứng dậy đi theo tiểu nữ hải, cái này khiến cửa hàng bánh bao lão bản ánh mắt thắt chặt, bất quá cuối cùng chán nản thở dài, tiếp tục t u lại trên tay sự tỉnh. cái này cũng là một cái cửa hàng, nhìn thấy đại lưu đẩy cửa ra đi vào, đồng ruộng liền chờ ở bên ngoài. p h ò n g ở có chút r t n át. bảng hiệu cũng đã già cũ không chịu đổi phía trên lờ mờ còn có mấy phần chữ viết có thể nhận ra ở đây trước tiên là cái Danjuro rất nhanh tiểu nữ hải từ bên trong đi ra tại trong tay của nàng d ắ t một cái ba bốn tuổi tiểu nam hải quần áo trên người mặc dù cũ nát rất nhiều nơi cũng đã có lỗ nhỏ thế nhưng lại rất sạch sẽ chứng minh bình thường thường xuyên thanh tẩy tiểu nam hải cũng rất gầy yếu thật to đầu đội ở trên đầu sắc mặt hơi đen đồng thời hiện ra một loại nhợt nhạt sắc điển g i ã tâm bên trong không khỏi nhớ tới một cái tử xanh s a o vàng vọt hắn lôi kéo đại lưu tay không chịu buông ra trong mắt đã chứa đầy nước mắt đệ đệ ngoan Tỷ tỷ buổi tối trở về chơi với ngươi, còn mang cho ngươi ăn ngon s á u Nói xong sờ lên thằng bé trai khuôn mặt, tiếp đó tránh ra thằng bé trai tay chạy về phía cửa hàng bánh bao phương hướng. Căn bản cũng không có phát hiện điển g i nhất thằng nhìn chăm chú lên các nàng. Đông Du nhìn g n xem một màn này, nội tâm có chút xúc động, không khỏi nhớ tới thân nhân của mình, càng ngày càng kiên định mau trở về tín nhiệm. Đông Duận cẩn thận quan sát một hồi thằng bé trai này, trong lòng càng lai viện kinh ngạc. Tiểu Nam Hải không có bất kỳ cái gì bị hậu thiên thay đổi vết tích, thể nội càng là không có một chút linh khí. Nhưng mà toàn thân hắn khiếu huyệt dai thông đạn, chỉ có rốt đ ặ t c á n ai. chuyện này chỉ có thể nói thằng bé trai này là trời sinh rốt đặc cán mai người cái này 6. u loại chuyện này là cũng chỉ xuất hiện ở trong t r u y ề n thuyết không nghĩ tới hôm nay gặp được không nghĩ tới a không nghĩ tới ở đây lại có kinh hỉ như vậy điền giác hiệu nhớ tới tỷ tỷ của nàng tiểu nữ hài kia toàn thân huyệt khiếu cùng nàng em trai vừa vặn tương phản không một thông suốt đồng dạng cũng là rốt đặc cán mai chi thể nhưng mà loại thể chất này càng là khó gặp rốt đặc cán mai cùng rốt đặc cán mai thế mà tại huynh m ộ i hai cái trên thân hiện ra đông dũng rất là kỳ quái đây cũng quá trùng hợp người là ai a vì cái gì một mực nhìn lấy ta h còn không lanh lệ lời nói truyền tiến liêu điển giả trong h a i đánh g â y liêu điển giả suy nghĩ sáu, điển giả bất biết rõ làm sao cùng hải tử như vậy giao lưu mục đích của hắn trong nhà ngươi còn có người sao có a gia gia ở nhà ta có thể gặp ngươi một chút gia gia sao tốt tiểu nam hải không một chút tâm p h ạ n bị quay người chạy về phía bên trong gia gia 6. gia gia 6. có người tìm ngươi 6. đồng ruộng đi qua tiền đường đi vào hậu viện tiền đường trống giống ngay cả một cái cái bàn cũng không có trong viện cũng giống như vậy chỉ có một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm thân cây phía trên l ạ n h n h ạ t thờ ơ mấy món may may vá vá y phục đương điển giả đi tới hậu viện nhà chính thời điểm một cô g â y mũi m ụ c nát khí tức đập vào mặt một lão nhân nằm ở trên giường cốt gầy gầy c h ơ xương trên tay nắm lấy một cái túi tử m e l y cặp mắt vô thần nhìn xem đồng ruộng muốn đứng dậy thế nhưng lại bất lực đồng ruộng nhìn ra lão nhân này sớm đã đến rồi tử cảnh không biết vì cái gì bây giờ còn d â y ruộng không có chết đi liền xem như đồng ruộng không có mất đi thế giới cũng đồng dạng không cách nào thay đổi gì đồng ruộng thiên nhãn mở ra thần bí light s o r c e chiếu xạ ở nơi này trên người ông lão liên tục mấy chục lần mới khiến cho hắn chậm rãi thở dài một ngụm miễn cưỡng có thể nói chuyện. Người sáu, là sáu. Ta muốn thu hai người bọn họ làm đồ đệ. Không biết Lão Nhân g i có bằng lòng hay không sáu. đ ồ n g Duộn g đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. Sáu, Lão Nhân bận ngơ mới hỏi. Vì cái gì? Thể chất của các nàng xưa nay khó gặp, bây giờ là tu đạo thời kỳ cao nhất, bỏ lỡ, quá đáng tiếc. Đại n ư u không phải là không thể tu đạo sao? đ ồ n g Duộn g nhìn ra được Lão Nhân rất kinh ngạc. Đó là bọn họ quá yếu, không biết Đại n ư u thể chất chỗ chân quý. Lão Nhân nhìn l i ê u Điển d ã rất lâu, tựa hồ muốn nhìn t ấ u đ ồ n g Duộn. Ta sống không lâu, hai người bọn họ tỷ l ệ quá nhỏ, mà cái thế giới quá hiểm ác. Ta chậm c h ạ m không dám nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. a i sáu, ta bảo đảm không là cái gì. Nhưng mà ta sẽ tận lực dạy tốt các nàng. Ha ha sáu, ha ha sáu, khu khu sáu. Nhị Niu, đi, đem ngươi tỉ tỉ hô trở về. A, đã biết ra ra sáu. Nhìn xem nhị n ư u nhún nhảy một cái rồi đi. Ta cuối cùng không bảo vệ được bọn họ sáu. Ai? Tiểu h ì n h n đệ, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta cũng không để ý ngươi là tốt là ác. Ta bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể thiện đãi bọn hắn. Nếu như ngươi có thể phát ra lời thể. Ta còn có thể tiễn đưa ngươi một kiện bả bối. Lão nhân nói xong, nhìn c h ă m c h ă m đồng ruộng. Ta đồng ruộng lấy tâm v ì thể, nhất định tận lực giáo thụ các nàng, thiện đại các nàng. Đồng ruộng mặc dù biết loại này cái gọi là lời thề đối với hắn không có chút nào lực kết thúc, vẫn là thỏa mãn lão nhân nguyện vọng. A 6 lão nhân chợt vật đứng dậy, cự tuyệt liêu điền i a nâng, chậm rãi xây dịch về giữa sân, tiếp đó nhìn trời một chút, ta đã có hơn một năm không có xuống i ư ờ n g sáu, dương quang thật tốt. Tiểu huynh đệ, ở đây phía dưới có một cái bình, ngươi lấy ra a sáu. Đồng ruộng dựa theo lão nhân nói tới vị trí moi ra một cái cái bình, cái bình không có khe hở không miệng. cùng nói là một cái cái bình, không bằng nói là một cái đổ bê tông lên hòn đá. Đông d ộ n g đập ra cái cái bình này, quả nhiên là t h ủ tâm, nhưng mà ở giữa lại có một cái vết gì loang l p Đông d ộ n g nhìn không ra đây là cái gì chất liệu, bất quá hắn vẫn đem hộp đưa cho lão nhân. Lão nhân nâng hộp hai mắt đấm lệ, đều là bởi vì nó, để chúng ta lưu r a luân lạc tới trình độ như thế sáu. Ta muốn trước tiên nói cho ngươi, vật này có thể là tạo hóa, cũng có thể là là tai nạn. Ngươi có dám muốn? Ta không cần. Lão nhân nghe liếu điển dám mà nói thật bất ngờ, nhìn một chút Đông Dụng. lại nhìn một hồi trong tay vết gì loang lổ hộp tiếp đó hay là đem hộp chậm d ã i đưa cho l i ế u đ i ề n l Dã chúng ta lưu ra đời đời kiếp kiếp đều ở đây thủ hộ vật này cho tới hôm nay chúng ta cũng không biết trong này chứa là cái gì càng không có năng lực mở nó ra hy vọng ngươi có cơ duyên A sáu ta còn có một thỉnh cầu t i ế n đưa ta ly khai nơi này ta không nghĩ Đại Nhu cùng Nhị Nhu nhìn ta chết hảo người nghĩ đi nơi nào Vĩnh Hằng Cấm Địa ta lúc còn trẻ liền ngậm tưởng có một ngày có thể s ô n g một chút ở đây thời điểm chết cuối cùng có thể thực hiện ta đã biết Đồng r ộ n gật đầu đáp ứng ta đưa ngươi đi Thủy m ớ y Trương quá độ phía dưới trong ạ t thành thu đồ tội gì sát lục trong nhà sông vào mỹ nữ là phía sau m ấ y trường mạch suy nghĩ thủy liền sớm nói 207 t h ứ 207 t r h ư ơ n g tội gì ra ra ngươi thức dậy làm gì một tiếng kinh hô từ cửa ra vào truyền đến đại n ư u nhanh chóng chạy vào há to miệng nhìn xem ra ra của nàng đứng ở trong viện mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ra ra ngươi đã khỏe ngươi đã khỏe ngươi đã khỏe sáu đại n ư u nhìn thấy ra ra gật đầu một bên reo hò một bên cao hứng nhảy đ ạ ư u nhị n ư u các ngươi tới đại lưu bổ nhào vào ra ra bên cạnh lôi kéo ra ra tay ra ra là hắn cứu được gia gia, lão nhân chỉ vào đồng ruộng nói đến, gia gia lần này có chuyện rất trọng yếu đi làm, phải ly khai một đoạn thời gian rất dài, hắn sau này sẽ là hai chị em các ngươi sư phó, sẽ chiếu cố các ngươi, càng sẽ dạy các ngươi tu đạo, về sau đi theo hắn, phải nghe lời, biết không? gia gia ngươi không cần chúng ta, không cho phép nói bậy, gia gia lần này có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm, cái này quan hệ đến các ngươi cha mẹ sinh tử, gia gia phải đi cứu bọn họ. đại n ư u trưởng thành, phải hiểu chuyện, biết không? đại n ư u dùng sức gật đầu, nước mắt theo gương mặt chảy, làm ướt quần áo, đây mới là chúng ta ư u gia đại u lão nhân sở lấy đại nhu cùng nhị nhu mặt của trong mắt cũng là không muốn sư phó đại nhu quỳ tại đ i ề n g i trước mặt rất cung kính đập lấy đầu sư phó nhị nhu cũng bắt trước bất quá hắn có biết hay không làm như vậy ý vị như thế nào ta t ê n đồng ruộng chính là hoàng thiên hậu thổ tông đệ tử hiện thu các ngươi vào môn hạ của ta ta không có cái gì q u y củ muốn khuyên bảo các ngươi chỉ có một điều các ngươi phải nhớ kỹ cấm làm ác các ngươi nhớ lấy nhớ kỹ sư phó sư phó sáu ta cũng nhớ kỹ tốt đứng lên đi chờ vi sư thu xếp tốt hết thảy liền truyền đạo cùng các ngươi nơi này có một khoa đan dược có thể t ầ m bổ thân thể của các ngươi Andy nói xong đồng ruộng lấy ra hai hạt thập toàn đại bổ hoàn đưa cho hai người nhị h ư u một ngụm nuốt vào một tiếng kéo kẹt cắn nát nuốt vào mà đại lưu xem trước nhìn điển g i á h i u nhìn một chút ra ra của nàng mới một ngụm nuốt vào nuốt vào đan dược đại g ư u trên hai tay vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cái này nhìn nàng trợn mắt ốm m ộ n cũng làm cho lão giả nỗi lòng lo lắng để xuống đại lưu chiếu cố tốt nhị n ư u ra ra lấy đi lão giả nói dứt lời cũng không u a y đầu lại rời đi đi là kiên quyết như vậy nơi này có chút linh h ạ c h đại ư u ngươi giữ lại mua chút thứ cần thiết, ta đi t i ễ n đưa Ra Ra ngươi. 6. Đại Niu mang theo Nhị n ư u tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Ra Ra của các nàng đi xa, nước mắt lăn xuống, mà Nhị n n ư u giúp vào Đại n ư u trong ngực, trong tay chơi lấy một khối linh thạch, biểu lộ rất chuyên chú. Đông Duộn ngồi tiếp Lão Nhân một đường hướng đi cửa thành phía tây, dọc theo đường đi rất nhiều người nhìn thấy Lão Nhân này đều có kinh ngạc, dường như là người quen. Ra cửa thành phía tây, Lão Nhân quay đầu nhìn rất lâu, có nồng nặc không muốn đi thôi. Điền Tiểu Ca, Đông Duộn tay lấy ra phi hành phù, linh lực dẫn động phía dưới trực tiếp cho Lão Nhân, tay cầm phù văn, ý niệm khu động. có thể trợ n g ư ờ i phi hành, đừng thua vào linh khí, phù văn này bộ nhớ chữ t r ừ n g đủ linh khí. đ ồ n g d u ộ g lời nói nhường lão nhân một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới trên đời còn có thứ tốt như vậy. Ta một đời đều nóng g nhìn mình có thể phi thiên độ địa, không nghĩ tại khi chết lại cuối cùng thực hiện. Đây là quy ra bọn hắn trước đây làm ù a phi thiên độ địa vô cùng thuận tiện, chỉ cần đùa nội bộ có đầy đủ năng lượng liền có thể một mực sử dụng. Hơn nữa dù cho năng lượng hao hết cũng sẽ tự động hấp thu ngoại giới năng lượng chậm chạp hồi phục. Những thứ này vừa bị đ ồ n g d u ộ g thâu nhập số lớn năng lượng màu vàng sẫm, hôm nay là lần thứ nhất sử dụng. Một đôi cánh tại lão nhân sau lưng chậm rãi tạo ra. tiếp đó mang theo lão nhân phóng lên trời, hướng về vĩnh hằng cấm địa bay đi. Điền g i á hữu tay lấy ra, đi theo lão nhân, bay vút lên trời. trước đây mình và lâm diệu tuyết thế nhưng là đi bộ trở về, đồng ruộng đều không cam lòng dùng. phi hành phù tốc độ rất nhanh, chỉ hai canh giờ bọn hắn đã đến vĩnh hằng cấm địa chân núi. ở đây lại còn có những người khác, đồng ruộng thấy được có chút kinh ngạc, mà đoàn người nhìn thấy đồng ruộng hai người càng lộ ra kinh ngạc. chín người, ba thú, hai nam một nữ ở giữa, tuổi nhìn hòa điền g i á không kém bao nhiêu, áo gấm, c h ó i lỏi, nữ đẹp tuyệt nhân gian, so lâm diệu tuyết muốn mạnh hơn không thiếu, n h n điền g i á đều nhìn một hồi kinh diễm. đồng thời trên người n ặ n g có một loại chỗ cao lên trước khí tức, một thân đạo bào màu vàng lóng nam tu, khí khai anh hùng hùng hực, mày kiếm dị thường bắt mắt, một đôi mắt như ngôi sao trên trời, phảng phất khả năng hấp dẫn tâm thần của người ta. Một cái khác người mặc đạo bào màu tím nam tu, không giống như đạo bào màu vàng lóng kém, đồng thời trên người hắn lại nhiều một loại tung bay khí tức, hơn nữa trên mặt có một câu ngang ngược phách lối thần thái. Đồng ruộng đối với dáng dấp so với hắn đẹp trai nam nhân cơ hồ xưa nay sẽ không nhìn nhiều vài lần, nhưng mà lần này đồng ruộng đều không thể không thừa nhận, hai nam nhân này chính xác đều có một bộ túi ra tốt. Một lao giả. đi theo ở giữa thiếu nữ sau lưng, một cái thị nữ thì tại cái kia kim bảo nam tu sau lưng, một cái trung niên tu giả nhưng là đứng tại áo tím tu giả bên người, giống như là thị vệ. ở tại bọn hắn sau lưng, ba cái toàn thân đều bao bọc ở chiến giáp bên trong tu giả đem sáu người này h ổ i vị trí, tại điền giá bọn hắn xuất hiện trong nấy mắt, chắn sáu người trước người, trong mắt có vẻ để phòng bục l ộ trên người bọn họ có mánh liệt huyết tinh chi khí, xem xét chính là từ trong núi thây biển máu còn sống sót tinh luyện, mà ba người bọn họ mỗi người đều cưỡi một đầu giống như hổ không phải hổ, giống như gấu không phải gấu mánh thú. Ba đầu mánh thu trên thân đều có khí tức hắt máu thời khắc chảy xuôi. Bọn chúng nhìn thấy đồng ruộng thời điểm trực tiếp ép xuống cơ thể, chảo từ thượng bắn ra dài hơn một thước lợi chảo, lợi chảo lập loè lanh quang, nhìn chòng chọc vào đồng ruộng, tựa như lúc nào cũng sẽ đập ra, đem đồng ruộng hai người sẽ thành mảnh nhỏ. Đồng ruộng đối với chín người này không có hứng thú gì, nhưng mà đối với cái này ba đầu dị thú lại có chút ưa thích, không khỏi nhìn chằm chằm nhìn nhiều mấy lần. Mà Đại Niu gia gia càng là không nhìn bọn hắn, trong mắt hắn bây giờ chỉ có tòa này núi tuyết, cái này vĩnh hằng cấm địa. Đồng ruộng hai người xem bọn hắn như không thái độ làm cho 9 n người này cũng cao mày lên. Bất quá bọn hắn nhìn về phía phía sau bọn họ cánh lại không có cái gì tham lam. Bọn hắn chưa từng có đem phi hành p h ụ loại này cấp thấp đồ vật để ở trong lòng. đ i ề n huynh đệ, đến nơi đây liền không thể tiếp tục tiến lên, không phải vậy cùng giải quyết dạng bị băng phong. Thỉnh tiện h đại các nàng sáu, ta đi. Đại lưu r a r a nhất phi t r ù n g t i ê n c c tốc hướng về trên tuyết sơn mà đi. Tự tìm cái chết, áo tím tu giả lạnh r i n một tiếng. Đông u ộ n nhìn trầm t h ầ m thân ảnh của lão nhân, cũng không để ý tới đám người này. Tại i ê n g i trong lòng, bọn hắn tại h o c k h ô n g ở, đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau. lão nhân xông vào núi tuyết phạm vi trong nháy mắt phi hành phù hình thành trên cánh t i u ra hiện một t n g băng cái này khiến tốc độ của lão nhân trở nên chậm lại nhưng mà vẫn như cũ không thể ngăn cản lão nhân bay về phía núi tuyết lão nhân rất nhanh liền xông vào trên tuyết sơn khoảng không đến rồi hơn 1000m chỗ lúc này phi hành phù hình thành bảo hộ màng ánh sáng cũng lại không thể tiếp tục được nữa bịch một tiếng bật nát lão nhân tại phi hành phù bật nát trong nháy mắt liền bị đóng băng thẳng tắp rơi xuống đến rồi trên tuyết sơn bị tuyết động t r ô n g cất điền giá hiệu lặng lặng nhìn một hồi ai tội gì khổ như thế chứ đồng ruộng sau lưng cánh bảy ra liền nghĩ trở về lão nhân hoàn thành tâm nguyện của mình. mình cũng nên trở về đi bày ra kế hoạch của mình. Thế nhưng là đồng ruộng cánh vừa động, chính mình liền bị ba người phong bế đường đi. Đây là ba cái kia thị vệ. Đồng ruộng tâm trong n h á y mắt băng lãnh. 208 t h ứ 208 t r h ư ơ n g sắt lục đồng ruộng hai người bay hành phù mặc dù có chút đặc biệt, nhưng mà cũng không có để bọn hắn chín người có bất kỳ kinh ngạc. Lấy thân phận của bọn hắn, loại vật này căn bản là không có cách để bọn hắn tâm động. Nhưng khi cái kia luyện khí kỳ tu giả bằng vào cái này bay hành phù thế mà bay vào đi vĩnh hằng cấm địa hơn 1.000 m mở cao thời điểm, bọn hắn bị kinh động. Vĩnh Hằng Cấm Địa sức mạnh cường đại cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Lấy tu vi của bọn hắn, đừng nói tiến vào Vĩnh Hằng Cấm Địa, chính là đứng ở cái này khoảng cách núi tuyết còn có cách xa ba dặm vị trí, bọn hắn cũng không dám tiếp tục tiến lên một bước. Không phải vậy, lấy tu vi của bọn hắn, dù cho toàn lực chống cự, trong vòng 3 bước tất nhiên bị băng phong. Đây là vô số tu giả dùng sinh mệnh nếm thử đi ra ngoài khoảng cách a n toàn. Nhưng mà bây giờ một cái luyện khí kỳ tiểu tu giả lại b ằ n g vào một chương bay hành h ụ không chỉ có sông qua mảnh này ba cây số khu vực, càng là sông lên cấm địa cao mấy ngàn thước chỗ. Đó là cấm địa, chân chính cấm địa. cái này khiến bọn hắn không thể tin được đồng thời đối với loại này bay hành phụ sinh ra vô số ý niệm loại vật này tất nhiên là trí bảo nhưng khi nhìn t ự ợ hồ rất nhiều bộ dáng bọn hắn làm sao biết bay hành phụ không phải rất chất quý chất quý là đồng ruộng q u á n thâu đến bay hành phụ bên trong linh khí màu vàng sẫm sức mạnh chặn lại vĩnh hằng tấm địa cực h à n chi lực giao gia bay hành phụ tha cho ngươi khỏi chết sấu áo tím tu giả hướng về phía đồng ruộng quát lên đồng thời ba người bọn họ phân tán mở ra đánh gây liêu điển ra đường lui đồng ruộng nhìn xem đám người này nhìn không được bật cười nhưng mà nụ cười rất là băng lãnh a n giúp ta các ngươi là giết người đoạt bảo đâu vẫn là ỷ vào nhiều người chỉ c ấ p không giết đâu giết kim bảo tu giả quát nhẹ nói đến này ngược lại là nhượng điển g i ã vô cùng bất ngờ không muốn ngược lại là cái kia nhìn dễ dàng nhất động thủ áo tím tu giả hô to dừng lại thế nhưng là đã chậm dừng tay tuyệt sắc nữ tu gần như đồng thời hô ra miệng thế nhưng không có cách nào ngăn cản kế tiếp phát sinh một màn một cây trường thương từ kim bảo tu giả thị nữ trong tay bay ra hóa thành một vệt ánh sáng mang theo khí thế một đi không trở lại trong nháy mắt đến liễu điển g i ã ngực nhiều một thương đem đồng ruộng đinh giết quyết tâm mà lao giả gầm lên một tiếng bạo ngược huyết khí phóng lên trời một cây lang nha bỗng trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời. hướng về phía đồng ruộng đập xuống giữa đầu, mà sau cùng trung niên tu giả cũng là miệng tụng chân ôn, một đạo màu tím lôi đỉnh trống rông xuất hiện, phát sau mà đến trước, đánh về phía đồng ruộng sau lưng hư không, hắn đang ngăn trở đồng ruộng lui lại. đồng thời, một thanh trưởng kiếm xoay quanh chỉ phía xa, lúc nào cũng có thể sẽ đối với đồng ruộng phát động một kích chí mạng nhất. đồng thời, ba cái kia người mặc chiến giáp thị vệ càng là m ỗ i người đều bắn ra một cái mũi tên, trên mũi tên phủ văn quanh quẩn, càng là hiện ra một loại hỏa hưng sắc, tiết khí pha không mà tới, chỉ để tuyệt liêu điển g i có thể chạy c h ố lộ. đồng ruộng ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn xem, không tránh không né, trong chớp mắt đón thị nữ trưởng thường bắn ra, cánh sau lưng chấn động, mang theo đồng ruộng bay lên trời, một quyền đánh lên đỉnh đầu lang nha động. A năm, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, đệ nhất trực tiếp đem thị nữ trưởng thường từ trong hết thể hai nửa, từ nàng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong xuyên ngược mà qua, vẹn vẹn trong chớp h ắ t này, nàng toàn thân sinh mệnh chi năng toàn bộ bị đệ nhất hấp thu, trở thành một bộ thây khô rơi xuống xuống. A 5 đồng ruộng tay trái một quyền đánh bay đỉnh đầu lang nha động, đồng thời tay phải như lao, cách lao giả này còn có gần một mét xa, tại hư không hung hăng nhất chạm, tiếp đó nhìn cũng không nhìn. trực tiếp đ á p xuống, đồng thời cánh sau lưng lại một chớn, nhọt đ i ề n dã đột nhiên gia tốc, giống như vượt qua không gian, trong nháy mắt cả người trực tiếp đụng phải trung niên tu giả. A, một cái đụng này như lôi đình v à q u â n trực tiếp tan vỡ người này toàn thân sinh cơ. Đây là đồng r u ộ n g học trước đây t ả n g đã vọt tới chính mình lúc loại kia hàm ý sáng lập một chiêu công pháp, tên là phá diệt giết. Thẳng tiến không lùi, phá diệt giết, tam sinh tiêu thảm gần như đồng thời phát ra, lại đồng thời ngừng. Lúc này bầu trời trên người lão giả mới phun ra huyết thủy, bay khắp trời, như một hồi huyết vũ, như chút nước mà rơi. Tam sát, trong nháy mắt hoàn thành. đồng ruộng quay đầu, sai vai, quay người một lần nữa phóng tới ba thú đầu trên m ồ i ba người. Đồng ruộng tốc độ nhanh như một vệt ánh sáng. v à n h một đầu chiến thú cùng chủ nhân của hắn cùng một chỗ bị đồng ruộng đụng bay. Đồng thời đệ nhất từ một đầu khác chiến thú dưới bụng lóe lên một cái rồi biến mất từ thị vệ đỉnh đầu xung ra. Đồng ruộng vặn eo sát chân, một cái lên gối, trực tiếp t h o t tới cuối cùng một đầu chiến thú trên đầu. Chiến thú đầu người ở nơi này va chạm phía dưới trực tiếp bạo t o á i ó c cùng với huyết vũ vẩy xuống đại địa. Mà tại điền g i á đụng vào chiến thú lúc, cái đầu này chiến thú thị vệ đã phóng lên trời. Hắn không có trước tiên công sắt đánh giết hướng đồng ruộng, mà là trong nháy mắt hướng về phía bầu trời bắn ra một tiễn, một tiễn này xông lên vỡ mét, tiếp đó nổ tung. Một cỗ đặc thù ba động trong nháy mắt chuyển lại hướng phương xa. Tại này cổ ba động truyền ra trong nháy mắt, tại rơi tỉnh thành phương hướng truyền đến hai tiếng kinh thiên hét giận dữ, hơn nữa âm thanh trong nháy mắt tới gần. Điền Giã bất chú ý hai cái này, thị vệ phải c h ă n g còn lại muốn chiến trí chi lực, cũng không để ý bọn hắn muốn làm cái gì, lại càng không chú ý phương xa tới là ai, cánh sau lưng cực tốc kích động, trong nháy mắt đến rồi thất kinh kim bảo tu giả trước người, đấm ra một quyền. Không thể giết hắn sáu, áo bảo tím tu giả kinh hô. Dừng tay. đẹp tuyệt thiên hạ nữ tu đồng dạng kinh hô. nhưng mà bọn hắn cũng không có ra tay ngăn cản đồng ruộng. đồng ruộng một quyền này trực tiếp đánh vào kim bảo tu giả trước ngực, trên người của hắn kim bảo đột nhiên nổi lên kịch liệt tia sáng, tia sáng lung lay s ắ p nát, thế nhưng là vẫn kiên trì xuống. nhưng mà lực xung kích cực lớn vẫn như cũng nhường kim bảo tu giả đụng gãy mấy trăm gốc đại thụ che trời. tại kim bảo tu giả trên người kim bảo ngăn trở điền dã nhất quyền thời điểm, hắn mới phản ứng được, vội vàng bên trong bóp nát mang bên mình treo ngọc bội. trong nháy mắt trên người hắn nổi lên kịch liệt không gian ba động một cú cường đại không gian lực lượng ở tại trên thân v â n quanh một cái truyền thống trận tại hư không xuất hiện lập loe tia sáng liền muốn đem hắn truyền thống rời đi đồng ruộng bây giờ đối với không gian lực lượng không có bất kỳ biện pháp nào nhưng mà đồng ruộng tuyệt sẽ không thả hắn rời đi giết liền muốn giết sạch sẽ giết triệt để giết kiên quyết càng phải giết thông k h o á i huống chi là những người này gặp bảo khởi ý muốn giết chính mình mình đương nhiên có thể giết bọn hắn lúc này một trương t h á i không đ ù a đột ngột xuất hiện cơ hồ tại kim bảo tu giả sắp truyền thống lúc rời đi đột nhiên đến rồi bên cạnh hắn v â n h á đ u a trực tiếp n ộ tung, tựa hồ toàn bộ không gian đều chấn động đứng lên, không gian thật lớn chi lực trong nháy mắt bao phủ, trực tiếp phá hủy kim bảo tu giả truyền thống trận, không gian mảnh vụn phân tán bốn phía, không có quy luật chút nào, mấy đạo cắt qua kim bảo tu giả, để cho cơ thể phân tán bốn phía phân ly, nghiêm trọng nhất một đạo từ hắn lồng ngực cắt qua, để cho trực tiếp chém làm hai tiết. không gian lực lượng rất nhanh bình phục, kim bảo tu giả lần này vận may rất tốt, đầu người còn liền tại trên thân thể, tu giả sinh mệnh lực vốn là ương ngạnh, loại trạng thái này cũng không có để cho hoàn toàn tiêu vong, nếu có cường giả kịp thời cứu chữa, chắc chắn sẽ không chết. kim bảo tu giả lúc này liền tiêu thảm cũng không dám. l i ê n sợ càng thêm chọc giận đồng ruộng. Đồng ruộng liền nghĩ tiến lên bổ thêm một đao, hoàn toàn hiểu rõ kim bảo tu giả tính mệnh. Tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bán lao phu một bộ mặt, v ô n g tha hắn như thế nào? Lúc này hư không một cơn chấn động đem kim bảo tu giả bảo hộ lên, đồng thời từ kim bảo tu giả trong đầu l â u đi ra một cái hư ảnh, hư ảnh hướng về phía kim bảo tu giả một ngón tay, trên người của hắn huyết dịch lập tức đình chỉ dẫn ra ngoài. Đồng thời hư ảnh ngăn trở liễu đ i ể n giả đ ư n g đi, ánh mắt như đao nhìn về phía đồng ruộng. 209 t h ứ 209 c h trương trong nhà đồng ruộng phân tích trước mắt tình thế, có cái này hư ảnh ngăn cản. lần này là giết không được cái này kim bảo tu giả đồng thời mình là không có thể từ nơi này hư ảnh trong tay đào thoát vẫn là một vấn đề nhưng mà đồng ruộng phát hiện cái này hư ảnh cũng không có ra tay mà là tại nhìn về nơi xa vĩnh hằng cấm địa điền g i ã tâm tưởng nhớ thay đổi thật nhanh băng kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại điền g i ã trong tay bất diệt chi lực đ i ề n cùng r ó t vào băng kiếm một cú ố c cực h à n chi lực lượn lờ đem hắn cơ thể toàn bộ b a khỏa đây là đồng ruộng có thể nghĩ tới sau cùng thủ đoạn bảo mệnh mặc dù mình cách vĩnh hằng cấm địa chỉ có mấy bộ xa thế nhưng là tại dạng này cường giả một khi ra tay với mình mấy bước đường này cũng giống như l ệ c h trời đồng dạng xa không thể chạm Đồng r u ộ n căn bản cũng không có thể chạy đến cấm địa ở trong, lấy mình bây giờ trả thái, Đồng r u ộ n g không cách nào dự đoán dạng này cường giả một khi ra tay với mình có thể hay không dễ dàng triệt để diện sát nhục thân của mình. Nếu là mình nhục thân phá diện, cái kia linh hồn cường đại trở lại cũng là cây không dễ, cuối cùng sẽ tùy theo phá diện. Nhưng mà ở nơi này hư ảnh nhìn thấy trôi này băng kiếm thời điểm, ánh mắt cực độ có vào, lập tức trở nên vẻ mặt tươi cười. Tiểu Hưu, Tiểu h à i Tử không hiểu chuyện, ta chỗ này cho Tiểu Hưu u ổ i tội. Nơi này có 10 ờ ước linh thạch, coi như cho Tiểu Hưu ép một chút sáu. Sự tình lần này liền như vậy bỏ qua. không biết tiểu hưu ý như thế nào. Nói xong, một cái túi đựng đồ từ trong hư không bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống liêu điển d ã chân bên cạnh. Về sau nhất định chặt chẽ quả giáo, tuyệt không làm cho những này mắt không mở tiểu b ố i hỏng tiểu hưu hương t h sáu. Đông duộng vốn là muốn mượn vĩnh hằng cấm địa băng, muốn cho đối phương hơi có chút k i ế n kỵ, thậm chí ngay cả l ờ i đều nghĩ tốt. Như thế nào? Các ngươi bọn này cát bã, cho là đại gia ta không có hậu trường có phải hay không? Cho là ta sau lưng không có thế lực có phải hay không? Các ngươi chờ đó cho ta, ta trở về gọi người. Các ngươi đều ở đây cho ta thật tốt chờ lấy sáu. Phóng xong ngan thoại, đồng ruộng liền sẽ xông vào vĩnh hằng cấm địa. Thế nhưng là đồng ruộng không nghĩ tới chính mình liền lời chuẩn bị xong đều không nói ra, vẹn vẹn lấy ra băng kiếm, thì có loại hiệu quả này, đồng ruộng có thể chắc chắn, đối phương chắc chắn nhận ra loại này nước đá lai lịch, mà mình có thể ngự sử này băng kiếm, chắc chắn làm cho đối phương bị giật mình. Lúc này đồng ruộng lập tức đối với vĩnh hằng cấm địa uy thế có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Lập tức quyết định, về sau nhất định định phải thật tốt hiểu rõ vĩnh hằng cấm địa, càng phải lợi dụng được cái này băng kiếm, cái này nói không chừng là đồ vật bảo mệnh. Điền gia hiệu đem kiếm chỉ hướng thành thành thật thật đứng ở một bên nữ tu cùng áo bào tím tu giả. cùng với mới vừa từ rơi tỉnh thành chạy tới hai người cao thủ, còn có may mắn còn sống sót hai cái thị vệ. Lão phu không biết bọn hắn. Nếu như bọn hắn đắc tội tiểu hữu, từ ta ra tay đem bọn hắn diệt sát. Vì tiểu hữu xuất khí, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Thư ảnh lời mới vừa ra miệng, những người khác sắc mặt đ ộ t biến, trong nháy mắt mặt không có chút máu. bất quá, ta xem tiểu nha đầu kia ngược lại là có mấy phần tư sắc, nếu không liền từ lão phu làm chủ, để cho nàng làm cho ngươi cái thị nữ như thế nào. Bưng trà rót nước thị t m vẫn là rất tốt xấu. h ư ảnh lời nói nhường t ệ sắc nữ tu trên mặt đã triệt để mất đi huyết sắc, hoảng sợ n g d ạ Vạn Nhất đồng ruộng đáp ứng, chính mình chắc chắn không cách nào phản kháng. Dạng này cường giả l ờ i nói ra nhất định sẽ làm đến, coi như hắn biết mình thân phận, thế nhưng là thân phận của mình tại dạng này nhân trong mắt chẳng là cái thá gì. Bất quá cái này nữ tu cũng có thể từ trong nghĩ ra ngoài ra chuyện, chính mình bất luận như thế nào, nhất định có thể còn sống. Nhưng mà Vạn Nhất thật sự trở thành một thị nữ, lấy vẻ thủy m ị của mình xấu. Nếu là đồng ruộng lại có cái gì biến thái hăng mê, nàng nghĩ tới đây đã không dám tiếp tục suy nghĩ. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem cái này hư ảnh, đột nhiên cảm giác cái này hư ảnh hành vi có chút không bình thường, trong lòng không khỏi suy đoán, cái này hư ảnh bản thể sẽ không đầu g ó c có vấn đề à? Vẫn là cho là mình chắc chắn ngăn không được dạng này tuyệt sắc mỹ nữ dụ hoặc, muốn lợi dụng loại cám dỗ này, cố ý đảo hố cho mình nhảy. Cô nàng này khẳng định có vấn đề. Không cần sáu, đ ồ n g d ộ n g nhanh chóng c ự tuyệt. Vậy thì sau này còn gặp lại sáu, hư ảnh nói xong lập tức tiêu tan trên không trung, đồng thời biến mất còn có cái kia kim bảo tu giả. đ ồ n g d ộ n g nhặt lên túi c h ữ vật, đem tất cả linh thạch đều thu vào mình trong vòng tay chứa đồ. tiếp đó trực tiếp giống ném rác r ở i một dạng ném đi túi đựng đồ này đồng ruộng mặc dù biết túi chứa vật có thể bán không thiếu linh thạch thế nhưng là cũng sợ túi chứa vật bị làm tay chân tiếp lấy đồng ruộng nhìn một chút vừa mới chạy tới hai cái tu giả một người trung niên nhìn cơ thể rất là đơn bạc mặt đồng ruộng nhìn không ra tu vi của hắn nhưng mà có thể chắc chắn không có cái hư ảnh này cao một cái toàn thân màu đen chiến giáp sợi dâu đại hán trên thân sát khí căn bản là không che giấu được lúc này đang gắt gao nhìn mình c h ằ m c h m hơn nữa tùy thời duy trì phòng thủ tư thế đồng ruộng không nhìn thẳng hai người này hành vi đại gia mặc dù lợi hại nhưng mà đoán trường động thủ luyện các người bên cạnh đều dính không đến các ngươi sợ cái gì đâu? đồng thời, cái này nhượng điền giả rất là tỉnh táo, mình bây giờ đến cùng không phải khi xưa mình, thần h ồ n mặc dù cường đại, thế nhưng là có thể làm cho mình sử dụng cùng người tu bình thường cũng không bao nhiêu khác nhau. các ngươi còn muốn cướp kiếp ta, đồng ruộng cười v n đạo. áo bào tím tu giả đầu dùng sức đong đưa, không có, không có, tuyệt đối không có ý tia x ấ u đồng ruộng quay người lấy ra phi hành phủ, cánh kích động bên trong hướng phương xa bay đi. nhìn xem đồng ruộng thân ảnh đi xa, chỗ hữu nhân đô thở dài ra một hơi. hai người vừa định hướng nữ tu chào, lập tức bị nữ tu ngăn trở, lâm thành chủ. Lâm tướng quân không cần đa lễ, ta vô sự. Hắn rốt cuộc là ai? Thế mà nhường dạ như vậy tổ đều cùng nhan duyệt sắc. Lâm tướng quân vấn đạo, chúng ta cũng không tin tưởng. Đồng thời đem phát sinh hết thảy đều nói đơn giản một lần, nhưng mà cũng không có nói ra phi hành p h ủ sự tình. Hơn nữa người này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, quyết tuyệt như vậy, tuyệt không phải bình thường tu giả. Lâm thành chủ, tra một chút lai lịch của hắn, càng nhan h càng tốt. Là hai người hộ tống tuyệt sắc thiếu nữ cùng áo bào tím tu giả hướng rơi tỉnh thành mà đi. Chờ bọn hắn đạt tới thời điểm, đồng ruộng sớm đã về tới đại nhu nhà. Đại nhu, nhị nhu, các ngươi tới. sư phó, sư phó, gia gia của các ngươi có chuyện quan trọng, không thể không đi làm, các ngươi phải hiểu, các ngươi cuối cùng sẽ lớn lên, cuối cùng muốn độc lập, đây là các ngươi gia gia trước khi rời đi yêu cầu, hy vọng các ngươi cố gắng làm đến. đã biết, sư phó, đại n h u tịch mịch vẻ mặt vẫn tràn đầy ly biệt đau lòng chi tình. nhị n h u chờ vi sư an bài tốt hết thảy, sẽ giúp ngươi mở khí hải. đại n h u đến lúc đó vi sư sẽ truyền cho ngươi vô thượng công pháp, để cho ngươi đi lên một con đường khác. sư phó, ta thật sự có thể tu luyện sao? đương nhiên có thể. trước đó bất luận là ai nói ngươi không thể tu luyện, ngươi cũng hết thảy quên đi. thứ n a y về sau ngươi nhớ kỹ tương lai ngươi là vô địch cường giả 6. á ba ngày nháy mắt thoáng qua trong ba ngày này điền g i nhất thẳng trở về vị cuộc chiến đấu kia tìm kiếm mình không đủ trước đây mình có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn có lấy mạnh lớn yếu nguyên nhân đồng thời cũng có đối phương không hiểu rõ căn nguyên mình nguyên nhân còn có d vào chính mình lợi khí nhân tố mặc dù mình cuối cùng thắng thế nhưng là vẫn như cũ nhượng điền gia cảm nhận được mình nhỏ yếu vẹn vẹn cái kia cuối cùng trợ giúp mà đến hai cái tu giả liền để chính mình t h ú c thủ vô sách chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút chính mình liền thân thể của bọn hắn đều dính không đến Đệ nhất sắc bén đi nữa, thế nhưng là tại trong tay của mình vẫn là ngự sử tốc độ quá chậm, tại nơi dạng tu giả trong mắt, đoan t r ư ờ n g thật sự chậm như rùa bò. Nếu như cùng như thế tu vi người chiến đấu, chính mình ngoại trừ trốn, không có lựa chọn nào khác, trừ phi đối phương cùng mình cứng đối cứng, dạng này chính mình mới có thể t h ỉ n h lình tới một kiếm. Đồng thời, đồng ruộng đối với đệ nhất lại có thể hấp thu người khác tinh khí thần rất là không hiểu, lúc nào đệ nhất có cái trùng này năng lực, đạo kiếm khí kia chắc chắn không có loại này năng lực, chỉ có thể là sinh tử lực. Sinh tử, sinh tử sáu, cũng đừng lại làm ra cái gì chính mình không khống chế được đồ vật ta, đồng ruộng tự nói. 210 thứ 210 t h ư ơ n g xông vào trong 3 ngày qua, dù Dã Dã không có nhà r ỗ i b ò lớn linh thạch tiêu xài. Đại n ư u nhà nguyên bản đổ nát phòng ố c rực rỡ hẳn lên, mới tinh sóng lớn bằng gỗ đồ gia dụng bày đầy các nơi, đầy đủ mọi thứ. Sóng lớn một có thể an thần dưỡng khí, đồng thời lại có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, Đại n ư u vô cùng ngứa thích. Trên mặt đất nhưng là toàn bộ trải lên từ kim n h a m loại này n h a m thạch hiện lên từ kim sắc, vô cùng cứng rắn, hơn nữa thoạt nhìn rất là mỹ lệ, cái này cũng là Đại n u yêu thích. Đồng thời loại này từ kim n h a m vẫn là vô cùng tốt bố trí trận pháp tài liệu. Đông d ộ n g đối với những đồ vật này kỳ thực cũng không hài lòng. nhưng làm sao những này là trong tòa thành này có thể mua được đồ tốt nhất dù sao c ầ n lượng quá lớn đại n h u cùng nhị n h ư u bây giờ sớm đã đổi lại tốt nhất tài liệu làm thành quần áo những thứ này vải vóc thế nhưng là đồng dụng cất giữ tu giả chuyên dụng cao đương hóa sắc tìm l i ệ u thành bên trong tốt nhất may vá đổi đến 2 ngày mới làm tốt nhà hàng xóm 3 ngày này cũng giúp không ít việc đặc biệt là bán bánh bao chu trường quỹ nhìn thấy đồng dụng đối đãi đại n h ư u nhị n h u cực kỳ tốt cao hứng phi thường càng là bận trước bận sau giúp đỡ thu xếp cái này nhuận i ề n ra rất là cảm kích đồng d ộ n g bây giờ tại nỗ lực nếm thử bố trí trận pháp nhà làm tốt còn muốn nhất định có các biện pháp đề phòng mặc dù đồng ruộng đối với trận pháp có thể nói là người ngoài ngành nhưng mà dù sao đi theo quy gia cậu ca học được rất nhiều trận pháp những cái kia trận pháp cường đại đồng ruộng tạm thời không cách nào bố trí nhưng mà đơn giản một chút trận pháp đồng ruộng vẫn có thể bố trí đồng ruộng ba ngày này đều ở đây nghiên cứu một môn t ê n l à n g lịch h ồ n trận pháp đây chỉ là đơn giản phòng ngừa thần thức theo dõi một môn trận pháp mặc dù v ẹ n v ẹ n một môn đơn giản trận pháp thế nhưng là hiệu quả cũng rất kinh n ư ợ i nhưng mà đồng ruộng đã luyện tập hơn một nghìn lần vẫn là không cách nào nắm giữ bọn hắn trước đây đã nói với ta đây là trận pháp đơn giản nhất vì cái gì khó như vậy sáu không phải là dùng chính bọn hắn ánh mắt để cân nhắc ca sáu. dựa vào 6. đồng ruộng hoành quyết tâm lại tiếp tục luyện tập thế nhưng là thành tích quá mức bé nhỏ trận pháp thông tục điểm nói chính là lấy trận lộ ra pháp cấp thấp trận pháp là dùng năng lượng thông qua đặc thù phương thức lưu động tới biểu hiện sức mạnh từ đó đạt đến mục đích mong muốn loại này lưu động phương thức kỳ thực là thiên địa đạo lý một loại s e n lẫn cùng cộng minh đến rồi cao thâm giai đoạn nhưng là đạo hữu hình hiện hóa lúc kia mới là có đại uy năng nhưng mà bất kể là cấp thấp trận pháp vẫn là cao thâm c h ậ n pháp cũng là một cái theo kiểu cũ quá trình chỉ là cái quá trình không cho phép một tia sai lầm, bằng không trận pháp tất nhiên sẽ mất đi vốn có hiệu lực, thậm chí sẽ dẫn tới rất t ồ i tệ kết quả. Mỗi một cái trận pháp đơn giản nhất, cũng là đi qua các bậc tiền bối vô số tìm tòi cùng nếm thử mới phát hiện. Có trận pháp chỉ có chút ít mấy cái vết tích phát hỏa mà ra, nhưng mà chính là chỗ này mấy cái quanh có khúc k h ở tuyến, tại trước đây có thể hao tốn một cường giả mấy chục năm, thậm chí càng dài đ ằ n g đang thời gian mới cẳng ngộ mà ra. Chưa từng có sáng tạo một cái trận pháp hòa hội bố trí một cái trận pháp, là hoàn toàn hai cái phương diện l ê n chuyện. i n h hồn có hơn mấy ngàn đường nét. cái này mấy ngàn đường nét chỉ có duy nhất một loại tạo thành phương thức mới có thể sinh ra địch hồn hiệu quả. Đông d u ộ n g luyện tập một ngàn lần, bị hắn làm ra một cái ngàn loại bộ dáng. mẹ nó, đơn giản cái giám a. con chó chết này sáu. Đông d u ộ nội g n tâm tràn đầy bất mãn. 6. tại điền r a không ngừng thử đồng thời, nhị lưu một mực chống cằm ở một bên nhìn xem, thấy say xương ngon lành, không biết lúc nào thế mà cũng chạy tới một bên, trên mặt đất hoạ. vẽ xong một cái, lại vẽ một cái, tiếp lấy lại vẽ một cái á chờ Đông d u g phát hiện thời điểm, nhị ư u đã vẽ lên dòm dã chín cái. Đông Duệ sờ sờ nhị lưu đầu, đi một bên chơi a. đồng ruộng khỏe mắt trong lúc lơ đang liếc về nhịn h u trên mặt đất vẽ nghịch hồn trận pháp trận tuyến a 6 đồng ruộng đi đến trận pháp biên giới cẩn thận nhìn lại nhịn h u vẽ trận tuyến kích thước cực kỳ đều đều trận tuyến cùng trận tuyến ở giữa khoảng cách càng là vừa đúng đồng ruộng càng xem càng giật mình cái này chín cái trận pháp mỗi một cái cũng không giống nhau lớn nhỏ nhưng mà nếu như đưa chúng nó biến thành lớn nhỏ giống vậy lời nói cái này chín cái trận đồ có thể nói giống nhau như lúc chẳng lẽ nhịn h i u vẫn là một thiên tài không thành trừ cái này cái giản giải đồng ruộng thật không nghĩ tới cái gì khác càng có sức thuyết phục giải thích đồng ruộng án lấy nhịn h i u vẽ đồ dùng ngón tay dọc theo trận đồ chậm rãi rót vào linh lực. cuối cùng lấy ra một khối cực phẩm linh thạch bỏ vào trận pháp t r n tâm một hồi ánh sáng nhạt dọc theo trận pháp sáng lên ánh sáng ngông lung dâng lên cuối cùng chậm rãi ẩ n vào hư không ha <cười> ha 6. hảo hảo 6. đ ồ n g r u ộ n g lúc này đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình ngoại trừ sợ hai thán phục vẫn là sợ hai thán phục không nghĩ tới nhịn nhưu lại có thiên phú như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a 6 u tùy tiện thu tên học trò cũng là thiên tài ha ha 6. người nếu là lớn lên đ ẹ trai lúc nào cũng phải thiên u y ê n chú ý 6 ta nhất định phải đem nhịn ư u dạy bảo thành thiên hạ trận thứ nhất đạo tông sư 6, ha ha 6. đông dộn g đứng c h ắ p tay, ngửa đầu nhìn trời, một bộ thế gian duy ngã độc tôn khí phách. nếu để cho ngươi dạy hắn, đừng nói đệ nhất, liền đệ nhất vạn đều chưa có xếp hạng, mà lệnh rên một tiếng, ngươi không nói lời nào chẳng lẽ có thể thành công nhất sao 6. ta không nói chuyện sẽ lãng phí một thiên t à i 6-6. đại ư u nhịn ư u tới tới tới 6. sư phó 6. sư phó 6. đông dộn g nhìn xem nhịn ư u hơi đen khuôn mặt nhỏ, càng xem càng hài lòng. h à o đ ô đệ, sư phó buổi trưa hôm nay mang ngươi ra ngoài ăn bữa ngon. nói xong dùng sức sờ lên nhịn h ư u đầu. Hảo sáu, nhịn h ư u vừa nghe nói muốn đi ra ngoài, cao hứng đập thẳng tay. Trước đó nhịn ư u cơ hồ đều ở lại nhà, một người cô đơn, chỉ có đến buổi tối tỷ tỷ của hắn đại lưu mới có thể bồi tiếp hắn chơi đùa. Kể từ đồng ruộng sau khi đến, mặc dù chỉ có 3 ngày, thế nhưng là mỗi ngày hắn đều có thể ra ngoài, phía ngoài tất cả đối với hắn đều rất mới mẻ. s ư phó, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cái gì? Đại lưu đối với ra ngoài ngược lại là không có hứng thú gì, nhưng mà đối với ra ngoài ăn đồ ăn ngon, nàng cũng là phi thường yêu thích. Trước đó không có gì cả. nếu như không phải Chu Gia Gia cứu tế, đ o á n c h ừ n g Thực sẽ bị chết đói. Những thứ trước kia đồ vật chỉ có thể nhìn một chút, bây giờ có sư phó, cuối cùng có thể ăn những cái kia ăn ngon. đ ồ n g Dụng nhìn xem tỷ đệ hai người, lắc đầu, thế giới của con nít nhỏ chính là tốt xấu. đ ồ n g Dụng mang theo đại Niu, nhị Niu vừa mới chuẩn bị thu thập một chút, tiếp đó đi trong thành tốt nhất, Tiểu Lâu thật tốt ăn uống thả cửa một trận, thế nhưng là tiền đường môn bành một tiếng bị người đại l ự c đẩy ra. đ ồ n g Dụng l ư ớ g mày, nhìn về phía phương hướng cánh cửa, cái này xem xét không sao, nhìn đ ồ n g Dụng trực tiếp mắt long long, phía trong lòng chỉ còn dư kinh n i m cảm giác, đủ t ú n đủ y đủ đ á p đủ cây sáu thật trắng thật to lớn thật cố gắng thật về lên thật đẹp luận dung mạo nàng này cùng lâm diệu tuyết tương xứng mỗi người mỗi vẻ cũng gần so với cái kia không có bị đồng ruộng giết tuyệt sắc nữ tu phải kém một chút nhưng mà nếu bàn với ai tại trong lòng nam nhân mê người hơn có bị lực hơn càng có thể kích phát nam nhân lòng ham chiếm hữu mười cái tuyệt sắc nữ tu c h ó i lại cũng không bằng cái này một cái thật đẹp đại n ư u cũng nhìn ngây người thật lòng tán thưởng nơi nào để mắt không tốt đẹp gì nhìn cùng tỷ tỷ so kém xa nhĩ ư là một cái duy nhất tỉnh táo không có bị ảnh hưởng tâm thần người hắn chỉ nhìn một mắt, liền tiếp tục thu thập mình đồ vật. hắn cảm giác cái này xông vào nhà hắn nữ nhân và cửa đối diện Lưu Đại Thẩm không có gì khác biệt, hơn nữa còn hung ba ba, không có chút nào ôn hòa. 211 t h ứ 211 t r ư chương mỹ nữ sư phó, ngươi như thế nào chạy nước miếng? Nhị Nhu Đông đưa đồng r ộ t a y nhìn xem đồng r u ộ nói. đ ồ n g r u ộ bị nhịn ư h u lay động, lấy lại tinh thần, nhanh chóng đưa tay lau c h ủ i đi k h ỏ e miệng của mình, nơi nào có cái gì nước bọt? đ ồ n g r u ộ hung hăng trợn mắt nhìn một mắt nhịn như, h u nhưng mà nhịn Nhu không có quan tâm chút nào, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. thật sự, sư phó, không tin ngươi xem trên mặt đất sáu. mất mặt, mà đối với đồng ruộng hành vi rất là đau lòng n ư gốc. Trên đầu chữ s ắ c có cây lao sáu, ngân chính là vạ n á c đứng đầu sáu. Sáu, đồng ruộng trực tiếp cắt đứt cùng mà liên hệ, gặp phải mỹ nữ như vậy nếu là không thật tốt thưởng thức, kia thật là phung phí của trời, thiên lôi đánh xuống. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài t y ý vòng ở trên đầu, một thân đen tỏa sáng quần áo bó lập loè hào quang, không chỉ có lộ ra lưu loát giả dặn, càng đem vóc người bốc lửa hoàn mỹ phát hỏa mà ra. Mượn ma cái c m vạch ra một cái độ c o n mê người, chấm non cổ tại quần áo bó màu đen đối chiếu phía dưới càng là phát ra mê người màu sắc. Tại phần lưng của nàng có một cây khoa trương trường thường. Ba cái mũi thương bên trên lôi đỉnh không ngừng rú tẩu, kéo trên mặt đất, mỗi tiến lên một bước đều sẽ co lôi quang phong thích, phích ba văng, rồi. Cái này trường thương vác tại trên người nàng không chỉ có không lộ vẻ dở dở ư ơ n g ư ơ n g ngược lại càng là vì nàng tăng thêm một cỗ ai hùng chi khí. Tóm lại, mỗi một cái chỗ cũng là m ị lực, cũng là hấp dẫn. đ ồ n g d u ộ n g nhìn xem hướng đi mình loại này tuyệt thế vưu vật, vừa định nói chuyện, ba mũi trưởng thương trong nháy mắt chỉ đến rồi trước mắt của hắn, chỉ thiếu một chút xíu liền đâm chọt liêu điển ra cái mũi. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, cẩn thận bản tiểu thư móc mắt của ngươi. Dễ nhìn xấu, đ ồ n g Duong nghiêm túc trả lời một câu. Đồng d ộ n g cũng không lo lắng đối phương sẽ đ ộ u thủ, ở trên người nàng Đồng d ộ n g cảm giác không thấy một điểm sát khí, tựa hồ chính là khó chịu. 6. nghe l i ế u Điền Giã mà nói, mỹ nữ trên mặt càng thêm băng lãnh, nhưng mà loại này băng lãnh chi tình tăng thêm nàng vóc người bốc lửa, ngược lại càng tăng thêm một loại k i ể u k h á c m ị h o ặ c Tiểu thư, một tiếng nói giàn mua từ cửa ra vào truyền đến, thanh âm bên trong có trách cứ cũng có bất đắc dĩ. Lúc này, Đồng d ộ n g mới phát hiện tại cửa ra vào còn có một cái la hầu, la hầu tóc bạc t h ư ơ n g nhàn, một thân m ạ bị á o trong tay còn d ự một cây rất thông thường quả trượng, quả trượng không phải vàng không phải gỗ, đụng trên mặt đất có rảnh trống không âm thanh phát ra. Đồng d ộ n g khi nhìn đến lao ẩu này thời điểm, ánh mắt chớp lên, đây là một cái cao thủ. Không biết tiền bối tìm chúng ta chuyện gì, Đồng d ộ n g hướng về phía lao ầ u hỏi. Uy, là ta tìm các ngươi s á u không có quan hệ gì với nàng. Thứ sáu, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Đồng d ộ n g bất mãn. Nàng vẻ mặt này nhìn tại Điền Giã trong mắt, lại bình thêm một loại kiểu khát phong tình. Con nhìn sáu, gầm lên một tiếng. Thực sự là thế gian cực phẩm a. Đáng tiếc, tính khí quá kém x u Nếu là giỏi nhịn đến đâu điểm lời nói, kia thật là x u Điền Giã tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Sáu, ngươi tìm ta làm cái gì? Chúng ta quen làm sao? Hừ, ta nhìn chúng sóng lớn một đồ gia dụng bị ngươi mua được. Sáu, đồng d ộ n g ánh mắt quá dị nhìn trước mắt nhân gian tuyệt sắc. Ta mua một cái đồ vật, ngươi tìm tới cửa. Nhìn cái gì vậy? Sáu, con nhìn sáu. Sáu, ngươi hướng về nơi nào nhìn sáu? Sáu sáu, đồng d ộ n g cuối cùng nếu không phải là bởi vì đối phương một thương đâm tới, vẫn như cũ sẽ nhìn trước mắt tuyệt sắc. Nàng này cũng là lợi hại, bị đồng d ộ n g không kiên g nhĩ gì như thế nhìn xem, thế mà mặt không đỏ t ì m không đ ậ p hơn nữa còn hòa đ i ể n g i hung hăng nhìn nhau. Đông Dụng nhìn trước mắt tuyệt sắc, trong lòng đột nhiên hiện lên Tần Tiêu Giao dung mạo. Nếu là Tiêu Giao xuyên thành nàng dạng này, nhất định sẽ so với nàng còn mê người A Sáu. Nhớ tới Tần Tiêu Giao, Điền Gia tâm bên trong có điểm tịch mịch. Không biết Tiêu Giao vừa v ẫ n rất tốt, các chỗ Hưu Nhân Đô vừa v ẫ n rất tốt. Đông Dụng l ắ t đầu, trước mắt mỹ nữ tuy hảo, cũng không có hứng thú. Nói đi, sóng lớn một tam muốn, ra cái giá. Đông Dụng tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt người, ta lần thứ nhất gặp phải như ngươi vậy, một bộ đồ gia dụng mà thôi, còn có tới nhà người khác bên trong yêu cầu ép bán. Vốn chính là ta nhìn chúng, kết quả bị các ngươi trước một bước mua đi. ta gia gấp đôi giá tiền mua lại tới 6 6. đồng ruộng bây giờ có thể chắc chắn người trước mắt nhất định bị c ư n g c h i ề u hỏng đến mức dưỡng thành loại này không chút kiên g kỵ ca tính, bất quá bản tính nhìn không xấu. ta tại sao muốn bán cho ngươi? đồng ruộng vấn đạo đúng a chúng ta tại sao muốn bán cho ngươi? đại h ư u cũng mở miệng nàng phi thường yêu thích những gia cụ này căn bản muốn không nguyện ý bán đi 6. ta thích bá thiên căn bản không có nghĩ tới vấn đề này nàng cũng chưa từng có từng nghĩ muốn nghĩ loại vấn đề này cho đến tận này vẫn chưa có người nào dám tự tuyệt nàng nói lên yêu cầu. vẹn vẹn bởi vì nàng họ ta thích cái này một cái d ò n g họ như vậy đủ rồi ta thích b á thiên hận hận nhìn xem đồng ruộng nàng thật nghị không ra tốt gì lý do có thể làm cho mình lẽ thẳng ký hùng cuối cùng trong lòng q u y t ngang một tay cầm thương chỉ hướng đồng ruộng thứ sáu nào có nhiều như vậy mượn cớ đánh một trận luận t h u ộ c về ta thắng mọi thứ thuộc về ta ngươi cái gì cũng không chiếm được ta thua ta xoay người rời đi quyết không dây dưa người nữa nhóm nếu như ngươi không dám liền ngoan ngoãn bán cho ta 6, u ta thích b á thiên nói một bộ lời lẽ chính nghĩa 6 tiểu thư sáu Lão Hầu nhìn xem Tiểu Tổ Tông này là triệt để không có cách. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lại giả thuyết, ngươi tính toán đánh ngược lại là tinh xảo, t h á n g thua đều đem tiện nghi chiếm 6. Ngươi dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi 6. u Ngươi vốn cũng không phải là đối thủ của ta 6. Ngươi lại dám khinh thị ta? Ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Ngươi 6. ngươi chính xác không phải đối thủ của ta. Hừ, ta thích Bá Thiên hung tận nhìn xem đồng ruộng, đặc biệt là cái kia một bộ dáng vẻ không sao cả, để cho nàng nhìn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư, ngươi thật không phải là đối thủ của hắn, Lão h u hảo tâm thuyết phục. thế nhưng là lời mới vừa ra miệng nàng đã biết xấu 6. ta thích bá thiên nghe được người một nhà đều nói như vậy nói mình không phải người trước mắt này đối thủ để cho nàng trong lòng loại kia không chịu thua hỏa diễm đằng một chút liền đốt cháy chiến ba mũi trưởng thương trong nháy mắt lập tức chỉ hướng đ ồ n g ruộng mũi thương bên trên lôi điện càng phát táo bạo 6. đ ồ n g ruộng nhìn trước mắt mỹ nữ nội tâm cảm khái đẹp là đẹp rồi bạo lực q u y n h hướng quá nghiêm trọng tiếp đó nhìn một chút bộ ngực của nàng đều nói ngực to mà không có não quả nhiên không sai sư phó ngươi không phải nói muốn mời một thị nữ sao đại n u tại bên cạnh nhắc nhở Ách sáu, Đông d ộ n g nhìn xem Đại n ư u có chút i m l ặ n g nội tâm nói thầm, thình dạng này thị nữ, là ngươi chiếu cố nàng, vẫn là nàng chiếu cố ngươi. Không quá điền d ạ n g nghĩ lại, nếu là có dạng này thị nữ, mỗi ngày đều có thể no mây m g y may mắn được thấy cũng là rất không tệ. Ta thiếu một cái thị nữ, xem m ô n làm một chút việc v ặ t cho nhị n ư u giặt quần áo. Ta thắng, ngươi làm một năm thị nữ. Thua, đồ gia dụng ngươi lấy đi. Ngươi dám không? Đông d ộ n g tự t i ế u phi t i ế u nhìn xem trước mặt lập tức sẽ bùng nổ mỹ nữ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi xa xa không phải đối thủ của ta. Đông Dụng bản ý chỉ là muốn đuổi đi nàng này. nhưng mà đồng ruộng không nghĩ tới lời của hắn tại ta thích bá thiên nghe tới là đối với nàng xích lọa lọa khinh thị chưa bao giờ từng hướng người khác túi đầu nàng tuyệt đối không thể chịu đựng cảm giác này hảo đáp ứng l à như thế dứt khoát h ư ộ n g đ i ề n dạ s sững sờ quả nhiên là ngực to mà không có não đồng ruộng nhìn về phía la hầu mà la hầu chỉ là lắc đầu thở dài một cái không nói thêm gì nữa xem thương sáu ta thích bá thiên một tiếng khét đều người như thỏ chạy thương như sấm l ò n g một thương hướng đồng ruộng cánh tay đâm tới đồng ruộng nhìn xem không tránh không né ở giữa không dung phát lúc tay trái bắt lại mũi thương nhường trường thương cũng không còn cách nào đi tới một chút có thể hỏi thăm s i a o m i là vị nào đại thần sao? 212 t h ứ 212 t r ư chương như thế thị nữ ngươi thua. Đồng d ộ n g nhàn nhạt, nhạt nói đến. Vốn là Đồng d ộ n g muốn dùng đệ nhất, ngay đầu tiên bằng vào đệ nhất sắc bén, trước tiên hủy hoại đối phương binh khí. Tại Điên Dạng nghi đến, liền xem như đánh cược cũng muốn làm thành sinh tử tồn v ò n g chém giết. Nhưng khi nhìn đến đối phương thế mà chỉ là đâm về phía mình cánh tay, Đồng d ộ n g liền cải biến chủ ý nàng này, mặc dù có đủ loại khuyết điểm, nhưng mà bằng nàng xuất thủ phương thức, ít nhất tâm địa không xấu, nhiều nhất chính là bị cương triều h n g mà thôi. Đồng Dụng tay như một tòa thần sơn, lao không thể động. Ta thích bá thiên căn bản là không cách nào dung chuyện. lúc này ta thích bá thiên mới thật sự chân kinh đây chỉ là một đạo linh cảnh tu giả cùng mình tương đương nàng thật sự không nghĩ tới đồng ruộng lại có thể tay không bắt lấy trường thương của mình trường thương của mình nhưng là phi thường chân quý bà bối là nàng từ kỳ huynh dáng dấp cất g i ữ bên trong t r n g ra làm sao có thể n g ư ờ i sáu chào ngươi x ả o t r á ngươi căn bản cũng không có thể là đạo linh cảnh sáu đồng ruộng nhìn xem bỏ lại trường thương trong tay nhảy đến một bên hung t ậ nhìn n mình mỹ nữ t r ế t để không phản đối đạo linh cảnh cũng có phân chia mạnh yếu chỉ có thể nói do ngươi quá yếu căn bản cũng không có thể trách ta quá cường đại ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi Ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi hết lần này tới lần khác không tin sáu. đ ồ n g u ộ n g nói xong lắc đầu, còn có vũ khí của ngươi cũng quá kém cỏi sáu. Sáu. Một mực tại bên cạnh đối xử lạnh nhạt quan sát lao h ầ u nhìn thấy điển dã nhất đem bắt được ta thích Bá Thiên ba mũi thương thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, đồng thời trong lòng của nàng rất là kinh hãi, nàng đối với thanh thương này thế nhưng là biết đến rất rõ ràng, chính là nàng chính mình cũng không dám tay không đụng chạm, nhưng mà trước mắt cái này nhìn chỉ có đạo linh cảnh tiểu tử dựa vào cái gì có thể tay không bắt lấy thương nhận mà không tổn thương chút nào, hắn tuyệt đối không có sử dụng pháp bảo gì. toàn bộ nhờ lực lượng của thân thể, cái này khiến lao ẩu nhìn có chút không hiểu. Mấu chốt là cái này, trường thương còn có cường đại lôi đỉnh chi lực, mà lôi đỉnh chi lực theo lý thuyết là không thể nào bị đồng ruộng bắt lấy phía sau liền biến mất, nhưng là bây giờ lôi đỉnh chi lực trực tiếp biến mất. Lao ẩu đối với đồng ruộng tràn đầy chấn kinh, càng nhiều nhưng là hiếu kỳ. Tiểu thị nữ, ngươi thua. Ngươi mới là thị nữ, ngươi mới là tiểu thị nữ. Hừ, nghĩ sổ sách ngươi liền đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Đồng ruộng cũng không có đem đổ ước quả thật, tại tu tiên giới, nếu là thật đem loại này công phu ngoài miệng quả thật, vậy hắn liền thật có điểm cho vắng. Hừ. b n tiểu thư nói chuyện cho tới bây giờ giữ lời, làm thị nữ liền làm thị nữ, 6. nói xong cũng không quay đầu lại, bước khỏe mạnh bước chân trực tiếp đi vào chủ ở giữa, ầm một tiếng hung hăng đóng lại môn. Đông d ộ n g lúc này thật có điểm mắt tròn tròn, nhìn về phía La Hầu, mà La Hầu lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng chọn một gian phòng đi vào, nhưng mà cũng không có đóng cửa lại. 6. Đông d ộ n g trong sân đứng đường này, đột nhiên phát hiện lòng của nữ nhân mò kim đáy biển, các bậc tiền bối nhóm nói quá đúng. sư phó ta đói nhịn nhu ho sư phó nếu không thì chúng ta lần sau lại đi ra ăn đi. Đại n ư u cao m y nhìn một chút nhà mới, vô cùng không yên lòng. Nhị n ư u lần sau lại đi ra ăn đi. s ư phó hôm nay cho các ngươi làm càng ăn ngon hơn 6. ấ n 6, Nhị n ư u cao hứng gật đầu. Cái này chọn bộ phòng ở còn Bảo Lưu lấy phàm nhân tập tụ, nồi chén bầu đ ồ n đầy đủ mọi thứ, đây đều là Đại n ư u mua, ruột giã ra không có ngăn cản. Đông r u ộ n g lấy ra mình nổi lớn, lấy ra linh thủy, lại là một đại hoa linh mễ, cái này khiến mà lại là một phen đau lòng nhất g ó c h ô t o đ ồ n g u ộ n g tìm đường chết. Điền Gia Hựu lấy ra một chút đủ mọi màu sắc tạo biển, những thứ này tạo biển mặc dù có chút thanh mặn hương vị, nhưng mà ăn cũng là rất khả khẩu. Tại Điền Giã lấy ra linh mỹ thời điểm, lão hổ chỉ nhìn một mắt liền s o ạ t một tiếng đến liễu Điền Giã bên người, tiếp đó nhìn chằm chằm những thứ này linh mỹ dùng sức nhìn xem, càng xem càng là chấn kinh, đến cuối cùng nàng xem đồng ruộng giống như nhìn quái vật, loại này linh m ễ nàng may mắn gặp qua, nhà các nàng lao tổ đều coi như chân bảo, mỗi lần ban thưởng đều theo hạt tính toán, chỉ có những cái kia phải l ã o tổ lọt mắt xanh nhân tài khả năng có được loại vật này, nhưng mà nàng cảm giác đồng ruộng linh mỹ so l ã o tổ ban thưởng còn tốt hơn rất nhiều, nhưng mà cụ thể tốt chỗ nào nàng cũng nói mơ hồ. Linh m ễ mùi hương đậm đặc bay ra khỏi v ệ t ử trôi hướng phương xa, để cho người ta nghe tâm thần thanh h ạ n miệng đầy nước miếng, nhịn nhưu nắm lấy tảo biển từng nuối từng nuối ăn, nhìn qua trong n ổ i linh mẹ con mắt cũng không mang áy. xong chưa, sư phó có thể ăn sao? trong miệng nhét tràn đầy tảo biển, nói chuyện đều khó khăn. 6. mà ta thích b á thiên cũng chịu không được linh mẹ mùi hương đâm đặc, không chút do dự vây quanh, nhìn xem trong n ổ i mét, đã vội vã không nhịn nổi, đồng ruộng nhìn ta thích b á thiên bộ dáng, nội tâm hối hận không thôi. cái này có làm thị nữ một điểm giác nộ, sẽ không biến thành một cái ăn c h ừ ca 6. 6. đồng ruộng đứng tại bên bàn, trơ mắt nhìn tứ phương bản. Nhị n ư u đứng tại ghế dựa tử thượng chiếm một mặt, Đại n ư u có chân quỳ gối ghế dựa tử thượng chiếm một mặt, Thị Nữ chiếm đoạt một mặt, mà Lão Nhân Gia kia cũng độc chiếm một mặt. Đồng d ộ n g không nhưng mà t o ạ n cùng một cái Lão Nhân Gia, không thể tranh vị trí. Không phải vậy quá không có tư cách. Cùng mình hai cái đồ l ệ tranh, Đồng d ộ n g không có như vậy không cần mặt mũi. Chỉ có cùng Thị Nữ tranh một chuyến. Thế nhưng là Đồng d ộ n g cứ thế không có tranh qua. Thêm một chén nữa s á u ta thích Bá Thiên không khách khí chút nào, nàng một hơi ăn bảy bát. Sư phó, ta cũng muốn. Sư phó, ta còn muốn ăn sấu. s u đông dộn nội tâm t h t í i ế t là tiên vương b ắ t đ ạ n nào nói làm sư phó liền có thể hưởng thụ đệ tử phúc lại là tiên vương b ắ t đ ả n nào nói thị nữ nhất định sẽ đem láo gia phục vụ phiêu phiêu d ụ t tiền đem bọn hắn đều tìm đi ra ta bảo đảm không chém chết bọn hắn 6. nhị n ư u ăn trên thân linh quang ứ a r a đây là nhị n ư u ăn nhiều lắm những vật này vẫn c h ứ a quá nhiều tinh khí nhị n ư u còn không có bước vào tiên môn không cách nào luyện hóa chỉ có thể tản mát đến bên ngoài cơ thể nhưng mà dù cho dạng này vẫn như cũ sẽ để cho hắn được kích lợi vô cùng cái này cũng là linh m ễ những vật này chân quý chỗ ai cũng có thể ăn ăn bao nhiêu đều vô sự đến n ỗ i những cái kia bị cho ăn bể bụng cái chủ loại kia, đây chính là ngoài ra tình huống đại lưu đồng dạng ăn thật nhiều lại không phản ứng chút nào nhưng mà đồng dộn biết những tinh khí này đều ở đây bị đại lưu cơ thể thu nạp căn bản là không có cách lộ ra ngoài đây chính là đại lưu thể chất chỗ kinh khủng ta thích b á thiên trở về p h ò n g luyện hóa đi mà lao hậu hòa điển g i thuyết mấy câu cũng trở về gian p h ò n g luyện hóa đồng dộn nhìn xem nổi lớn so tắm còn làm sạch l ắ p đầu lén lén lút lút lấy ra một bầu rượu say mê người một ngụm tiếp đó t h i u thiểu uống một ngụm lại thu vào dùng cái gì giải ư u sầu duy ta thiên tiên rượu đáng tiếc chỉ ủ ra như thế một bình sáu, ngươi có thể không thể không cần lãng phí đồ vật, những vật này chính là vật ngoại thân, ngươi quá lo lắng sáu. dựa vào 6. đông d u y n n đem hắn trong đầu trận pháp đều cẩn thận hồi tưởng một lần, chính mình khẳng định muốn dạy nhịn h ư u trận pháp, coi như mình đối với trận pháp không có thiên phú, nhưng là mình biết đến trận pháp nhiều a tục ngư nói, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, không muốn tìm cho mình mượn cơ sáu, mà kịp thời đánh gãy liêu điển giã bản thân ăn ủy 6 đông d u y n g lấy ra mấy vạn cái cực phẩm linh thạch, chuẩn bị bắt đầu tu luyện cửu viễn chân giải. lúc này một cỗ mãnh liệt sóng linh khí từ nhà chính truyền ra. sau đó thiên địa linh khí nhanh chóng hướng nhà chính chạy tới dựa vào lại đ ộ t phá 6. hơn nữa còn là đúc đạo đài 213 t h ứ 213 t r ư chương lại đột phá đồng ruộng đi tới trong viện la h u lúc này sớm đã đến rồi ta thích bá thiên căn phòng bên trong số lớn linh thạch tung ra toàn bộ trên không trung nổ nát vụ linh khí nồng nặc bị ta thích bá thiên cơ thể t h ô n phệ đồng thời phất ống tay háo một cái đem ta thích bá thiên từ gian phòng chuyển qua trong sân đồng ruộng nhìn một chút cũng không có ra tay mà là vẫn đứng ở trong viện xem như thủ hộ a đại n h u n h n h u đứng tại trong phòng của mình. g é vào cửa sổ nhìn say x ư ơ n g o n lạnh các nàng cảm giác đây hết thảy đều rất thân kỳ 6. đúc đạo đài cần quá nhiều thiên địa linh khí hơn nữa cùng tu giả tạo thành đạo đài phẩm chất có rất lớn quan hệ phẩm chất càng cao đối với linh khí yêu cầu càng cao đồng thời cần lượng linh khí càng lớn đạo đài cửu phẩm mỗi nhường đường trên đài một bậc thang cần gia tăng linh khí cũng là lượng lớn loại này lượng tăng thêm là một loại kinh khủng cấp bậc cũng bởi vậy tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng là những cái t i ê có đại bối cảnh tu sĩ mới dám chế tạo phẩm chất cao đạo đài có người có thể thu nạp mấy vạn cực phẩm linh thạch linh khí mà có người có thể chỉ cần mấy trăm khối liền có thể thành công chế tạo xuất đạo đài. Nếu là những cái tiêu tuyệt đại thiên tiêu, bọn hắn chế tạo một cái đạo đài, có thể cần mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch, thậm chí càng rất nhiều nhiều. Đạo đài, từ trên bản chất nói, nó là linh khí một loại tinh thể hóa, là đem linh khí cực độ áp s u c t cuối cùng cố hóa thành đạo đài. Đạo đài cùng đạo t h a i là cực kỳ tương tự, nhưng mà đạo đài một khi đúc thành, liền sẽ cùng tu giả tính mệnh sinh ra đặc thù liên hệ. Đạo đài nát thì người vong, thiên hạ vô số tu giả, đến nay không nghe nói có bao nhiêu người có thể đánh vỡ loại quan hệ này. Trước đây đồng ruộng biết có chuyện này thời điểm, quả thực là kinh ngạc rất lâu. 6. ta thích Bá Thiên một hồi liền thu nạp mấy chục vạn khối linh thạch. Tiếp đó tại sau lưng nàng có một quang cầu tại bốc lên, từ từ đến rồi đỉnh đầu của nàng. Cái này quang cầu đồng dạng tại số lớn thu nạp linh khí, theo thu nạp linh lực càng lai việt nhiều, quang cầu càng lai việt rực rỡ. Đại đạo dị tượng, chẳng thể trách cần nhiều linh thạch như vậy. Điền h y n h đệ, ta mang mấy chục vạn linh thạch phải dùng hết, còn xin Điền h y n h đệ hỗ trợ. Đại ân đại đức, về sau tất có hậu báo. đ ồ n g r u g hai tay vung lên, mấy vạn thập toàn đại b hoàn phiêu tán rơi dụng mà ra, giữa không trung bật nát hóa thành khổng lồ tinh khí bị ta thích Bá Thiên hấp thu. lại một vung lại là mấy chục vạn cực phẩm linh thạch bay ra động tác là như thế tiêu s á i nhìn đồng ruộng chính mình nhất thời đều có chút g â y dại không có cách nào có tiền chính là chỗ này sao tùy hứng thập toàn đại bổ hoàn cũng không phải cực phẩm linh thạch có thể so sánh có những tinh khí này cuối cùng ta thích bá thiên đỉnh đầu dị tượng cuối cùng hấp thu thỏa mãn tiếp đó đỉnh chỉ hấp thu bất quá vẫn như cũ tung bay ở đỉnh đầu của nàng giống một cái mặt trời nhỏ đem ta thích bá thiên toàn thân chiếu sáng tỏ dị t ư ờ n g ta thích bá thiên dị tượng chỉ hấp thu hơn phân nửa những thứ này thập toàn đại bổ hoàn tinh khí còn giữ lại cùng cái kia mấy chục vạn cực phẩm linh thạch linh khí cũng không phải là tốc hướng ta thích bá thiên khí hải mãnh liệt mà đi. lúc này ta thích bá thiên dị tượng cũng tiến nhập nàng khí hải. lúc đạo đài đến rồi thời khắc quan trọng nhất cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là chỉ có thể dựa vào mình thời khắc. nhưng nếu không thể đem các loại cực độ áp s ú c t h i ê n địa linh khí cô hóa, một khi làm cho những này linh khí bạo loạn, cái kia rất có thể sẽ phá hư đạo linh, thậm chí có thể phá diệt khí hải. tu giả mỗi nghĩ tiến lên trước một bước, đều tràn đầy nguy hiểm. 6. tại thời khắc này ba đạo cái bóng vô thành vô tức xuất hiện, một thanh không có một chút oanh h a đồng thời tựa hồ có thể thu nạp hết thể ánh sáng chủy thủ chống r ô n g xuất hiện bắn về phía ta thích bá thiên ba đạo cái bóng cơ hồ không có bất kỳ khí tức bộc lộ trong n h á y mắt đã đến ngồi ở trong sân ta thích bá thiên bên người lúc này vừa buông l ò n g tâm thần lao ầ u cực nhanh phản ứng lại thế nhưng là cũng chỉ ngăn cản một người cùng tay chủy thủ kia cái này khiến nàng cực kỳ tức giận nàng toàn bộ tâm tư đều ở đây tiểu thư trên thân thật không có phát hiện lại có sát thủ ẩn tàng núp trong bóng tối thích khách lúc này trong lòng lộ ra một nụ cười đây là tuyệt sát sớm đã tại chính mình tính toán ở trong nhiệm vụ rốt cuộc phải hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ coi như ba người bọn họ đều đã chết. thì tính sao? thế nhưng là lúc này cặp mắt hắn cực tốc co vào, không cần suy nghĩ, phóng lên trời liền nghĩ thoát đi nơi đây. 6. tại sắp đánh giết cái này tiên tri tiểu nữ thời điểm, một vệt ánh sáng thoáng qua, ba t ê n sát thủ kia trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, ba người trên người tinh khí không có tin tức biến mất. thất bại, hắc quang kinh hãi, bất quá dù cho nhiệm vụ thất bại, hắc quang vẫn như cũ không núp nick d ấ u ở trong bóng tối. hắc quang trốn ở trong bóng tối, cùng hắc cám hoàn toàn hòa thành một thể, hắc quang đối với mình nhận đặc thuật vô cùng tự tin, kể từ hắn thi hành nhiệm vụ đến nay, chưa từng có bị người phát hiện qua, coi như những cái t i a tu vi cao hơn nhiều hắn cường giả. hắn cũng không lo lắng, cái này không chỉ là hắn đối với mình tu công pháp tự tin, càng là hắn đối với mình trên thân châu nghi ngờ dị bảo tự tin. lão bà kia hiện tại cũng không có phát hiện mình liền có thể chứng minh tự tin của hắn là có nội tình. thế nhưng là, hắn không có phát hiện đánh giết ba người kia chỉ từ gì mà đến, cái này khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. lúc này, nguyên bản đứng ở trong viện danh giới cái kia tiểu tu sĩ lại quay đầu, một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mình chỗ ẩn thân. hắc quang trong lòng có cố dự cảm không tốt, nhưng mà hắn cũng có loại may mắn, có thể là cái này tiểu tu sĩ trong lúc lơ đàng quay đầu, vừa vận ánh mắt đảo qua chỗ ẩn thân của mình. cũng không có phát hiện mình, vẹn vẹn mình một loại hảo giác. thế nhưng là đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt lạnh như băng nhường Hắc Quang bản năng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắc Quang biết mình bị phát hiện, thế nhưng là hắn không rõ vì cái gì chính mình sẽ bị phát hiện. Hắc Quang phóng lên trời thời điểm, đang nghĩ kỹ như thế nào tránh né lần này nguy cơ, hắn hướng mình sớm đã quan sát địa phương tốt phóng đi, chỉ cần cho mình thời gian ngắn ngủi, Hắc Quang liền có thể cam đoan lần nữa dung nhập hắc ám, không có người có thể phát hiện mình. thế nhưng là tại Hắc Quang vừa vọt lên thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng lại, lập thân trên không, động cũng không dám động một cái. Hắn đụng phải cái kia đánh giết ba người khác trên ánh sáng, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể xuyên qua g ế t hầu mà qua, nhưng mà hắn cái cổ tử thượng vẫn như cũ bị đâm rách một chút ra. Vẹn vẹn trong ngay mắt, hắn cảm giác mình toàn thân tinh khí thần toàn bộ đều bị cái này quang t ứ c đoạt thốn vệ, tại hắn mất đi ý thức thời điểm, trong lòng vẫn là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vật này 6. u tại sao lại ở chỗ này? Cái này 6. rốt cuộc là cái gì yêu khí? Bá đạo như vậy tuyệt luân. 6. Đông Dụng nhìn xem dưới chân đã chết thấu ba hắc y nhân, trong lòng có điểm lửa giận, không nghĩ tới lại dám chạy đến nhà của mình hành thích. có còn muốn hay không để cho người ta an an ổn ổn sống qua ngày về sau còn có để hay không cho người an an ổn ổn ngủ quá kiêu ngạo đáng đợi bị giết những người này đều đáng chết quang hoàng tu tiên giới quy củ a 6 may mắn chính mình ánh mắt hảo phát hiện cái cuối cùng bằng không hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi sáu không được nhất định muốn đem đại trận bố trí tốt sáu không phải vậy thật không có cảm giác an toàn mặc dù mấy ngày nay đồng ruộng đã xuống nhiều lần loại này bố trí trận pháp quyết tâm nhưng mà một lần này quyết tâm so mấy lần trước càng thêm kiên định l a h ẩu tại hắc quang đảo tàu lúc cũng không có đuổi theo nàng không dám truy. Ta thích Bá Thiên còn không có chuyện để đúc thành đạo đài. Vạn nhất đây là kế điệu Hổ Ly Sơn của địch nhân, tiểu thư kia nhất định phải chết. d u n g dã d a không có đuổi theo ra ngoài, bởi vì Đồng Dụng biết cái cuối cùng sát thủ đã chết. Sống 6, ha ha 6, bạn tiểu thư cuối cùng đột phá 6. Ta thích Bá Thiên tại vừa tỉnh dậy sau đó liền muốn tìm Đồng Dụng báo t h ủ rửa sạch chính mình trở thành thị nữ khó chịu. h ọ Điền, ngươi đi ra cho ta, bạn tiểu thư muốn cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy thi thể trên đất lúc trực tiếp bị dọa. Bọn họ là 6 Ở nhân gian, la hổ s ắ c mặt rất là khó coi. Bình thường một bộ không sợ trời không sợ đất ta thích Bá Thiên khi nghe đến ở nhân gian ba chữ thời điểm cũng dọa đến hoa d u n g thất sắc. 214 t h ứ 214 ư chương ú minh huyết sắt ở nhân gian đồng ruộng nhưng không biết ở nhân gian tượng trưng ý nghĩa quản nó có phải hay không ở nhân gian ở trên trời thì sao? Tất nhiên ta thích Bá Thiên đã đột phá thành công đồng ruộng lập tức nhanh chân đi hướng cái cuối cùng thoát đi sát thủ tên sát thủ kia có bả bối đồng ruộng nhìn xem trên đất sát thủ toàn thân khô bại không có một tia tinh khí lưu lại một thân thông thường y phục hòa thành bên trong những lái buôn kia một dạng ăn mặc cho dù là chết cũng nhìn không ra bất luận cái gì sát thủ khí chất. Đồng Dụng nhìn về phía tay trái của hắn, nơi đó có một cái vòng tay, vòng tay bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ cái gì hoa văn, màu sắc rất là ảm đạm. Đồng d ộ n g lấy xuống vòng tay, vòng tay p h ở l ì c không có chút nào trọng lượng cảm giác. Ngươi ngay cả người chết đồ vật cũng muốn, Ta thích Bá Thiên cùng l a o Hầu đã đi tới Liễu Điền gia sau lưng, Ta thích Bá Thiên nhìn thấy Đồng d ộ n g lấy xuống một cái vòng tay, trong lòng tràn đầy kinh b ị chi tỉnh. Ngươi biết cái gì? Đó là một bảo bối tốt. Ta thích Bá Thiên bây giờ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, hướng về phía Đồng Dụng hừ một tiếng, đây là cái gì bảo bối? l i ề n một cái bình thường vòng tay a? Đó là một chân bảo. Lão h u lúc này nói đến, nàng xem thấy vòng tay, ánh mắt bên trong cũng có h à quang. l a o Hổ sớm đã dùng thần thức đ à o qua cái này vòng tay, thần thức căn bản là không phát hiện được. Mà đ ồ n g Du cầm vòng tay, duỗi ra ra giống như là biến mất đồng dạng, thế nhưng là hắn đứng tại chính mình trước mắt, cho ta xem một chút sáu. Ta thích Bá Thiên đối với Lão h u mà nói là phi thường tin tưởng, không nói hai lời, đưa tay l ề n bước, nhẹ như vậy. Khó coi như vậy sáu, không có thay đổi gì à? Ta thích Bá Thiên hướng vòng tay bên trong thâu nhập số lớn linh khí, thế nhưng lại như bùn l u vào biển, không phản ứng chút nào. Ngoại trừ có thể ẩn tàng k h tức, khác không có tác dụng gì à? mặc dù xấu là xấu xí một chút nhưng mà ta liền gắng gượng làm lưu lại đi. Đồng d ộ n g nghe xong nàng trực tiếp mặt đen lên, một phát bắt được tay của nàng, đẩy ra tay tâm, thu hồi vòng tay. Ta thích Bá Thiên tay bị Đồng d ộ n g đại thủ bắt lấy, để cho nàng mặt đỏ lên, dùng sức hất ra liễu điển ra tay. t h ử Hẹp h ỏ i sáu. Coi như tiễn đưa ta, bạn tiểu thư cũng không cần. Ngươi không phát huy ra huy năng của nó, cho ngươi cũng là lãng phí. Cái này ngoại trừ có thể ẩn tàng khí tức, khác còn có thể có ích lợi gì? Không kiến thức sáu. Đồng Dụng mắt nhìn ta thích Bá Thiên bộ ngực, nhỏ giọng nói đến. Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa sáu. ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp 6. đồng ruộng lời nói để cho ta thích bá thiên trong nháy mắt nhóm lửa. ngươi qua yếu 6, yên tâm làm thị nữ của ngươi a. a 5 a 5 a 5 ta và ngươi không song 6. ta thích bá thiên hướng về phía đồng ruộng dùng sức cơ nắm tay nhỏ. 6. ở tòa này trong thành, tựa hồ có kiểu khác phát tác. tại ta thích bá thiên đột phá thời điểm a, căn bản cũng không có trước mặt người khác tới vây xem. mà chết rồi bốn người, rất nhanh liền có thành vệ đến đây. bọn hắn nhìn một chút hiện trường sau đó, đặc biệt là bốn người quần áo, cái gì cũng không nói liền thu thập thi thể, vội vàng rời đi. bốn c á i ở nhân gian sát thủ trong n g á y mắt bị giết rơi không mưa ngồi ngay ngắn thừa thủ trong mày nhìn về phía lười biếng nằm n g h i ê n g tại ghế dựa t ử thượng rơi không lo nếu là đồng ruộng ở đây nhất định nhận biết các nàng cái tia tuyệt sắc nữ tu cùng áo bảo tím tu giả đừng nhìn ta ta cũng không muốn lại cùng hắn n h ắ c lên bất kỳ quan hệ gì lâm thành chủ còn cha không được tin tức của hắn sao rơi không mưa nhìn về phía phía dưới rơi tỉnh thành thành chủ cha không được chỉ biết là hắn gọi đồng ruộng phản phất chống rông xuất hiện trên thế gian đồng dạng lần thứ nhất xuất hiện địa điểm tại vĩnh hằng cấm địa ngoại vi sẽ không t ử vĩnh hằng cấm địa đi ra ngoài à theo tình huống hiện tại nhìn có thể chắc chắn hắn là từ vĩnh hằng cấm địa mà đến, hắn còn đã cứu diệu tuyết 6, lâm thành chủ cuối cùng nói đến 6. chỗ hưu nhân đô không thể tin được, vĩnh hằng cấm địa một lần nữa có người xuất thế, nếu là truyền đi nhất định lại có thể dẫn xuất s ó n g lớn n g ậ p trời, người này rốt cuộc là tu vi gì, rơi không lo vấn đạo, nhìn như là đạo linh cảnh, thế nhưng là chiến lược phải xa xa vượt qua, chúng ta hoài nghi hắn rất có thể là võ tu, võ tu lại xuất hiện ở thế gian sao, không đúng, vĩnh hằng cấm địa làm sao có thể có võ tu, mặc kệ hắn là cái gì tu, ngược lại bây giờ không ai dám đem hắn như thế nào, rơi không lo nói đến. Hắn bây giờ cùng ta thích Bá Thiên cùng một chỗ, bảo hộ ta thích Bá Thiên chính là quân thơ. Cái gì? Bá Thiên cũng tới? Còn có trước mặt quân vương cùng thế hệ, rơi không lo lập tức mặt mày hớn hở. Không đúng. Bá Thiên làm sao lại cùng hắn tiến tới cùng nhau? Nghe nói là đánh c thua, đang làm đồng ruộng thị nữ. Dựa vào sáu, cái kia đồng ruộng phải s u i x ẻ o Mặc dù rơi không lo trên mặt nhìn như thông cảm đồng ruộng, nhưng mà đáy mắt cái chủng loại kia tịch mịch vẫn là bị rơi không mưa phát hiện. Hừ, không cần si tâm vọng tưởng. Coi như muốn cùng ta thích Thiên Tông thông gia cũng không tới phía ngươi. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu? Huống hồ. ta thích thiên tông so với chúng ta đế quốc phải cường đại hơn rất nhiều, bọn hắn chưa chắc sẽ nguyện ý cùng chúng ta thông gia. chúng ta quan hệ tốt mà thôi sáu, tứ tỷ, ngươi nghĩ nhiều. liền bá thiên tính khí, ai cưới ai x u i x ẻ o hừ, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi sáu. công chúa, chiến điện truyền đến tin tức nhường công chúa và điện hạ gần nhất nhất thiết phải, ở nhân gian gần nhất chẳng biết tại sao, đã ám sát rất nhiều ngày tiêu sáu. lâm thành chủ nhanh chóng bẩm báo, không phải vậy bọn hắn cũng có thể gầm ý lên. rơi không mưa cho mày, không phải a, đây không phải tác phong của bọn hắn. hơn nữa bọn hắn không phải đã yên lặng rất lâu sao? không rõ ràng, bất quá rất có thể cùng đại tế ti có quan hệ. tại sao lại nhắc lên đại tế ti? rơi không lo vấn đạo. nghe nói đại tế ti có ý định muốn thu đồ chín người. cái gì? rơi không lo nghe nói như thế. một chút liền nhảy dựng lên, mà rơi không mưa cũng đồng dạng kinh hải đứng dậy. chẳng thể trách ở nhân gian muốn ám sát thiên hạ thiên tiêu, không tiếc cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. đây tuyệt đối đáng giá ở nhân gian ra tay. đại tế ti, Tì. rơi tình nguyên tinh đệ nhất cao thủ, rơi tình nguyên tinh tồn tại vô địch. cho dù là những thứ khác hai đại cấm địa cũng không nguyện nhận tội ọ c tồn tại. hắn đồng thời còn là rơi tình nguyên tinh binh bộ đại tế ti. cái này bộ binh cũng không phải rơi tình đế quốc chiến điện có thể so, có thể tiến binh bộ thấp nhất cũng là những lao tổ kia cấp tồn tại. đại tế ti thu đồ, vậy thì mang ý nghĩa đời tiếp theo đại tế ti tất nhiên ở nơi này chín người bên trong sinh ra. chuyện này phức tạp hơn. tứ tỷ lấy đại tế ti tu vi chính là hương thịnh chi niên, vì sao muốn lựa chọn truyền thừa người? rơi không lo nhìn về phía lâm thành chủ, thuộc hạ không biết nhưng mà căn cứ chiến điện tin tức truyền đến, đại tế ti bị trọng thương. cái gì sáu sáu? đại n ư u cùng nhị lưu sớm đã t h i t đi, mà đ ồ n g ruộng ta thích ba thiên, l h ổ ba người ngồi ở tiền đường đều trầm mặc không nói. chính là đồng ruộng nghe xong lão hổ giới thiệu đều một trận trầm mặc, t u minh huyết sát ở nhân gian, t u minh huyết sát ở nhân gian, tam đại tổ chức sát thủ, t u minh quỷ dị huyết sát chấp nhất ở nhân gian thần bí nhất, cái này tam đại tổ chức sát thủ đã sớm bị rơi tình nguyên tinh thế lực lớn liên hợp thanh trừ vô số lần, thế nhưng là chưa từng có bị diệt trừ, bọn hắn đâu đâu cũng có, càng là không chỗ nào không giết, giống như ba thanh t h ú y độc lợi kiếm treo ở mỗi một cái tu giả trong đầu, đồng ruộng cũng không sợ, nhưng mà không sợ bị tạp trộm, liền sợ bị kẻ gian để ý h n g chi, những thứ này thế nhưng là sát thủ giết người. Bọn hắn vì sao muốn giết ngươi? Ngươi cũng làm chuyện gì xấu xấu? Đông Dung nhìn ta thích, mặt lộ vẻ dị sắc. Sáu, ngươi mới làm chuyện xấu. Xem xét ngươi tướng mạo này, cũng không phải là người tốt lành gì. Vậy bọn hắn vì sao muốn giết ngươi? đều tại ta quá có mị lực. Sáu, ngươi có thủ gì nhà sao? Ta có thể có thủ gì nhà? t a đây sao người thiệt lương? Sáu, Đông Dung sắc mặt rất đen, nàng này quá không đáng tin cậy. Tiểu thư, gần nhất vẫn cần thận điểm, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đã biết, ta thích b á Thiên gật gật đầu. Đợi ta thích b á Thiên cùng lao ẩu quân tơ trước khi rời đi đường. Đồng Dụng lấy ra vòng tay, cẩn thận nhìn lại. Tại đ i ề n Giả Tử tên thích khách kia trên thân gỡ xuống nó thời điểm, Đồng d ộ n g cảm giác trong lòng có một loại không rõ rung động, loại này rung động nói cho Đồng d ộ n g cái vòng tay này là một cái cực kỳ tốt b à bối. 215 t ă m thứ 215 r ư chương người hương thức nữ nhân Đồng d ộ n g hướng về phía cái vòng tay này lật qua điều tới nhìn hồi lâu, thế nhưng là cũng không có phát hiện manh mối gì. Đồng d ộ n g lấy ra đệ nhất, liền hướng vòng tay mặt ngoài gõ đi, hắn muốn nhìn một chút có phải hay không mặt ngoài cũng có cái gì phong ấn đ ồ vật các loại, giống như trước đây chính mình phát hiện kiếm c h u n g lúc m ộ dạng. Dừng tay, mau dừng tay, mau mau dừng tay s á Không phải chơi như vậy sáu. Lúc này, một cái lo lắng g i ọ n g nữ truyền tiến liêu điển ra trong hai, trong lời nói tràn đầy kinh hãi. Ta dựa vào sáu, đột nhiên âm thanh dọa đến đồng ruộng dùng mình một cái, nhường hắn b ộ t một tiếng trực tiếp đem vòng tay vứt xuống trên mặt đất. đ ồ n g ruộng nhìn xem lăn trên mặt đất tới lăn đi tay vòng tay, âm thanh chính là từ vòng tay bên trong truyền ra. Mẹ nó, hù chết đại gia. đ ồ n g ruộng nắm chặt đệ nhất, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Không cần nhìn ta như vậy, yên tâm đi, ta cũng sẽ không t r ê u cho ngươi. Ta không chỉ sẽ không t r ê u cho ngươi, ta còn muốn đi theo người h u n Thương t a n g đích âm thanh không mất đu hỏa, còn có một loại điều mị. nhưng mà đồng ruộng nghe cảm giác trong lòng là lạ, làm sao lại cảm giác như vậy khó chịu đâu? giống như rất hèn m ọ n a. theo ta h ô n sáu, đồng thời, đồng ruộng thật sự hoài nghi mình lô t h a i nghe lầm, đây coi là chuyện gì? chủ động đi nương nhờ, chẳng lẽ mình thật sự như thế có mị lực? vương bát chi khí đều không có chân chấn động đâu, thiên hạ hào kiệt làm sao lại chủ động tới đầu? vì cái gì? mặc dù thu tiểu đệ loại sự tình này là càng nhiều càng tốt, nhưng mà đồng ruộng nhất định phải làm rõ ràng, giống như vậy đồ vật, đặt ở bên cạnh thật không có cảm giác an toàn, vạn nhất có một ngày cuốn chạy mình tai vận, cái tuyệt nhưng là thua thiệt lớn. Vạn nhất nếu là thuận tay lại đem chính mình cho xử lý, vậy thì không phải là l ỗ hay không lô vấn đề. Không tại sao? Ta có loại dự cảm, đi theo ngươi huân h u tiền đồ. 6. đồng ruộng sửng sốt một hồi, lời này chính ngươi tin sao? Bình thường, giống ta dạng này tôi bảo, chủ động đi n ư ơ n g nhờ ngươi, ngươi chắc chắn cho là ta có mục đích. Không tệ, ta quả thật có mục đích. Ta có loại dự cảm, đi theo ngươi ta không chỉ có thể tìm về khi xưa vinh quang, thậm chí có thể siêu việt đỉnh phong, tiến thêm một bước. Ân, ta tuyệt không minh bạch. Ngươi vì sao lại có cái chủ này dự cảm? Ngươi thật muốn biết? nghĩ, đồng ruộng bị vòng tay mà nói đưa tới lòng hiếu kỳ, thật sự nghĩ, nhưng mà đã biết, ngươi chưa chắc sẽ vui vẻ, nói nhảm, mau nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một loại vô tiền khoáng hậu đại khủng bố 6. vòng tay nói đến đây ngừng lại, dường như đang quan sát đồng ruộng phản ứng, 6. khí tức, mẹ nó 6, ngươi có thể không thể nói chuyện một lần nói xong, liền cái này, đồng ruộng còn tưởng rằng là đồ vật gì, kết quả lại là đại khủng bố, loại khí tức này không chỉ một người nói qua, đồng ruộng đã sớm không để trong lòng, 6 nhìn thấy đồng ruộng thái độ thờ ơ, vòng tay ngược lại có chút nhớ không dẫu. Tên tiểu tử trước mắt này đến cùng lai lịch gì? Đối với loại sự tình này cũng không để trong lòng, không có lý do khác. Lý do này còn chưa đủ ạ 6 đồng ruộng có chút á khẩu không trả lời được. Vậy nói một chút ngươi có thể mang cho ta chỗ tốt gì? Ta có loại năng lực đặc thù, ngươi nhất định sẽ dùng đến. Năng lực gì? Người hương thức nữ nhân. 6. đồng ruộng nghe hồi lâu chưa kịp phản ứng. Dựa vào 6, cái này có tác dụng cho gì? Đồng ruộng sắc mặt tâm trầm, cái này tác dụng lớn. n g ư ờ i suy nghĩ một chút, người giống như ngươi, một đời ở trong không thể chỉ tại trên một thân cây treo cổ à? nữ nhân không có một mấy trăm ngàn, nơi nào xứng đáng với ngươi thân phận. tự ngươi nói ra ngoài có phải hay không đều cảm thấy mất mặt. người giống như ngươi nhất định phải có một thật to hậu cung sáu. sáu, đồng ruộng kinh hãi nhìn xem trên đất vòng tay, đây là cái gì tư duy? mà ta có thể giúp ngươi tìm được không chỉ có thiên tư tuyệt thế, đồng thời càng là dung mạo tuyệt thế mỹ nữ. ở phương diện này, ta là rất có kinh nghiệm. h h sáu, có trợ giúp của ta, tại này g này phía dưới, liền không có chinh phục không được nữ nhân sáu. ta nói với ngươi sáu, mỗi một cái nữ nhân trên người khí tức cũng là không cùng một dạng sáu, mùi cũng là không cùng một dạng. mà ta có thể từ nơi này chốt khí tức ở trong phân biệt ra được ai hơn đẹp, càng ôn nhu, càng xấu. Ta nói với ngươi mấy cái hoạt bát ví dụ sáu sáu, chín, tư vị kia, để cho người ta chết đều nguyện ý sáu. Như thế nào? Ta đây loại năng lực cùng tác dụng ngươi có hài lòng không? Sáu, đồng dụng nghe xong vòng tay ở nơi đó b ố t bút bút bút nói hồi lâu, hoàn toàn chân kinh. Đây là cái gì vòng tay? Đây là cái gì khí linh? Nó chủ nhân trước tiên là thế nào dạy dỗ? Như thế nào ngoại trừ nữ nhân vẫn là nữ nhân, đại gia lại không muốn làm giống heo, muốn ngươi có tác dụng cho gì? Điền dã tâm bên trong tức giận nghĩ đến. Ta có thể hỏi thăm, ngươi là như thế nào bị thương nặng sao? Đồng ruộng âm thanh lạnh như băng. Đừng nói nữa sáu, cái kia nữ nhân điên, quá biến thái. Dù cho bây giờ nói đứng lên, thanh âm bên trong vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi. Liên nhẹ nhàng một cái tát vua xuống tới, ta thiếu chút nữa thì hoàn toàn treo. May mắn ta có dự kiến trước, chạy nhanh. Chỉ là đáng thương ta cái kia mê đảo ngàn vạn thiếu nữ chủ nhân sáu, ai? Sáu, đồng ruộng bị vòng tay triệt để làm cho không phản đối. Cảm tình đó là một vứt bỏ chủ mà chạy p h á t bảo. Ta đã sớm khuyên bảo hắn, nữ nhân kia không thể t r ê u trọng. Đó là một cái t h ằ n nữ, làm sao lại có bốn chi tâm sáu? Chủ nhân cư cư cố chấp, thật sự cho rằng thiên hạ nữ nhân đều có thể bị hắn chinh phục 6, ấ u ai xấu? A, sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi như vậy? Không thể d â m 6, u không thể d â m 6. u Ngươi còn có cái gì những tác dụng khác sao? Đồng r u n g đi tới vòng tay bên cạnh, một cước dấm ở tay vòng tay, tiếp đó cầm đệ nhất tại thủ trạc phía trên một chút tới điểm tới. Đồng d u n g đã sớm nghĩ thông suốt, cái vòng tay này tuyệt đối là một đau đầu loại hình, Đoan Trừng cũng không phải mặt hàng nào tốt. Hơn nữa, cái vòng tay này bị thương khẳng định so với chính hắn nói còn nghiêm trọng hơn hơn. Đoan Trừng bây giờ thật sự lại chỉ có một cái miệng, không phải vậy lấy cái vòng tay này tính tình. tuyệt sẽ không cùng đồng ruộng nói nhảm những thứ này không muốn 6, nhanh lấy ra 6, đừng cho nó thôn vệ ta hủ lực không muốn 6. không muốn 6, âm thanh càng lai việt suy yếu đồng ruộng có thể cảm thụ được loại này suy yếu là chân thật cũng không phải làm bộ nhưng mà đồng ruộng vẫn là tới lui điểm điểm căn bản vốn không chú ý vòng tay t r ê o g n ta t h â n phục ta giao ra linh tâm 6. ta thần phục 6. ta thần phục 6. cầu ngươi nhanh chóng dừng lại 6. nghe được vòng tay thanh âm đều mang nức nở đồng ruộng mới ngừng lại được giao ra a 6 trước đây trực tiếp điểm thật tốt cho là ta thật sự dễ lừa dối như vậy sao tuyệt đối không có lừa gạt, ta thật có thể n g ư ờ i hương thức n ữ nhân sáu. nhìn thấy Điền Giá hiểu phải dùng đệ nhất đâm tới, vòng tay lập tức dâng ra linh tâm, chớ mắt nhìn linh tâm bị đồng ruộng thu hồi, vòng tay nội tâm tại không tiếng động thất thiết. linh tâm là một kiện sinh ra khí linh pháp bảo căn bản, lấy được pháp bảo linh tâm liền cùng nhận được tu giả đại đạo hồn thêm m ộ dạng là căn bản nhất t ư c thuốc. nghĩ lấy được một kiện pháp bảo, những cái kia cấp thấp pháp bảo vẹn vẹn luyện hóa là được rồi. nhưng mà những cái kia sinh ra khí linh pháp bảo nhất định phải đạt được linh tâm mới có thể hoàn toàn trưởng khống pháp bảo. đồng ruộng đem linh tâm đưa vào mà trong tay từ hắn trưởng khống là không quá tốt nhất. Khi lấy được vòng tay linh tâm phía sau, một cái t h ô bị Lão Thái Bà xuất hiện ở Liễu Điền Giã trong cảm ứng, một đôi cặp mắt đào hoa đặc biệt rõ ràng, đồng thời khuôn mặt nhăn nhéo, giống như vỏ cây giả, một thân trói lọi thất thải vũ ý ảm đạm vô quang. Đồng thời, Lão Thái Bà này trên thân hiện đầy vết rách, p h ả n phất nhẹ nhàng khẽ động thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhìn xem giống như chó chết nằm ở vòng tay bên trong cái này cặp mắt đào hoa Lão Thái Bà, Đồng Duộn cảm giác rất là nực cười. Tốt, bây giờ có thể nói ta muốn nghe đồ với ta. 216 t h ứ 216 t r ư chương vòng tay ngày xưa ngươi nghĩ biết cái gì? Một cặp mắt đào hoa nhìn ầ m ầ m Đồng Duộn mắt nhìn không chớp, tựa hồ muốn nhìn t ấ u Đồng Duộn. Trước tiên nói một chút thanh kiếm này như thế nào à, Đông r u ộ n g đối với mình thanh kiếm này vẫn là rất để ý, đặc biệt là đối thủ vòng tay nói có thể thôn v ẹ hồn của hắn lực, càng làm u ố n làm phải tin tưởng. Ta chỉ biết sinh tử chi lực không phải của ta cấp độ có thể đủ trạng, những thứ khác cái gì cũng không biết xấu. Vì cái gì? Không người nào có thể vĩnh sinh, không phải liền là sinh tử tác dụng sao? Vòng tay mà nói đứng lên rất đơn giản, nhưng mà nghe tại điển g i á trong t h a i lại như thể hồ c o n đỉnh. Trước đây Đông r u ộ n g mặc dù trợ giúp chiến vương phổ một rõ ràng c h ủ n g sinh, thu được bất diệt chi sinh cùng bất diệt cái chết, nhưng mà đây chẳng qua là mượn vượng hoàng đạo văn sức mạnh. sinh tử chi lực đến cùng có cái gì huyền diệu, đồng ruộng có thể nói biết lá đ á c sinh tử là mỗi cái sinh linh mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiếp xúc được, nhưng mà không ai có thể tin tưởng đến cùng cái gì là sinh tử, chỉ biết là vô cùng yêu. đồng ruộng trước đó đã từng hỏi thăm qua quy gia bọn hắn, cơ bản đều mà biết không rõ, lại không người nói rõ được vì cái gì sinh linh sẽ chết, vì cái gì lại có thể sinh. có người nói sinh tử rất phức tạp, đây là thế gian tất cả đạo cùng tác dụng. cũng có người nói sinh kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần sinh cơ mạnh hơn chết máy liền có thể một mực sống sót. lại có người nói thế gian không người có thể vĩnh sinh. nếu là thế gian sinh linh đều sai rồi đâu, đồng ruộng tự lầm bầm, có thể hay không thế gian không tận sinh linh truy tìm chính là trường sinh chính là chỗ này sao đơn giản, kỳ thực chỉ cần trường không sinh tử liền có thể vĩnh sinh. Đồng ruộng lắc đầu cười khổ, nếu thật đơn giản như vậy, vậy vì sao c h ư thiên vạn giới liền không người thành công đâu? Nói không chừng thật sự có người thành công, chỉ là không muốn người biết thôi. 6. đồng ruộng thoát khỏi đối với sinh tử suy nghĩ, nhìn trong tay mình bản kiếm, tiếp đó thu vào chữ vận đại bên trong. Đồng ruộng nhặt lên vòng tay, bọc tại trên tay, ngươi nói một chút chính mình a, t a t ê n luân hồi chính là chủ nhân nổi lên. Chủ nhân ngươi tâm k h í thật là lớn, dám lên danh tự như vậy. Ta chủ nhân nói, thế gian có luân hồi, hắn như thế nào cũng muốn trưởng khống một cái sáu, vòng tay thanh âm tràn đầy không biết tên hư vị. Dựa vào sáu, đông ruộng giờ mới hiểu được, cảm tình đây chính là cái gọi là trưởng khống luân hồi. Chủ nhân của ta t ê n từ châu, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Cái này cũng không phải tự phong, là thứ thiệt, mà lại là công nhận. Chủ nhân của ta phong lưu phong h o á n g ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Mê đảo không biết bao nhiêu nữ tu, nhưng nhiều thiếu nữ tu vì hắn điên cuồng. Chủ nhân tiên tư tuyệt luân, càng là thiên phú dị bẩm. cùng hắn cùng thời kỳ tu giả, có thể cùng hắn tương đề t ị n h luận chỉ có chút ít mấy người. vậy hắn là thế nào chết? chủ nhân không biết như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, thế mà thích thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ai s á u nữ nhân này tự xưng thành nữ, nghe nói là ngọc thạch t h à n h đạo, đẹp tuyệt nhân gian, đồng thời tu vi càng là kinh khủng. trước đây một trưởng kia, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. dưới một t r ư ờ n g thiên địa c â u diệt, luân hồi thanh em bên trong tràn đầy sợ hãi, có thể thấy được trước đây nhận lấy dạng gì kinh hãi. một t r ư ờ n g này, thanh nữ đã xem ở chủ nhân mâu thân mặt tử thượng thủ hạ lưu tình, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. nếu không phải là ta ở lúc mấu chốt thay chủ nhân chắn phía trước, chủ nhân tất nhiên ở nơi này một t r ư ờ n g lên đồng hồn câu diện. ai sáu, mặc dù hai người chúng ta may mắn đào thoát, nhưng mà cũng cơ hồ đến rồi bỏ mình hoàn cảnh. nếu không phải là chủ nhân nắm giữ lao tổ tông ban thưởng lịch thiên tiên đan, chắc chắn liền chết. chủ nhân trở lại tông tộc phía sau, chủ nhân m â u thân nghe nói chủ nhân xem như phía sau, trực tiếp đem chủ nhân phế đi tu vi. chủ ta h ầ m hực đan sen, cuối cùng càng là vô ý bị đến đây trả thù người giết chết sáu. ai s á a ngươi mới vừa rồi còn không phải nói như vậy sáu, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói? Ta chủ nhân là chết ở nữ nhân trong tay sao? Hay là muốn ta nói, hắn là bị hắn mẹ ruột giết chết? Ta không minh mạch, mẫu thân của nàng vì cái gì làm như vậy? Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, cũng chỉ là mẫu thân xấu. Cái này xấu, cũng không thể trách chủ nhân mẫu thân, muốn trách chỉ có thể trách chủ nhân chính mình. Thạch nữ thế nhưng là chủ nhân mẫu thân sứ tỷ, quan hệ không phải bình thường, trước đây còn từng truyền đạo cho ta chủ nhân 6. Ta 6, đồng ruộng hoàn toàn bó tay rồi, ta có thể nói thô tục sao? Ảm, Ảm, ả Ngươi chủ nhân kia thật sự tìm đường chết, điều này cũng không có thể trách ta chủ nhân. Cái kia trách ai? Quái cái kia thạch nữ quá mê người 6. 6. đồng ruộng bây giờ đối với vòng tay đã hoàn toàn v à i phần kính trọng. Chỉ bằng loại này phương thức tư duy có thể còn sống thực sự là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Vậy ngươi thời kỳ đỉnh phong tu vi như thế nào? Thế giới lưỡng trọng tiên 6. Chủ nhân ngươi đâu? v ừ c 6 á Phúc 6. Ngươi nói cái gì? Vừa cảnh. Là. Không được sao? 6. đồng ruộng há to miệng cũng không nói gì được. Điều này cũng không có thể trách ta chủ nhân. Cái kia trách ai? Đồng ruộng đã cứng họng. Muốn trách thì trách hắn có một hảo cha và hảo nữ n g 6 Ta là bị mẹ hắn luyện chế ra s á u s á u đồng ruộng n i ế t mép một cái. Đi, ngươi những chuyện xấu này không nói, ta tới hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết vạn cổ đại lục nơi này. Đương nhiên biết. Thật sự, đồng ruộng nghe được vòng tay nói như vậy, mừng rỡ. Ở nơi nào? Đồng ruộng lúc này đột nhiên có loại thấy được nhà loại vui thích đó chi tình, p h ả n phất nhà ngay tại trước mặt đồng dạng, nhấc chân có thể trở về. Không biết. Cái gì? Ngươi một hồi biết một hồi không biết, ngươi đến cùng có biết hay không? Đồng ruộng nổi giận đùng đùng, hướng về phía vòng tay giống to. Ngươi đừng gấp gáp a, ta biết là có vạn cổ đại lục nơi này. nhưng mà ta cũng không biết vạn cổ đại lục ở nơi nào vòng tay bên trong khí linh luân hồi tại cẩn thận quan sát đồng ruộng thần sắc nhìn thấy đồng ruộng cao mày nhanh chóng giản giải vạn cổ đại lục chính là phong c á chi địa ta cũng là tại vô tình phía dưới mới biết được nơi này nhưng mà vạn cổ đại lục cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết ta chỉ biết truyền thuyết vạn cổ đại lục chỗ thế giới chính là c h ư thiên vạn giới trung tâm địa điểm nhưng mà rốt cuộc có phải là thật sự hay không ta cũng không biết các loại ngươi vừa nói cái gì ngươi nói vạn cổ đại lục chỗ thế giới a năm là khí linh luân hồi nghi ngờ nhìn xem đồng ruộng ý của ngươi là nói nơi này và vạn cổ đại lục không phải một cái thế giới, đồng ruộng có chút khó có thể tin. dĩ nhiên không phải 6. dựa vào 6, đồng ruộng nắm lấy tóc của mình, nhất thời hai mắt có chút ngu ngốc sững sờ. chủ nhân, ngươi 6. ta đến từ vạn cổ đại lục 6, đồng ruộng âm thanh rất là tịch mịch. ta 6. dựa vào 6. vòng tay nghe liếu điển g i á mà nói bị sợ một cái nhảy, tại điển g i ã trên tay loạn chiến. cái này 6. làm sao có thể? 6. đồng ruộng nửa ngày mới lấy lại tinh thần, mà l u â n hồi an tĩnh ở lại, không nói lời nào. nói một chút thế giới này a 6 đồng ruộng nhẹ nói đến. cái này sáu, ta không biết nên nói như thế nào sáu, quá nhiều thứ, nhất định phải chính ngươi đi xem một cái mới có thể cảm nhận được phần kia đặc sắc. đ ồ n g Dụng nửa ngày không nói chuyện, chính xác như vòng tay nói tới, t h g rồi nói như thế nào đây? Nhiều như vậy đặc sắc, nhiều như vậy thần bí, căn bản nói không hết. Đây là địa phương nào? rơi tình nguyên tinh, rơi tình 6, g i rơi tình 6, đ ồ n g Dụng thở dài một cái. Ta còn có một vấn đề, tất nhiên đổi một cái thế giới, vậy tại sao thế giới này cùng ta thế giới cũ rất giống, liền luôn ngữ và con đường tu luyện đều như thế đâu? Cũng không hoàn toàn tương tự, ta đã từng từ Lão Chủ nhân cái kia nghe nói. Chư thiên vạn giới cơ hồ đều như thế, nhưng là vẫn có một chút đặc biệt khác biệt. Cụ thể khác nhau ở nơi nào, ta không tin tưởng. Cái gì? Đây không có khả năng A 6 Còn có, ta lão chủ nhân các nàng n g ờ tới, chư thiên vạn giới khởi nguyên là giống nhau, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông vì cái gì chư thiên vạn giới m ấ y h ộ một dạng vấn đề. 6. Đông Dụng thật không biết còn nói cái gì, chỉ có thể chỉ giữ c h ầ mặc. Có rất nhiều sự thật, tại lâu đời thời gian bên trong đều đã mơ hồ, thậm chí là tiêu tan, không còn làm người biết. 21 7 t h ứ 217 t r chương chủ nhân. Sa a. đồng dụng tiêu hóa tin tức này mang tới không có gì sánh kịp xung kích, thật lâu im lặng. như thế nào mới có thể xuyên thẳng qua giữa vũ trụ? siêu thoát sau đó liền có thể sáu. siêu thoát sao? đồng dụng tự lẩm bẩm. vậy ta liền siêu thoát sáu, các ngươi chờ lấy ta. lúc này, đồng dụng trên người có một loại khí thế không tên lóe lên một cái rồi biến mất. loại khí tức này nhường vòng tay không rõ kính sợ. chủ nhân, ta bây giờ chịu thương tích quá nặng, không cách nào đến giúp ngươi cái gì. tối đa chỉ có thể giúp chủ nhân ẩn tàng hạ khí hơi thở 6 ngươi muốn như thế nào mới có thể khôi phục? cái này á u ngay cả chính ta đoán chừng đều không dám nói như thế nào mới có thể khôi phục. Thương thế của ta đã không phải là thu nạp năng lượng có thể hoàn toàn khôi phục vấn đề. Chẳng qua nếu như có đầy đủ linh thạch, ta có thể có nhất kích chi lực. Sau một kích, không còn chút nào nữa xem như. Vậy ngươi cần bao nhiêu linh thạch mới có thể phát động nhất kích? Vui lực một kích này như thế nào?ít nhất 10 ước cực phẩm linh thạch có thể miễn cưỡng sử dụng không gian chấn động. Nếu như chỉ tiến hành không gian nazi, cái kia 10 ờ ước linh thạch không sai biệt lắm có thể xuyên qua nửa cái rơi tình nguyên t ì n h Nếu như 66 đ ồ n g Duẫn nghe được vẹn vẹn một lần phát động không gian chấn động liền cần mười ước cực phẩm linh thạch thời điểm, liền đã trợn mắt hốc mồm. Đối với vòng tay Chi Linh luôn hồi lời kế tiếp, căn bản cũng không có nghe vào trong t h a i Mười ước sáu, mẹ nó sáu, mười ước, ta sáu, ta sáu, ta có thể m ắ n g chửi người sao? đ ồ n g Duẫn lúc này rốt cuộc biết cực phẩm linh thạch loại này vật chân quý vì cái gì tại tổ vương cảnh tu giả trong mắt là như vậy không có lực hút. Trước đây mèo con đều không mấy khối cực phẩm linh thạch, bởi vì đến rồi tổ vương cảnh sau đó, cực phẩm linh thạch nếu như không có to lớn lượng là không có cái tác dụng gì. đ ồ n g Duộn đoán chừng phía dưới toàn thân mình ra sản, cũng liền đ ủ ổ i vòng tay chơi mấy lần không gian chấn động, sau đó chính mình liền muốn t á n g ra bại sản. Có thể bất chút hay không sao? đ ồ n g Duộn g nhẹ nhàng vấn đạo. Không thể. Nếu như ít hơn nữa, ta liền muốn hao phí bản nguyên, ta trạng thái bây giờ, nhiều nhất lại hao tổn một lần, thì sẽ hoàn toàn hôi phiến n diệt. Ngươi chờ một chút sáu. đ ồ n g Duộn g đột nhiên nghĩ tới mình thiên nhãn, mình thiên nhãn không phải sẽ t i ế n đưa đại lễ sao? Mở sáu. đ ồ n g Duộn g trong tiếng hít thở, cái t r á n giống như đã nứt ra vỗ một cái không biết chi môn, một đạo ánh sáng sáng tỏ chợt mà ra, xuất tại vòng tay bên trên. đạo ánh sáng này rất nhanh sắp nhập vào vòng tay bên trong, nhường vòng tay kịch liệt rung rung, luân hồi âm thanh kích động kêu la ô n g s ò m Chủ nhân, ngươi thế mà mở thiên nhãn, ngươi thế mà mở thiên nhãn, đây là lực lượng gì? Sáu. Chủ nhân sáu, đây là lực lượng gì? Đây là lực lượng gì? Quá thần kỳ sáu, quá kinh người sáu, thật bất khả tư nghị sáu. Chủ nhân sáu, ta cảm giác ta có chút dấu hiệu chuyển biến tốt sáu. Chủ nhân sáu, còn có hay không? Chủ nhân 6 tiếp tục 6 Ha ha s sảng khoái, t h ô n g khoái 6 Quá lâu t u y ế Nguyệt không có loại này cảm giác sáu. Điền Giả h ữ u liên tục dùng Thiên nhãn chiếu vòng tay hơn 10 lần, nhường luân hồi kích động giống như lấy được Thiên Đại Tạo Hóa Đồng dạng. Nhưng mà cái này lại nhượng Điền g i á thể nội tồn trữ năng lượng màu vàng sẫm tiêu hao sạch sẽ. Chủ nhân, tại sao dừng lại? Tiếp tục x ạ a. Chủ nhân 6 á bắn mãnh liệt hơn chút a 6 Chủ nhân, van n g ư ơ i 6. Xa a, xa a, 6. Luân hồi quỷ khóc sói gạo, âm thanh càng lai like về đại, cũng càng lai like về to, sức mạnh cũng càng lai like về đủ. May mắn loại thanh âm này chỉ có đồng ruộng có thể nghe đến, không phải vậy nhất định có thể quấy n h i ề u đến hàng xóm lăng diện. đ ồ n g ruộng càng nghe luân hồi quỷ khóc sói gào cảm giác càng không đúng như thế nào cảm giác chính là lạ lạ sáu dựa vào câm miệng cho láo tử sáu là chủ nhân một lát sau luân hồi lại nhẹ nhàng nói đến chủ nhân cái k i a ngươi lại xạ điểm a 6 ta quá yêu loại cảm giác này sáu đ ồ n g ruộng sắc mặt càng lai về đen ngậm miệng xạ không ra còn xạ cái dám 6. 6. sáu hiệu quả như thế nào linh hồn của ta bản nguyên lớn mạnh rất nhiều chủ nhân ngươi thật lợi hại sáu luân hồi đi qua thiên nhãn bên trong lực lượng thần bí t bổ liền âm thanh đều trở nên ôn nhu và thanh thúy rất nhiều. Bây giờ nếu có 10 ước cực phẩm linh thạch, ta có thể sử dụng một lần không gian bệ tan cảnh đại thần thông sáu. Thật sự, hào sáu. Đồng ruộng nghe nói như thế, trong lòng rất là vui vẻ. Vòng tay bây giờ là pháp bảo của mình, càng cường đại đối với mình càng có lợi. Điền g i á thần thức một lần nữa nhìn về phía khí linh luân hồi, trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Đó là một nữ nhân, phong vận xôi t r à o nữ nhân, dung mạo tuyệt đại nữ nhân. Dung mạo là đồng ruộng thấy qua, có thể xưng là hoàn mỹ nhất lấp lánh nhất một cái. d á n g người càng là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. So với ta thích Bá Thiên còn muốn nóng nảy, thế nhưng là không có chút nào cảm giác không tốt. dạng này dung mạo cùng tư thái hoàn mỹ tan trong một thân tuyệt đối là phóng lên trời tình điều tế chát phía sau lại tinh tuyển ra hoàn mỹ nhất kế tác nhưng mà đồng r u ộ n g đầu tiên là kinh diễm nhưng mà càng xem sắc mặt càng đen lửa giận trong lòng càng là thị vượng người sáu có bệnh a thế mà đem tất cả năng lượng đều dùng tới khôi phục bề ngoài của người sáu ngươi muốn bề ngoài có tác dụng chó gì sáu chủ nhân âm thanh mềm mại nghe xương người đầu đều mềm thế nhưng là đồng u ộ n g lại cảm thấy trong lòng một mảnh n g ắ t hẳn chủ nhân nữ nhân cho dù chết cũng muốn mỹ mỹ đã sáu ngươi một cái khí linh muốn cái gì đẹp có tác dụng chó gì sáu điền g i ã tâm bên trong rất là không rõ, một cái khí linh phân nam nữ thì cũng thôi đi, còn muốn giống nữ nhân một dạng khiến cho phức tạp như vậy, m ấ u chốt nhất là bị thương nặng như vậy, thế mà đem sức mạnh dùng tại không chỗ dùng chút nào ở bên ngoài. Ta thật có điểm không rõ, các ngươi khí linh tại sao có thể có tư hùng khác biệt, p h ậ n chia nam nữ sáu. Khí linh luân hồi lần này thế mà không nói gì, thần sắc rất là tị mịch. Pháp bảo đản sinh khí linh chính xác không có khác nhau, là một đoàn có ý thức năng lượng thể. Nhưng mà ta không phải là, ta đã từng giống như ngươi, là có huyết có thịt đích người. Luân hồi thanh âm càng nói càng thấp, đồng ruộng có thể nghe ra dấu ở lời nói sau lưng loại kia bị thương. Đây là ta khi xưa bộ dáng 6, khi chết bộ dáng. Điền g i tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, không biết nên nói cái gì. Có một số việc, không phải đồng ruộng an ủi mấy câu liền có thể quên được. Nếu là tương lai có một ngày, ta sẽ giúp ngươi trở lại thân người 6. Thật sự đi, cảm tạ chủ nhân, luân hồi hướng về phía Điền g i nhất bái đến cùng. 6. Đồng ruộng nhịn đau đem không làm mà hưởng cái kia mười ước linh thạch toàn bộ cho tay vòng tay, nhìn xem bị vòng tay toàn bộ thu v k ệ Đồng ruộng trong lòng than thở, không quá Điền g i vẫn là tiếp lấy lại lấy ra một túi đựng đồ thập toàn đại b ộ hoàn, toàn bộ bị luân hồi thu nạp phía sau. Chủ nhân 6 đây cũng là cái gì loại vật này quá trân quý chủ nhân 6. loại vật này quá tốt rồi ta cảm giác rõ ràng đến tình trạng của ta đã khá nhiều chủ nhân 6. ta cảm giác loại vật này nếu là lại có vài tỷ túi c h ữ a vật ta liền có thể triệt để khôi phục 6. á chủ nhân 6. không cần lãng phí ở ở bề ngoài 6, cho ai nhìn a 6 á đồng ruộng giống to chủ nhân nữ nhân liền muốn đẹp 6. đẹp ngươi một cái q u ỷ s 6. 6. cái này một túi đ ư ợ n g đồ thập toàn đại bổ hoàn tại trước đây ít nhất hao phí một bát nhiều bắt đầu nguyên chi thủy bất quá đây đối với vòng tay tới nói vẫn như cung hạt cắt trong sa mạc bất quá lại có thể nhường vòng tay hướng phương diện tốt phát triển thu nạp những thứ này thập toàn đại bổ hoàn luân hồi càng thêm dung động lòng người đồng thời trên thân lại có mị hoặc chi lực xuất hiện đông duộn g thở dài không còn nói cái gì nói cũng là vô ích ai bảo chính mình lòng mềm yếu tâm quá tốt ai 218 t h ứ 218 t r ư chương ta thích thời gian chính là chỗ này kiểu khó mà giữ lại đảo mắt lại qua ba ngày đông duộn g từ trong tu luyện t h ứ t tỉnh đông duộn g mở mắt ra trong nấy mắt liền thấy một đôi ánh mắt mê người cách mình chỉ có xa hơn 3 tấc nhìn chằm chằm chính mình Đông d ộ n g nhanh chóng lùi lại, nhìn thấy ta thích Bá Thiên hôm nay ăn mặc, Nhượng Điền g i ã hai mắt tỏa sáng, một thân xanh biếc của áo lộ ra đặc biệt thanh tân đậm nhã. Nhìn cái gì vậy, Đông d ộ n g p h i n muộn, bị một nữ nhân dạng này chăm chú nhìn, Điền g i ã tâm bên trong cũng có chút không được tự nhiên, dễ nhìn xấu, âm thanh thay đổi những ngày qua nóng nảy cùng mạnh mẽ, trở nên rất là ô n u để cho người ta nghe xong tâm thần thanh hẳn, phảng phất một cỗ cam tuyển c h ạ y vào trái tim. Ánh mắt như một vũng thu thủy, tẩn ý đưa tình, thế nhưng là Nhượng Điền Giả cả người nổi da gà lên, bàn chân có một cỗ hơi lạnh cọ cọ đi lên n ả i lên. Mấy ngày nay thời gian liền có thể n h ư n g một người đổi tính. có lẽ phát sinh ở trên người những người khác đồng ruộng miễn cưỡng có thể tin tưởng nhưng mà phát sinh ở ta thích bá thiên trên thân đồng ruộng đánh chết cũng không tin như thế nào ngươi thái độ này là muốn thị tầm sao đi chết đi đi chết đi sáu ta thích bá thiên trong nháy mắt nóng lửa hướng về phía đồng ruộng g à o lớn âm thanh chấn đ ồ n g ruộng lô t h a i ông ông tắc hưởng ngươi làm như thế nào sư phó xem đại n g ư u cùng nhị n h i u đều nói không núc ních một loại sáu ngươi có hay không một điểm tinh thần trách nhiệm sáu còn có hay không có ngươi làm như vậy sư phó sao nhanh lên còn lo lắng cái gì mau đem linh m ễ lấy ra nấu cơm cho các nàng ăn sáu. Ngươi xem một chút đem các nàng hai cái đói sáu sáu. Đông u ộ n g nhìn xem đối với mình nổi giận đùng đùng ta thích Bá Thiên, dở khóc dở cười. Rõ ràng là chính ngươi biết ta linh mẹ chân quý, nghi ă n uống c h ù a lại còn có thể tìm tới như thế đường hoàn nguyệt c ơ sáu. Nói vậy, bà tiểu thư là cái loại người này sao? Ngươi đây là đối ta vũ nhục, ta hiền lành tâm linh nhận lấy tổn thương cực lớn. Loại thương hại này sẽ để cho tu vi của ta không cách nào để thăng, để cho ta về sau không thể vĩnh sinh, càng không thể có một q u ả a vĩ đại ái tâm sáu. Không được, tuyệt đối không được. Vì bù đắp lòng ta linh bị tổn thương. làm thị nữ thời gian từ một năm giảm bớt đến 3 tháng 6 đây là đối ta đến bù, ta thích ba thiên cơn n ằ m đấm, nghĩa chính ngô tử, đồng thời còn một bộ điểm đạm đáng yêu. còn có 6 nhanh chóng a linh mẹ lấy ra, không thấy đại n ư u cùng nhị nhu bị nói sao? có ngươi làm như vậy sư phó sao? 6 đồng r u ộ n g hoàn toàn phục, dạng này cũng có thể. đây là thị nữ sao? như thế nào cảm giác như cái tổ tông? đồng r u ộ n g ắ t đầu, không nhìn thẳng ta thích ba thiên. ngươi đây là thái độ gì 6 lại dám không nhìn bản tiểu thư? dài dòng nữa, buổi tối liền để ngươi thị tẩm. ngươi cho rằng bản tiểu thư trả lẽ lại sợ ngươi s u ai hầu ai còn không biết đâu. thứ sáu, sáu, đồng ruộng trợn mắt h ố mồm. mà ở một bên nguyên bản nhìn nồng nhiệt lao hầu quân thơ cũng là trợn mắt h ố mồm. tiểu thư, không thể nói bậy. thứ sáu, thật t a y đủ thu bạo, ta thích sáu. luân hồi thanh âm tại đ i ề n giả đấy lòng vang lên, âm thanh có loại kỳ lạ ma lực, s ố p s ố p mềm mềm, để cho người ta nghe lòng ngưỡng ấy, sau khi nghe liền nghĩ lại nghe, thậm chí là vĩnh viễn nghe tiếp. thân nhẹ thân thể mềm mại, mắt ngọc m n n g y ta thấy mại yêu, lại có loại này cay tính tỉnh, thực sự là hiểu thấy, chủ nhân. nàng này là một cái cực phẩm a 6 chủ nhân nhất định muốn cầm xuống nàng nhất định muốn đẩy ngã nàng chủ nhân ta có một thuốc cam đoan thuốc đến người lấy được để cho nàng từ đây đối với ngươi sáu ngậm miệng ngươi lại dài dòng cho ngươi đi giúp mà kháng khí h ả i sáu sáu luân hồi lập tức che miệng lại đồng ruộng tình huống nàng đã đại khái biết cũng kiến thức xuống đất năng lực đối địa gánh vác áp lực càng là không cách nào quên loại áp lực này quá kinh khủng chỉ có tự mình cảm thụ mới biết được cái gì là kinh khủng cái gì là bất lực sáu đồng ruộng nấu một đại hoa linh mễ làm không thiếu tảo biển Đại Niu nhịn Niu ăn đầy miệng v ư n g lên, mà ta thích b a Thiên ăn càng nhiều, một người quả thực là dành lại hơn phân nửa à? Ăn uống no đủ, Đại Niu cùng nhịn n ư u bị đồng ruộng gọi tới giữa sân. Đại Niu, nhịn Niu, sư phó hôm nay quyết định chính thức truyền đạo cùng các ngươi. Sư phó, ta muốn tu luyện sao? Nhịn Niu nghe xong đồng ruộng lời nói, hai mắt tỏa sáng, kích động không thôi nhìn qua đồng ruộng. Đại Niu đồng dạng cao hứng, hai mắt càng là có nước mắt p h á t ra. Đồng ruộng mỉm cười, sờ lên Đại n u cùng nhịn Niu hai người đầu. Nghe được đồng ruộng muốn truyền đạo, ta thích Bà Thiên m ế t miệng, bất quá vẫn là tiến tới g ó mặt, mà la hầu quân thơ cũng cảm thấy rất hứng thú. đồng dạng chưa có trở về tránh chính là xem như khí linh luân hồi cũng cũng rất cảm thấy hứng thú về n h nghe luân hồi thật sự muốn biết đồng d ụ n g có thể chuyển ra dạng gì đạo đồng ruộng liếc mắt nhìn ta thích bá thiên cùng la hầu cũng không có để các nàng né tránh công pháp mà thôi lại chân quý lại như thế nào pháp giống như chỉ thị phía trước đèn sáng có thể hay không vượt mọi trông gai nhanh chân tiến lên muốn nhìn tu giả tự thân nếu là có thể nhường chư thiên vạn giới đều tu ta đồng ruộng truyền đi pháp vậy ta đồng r u n g sẽ càng có thành tựu cảm giác tại truyền đạo phía trước ta muốn cùng các ngươi nói một chút thể chất của các ngươi đại nưu ngươi chính là rốt đặc cán mai trí thể. Toàn thân khiếu huyệt trời sinh phong c ố rất khó quán thông. Hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, loại này phong c ố chi lực càng phát cường đại. Loại thể chất này đã chú định không cách nào tu đạo, cũng bởi vậy loại thể chất này lại được xưng là đạo bỏ đi thể. A, sư phó kia ta thật chẳng lẽ xấu? Nghe sư phó nói xong, đạo bỏ đi thể cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tu đạo, chỉ là người khác trả giá một phần cố gắng có thể đạt tới cảnh giới. Ngươi muốn đạt đến liền có thể phải bỏ ra vạn phần cố gắng, thậm chí nhiều hơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đạo bỏ đi thể đúng là bị đại đạo vứt bỏ. Nhưng mà. đạo bỏ đi thể nhưng là tu luyện chân ngã đạo tốt nhất thể chất một t r o n g Vi sư hôm nay liền truyền cho ngươi chân ngã đạo vô thượng công pháp. Ta thích b á thiên tại bên cạnh dùng sức đi u môi, nội tâm đem đồng ruộng kinh bị một vài lần, k h o á c l ắ c cũng không làm bắn n á p Rốt đặc cán mai chi thể, b ả n tiểu thư cho tới bây giờ đều không nghe qua loại thể chất này. Còn vô thượng công pháp 6. phi phi phi phi phi phi 6. Bất quá nàng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ cũng không có nói ra, nghe vẫn là đồng ruộng nói tiếp. Cho dù là lao ẩu quân thơ nghe được vô thượng công pháp đều như mày, cho rằng đồng ruộng nói tới quá mức hư giả. Phương pháp này tên là cựu huyền chân giải. c ể u Huyền c h â n giải công phân cửu truyện, mỗi một truyện cũng là một lần to lớn bay vọt, mỗi một truyện cũng là một lần cấp độ sống vô hạn thăng hoa. Đông Dụng d ỗ i ra ngón tay điểm vào Đại n ư u Mi Tâm, Vi sư vừa mới truyền cho ngươi chính là đệ nhất t r u y ể n phương pháp tu luyện. Đợi ngươi chính thức đi lên con đường tu luyện, sư phó đích truyền ngươi còn dư lại công pháp. Nhị Nhu, ngươi cũng tới. Sư phó, Đại n ư u đệ đệ ngươi cùng thể chất của ngươi đều là giống nhau, cũng là rốt đặc cắn mai chi thể. Mặc dù các ngươi cùng là rốt đặc cắn mai chi thể, thế nhưng là giữa các ngươi khác biệt nhưng là to lớn vô cùng. Nói đơn giản một chút, Nhị n ư u thể chất là ông trời giả thân nhi tử. m à thể chất của ngươi nhưng là lão thiên gia tử địch con gái ruột nhưng mà các ngươi đều thuộc về lão thiên gia quản 219 t h ứ 219 c h ư ơ n g tu đạo chi lộ 6, ta thích b á thiên lúc này nhìn xem đồng ruộng đã bắt đầu âm thầm nội p h ụ gặp qua có thể khoác lác chưa thấy qua như thế có thể khoác lác ngươi thì khoác lác ca sáu vì cái gì ta cho tới bây giờ không nghe nói cái gì rốt đặc cắn mai chi thể còn thân hơn nhi tử con gái ruột ngươi tại sao không nói ngươi chính là lão kia thiên gia ta thích b á thiên thực sự nhịn không được cười lớn chỉ vào đồng ruộng đồng ruộng mắt nhìn cười hoa chi loạn chiến ta thích b á thiên mãn bất tại hồ trả lời một câu tóc dài kiến thức ngắn Ngươi nói cái gì? Ngươi ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, mở mắt nói lời bịa đặt, nhìn kỹ một chút, bạn tiểu thư là tóc ngắn, tóc ngắn, tóc ngắn. Thứ sáu, ta thích bá thiên lại bị điểm đ ố t hai tay chống n ạ n h tức giận chừng đồng ruộng. 6. ngâm miếng sáu, Lúc này một tiếng hét ở trong viện vang lên, trấn cả viện đều run lên ba run. Luân hồi nghe được đạo bỏ đi thể liền đã rất khiếp sợ, nàng biết loại thể chất này, không nghĩ tới thế mà thật sự gặp được. Nàng mặc dù không biết cửu huyền chân giải rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, nhưng mà nghĩ đến đồng ruộng trên người đủ loại chỗ kinh khủng, Luân hồi đã tin liếu điển ra mà nói. Ta thích Bá Thiên Kinh Hãi nhìn xem đồng ruộng trên tay, hai tay gắt gao c h e m i ệ n g thành thành thật thật đứng ở một bên. Mà l a o h ậ u Quân Tơ cũng bị một tiếng này đạo h ế t kinh động, đứng ở một bên đem đồng ruộng tới lui đánh giá. Đại Niu cùng Nhị Niu cũng chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m đồng ruộng vòng tay, các nàng không rõ vì cái gì một cái vòng tay biết nói chuyện. Tốt. Đại Niu, Nhị Niu, hai chị em các ngươi thể chất đều có thể gọi là vạn cổ khó khăn hiện, các ngươi phải biết quý trọng. Nhị n ư u sư phó giúp ngươi mở khải thiên môn phía sau, thể chất của ngươi trở thành tu đạo đệ nhất thể chất, không có ai có thể cùng ngươi đánh đồng. Ngươi tu luyện về sau tiến độ sẽ phi thường nhanh á đồng ruộng u ố t nuốt nhịn như đầu, nhưng mà ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, không cần thiết vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Tu giả chi đạo, gian khổ trải rộng. Sắt cơ từ phía. Tu giả chi đạo, không tiến t ắ c tối. Điền giác hữu nhìn về phía đại lưu, vi sư bây giờ liền cùng các ngươi nói một chút con đường tu luyện. Dựa theo hiện hữu tu hành hệ thống tới phân chia mà nói, tu giả có thể chia làm tu đạo cùng tu thân. Đại lưu, ngươi phải đi lộ chính là tu thân chi lộ. Con đường này căn bản là thân thể của ngươi, duy ngã độc tôn. Ngươi nhớ kỹ, nhân thể có đại bí. nếu là tương lai ngươi có thể đem chính mình cơ thể dò xét hoàn toàn, nói không chừng ngươi liền có thể vĩnh sinh bất diệt. n h ì n ư u ngươi phải đi lộ chính là tu đạo chi lộ, ngươi mục tiêu cuối cùng chính là ta chính là đạo, đạo bất diệt, ta không diệt, ta không diệt, đạo trường tồn. Ân, Nhĩ Niu cái hiểu cái không g ậ t đầu. Hai người các ngươi phải nhớ kỹ, tu giả trộm thiên trộm mà. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là các ngươi chỉ là tại một vị hướng thiên địa tìm lấy, các ngươi càng phải học được trả giá, phản hồi thiên địa mới có thể để cho các ngươi đi càng xa. Nhớ kỹ sư phó câu nói này. đã biết, sư phó. Tu giả trộm thiên trộm mà. bởi vậy thiên địa không chỉ biết đối với tu giả hạ xuống trừng phạt, càng sẽ hạ xuống nặng bao nhiêu gông cùm xiềng xích. Loại này gông cùm xiềng xích là một loại gông xiềng, khóa lại thiên hạ sinh linh mệnh, càng sẽ khóa lại thiên hạ sinh linh lòng cầu đạo. Tu đạo từ luyện khí bắt đầu, dẫn thiên địa tinh khí túy luyện thể phách, mở khí hải. Đây là nghe đạo mới bắt đầu, mở khí hải là tu đạo chi lộ mở đầu mới bắt đầu. Đây là sinh mạng lần thứ nhất thăng hoa. Mỗi một lần sinh mạng thăng hoa cũng là một lần thiên địa gông cùm xiềng xích băng diệt, cũng là tại tu đạo trên đường đi tới là tối trọng yếu một bước. mở ra khí hải chỉ là phá vỡ tầng thứ nhất mà gông c ù i ề n g xích nhưng mà chỉ có mở ra tầng thứ nhất này thiên địa công xiềng mới có thể nhìn thấy càng vĩ đại phong cảnh. Đông Dụng từ từ nói, lời của hắn phảng phất có một loại ma lực, để cho ta thích bá thiên đều nghiêm túc nghe. Khí hải động, vòng xoáy sinh, đây là trúc cơ cảnh, vòng xoáy sinh hai, đây là đạo thai cảnh, thai d ự n g linh mà ra, đây là đạo linh cảnh, đạo linh cảnh là lại một lần nữa sinh mệnh thăng hoa, một bước này cực kỳ trọng yếu, đây là đạo chi ban đầu. Tu đạo, thứ nơi này mới thật sự bắt đầu. Đạo linh thần hành, tiến ngũ tạng, mở ngũ hành thiên địa, l ú c năm miếu t r ấ n áp năm ngày. hợp thành năm ngày chi lực mà gõ khai sinh linh thân thể căn b ạ n chỗ biển máu đại môn huyết hải cảnh đây cũng là một lần sinh mạng thăng hoa một lần này thăng hoa cực kỳ trọng yếu huyết hải đ ẩ y trời bậc thang nâng đạo linh mà phá mệnh môn một bậc thang một hiểm t r ợ chỉ có leo lên trời bậc thang chi đỉnh mới có thể có gặp mệnh môn mệnh môn phá hồn hải thành cái này cũng là một lần thăng hoa khó khăn nhất một lần thăng hoa hồn hải dưỡng đạo linh chặt đứt phàm tụ c thành tổ làm vương là vì tổ vương ở trong đó còn có những thứ khác một chút cảnh giới bất quá bọn chúng cũng là một loại quá độ giai đoạn hay là đối với tu giả chiến l ự c một loại ước định các ngươi không cần quá xoan x u t bất quá mỗi cái cảnh giới cũng là một đạo cảm, bước qua trời cao biển rộng, bước không qua, rất có thể chỉ có một con đường chết, mà đạp phá tổ vương sau đó nhưng là vượt cảnh. đây là một lần thuế biến tính chất sinh mệnh thăng hoa, tu vực thành giới, luyện giới hơi lớn thế giới, đến rồi thế giới cảnh, chính là chúng ta sinh tồn phiến thiên địa này đỉnh phong, thế nhưng là không phải tu đạo chi lộ điểm kết thúc, phía sau cảnh giới phải dựa vào chính các ngươi đi thể ngộ, đi đạp phá, 6 đại lưu, c u huyền chân giải cảnh giới tu luyện tương đối đơn giản hơn rất nhiều, thế nhưng là so tu đạo muốn gian khổ quá nhiều, trả giá càng nhiều cố gắng. Ngươi sợ sao? Không sợ. s ư phó, Hảo Sáu, Đồng d ộ n g nhìn xem Đại Nhu biểu tình k i t nghị, trong lòng rất là vui vẻ. t i ể u Huyền chân giải đệ nhất chuyển tương đương với Tu Đạo đạo linh cảnh, đệ nhị chuyển đối ứng huyết hải cảnh, đệ tam chuyển đối ứng hồn hải cảnh, đệ tứ chuyển chính là tổ vương, đệ ngũ chuyển đỉnh phong thì đối ứng thế giới đại thành. Phía sau cảnh giới chờ ngươi tu vi đến rồi, ngươi tự nhiên sẽ sáng tỏ. Phương pháp này chính là vô thượng chi pháp, trực chỉ trường sinh phần cuối. Ngươi về sau muốn c h u y ề n cần không suyết. Đồng d n g nói đến đây ngừng lại, nhìn xem l ạ i Nhu cùng nhị Nhu. Vốn là sư phó không nên bây giờ sẽ nói cho các ngươi biết điều này, tránh cho các ngươi mơ tưởng xa vời. Bất quá vi sư cẩn thận cân nhắc phía dưới, để các ngươi biết cũng tốt, ít nhất trong lòng có phương hướng. Tốt. Hiện tại vi sư liền thay nhị nhưu phá khai thiên môn c h i n ngàn. Nhị nhưu thể chất của ngươi rất là đặc t h ủ muốn phá vỡ cuối cùng một khiếu, khó như lên trời, phóng lên trời cho ngươi một cánh cửa sổ, tất nhiên sẽ tùy theo đóng lại một cánh cửa. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ngươi nghĩ phá vỡ cuối cùng cái này một khiếu độ khó cùng tỷ tỷ ngươi phá vỡ toàn thân khiếu hiện độ khó tương đương. Thiên môn A 6 Thiên môn đ ô n g ruộng nhiều lần nhắc tới Thiên môn. Thế giới này lại có mấy người có thể phá khai Thiên môn 6 đ ồ n g Dụng nhìn xem Nhị n g h u ở cái thế giới này có thể giúp ngươi phá khai Thiên môn chi thiếu, ngoại trừ Vi s ư Đoan c h ừ n g cũng không có. Ta thích Bá Thiên cùng Lão Hầu Quân Thơ cùng với Vòng Tay Luân Hồi nghe được đ ồ n g Dụng muốn giúp Nhị n g h u phá khai Thiên môn, cái này khiến các nàng hoàn toàn h ụ sợ. Ngươi thì khoác lác n h u không khoác lác ngươi sẽ chết sao? Ta thích Bá Thiên chỉ vào đ ồ n g Dụng lên tiếng kinh hô. Thiên môn ngươi cũng có thể mở. Ngươi cho rằng bản tiểu thư là bị người lừa gạt lớn. 220 t h ứ 2 2 0 ư ơ chương Khai Thiên môn ta nếu làm mở khai Thiên môn nữa nha. Ngươi nếu có thể mở ra nhịn n u thiên môn, ta buổi tối liền cho ngươi thị tẩm trở thành nữ nhân của ngươi sáu, vĩnh sinh đi theo. Nói xong còn cần ánh mắt khiêu khích nhìn xem đồng ruộng. Hừ, lần này đến phiên đồng ruộng trợn mắt hốt m ồ n nữ nhân này thực sự là yêu, cái gì cũng dám nói, loại sự tình này thế mà cũng dám lấy ra đánh cược. Không quá điền g i á đột nhiên nội tâm lộn bột một chút, một lần nữa xem kỹ này trước mắt cái này nhìn như đơn giản đến thô bạo bạo lực thiếu nữ. Mặc dù tính khí nóng nảy, tính tình chính trực tới thẳng đi, nhưng mà tuyệt không phải n g ợ c to mà không có não. Ngươi tính toán đánh ngược lại là tinh, đồng ruộng nhiều hứng thú nhìn xem cái này bạo lực thiếu nữ. ta tính toán gì, ta thích Bá Thiên tức giận nhìn xem đồng ruộng, ta chỉ nghĩ nói với ngươi, muốn cho ta thị tẩm, đừng có nằm động. ta thích Bá Thiên bị đồng ruộng nói sắc mặt b ỏ bừng, liền lỗ t h a i đều đỏ ra màu sắc, đây cũng không phải bởi vì nàng thẹn thùng tạo thành, đây là bị đồng ruộng lời nói chọc tức, lửa giận đốt đỏ lên khuôn mặt. phi 6, phi phi phi phi phi phi phi phi phi 6. ngươi hãy nằm mơ a 6 ngươi nơi nào xứng được với bản tiểu thư sáu. đồng ruộng liếc mắt, hướng về phía ta thích Bá Thiên t phất, phất tay, đi một bên, chớ đứng ở chỗ này bên trong vướng ậ n ngươi ta thích Bá Thiên giận đùng đùng liền nghĩ nhào lên, bất quá bị lao ẩu quân thơ kéo lại. Quân thơ truyền âm vấn đạo, tiểu thư, ngươi vì cái gì đối với hắn như vậy? Ta xem hắn còn tức, thật muốn đem hắn hành hung một trận sáu. Không phải vậy lòng ta không thuận, khí không khái. Ách sáu, vạn nhất hắn thật sự mở ra thiên môn làm sao bây giờ? Vậy ta liền cho hắn thị tầm sáu. Sáu, tiểu thư ngươi sáu. Ngược lại ta cũng phải trốn không thoát lập gia đình vận mệnh, gả cho người đó không phải gả, coi như cho hắn làm thị nữ làm lô đỉnh lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể so sánh sau này ta còn bi thảm không thành?ít nhất ta còn gặp qua người này sáu, ố h ú hồ, hắn kỷ thực rất tốt. Ai sáu? Quân thơ nhìn ta thích Bá Thiên, thở dài một hơi, cái gì cũng không nói. Sáu, Thiên môn, có đăng t i ê n chi môn mà nói. Ngụy Đăng Thiên, trước phải khai Thiên môn. Thiên môn là một chỗ cực kỳ thần bí huyệt kiếu, ở vào sinh linh đỉnh chót, mỗi cái sinh linh khi sinh ra phía sau, Thiên môn đều sẽ khép kín, không có lực lượng gì có thể ngăn trở ở đồng thời. h à i Nhi quá mảnh mai, căn bản là không thể chịu đựng, có thể ngăn cản Thiên môn khép lại sức mạnh. Thân thể con người huyệt kiếu h đến không hết, nhưng mà Thiên môn tất nhiên là cái cuối cùng mới có thể bị mở ra. Dư thừa một cái khiếu h u y không mở ra, cũng đừng nghĩ mở khai Thiên môn. Chính là chỗ này sao thần kỳ? nghĩ khai thiên môn người bình thường ít nhất phải đến siêu việt tổ vương phía sau cảnh giới nhưng mà dù cho đến đó chút cảnh giới cũng chưa chắc có thể mở khai thiên môn cái này không chỉ cần sức mạnh càng cần hơn cơ duyên mà rốt đặc cán mai chi thể chân quý liền chân quý ở đây cường đại liền cường đại ở đây trời sinh toàn thân huyệt khiếu thông thấu chỉ cần mở ra sau cùng thiên môn liền có thể viên mãn thiên môn nghĩ bằng vào ngoại lực cơ hồ không cách nào mở ra chỉ có dựa vào chính mình từ nội bộ xông phá cũng quyết định không có ai có thể tại nhịn như cái tuổi này mở khai thiên môn mở thiên môn có thể mang đến cái gì điền giả bất biết chỉ biết là có một câu nói như vậy mở thiên môn có thể sở thiên đồng ruộng không có mở khải thiên môn hơn nữa về sau mở khải thiên môn sẽ càng thêm khó khăn bởi vì hắn hấp thu quá nhiều đắng tuyển chi thủy đắng tuyển chi thủy giúp hắn mở ra rất nhiều khiếu huyệt đồng thời cũng làm cho những cái kia không có mở ra khiếu huyệt trở nên càng thêm kiên cố cái này đã từng n h ư ợ n g điền giã khổ não rất lâu rất lâu sau đó mới tiêu tan chuyện này mà khả năng giúp đỡ nhị h ư u mở khải thiên môn chỉ có đắng tuyển chi thủy đồng thời còn nhất thiết phải có giải đắng tuyển chi lực đắng cây chi diệp hai thứ này đồng ruộng đều có trước đây thanh l ư từng đối với đồng ruộng nói qua đắng cây hại khổ thiên hạ tu giả một phương diện cũng là bởi vì đắng suối có thể khai thiên môn, nhưng mà đắng suối dễ kiếm, đáng gây nhưng là trừ thiên vạn giới chỉ có một gốc. Những cái kia có hậu đài có bối cảnh tu giả nghị khai thiên môn chỉ có thể nhìn đắng tuyển chi nước cạn t r ư n g mắt. Đồng ruộng lấy ra một cái to lớn cái bình, đây là cái hũ dùng b ù n đất nung ra chuyên môn dùng để thịnh nạp đắng suối. May mắn trước đây đồng ruộng cũng không có đem đắng suối toàn bộ hấp thu luyện hóa, mà là cất chứa rất nhiều. Đắng tuyển chi thủy chậm rãi chảy ra, toàn bộ tưới lên nhịn u đỉnh đầu, đồng thời tại điển g i bảo vệ phía dưới toàn bộ dành dụng tại nhịn ư u thiên môn chỗ nhịn u đầu giống như bùn cắt đồng dạng đang chậm rãi hấp thu đ á n g t u y n chi thủy. Nhịn ư u Thiên Môn đang hấp thu đáng tuyển chi lực phía sau, biến có chút trong suốt, p h ả n phất trở thành một cái sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Từ trên mặt hồ phát ra h u n h ánh sáng trắng mỏ, đồng thời có một loại kỳ lạ ý vị đang tỏ ra. Đông Dụng Kỳ thực không rõ ràng mở Thiên Môn sau đó sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, chỉ là chiếu vào trước đó thanh lũ các nàng nói phương thức làm. Ma Luân Hồi, ta thích bá thiên cùng lao hầu quân thơ, nhưng là mở to hai mắt, nhìn c h ằ m c h ằ m chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Các nàng ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối với Khai Thiên Môn rất i ế u kỳ. Theo Nhịn ư u Thiên Môn hấp thu đ n g t u y n chi thủy càng lai like về nhiều. tại h ắ n đỉnh đầu dần dần hình thành l i ê u nhất cái xương mù m ị t mù đoàn cái này xương mù đoàn như nước giống như xương mù hoặc như là quang một mực cắm rễ ở nhịn nhưu đỉnh đầu phủ kín ở nhịn nhưu thiên môn điện g i bất biết cái này đoàn như nước giống như xương mù đồ vật là cái gì nhưng mà đồng ruộng cảm giác được cái này đoàn đồ vật tại đắng tuyển chi nước thấm vào phía dưới từ từ b ô n g lỏng không ở kiên cố b à n h 6, một tiếng thanh âm nhỏ không thể nghe từ nhịn nhưu đỉnh đầu truyền ra giống như là dây cung gậy lị âm thanh kèm theo loại thanh âm này nhịn nhưu đỉnh đầu xương mù kịch liệt chấn động một cái không đồng thời quang càng thêm sáng tỏ b à n h banh b n h u một hồi nhanh giống như một trận đông đúc thanh âm vang lên, giống như tỷ bà l o ạ n đạn. Lúc này s ư ơ n g mù đoàn càng là kịch liệt run g run g đứng lên, cuối cùng giống như nấu sôi thủy đồng dạng, kịch liệt cuồn cuộn lấy, mà lúc này phát ra quang đã sáng tỏ đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng trình độ. Mặc dù như thế, thế nhưng là s ư ơ n g mù đoàn vẫn là bị lực lượng thần bí gò bó cùng một chỗ, không có tản ra. Điền g i á h ữ u r ó t vào một đoàn đấng tuyển t r i thủy, nhường s ư ơ n g mù đoàn sôi trào càng thêm kịch liệt, nhìn đông ruộng đều nghĩ né tránh, nói không chừng sau một khắc cái này đoàn xương mù liền sẽ nổ tung. Ban sáu, cái này đoàn sáng lên xương mù đoàn tại thời khắc này đột nhiên nổ tung. Hóa thành một phiến q u n vụ, tiếp đó đảo mắt tiêu tan hầu như không còn, như thế nào không chút phản ứng nào có, nhìn xem nhị nưu đỉnh đầu cũng không có mở khải thiên môn phía trước gần như giống nhau, cái này nhượng điền giã có chút không hiểu đâu, chẳng lẽ không có mở ra? Thất bại, điền giã bất tin tưởng, ba người khác càng là không rõ ràng. Trước hết để cho nhị nưu từ trong ngủ mê tỉnh lại rồi nói sau s á u đồng ruộng thở dài, thiên môn khó khăn mở như lên thiên, quả nhiên không sai, là ta quá không tự lượng sức x u Đồng ruộng lúc này lấy ra một mảnh đắng lá cây, liền muốn đ ú t cho nhị nưu. g n g g i c sáu, một tiếng kinh thiên động địa âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Đông Dụng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh vô biên huyết quang che đậy mặt trời từ trên trời nhanh chóng ép xuống. 221 t h ứ 221 t r ư ơ chương đại tiên tại thượng ta dựa vào. Ai n h u như vậy, cái này phải làm bao nhiêu chuyện xấu mới có thể gây nên loại này ngày tháng khiển trách 6. u Đông d ộ n g nhìn lên trên trời màu máu s â m xét, cũng không có một điểm thoát đi ý tứ. Đông Dụng nhận ra loại này ngày tháng khiển trách, loại này ngày tháng khiển trách chỉ có thể nhắm vào thiên và người, những thứ khác bất kỳ vật gì cũng sẽ không bị liên lụy. Loại này ngày tháng khiển trách tên là đại huyết quang d i ệ thần phạt, mặc dù huyết quang đè ép đầy bầu trời, vô biên vô hạn, nhưng đây chỉ là một đạo lôi đ ì n h này thiên khiển chỉ có một đạo thần lôi chi phạt, đây là đồng ruộng biết, cho đến tận này, sinh linh có thể đưa tới cao nhất thiên khiển, cũng là uy lực lớn nhất thiên khiển. Tại huyết sắc thiên khiển xuất hiện thời điểm liền kinh động đến rất nhiều cường giả, bọn hắn dương mắt nhìn hướng nơi đây, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể dẫn phát loại này kiếp phạt. Bất quá khi bọn hắn phát hiện ở đây lại là rơi tình thành lúc, từng đạo kinh khủng thần thức đều cực tốc rời đi, không người nào dám liếc nhìn một chút rơi tình thành. Như thế nào ở nơi đó sáu, cái chỗ kia lại ra cái gì kinh khủng sao? Sáu, đồng ruộng nhìn xem huyết sắc lôi đỉnh càng lai vị thấp, lúc này đồng ruộng mới cảm nhận được có cái gì không đúng. trong c õ i u minh có một tí lực lượng vô danh từ trong cơ thể mình sinh ra kết nối vào huyết sắc kim lôi 6. như thế nào là hướng về phía ta tới bọn hắn không nói giúp người mở khải thiên môn sẽ dẫn phát thiên k i y ề n a không phải nói mở khải thiên môn phía sau không chỉ có không có nguy hiểm còn có thể có thiên địa chúc phúc sao dựa vào 6. đ ồ n g ruộng nhanh chân chạy nhưng mà ba bước còn không có đi ra ngoài trên trời vô biên huyết sắc thần lôi trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô danh áp xúc t h à n h liêu nhất trôi một thước lớn nhỏ thiên đao trôi này thiên đao lại trong nháy mắt chạm tại liêu điển g i đỉnh đầu tiếp đó biến mất không thấy gì nữa đại huyết quang diệt thần phạt chuyên t r ạ m linh hồn đ ồ n g ruộng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, bất quá trong chốc lát điển giá hiệu nhảy lên một cái, tiếp đó đồng ruộng cẩn thận đem toàn thân đều s ờ soạn một lần, bình yên vô sự. A, chẳng có chuyện gì nha, đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ có ám thương? Cũng không đúng a, mọi chuyện đều tốt tốt ta. đ ồ n g ruộng đang nghi ngờ vì cái gì như thế như bức thiên khiển đối với mình hoàn toàn không có tác dụng, mà ta thích bá thiên nhìn xem ở trên thiên khiển trách phía dưới lại còn có thể sống nhảy nhảy loạn đ ồ n g ruộng, đã sớm bị kinh hại x i nốc. Luân hồi nhìn xem đồng ruộng ánh mắt cũng tròn v á n g bất quá trong nháy mắt trong đôi mắt đẹp nổi lên đáng sợ quang, loại này quang giống như sói đói gặp được béo khỏe bé t h ỏ trắng. Chủ nhân, ta quá sùng bái n g ư ơ i sáu, ta muốn vĩnh viễn đuổi theo người. Chủ nhân, tương lai ta nếu là trở lại thân người, ta cũng muốn làm nữ nhân của người sáu. Luân hồi thanh âm tiểu mỹ đều có thể chảy nước đồng dạng. Sáu, đồng ruộng nghe xong, lời gì cũng không nói, trực tiếp đem vòng tay đưa vào khí hải. Chủ nhân, ngươi như thế nào đối với ta sáu? Ta đều cam tâm tình nguyện sáu. Sáu, đồng ruộng nghe mồ hôi lạnh liên tục, nội tâm cũng hô. Mẹ nó. ta không phải là lợn giống 6. muốn nhiều nữ nhân như vậy làm cái giám 6. 6. u á í một tiếng vang nhỏ truyền tiến liễu điển rã trong thay, cũng truyền hướng phương xa. vô số cao thủ tại thời khắc này đều ngồi không yên, bởi vì tại rơi t ì n h thành bầu trời xuất hiện một cánh cửa, vỗ một cái đại đạo pháp tắc ngưng kết ra môn, uy áp kinh vũ trụ, ai h ị c h thiên như vậy 6. u ai nhu bức như vậy 6. u khai thiên môn a 6 kỳ quái, khai thiên môn sẽ gặp thiên hiển, không đúng 6. u là giúp người khác khai thiên môn 6, đây là muốn m i thiên, phải đi nhìn một chút 66 Đồng d ộ n g theo tiếng đi tới, chỉ nhìn một mắt bầu trời m ô n còn không có nhìn cẩn thận đâu, liền phát hiện toàn thân mình căng thẳng, tiếp lấy một hồi trời đất quay cuồng, tiếp đó chính là một trận ánh sáng quái lục l y cảnh tượng. Chờ Đồng d ộ n g lúc phản ứng lại, Đồng d ộ n g phát hiện mình thế mà đến rồi vĩnh hằng cấm địa. Đồng d ộ n g nhìn chung quanh, phát hiện đây là trước đây chính mình tỉnh lại chỗ, mà ở rơi tỉnh thành phương hướng, treo cao thiên môn công chính chạy xuôi tiếp theo treo ngân hà, toàn bộ đã rơi vào phía dưới. Bất quá cái này ngân hà chỉ kéo dài phút chốc đã kết thúc, mà ngay sau đó bầu trời m ô n cũng đi theo hư đạo, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Một đạo lại một đạo thần hồng từ chân trời trực tiếp đã rơi vào rơi tỉnh trong thành. m ỗ i một đạo thần hùng thượng đô có một thân ảnh đứng thẳng, thần h ồ n g qua, cường giả uy áp tràn ngập tứ phương, ước vạn sinh linh quỷ sắt cùng bái. ta dựa vào sáu, đây là cái tình muốn gì, làm cái gì làm, nói đùa cái gì, là ai như thế không có lòng công đức, khắp nơi loạn chuyển tiến đường, đồng ruộng gầm thét. đồng ruộng muốn tự tử đều có, tại nơi dạng thời k h ắ c chính mình thế mà không giải thích được bị người truyền tống vào vĩnh hằng t ấ m điện. khai thiên môn là sẽ c ó được phóng lên trời chúc phúc, chính mình nói không chắc cũng có thể dính chút ánh sáng, nhưng là bây giờ sáu, đồng ruộng móc ra phi hành p h thế nhưng là phi hành phủ vừa rời đi đồng ruộng tay liền bị cong đến đỉa phải đồ. dựa vào 9. dựa vào 6. đồng ruộng nhìn xem nứt ra phi hành phù một hồi đau lòng, đồng ruộng bay người chạy vội hướng dưới núi, liều l i n h chạy vội xuống. ở đây không cách nào sử dụng phi hành phù, vậy chỉ có thể đến chân núi sử dụng. Điên rã nhất bên cạnh chạy vội, một bên m a n g to, muốn để ta biết là ai thất đức như vậy loạn chuyển t i ế n đường, ta nhất định giết chết hắn sáu, giết chết hắn sáu, giết chết hắn sáu. mặc dù đồng ruộng bị truyền tống đến vĩnh hằng cấm địa chỉ là thoáng qua sự việc của nhau, thế nhưng là đồng ruộng vẫn là liếc về là ai đúng tự mình ra tay, ra tay với hắn dường như là một đoàn kim quang, không, còn có một đoàn hắc quang. còn giống như có một đoàn bạch quang, dù sao cũng là một t r ù n g sáng. đ ồ n g Dụng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền trọng đến rồi chân núi. khi hắn muốn lấy ra phi hành phù thời điểm, quanh thân lại là căng thẳng, tiếp đó mắt tối sầm lại, một trận ánh sáng quái dực r ỡ Điền g i á Hựu một lần bị truyền đến nơi vừa nãy, mẹ nó sáu, có bị bệnh không sáu? Điền g i á Hựu một lần vội vã vào xuống, khi hắn đến rồi chân núi thời điểm lại cảm thấy quanh thân căng thẳng, mắt tối sầm lại, một trận ánh sáng quái dực ỡ phía sau lại trở về giữa s n núi. ta dựa vào sáu, đ ồ n g u ộ n g triệt để b ó tay rồi, bất quá quay đầu liền hướng đỉnh núi phóng đi, nhưng khi hắn nhanh đến đỉnh núi. có thể từ bay khắp trời tuyết lớn bên trong thấy rõ cửa thành thời điểm Đông Duộn một lần nữa cảm giác quanh thân căng thẳng mắt tối sầm lại lại là một trận ánh sáng quái dị ự c r ỡ Điên g i á hiệu một lần bị truyền đến núi tuyết giữa s ờ n núi Đông Duộn phù phù một tiếng ngồi vào tuyết bên trong nội tâm tại không tiếng động thút tiết Đại tiên tại thượng tiểu nhân ta sai rồi ta vừa mới cũng là hồ ngôn loạn ngữ nói bậy nói bạn nói hiệu nói vượng lão nhân gia ngài đại nhân có đại lượng lòng cao hơn trời hãy bỏ qua ta đi ta chỉ là muốn về nhà a trong nhà của ta còn có gạo khóc đòi ăn đồ đệ chờ ta đây Đông Duộn đợi một hồi gặp không chút phản ứng nào có. một lần nữa phi nhanh xuống, lần này không có bị chuyển tống về giữa s ư n núi, n h n g đ i ể n g i ã thở dài ra một hơi. đồng ruộng cực tốc ư ú t phi hành phù hình thành cánh, rất nhanh liền chạy về rơi tình thành. chờ đồng ruộng đến rồi đại lưu nhà thời điểm, chỉ có ta thích bá thiên cùng quân thơ chờ ở chỗ này, cái gì khác cũng không có. đồng thời đại lưu cùng nhị lưu càng là không thấy tâm hơi. đại lưu cùng nhị n ư u đâu? đồng ruộng vẫn đạo. ta thích bá thiên nhìn xem đồng ruộng, trong mắt tràn đầy cổ ái, tiếp lấy n h n m cười, giống như là trăm hoa đua nở. ngươi đi nơi nào? ta thích bá thiên thanh em rất là u đừng nói nữa, gặp bệnh tâm thần sáu, đồ đệ của ta đâu? các nàng sáu. các nàng thế nào, đồng ruộng có chút vội vàng. các nàng bị sáu, ta thích ba thiên vừa muốn nói chuyện, điền gia hiểu cảm giác quanh thân căng thẳng, mắt tối sầm lại, một trận ánh sáng quái rực rỡ. đại tiên sáu, không mang theo chơi như vậy, đồng ruộng nội tâm thật sự khóc. 222 t h ứ 222 c h ư ơ n g c h người, nên dạng này, ba đám quang xuất hiện tại điền gia trước mặt, một đoàn đen, một đoàn kim, một đoàn trắng. ba đám quang không có bất kỳ cái gì sóng sức mạnh, càng không có bất luận cái gì khí thế thật lớn. ba đám quang cứ như vậy an tĩnh lơ lửng giữa không trung, một tia một tia một tia một tia, toàn bộ như rễ cây đồng dạng cắm rễ tiến vào hư không. thời khắc đang hấp thu lực lượng vô danh 6. đông duộng lúc này nội tâm suy nghĩ ngàn vạn người muốn hay không mãi mãi cũng duy trì kiêu ngạo tư thái xem nhẹ hết thảy gian nan hiểm trở người muốn hay không mãi mãi cũng dùng một k h ả a không biết sợ tâm quan sát hết thảy sợ hãi cùng tai họa người muốn hay không mãi mãi cũng dùng kiên cường sống lưng chống lên đầu cao ngạo vĩnh viễn không thỏa hiệp hết thảy cường quyền cung áp bách đúng vậy người nên dạng này vĩnh viễn đều phải duy trì dạng này đông duộng lúc này chính là chỗ này sao nghĩ hơn nữa vô cùng kiên định ý nghĩ của mình nhưng mà người ở dưới mái hiên đến cùng có nên hay không cúi đầu. Đây là một cái vĩnh hằng dây dưa không rõ chủ đề. Nhưng mà tại thời khắc này, đ ồ n g d u ộ n nghĩ lại sẽ đem cái vấn đề suy tính nhất thanh nhị sở. Lúc này không t ú i đầu, đó thuần túy là đầu gốc có vấn đề. đ ồ n g d u ộ n vẻ mặt đưa đám, ngoan ngoãn nhìn trước mắt ba đám quang, trên mặt nặn ra nụ cười so với góc còn khó coi hơn. Đồng thời k h e mắt của hắn dư quang liếc về phía đang đứng tại không xa xa đại n h u cùng bị đại n h u gắt gao ôm vào trong ngực còn tại trong ngủ mê nhị nhiêu. Điền ã tâm bên trong thở dài ra một hơi, các nàng không có việc gì l i n tốt. Chính là chỗ này ba đám quang đem đ ồ n g Duận truyền tống vào vĩnh hằng cấm địa. cũng là cái này ba đám quang đem mình truyền tống tới truyền tống đi chơi quên cả trời đất như thế nào một cái thanh âm to lớn vang lên đây là từ ở vào trung gian trong bạch quang phát ra 6. đồng ruộng tại nội tâm đem cái này âm thanh trong nháy mắt mắng một vài lần ngươi mẹ nó đầu g ó c có bệnh cái này để cho ta trả lời thế nào ngươi có thể hiểu 6, âm thanh xem ra cũng không nghĩ đồng ruộng trả lời cái gì trực tiếp còn nói đến đã hiểu đã hiểu 6. đồng ruộng đầu dùng sức điểm bất quá lập tức phản ứng lại nhanh chóng lắc đầu không hiểu c h í không hiểu 6 thỉnh ba vị tiền bối chỉ giáo trẻ nhỏ dễ dạy 6 6. nếu không phải là chúng ta trước tiên đưa ngươi truyền tống vào núi tuyết, tất nhiên sẽ để người ta biết ngươi có thể vì hắn người mở khải thiên môn, như vậy ngươi chắc chắn ở cái thế giới này nửa bước khó đi. là tối trọng yếu không phải ngươi có thể không giúp người mở khải thiên môn, mà là ngươi giúp người mở khải thiên môn sử dụng đồ vật 6. ấ u Ân, đã hiểu đã hiểu 6. đ ồ n g Du ộ nghe n g xong lời này, hướng về chỗ sâu tưởng tượng, chính xác như thanh em này nói tới, tất nhiên mang đến cho mình vô tận phiền phức, thậm chí là bỏ mình. đệ nhị, ngươi có thể rõ tình trạng của ngươi bây giờ. v ạ n bối minh mạch trải qua âm thanh như thế nhắc một điểm, đồng ruộng trong nháy mắt minh mạch chính mình tu vi quá thấp, tại chính thức cao thủ trước mặt chẳng là cái thá gì, liền cung vừa rồi một dạng như cái đồ chơi đồng dạng theo người hí hái đệ tam, ngươi bây giờ cũng không thích hợp truyền đạo thụ nghiệp, bởi vậy ta quyết định tự mình thu hắn làm đồ, thay ngươi giải quyết phiền nhiễu. À, đồng ruộng nghe xong ngẩn ngơ, lúc này mới phản ứng lại, não loạn nửa ngày, cảm tình mục đích là vì cấp đồ đệ. Đồng ruộng lập tức g ấ p không phải 6 tiền m ố i các nàng đều cũng có đồ đệ, đồ đệ của ta, đồ đệ của ta 6 ta có thể dạy các nàng 6 u Ta thật có thể dạy các nàng sáu sáu, dạy hư học sinh chính là tội lớn sáu, âm thanh lại một lần nữa vang lên sáu, đồng ruộng trợn tròn mắt, mẹ nó, c ấ p đồ đệ còn có lý do, còn có thể có vĩ đại như vậy lý do, thế nhưng là sáu, chúng ta sẽ tiến đưa ngươi một cơ duyên to lớn, dùng đ ể đ ề ngủ sáu, điền giả tâm bên trong cực độ không cam lòng, càng là lửa giận ngút trời, ta sáu, ta sáu, ta sáu, ta, ta nhịn, đồng ruộng cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, chính xác như bọn hắn nói tới, chính mình cũng không thích hợp dạy các nàng, thậm chí chính mình đối với các nàng huynh muội mà nói, có thể thật là một cái khách qua đường. bởi vì chính mình cuối cùng phải lý khai, không biết tiền bối sẽ dạy các nàng cái gì, đồng ruộng tất nhiên có thể nghĩ thông suốt, vậy thì không ở xoắn suýt sư phó vấn đề, nhưng là vẫn muốn biết càng nhiều. Ta sẽ dốc túi tương thủ sáu, bạch quang nói đến, cái gì gọi là ngươi dốc túi tương t h ụ rõ ràng là ta muốn thu hắn làm đồ. Kim quang lúc này lên tiếng, thứ sáu, thứ lệnh một tiếng đồng dạng từ hắc quang bên trong truyền ra, ngươi một cái canh cổng thu lệ phí có thể dạy hắn cái gì sáu, bạch quang trân trọng. vậy ngươi một cái phòng thủ tháp lại có thể dạy hắn cái gì sáu, kim quang kinh b ị chi tình lộ rõ trên mặt giật vuốt biểu, thứ. Ta có thể dạy hắn như thế nào tiến vào trong tháp tìm kiếm thiên đại tạo hóa. Ta có thể dạy hắn như thế nào từng thu lộ phí 6. Ha ha 6, á u đủ cho ngươi nói ra miệng nói thành lời được. Từng thu lộ phí, có thể để cho hắn trở thành vô thượng cường giả sao? Ngươi biết cái gì 6, Tiền có thể thông thiên 6. 6. tên đồ đệ này ta muốn. Xem ai dám cùng ta tranh. Lạnh lùng vô tình thanh âm từ Hắc Quang bên trong truyền ra. Lan, đánh ngươi càng đi 6. Ngươi một cái gõ m a u cầm canh tới xem náo nhiệt gì. Bạch Quang cùng Kim Quang châm miệng một lời mà quát lớn. 6 Đông d n g nhìn t r ọ n mắt ốm ồ m mồ hôi lạnh liên tục. cao thủ nguyên lai cũng đức hạnh này. Đông d ộ n g thừa dịp ba người cùng một chỗ đại xảo thời điểm, từ từ rời đến Đại Nhu cùng Nhị n ư u bên người. Sư phó sáu, không có việc gì. Đông d ộ n g nhẹ nhàng sờ lên Đại n ư u đầu, nhìn thấy Đại n ư u sợ hai thần sắc từ từ bình phục lại, sau đó mới cẩn thận xem trọng hoàn cảnh xung quanh. Đây là vĩnh hằng cấm địa từ trên trời giáng xuống băng thành. Đông d ộ n g lúc này đang đứng tại trên tường thành. Băng thành trống rỗng, một mắt có thể nhìn tới phía trước. Chỉ có ở giữa có một tòa tháp cao ngất, tại tháp bên cạnh có một tòa bệ đá, tại bệ đá bên cạnh còn có một cái cây. n h ợ n điên rã kỳ quái là bệ đã cùng cây bị một tầng lồng ánh sáng bao phủ, mơ hồ chỉ có thể nhìn đại khái. Mà ở thành biên giới có một vòng p h o n g băng, không biết trong phòng có cái gì. Đông d ộ n g hướng bên ngoài thành nhìn lại, bên ngoài thành bị tuyết lớn vương v n h tuyết từ hư không mà đến, lại sắp nhập vào hư không. Mà trong thành lại không có một mảnh bông tuyết bay rơi. Cái này nhìn đ i ề n rã nhất, s ư n g sở s ư n g sốt một chút, đối với Vinh Hằng cấm địa càng thêm hiếu kỳ. Cứ như vậy, Đông d ộ n g nhìn hồi lâu, ba người ầm ỹ nửa ngày, Đông Dụng không nhìn ra manh mối gì, mà ba người cũng không ầm m ra một cái thành k u Đông Dụng tại bên cạnh nhìn âm thầm m t cười. bất quá cũng từ ba người lẫn nhau công kích trong lời của đối phương nghe được rất nhiều kinh thiên động địa bí văn không quá điển giả càng nghe càng cảm giác không đúng bọn hắn tựa hồ chỉ muốn nhận nhị n h ư một người làm đồ đệ tiền bối 6. tiền bối 6. ba vị tiền bối h ừ ba người hư lệnh một tiếng g ừ n g lại ánh mắt như đao nhìn về phía đồng ruộng ba vị tiền bối các n g ư ờ i muốn thu ai là đ ồ đương nhiên là cái kia mở thiên môn tiểu g á nhi ách vậy nàng đâu đồng ruộng chỉ hướng n g i n lưu nàng loại thể chất này chúng ta pháp không thích hợp nàng coi như chúng ta có thể người tiên giúp nàng đả thông toàn thân huyệt thiếu, thế nhưng là cũng không cải biến được nàng cơ hồ tại con đường bên trên không cách nào đi về phía trước sự thật. nếu như dựa vào nàng chính mình, nàng vĩnh viễn cũng không khả năng mở khí hải. đ ồ n g d ộ n g ánh mắt lạnh xuống, lạnh lùng nhìn xem ba người. đương nhiên, nếu như ngươi có thích hợp với nàng pháp, chúng ta có thể thay truyền thụ. b ằ n g vào chúng ta năng lực, tất nhiên so ngươi mạnh hơn. dựa vào cái này ba cái không dám gặp người vương bất đ ạ n nguyên lai like cho ta gài b ấ y muốn cửu huyền chân giải, đ ồ n g Dụng lúc này nơi nào còn có thể không rõ đối phương là hướng về phía cửu huyền chân giải tới. Cựu huyền chân giải sách quý bị đ ồ n g Dụng chấn áp tại huyền đạo không gian, về sau lại bị lấy ra bỏ vào trong vòng tay chứa đồ. đ ồ n g Dụng làm như vậy vì tại thời khắc mấu chốt dùng để cứu mạng. Bước kia đạo đồ tuyệt đối là âm người vô thượng chọn. 223 t h ứ 223 chương đây là Ta Bi hai ba vị tiền bối. ở đây không thích hợp đại lưu cùng nhị lưu trưởng thành, các nàng niên kỷ quá nhỏ. Yên tâm đi, chúng ta tự có tính toán. đ ồ n g Dụng lấy ra cựu huyền chân giải, này công thích hợp đại lưu tu luyện. Một đạo bạch quang t h á n qua, cựu huyền chân giải trong nháy mắt tiêu thất tại điển ra trong tay. A năm, đây là cái gì sáu? Gầm lên giận dữ lập tức vang lên. mà bạch quang theo sát lấy phá thoái, một cái bạch t i tóc trắng dâu trắng lao đầu xuất hiện ở trên không. ngươi một cái danh con, dám â m ta 6. lao đầu này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tức giận nhìn xem đồng ruộng, trên người của hắn khí tức chấn động t ị h liệt. bất quá chợt lại xem trọng trong tay c ự u h y ề n chân giải, không còn để ý không hỏi đồng ruộng. 6. thật là đáng sợ, ngươi lại có loại vật này. ba đám riêng này cái thời điểm đều tản đi quanh thân tia sáng, toàn bộ đều nhìn c h ầ m c h ầ m đồng ruộng. đồng ruộng đã từng nhìn thấy trong đó hai người phát ra kim quang chính là mang theo đồng ruộng đi tới thế giới này chính là cái kia khô lâu. không biết hắn bây giờ như thế nào đã biến thành thân người, không biết là có hay không khôi phục. cái tiết sáu ba vị tiền bối có thể trả cho ta sao? nay công thâm thúy khó hiểu, chúng ta còn muốn tại truy đến cùng một phen sáu. bất quá tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không nên đem nhị n ư u đánh thức, tráng y lìa lão đầu n ở đủ cười, mặt mũi tràn đầy nhăn n h a o Điền Giả bất không muốn móc ra một mảnh đắng lá cây đốt cho nhị n ư u ta quan này diệp không tệ, tiểu huynh đệ không bằng tiễn đưa chúng ta một người một mảnh như thế nào. trung niên áo đen lúc này thanh âm lạnh lùng truyền đến, đồng ruộng nhìn hắn bộ dáng nhiều không cho liền c ấ p ý tứ. đồng ruộng lấy ra ba mảnh đắng lá cây đưa cho ba người. cái này khiến Tráng Ý đi h ì lão giả cười trong bụng nở hoa. Đông d ộ n g vốn không muốn tiễn đưa, nhưng mà có thể không tiễn đưa sao? Tại đ i ê n gia bị bọn hắn truyền tống sau khi rời đi, ba người lập tức trở nên trầm mặt lại. Kẻ này thực sự là như như lời n g ư ờ i nói đồng dạng a, không tầm thường, rất không bình thường, có lẽ thật có thể sáu. đúng vậy, đại ca. Trên người hắn có vô cùng sự sợ hãi, chúng ta cách càng xa càng tốt sáu. Hắc Quang nói đến, hy vọng như thế đi. Trước đây ta nếu là có cái t r ủ n g này đồ vật cũng sẽ không rơi xuống bây giờ quan cảnh như vậy á u Kim Quang hướng về phía cầm trong tay đắng lá cây nói, s u Đồng Dụng được đưa về Đại Niu nhà, lúc sau đã là nửa đêm. Đại Niu Nhị n n h u bị ba người thu làm đệ tử, mà Cửu Huyền chân g i ả i cũng bị ba người lưu lại, lấy tên đẹp nghiên cứu một chút. Cái này Nhượng đ i ể n g i rất là tức giận, không quá Điền g i không có biện pháp nào, chỉ có thể lưu lại. Ba người tính danh cũng rất có ý tứ, phòng thủ tháp lão đại, g i ngô cẩm canh lão nhị, canh cổng tiểu đệ. Cái này Nhượng đ i ể n g i ở trong lòng đem ba người này lại khinh bị đủ, ngay cả một cái tên cũng sẽ không lên, hơn nữa còn đều lên tùy ý như vậy. Lần này cũng không phải không có thu hoạch, phòng thủ tháp lão đại nói cho Đồng Dụng, rơi tình t h à n h từ xưa liền tồn tại, thành này có đại bí. lấy được tuyệt đối có thể trận chiến chi tung hoành thiên hạ nhưng mà phòng thủ tháp lão đại lại không có nói cho đồng ruộng rơi tình thành đến cùng có cái gì lại bí chỉ nói là cơ duyên này có thể n ộ n nhưng không thể cầu cái này lại nhộn điền dã đem bọn hắn tại nội tâm mắng to một trận cuối cùng phòng thủ tháp lão đại lại cho liễu điền dã ba đạo phụ kiện mỗi đạo phụ kiện cũng có thể làm cho bọn hắn ra tay toàn lực một lần cái này ba cái phụ r i ệ n nhưng làm đồng ruộng vui như điên đây là cứu mạng đồ v à t a 6. đồng ruộng lúc về đến nhà liền kinh động đến ta thích bá thiên cùng quân thơ hoặc có lẽ là ta thích bá thiên một mực chờ đợi đợi đồng ruộng trở về Ta thích Bá Thiên lúc này nhìn xem Đồng r u ộ n g ánh mắt hoàn toàn thay đổi, có ngượng ngùng, có ước mơ, có hy vọng không hề cam. Tràn đầy phức tạp, bất quá cuối cùng đều chuyển hóa làm một loại ô n u. Ô n u cùng bên ngoài trong bầu trời đêm nguyệt quang một dạng, là như vậy m ì n h như vậy h i ệ n ra. Lúc này quân thơ tự động rời đi, hơn nữa khép cửa phòng lại, đồng thời phất tay một tầng kết giới đem gian phòng vây quanh. Đồng r u ộ n g bị Ta Thích Bá Thiên thấy toàn thân không được tự nhiên, ngươi muốn làm gì? Cho ngươi thị t ầ m Phúc 6, Đồng u ộ n g vừa uống vào trong miệng một ngụm linh thủy trực tiếp p h u tới. Ngươi nói cái gì? Đồng u ộ n g cho là mình nghe lầm, lại hỏi một lần. Cho ngươi thị t ầ m 6 đồng ruộng nhìn xem lúc này tiểu diễm b ứ t át ta thích bá thiên ta có nữ nhân người sáu nghe được đồng ruộng nói như thế ta thích bá thiên cũng có chút ngây người bất quá cuối cùng lắc đầu ta không quan tâm sáu ta thích bá thiên nói xong từng bước từng bước hướng đi đồng ruộng quần áo trên người từ từ chút bỏ lộ ra m ê n g ư ờ i da thịt đợi nàng hành lang đồng ruộng bên người thời điểm toàn thân đã không được m ạ n h vải đồng ruộng còn có thể nói cái gì hắn cũng không nói gì hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem chỉ là ánh mắt càng lai việt lạnh cuối cùng nhìn xem cái này đoạt tiên đ ệ u tạo hóa m ê n người cơ thể giống như không khí đồng dạng ta thích bá thiên cũng nhìn thấy liêu điển dã con mắt lạnh lùng cái này khiến nội tâm của nàng dùng mình một cái, động cũng không dám động, chỉ có thể dạng này đứng. Nội tâm của nàng tràn đầy khổ tâm, cố nén không để nước mắt chảy ra. Nói đi, ta không tin t h u ậ n miệng đổ nước có thể để ngươi làm như thế. Sáu, ta thích bá thiên nước mắt vẫn là chảy xuống. Nàng đi đến đồng ruộng bên cạnh, quỳ sắt đến liễu điển g i ã chân bên cạnh, tiếp đó ghé vào liễu điển g i ã trên đ ù i bình tĩnh kể rõ lên, nhưng mà giấu ở bình tĩnh phía sau là sợ hai thật sâu cùng bất đắc dĩ. Ta đến từ ta thích gia tộc. Gia tộc này là rơi tình đỉnh cấp thế lực, trong tộc vô số cao thủ, càng có hay không hơn địch lao tổ tỏa chấn. trong tộc thiên tiêu vô số cạnh tranh vô cùng tàn khốc cũng vô cùng huyết tinh lục đục với nhau đồng môn cùng nhau nghiêng thủ túc tương tàn đây đều là trong tộc ngầm đồng ý những thứ này cũng là vì nhường gia tộc càng hưng vượng càng mạnh mẽ hơn nhưng mà những thứ này cũng không phải chúng ta thân là gia tộc nữ tu lớn nhất bi h a y vì bảo trì trong tộc huyết mạch cao quý chúng ta những thứ này tư chất không phải đứng đầu nữ tu sẽ bị g à cho cho những cái kia quan hệ máu mủ không phải rất dày thiết thiên tiêu trở thành gia tộc t h a i nén đời kế tiếp công cụ loại thứ này hơi tốt kết quả gia tộc vì có thể h ư n g thịnh cũng sẽ từ tộc bên ngoài thu nạp rất nhiều ngày t i ê u đại bộ phận đều sẽ thông qua đem trong tộc nữ tu gả cho phương thức tới lôi kéo nhân tâm, cái này một loại trên cơ bản xem như kết quả tốt nhất. nhưng mà rất nhiều nữ tu cuối cùng đều trở thành những cái kia chân chính có tiềm lực đỉnh tiêm thiên kiêu đồ chơi, dùng để làm h a o mòn bọn hắn tu đạo quá trình bên trong sinh ra đủ loại lệ khí chờ nghiệp t r ư ớ n g loại này tương đối còn có thể tốt một chút, nhiều nhất chính là bị coi thành xuất sinh một dạng là đủ. nhưng mà tuyệt đại bộ phận nhưng là trở thành người khác tu luyện l ô đỉnh, nếu là rơi xuống đối đầu trong tay, loại thứ này bi thảm nhất, sống không bằng chết, dù cho muốn chết cũng là k h ô n g cửa. chỉ có đến cuối cùng bị ép khô hết thể mới có thể giải thoát cái chết chi tuổi của ta chẳng mấy chốc sẽ đến trong tộc khảo hạch ta từ nhỏ n a n g bướng tu vi có thể nói là hạn chót tồn tại phụ mẫu ta cùng huynh trưởng vì ta đã dùng hết thủ đoạn đã hao hết tâm tư thế nhưng là cuối cùng thông r a đi ra hy vọng cũng bị phụ thân ta cùng huynh trưởng các đối thủ liên thủ tàn bỡ chờ đợi ta kết quả tất nhiên là trở thành người khác lô đỉnh thế nhưng là trở thành của người nào lô đỉnh cũng không phải ta có thể lựa chọn những thứ này đều do trong tộc những trưởng lão kia quyết định bất quá chúng ta lo lắng là đến lúc đó bọn hắn sẽ đem ta phân cho huynh trưởng của ta thậm chí sáu cái này đã trở thành kết cục đã định sáu nếu là dạng này thanh danh của bọn hắn liền hoàn toàn bị hủy sáu ta thích bá thiên không tiếng động n ư ớ c nở đây chính là ta bị h i ta bất lực phản kháng ta muốn thông qua trở thành nữ nhân của ngươi phương thức tới thay đổi kế tiếp tất nhiên sẽ phát sinh hết thảy ta biết ngươi có thể thay đổi đây hết thảy sáu đông ruộng con mắt lạnh lùng dần dần khôi phục thần thái đưa thay sở sở ta thích bá thiên mái tóc đây là ta lần thứ nhất 6 mọi ngươi chân quý ta điểm 66 224 t h ứ 224 ư ơ chương đâm đâm đ m đ m đâm đâm đâm m ta có nữ nhân coi như ta muốn lại thu nữ nhân Ta hy vọng nàng trước đó có thể biết, đây là nàng nên được tôn trọng cùng tôn nghiêm. Bất quá, ngươi yên tâm, đã ngươi bây giờ còn là thị nữ của ta, tự nhiên chịu ta che chở. Không có lệnh của ta, thiên địa này không người nào dám đem ngươi như thế nào. Đồng ruộng lời nói rất bình tĩnh, cũng rất nhẹ nhàng, giống như nói một kiện bình thường nhất bất quá việc nhỏ. Thế nhưng là đồng ruộng nói tới mỗi một chữ cũng như thần sơn đồng dạng nặng nghề va vào ta thích bá thiên trong lòng, không để cho nàng tự giác tin tệ, không để cho nàng tự giác yên tâm, càng làm cho nàng xem thấy đồng ruộng khuôn mặt nước mắt trong mắt nhiều hào quang. Loại này hào quang là rung động, là khâm phục, càng là hướng tới. đông duộng hình tượng và ta thích bá thiên trong lòng ảo tưởng vô số lần hình tượng tại thời khắc này triệt để trùng hợp. đây chính là trong nội tâm nàng ảo tưởng vô số lần nam nhân. đây chính là trong nội tâm nàng ảo tưởng vô số lần nam nhân lợi nên nói. đây chính là nàng cần nam nhân. dù cho muốn đối nàng tùy ý chinh phục, cũng làm cho nàng cam tâm tình nguyện toàn lực phối hợp nam nhân. 6. ngày thứ hai, ta thích bá thiên trên giường mở mắt ra, một cảm giác này ngủ lại như thế an tâm, như vậy thoải mái. nàng hồi tưởng đến đêm qua hết thảy trên mặt đã lộ ra nụ cười mê người. mà đông duộng nhưng là thành thành thật thật tu luyện một đêm, sáng sớm liền đến rơi tỉnh thành bên trong đi vòng vo. Cơ duyên ở nơi nào nhà 6, Cơ duyên ở nơi nào 6, Cơ duyên tại nơi ánh mặt trời sáng rỡ bên trong 6, Cơ duyên tại nơi tùy ý nu trong gió 6, Nhưng vì sao chính là không ở trong lòng bàn tay của ta 6-6. Rơi tình thành không lớn, điền dã nhất buổi sáng liền đã trong trong ngoài ngoài vòng vo hai lần, liền mấy góc góc đều không buông tha. Cái này cho tới trưa, đông ruộng vì rơi tình thành làm rất nhiều cống hiến kế xuất, đánh chạy 18 con chó hoang, tiêu diệt 48 chỉ tới chỗ chui tưởng đào hằn chuột, dọn dẹp ít nhất 104 phía dệt lưới, tổn hại nghiêm trọng xem cho nhận, cuối cùng càng là bố thí hai cái tiểu ăn mày. hơn nữa để bọn hắn một lần nữa xác lập đi lên con đường chính xác quyết tâm nhưng mà chính là không có tìm được phòng thủ tháp lão đại nói cơ duyên to lớn cái này nhượng điền giã tức giận không thôi lại đem ba người kia tới lui kinh bị một lần đồng ruộng tại tiếp tục lần thứ ba siêu tầm quá trình bên trong thế mà gặp dừng r i ệ u tuyết rơi không mưa còn có rơi không lo ba người đi cùng một chỗ nữ đẹp như thiên tiên nam phong lưu phong h o á n g khiêu khích người buôn bán nhỏ từng trận sợ hai t h á n phục cái này nhượng điền giã vô cùng bất ngờ ba người các nàng đi như thế nào đến rồi một h ố i xem ra còn rất quen điền sư minh đã lâu không gặp dừng diệu tuyết hướng về phía đồng r u ộ cười. cười rất ngọt lâm sư muội đã lâu không gặp đồng ruộng nhìn một chút rừng rượu tuyết lại quay đầu nhìn về phía rơi không mưa cùng rơi không lo đã lâu không gặp sáu đồng ruộng lời nói để cho hai người rất là lúng túng không biết trả lời như thế nào đồng ruộng rơi không lo k h ỏ e miệng co giật mẹ nó thiếu chút nữa thì bị ngươi giết tốt nhất vĩnh viễn không thấy sáu rơi không mưa mỗi một lần nhớ tới đồng ruộng liền sẽ nghĩ đến trước đây hắn đại sát tứ phương loại kia kinh khủng dáng người nội tâm liền không nhịn được sẽ có cảm giác sợ hãi sinh sôi ai nha sáu đ i ề n sư minh tiểu đệ gần nhất thế nhưng là đối với ngươi rất tư niệm có nghĩ naốc cũng không thể tin được mình đêm không thể say rất s á u Hôm nay gặp mặt, Điền sư huynh Phong Thái vẫn như cũ, nhưng ờ Tiểu đệ càng là ngưỡng mộ s á u Dơi không lo vừa nói một bên hướng về đồng ruộng bên cạnh góc, còn muốn đi kéo đồng ruộng tay. Những ngày này, Dơi không lo chính xác thời khắc n h ắ c tới đồng ruộng, đến không phải là bởi vì như hắn nói tới đồng dạng, mà là bởi vì ta thích Bá Thiên quan hệ. Hắn thật sự rất muốn gặp đến ta thích Bá Thiên, nhưng là lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân, không thể gặp. Ngừng, ngươi cách ta xa một chút x u Đồng ruộng nghe Dơi không sầu lời nói nhìn xem Dơi không sầu biểu lộ, trực tiếp nảy mở, tiếp đó ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Nam nhân này không có đặc thù gì ham mê a. Về sau cách xa hắn một chút cho thỏa đáng. Điền Dã tâm bên trong trực tiếp đem rơi không lo đánh lên đặc thù đoàn thể nhãn hiệu. Đồng thời suy nghĩ một chút hắn lời mới vừa nói trong lòng một hồi á c hẳn. 6. đồng ruộng hành vi nhường rơi không lo giật mình tại chỗ, không rõ đồng ruộng phản ứng vì cái gì to lớn như thế. Điền s ư Minh, không biết ngươi sớm như vậy ngay tại trong thành tìm gì, rơi không mưa nhanh chóng mở miệng hỏi. Miễn cho đúng túng hơn, các nàng sáng sớm l i ề n tiếp vào báo cáo nói đồng ruộng dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Ba người thực sự nhịn không được tò mò mới cùng nhau mà đến, muốn nhìn một chút đồng ruộng đến cùng đang tìm kiếm cái gì. Tìm đại cơ duyên, đồng ruộng thuận miệng nói, tại hắn nghĩ đến, cái này không có cái gì tốt d ấ u d ế m Cơ duyên cơ duyên, trùng hợp bên trong, chuyện ngoài ý liệu, nói không chừng sớm đã bị người lấy được. Đại cơ duyên, dương diệu tuyết trong mắt s ạ c sỡ loa mắt, mà rơi không mưa cũng giống như vậy, tại các nàng nghĩ đến, đồng ruộng đều cho rằng là đại cơ duyên, nhất định là cơ duyên to lớn. Không biết điển sư huynh biết là dạng gì cơ duyên, có tiền bối chỉ điểm cùng ta, nhưng mà cụ thể là cơ duyên gì, ta cũng không tin tưởng. Lâm sư muội, không biết cái này rơi tình thành bên trong có cái gì vật có ý tứ đâu. Đồng Rộn nhìn về phía Dừng Diệu Tuyết, dù sao Dừng Diệu Tuyết là trong thành này người, không có. Dừng Diệu Tuyết nghĩ nghĩ, cuối cùng l ắ t đầu. Vậy thì có cái gì liên quan tới rơi tình thành truyền thuyết sao? Truyền thuyết 6, r ừ n g Diệu Tuyết đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Điền s ư Minh, ngươi nói Đại Cơ duyên không phải là tứ phương trên cửa thành bốn chữ kia Đồng Rộn u g nhìn qua bốn chữ này, ngoại trừ một Tia Đạo vận bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những thứ khác. Rộn rã i ã cản nộ, không có chút nào đạt được. Cái này có gì bí mật sao? Liên quan tới bốn chữ truyền thuyết mọi người đều biết ta. Rơi tình thành từ xưa trường tồn, cũng là bởi vì bốn chữ này t r ấ n thủ tứ phương. sáu, đồng ruộng nhìn một chút r ừ n g rượu tuyết lại nhìn một chút rơi không mưa cùng rơi không lo hai người, nhìn thấy các nàng ánh mắt, đồng ruộng trong nháy mắt liền hiểu, mình bị ba cái đại cao thủ h o d u r a m à không kính a, thế mà lửa phỉnh ta sáu, bốn người cùng nhau đi tới, đồng ruộng xem như hiểu rõ cái này cái gọi là cơ duyên đại khái, rơi tình thành có đại cơ duyên chuyện, liền ngay cả những thứ kia ă n xin đều biết. truyền thuyết, tại lâu đời tuế nguyệt phía trước, rơi tình thành cùng v ĩ n h h ằ n g cấm địa gần như đồng thời xuất hiện ở đây cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, rơi tình thành khi đó cũng không phải thành, mà là bốn cái chơi c h u i c đá. mỗi cái trên cửa đá h ắ c lấy một chữ, bốn cái cửa đá phân chấn tứ phương, dường như là chấn áp đồ và gì, cũng có thể là là thủ hộ lấy cái gì. Tại về sau vô tận trong năm tháng, vì tìm kiếm vĩnh hằng cấm địa cùng cái này bốn cái cửa đá, chết vô số cao thủ. Chiếu truyền thuyết đến xem, chỉ cần đi vào vĩnh hằng cấm địa, tu vi thấp đều phải chết, tu vi cao tới trình độ nhất định, lại có có thể đào thoát, bất quá chạy trốn bộ phận này c ư n g giả, cuối cùng đều vô hình biến mất. Mà muốn đánh bốn tòa thạch môn chủ ý, lấy tổ vương cảnh vì phân giới lĩnh, tu vi so với tổ vương thấp, chẳng có chuyện gì, tu vi cao đều đã chết. Hơn nữa những người này chết đều rất thảm. Chuyên thuyết là hình dung như vậy, cửa đá ngưng bốn kiếm, bốn kiếm chết không, vạn đạo chu chéo, kiếm khí hạo đã ước và n i ả m trường kiếm qua, thiên băng địa diệt sáu. Tiếp đó, thân thể và linh hồn đều sẽ bị đính tại họ tây môn bên trên, sinh không cửa, chết không đường, tiêu d ê n t r ă m ngày sau, trở thành cửa đá tế phẩm. Đông dụng trong đầu tưởng tượng phía dưới vô tận kiếm khí chém dụng cái c h ủ n g loại kia chẳng cảnh, đâm đâm đâm đâm đâm sáu, đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm sáu. Cuối cùng, thân thể và linh hồn đều bị đâm trở thành cái s n g tiếp đó bị đính tại họ tây môn bên trên lại tiếp tục d y vò một trăm ngày, cuối cùng chính mình hết t h tinh khí thần đều bị họ tây môn thôn phệ. sau đó mới có thể chết đi. Điền g i tâm bên trong hơi lạnh ứa ra, quả quyết từ bỏ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên ý nghĩ, lấy chính mình Hồng Phúc t h ể Thiên Vận Đạo tìm được cơ duyên cơ hội vẫn rất lớn. nhưng mà đến lúc đó nếu là mình cũng bị đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm, một trận loạn đâm phía sau sáu, vẫn là an an ổn ổn tu luyện a. sáu, 5 t h ứ 225 chương năm đầu chân. hương đầy lầu, đâm đầu vào một cái tiểu lâu tiến vào liêu Điền g i ánh mắt đồng ruộng đi thẳng vào. tại lâu một tùy tiện tìm một cái vị trí gần cửa sổ phía sau Điền dã nhất cái mông ngồi xuống một ư ơ n g đáng tư t ư ợ n g tiểu nhị. đem các ngươi cửa hàng tất cả thái đều lên một lần. đ ồ n g d ộ n g lời nói để những người k h á c khách nhân nhao nhao ghé mắt, mà nghe vào tiểu nhị trong t h a i cái kia lại như thiên âm u u, cái này khiến đ i ế m Tiểu Nhị trong lòng trong bụng nở hoa, trong lòng càng là đem đ ồ n g d ộ n g khen lên trời. đủ t h ô bạo, đây mới là thật ra môn. đủ h à o s ả n g đây mới là chân tu giả. thật có tiền, đây mới là tương lai có thể thành tiểu nhân vật vô thượng nên có phong phạm. 6. a. người đâu? đ ồ n g d ộ n g đột nhiên phát hiện lầm rượu tuyết ba người cũng không có đi vào, quay đầu nhìn lại, phát hiện ba người lòng không phục quá miễn cưỡng đi đến. Tại Lâm Diệu Tuyết cùng rơi không mưa tiến vào hương đầy s a u lầu, nguyên bản ăn uống linh đình tiếng người huyên náo tiểu lâu trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều tuổi trẻ một đời tu giả trong nháy mắt cải biến tư thái, c á i eo rất như thường, giữa lông mày tự tin bay lên. Đông d ộ n g nhìn xem một màn này cũng là cứng họng, không thể không cảm thán. Bất luận lúc nào, chỉ cần là chân chính mỹ nữ, đều có để cho người ta khiếp sợ khí chẳng. Càng có rất nhiều người trẻ tuổi thỉnh thoảng vụng trộn nhìn lên một cái, hoặc lơ đãng lướt qua một mắt, một mắt lại một mắt, một lần lại một lần. Liên đối nhượng điền dã cũng bị người đánh giá mấy lần. Lâm Diệu Tuyết chỉ ghé qua ở đây một lần. liền sẽ chưa có tới, bởi vì nơi này ngư long hư tạm, hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. rơi không mưa cùng rơi không lo hai người càng là trướng mắt ở đây, nhưng nhìn đến đồng ruộng đã ngồi xuống, chỉ có thể đi theo đồng ruộng đi vào. Lâm Diệu Tuyết, rơi không mưa cùng rơi không lo ba người đối với loại t r à n g diện này tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, không có chút nào đem những cái kia ánh mắt nóng bỏng để ở trong lòng. Hương đầy lầu Thái ngược lại là có một chút đặc sắc, không biết Điền s ư m ì n h muốn ăn chút gì không, phải chăng muốn Diệu Tuyết giới thiệu một f a n từng cái điểm quá p h i n phái, tất cả Thái ta đều điểm 66 Lâm Diệu Tuyết. Dơi không mưa bị đồng ruộng lời nói mở ra mê người bờ môi, không biết nên nói cái gì. Có như thế ăn cơm sao? Đây là ăn cơm vẫn là tới khoe khoang, rơi không lo cũng là nội tâm âm thầm kinh bị. Ha ha 6, chấn động không chút kiên kỵ cười to đột nhiên từ lầu 2 c h truyền ra, c h ấ n bản tử thượng bắt đuôi loạn chiến. Không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy rơi tình đệ nhất mỹ nhân, thực sự là chuyến đi này không tệ a. Ha ha 6 không mưa tỷ tỷ, mau chạy tới nếm thử một chút quân nhiên g cất, còn dư lại không nhiều lắm. Một cái thanh thủy em t h a i lại thanh âm ngọt ngào đ ộ n g dạng từ lầu 2 truyền đến, thanh âm này n h rơi không mưa khẽ giật mình. bất quá đảo mắt nét mặt tươi cười đ ầ y mặt mà rơi không lo nghe được c o n nghiên cất trong nháy mắt đến rồi chuyển ra âm thanh phòng cửa ra vào 6. đông ruộng bước vào p h ò n g lúc đứng g ẩ n nơi phút chốc không phải là bị trong phòng hai nữ đẹp như thiên tiên dung mạo mà như g đổ cũng không phải bị hai vị khác khí tượng kinh người khí thế càng thêm bức người nam tu chết p h ụ đông ruộng dùng sức dụi rồi mắt xác định chính mình không có n h ì n lầm hai nam hai nữ đây chỉ là bọn họ biểu tượng bọn họ chân thân nhưng là hai cái hỏa điệu cùng hai cái hồ ly một dạng linh thú điền r a bất biết rõ làm sao có thể như vậy Hắn căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, nhưng mà bốn người bọn họ bản giống liền một cách tự nhiên xuất hiện ở trong mắt. Trước đó cũng không có phát hiện có năng lực này a. Tại sao đột nhiên có loại năng lực này? Đây là năng lực gì? Tại sao cùng phá vọng chi mâu giống như? Đông Dụng cảm giác rất là quái dị, nhìn chăm chăm vào bốn người tới lui l á n h giá, trong lòng một bên soi mói. Con này công hỏa điệu như thế nào như thế mập? Vẫn là mẹ đẹp mắt một chút. A, như thế nào năm đầu chân? Ba con mắt hồ ly, còn có hai cái đuôi. A, chưa thấy qua sáu. Điền Giã nhất thẳng nhìn c h ằ m c h ằ m bốn người nhìn xem, nhường bốn người rất khó chịu, riêng phần mình lạnh r ê n một tiếng. Đông Duộn g cười hắc hắc, Đông Duộn gặp g qua bốn vị đại h ữ u bốn vị phong thái kinh người, n h ư d n g Điền Giã nhìn không được khuất phục, thất lễ thất lễ. Đông Duộn g nhẹ b ố n g lời nói nhường bốn người sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, mà Liệt Hồng Nhan càng là lộ ra nụ cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ đặc biệt rõ ràng. Điền s ư Minh, hai vị này là Liệt Kiến c h â n Liệt Hồng Nhan, chính là Đại Nhập Trân Dương tộc cao thủ trẻ tuổi. Hai vị này là Thanh Phong, Thanh Hạ, đệ tử Thanh Liên Sơn hai vị nhân tài kỳ xuất. Điền Tư Minh, ngươi cần phải thật tốt nếm thử cái này quân n h i n cất, đây chính là trong rượu cực phẩm à? là thanh hạ sư tỷ đặc ý chi làm văn danh thiên hạ rơi không mưa nhẹ giọng giới thiệu hơn nữa không chút khách khí rót một chén đưa đến liễu điển dã trước mặt cái này khiến liệt kiến chân cùng thanh phong ánh mắt căng thẳng đối với đồng ruộng lai lịch không khỏi âm thầm suy nghĩ mà liệt hồng nhan cùng thanh hạ nhưng là dùng ánh mắt trao đổi thần thái không hiểu đồng ruộng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch thưởng thức rất lâu cuối cùng nói liên tục rượu ngon sáu thanh hạ đạo hữu ngược lại là có một bộ linh o tâm sáu đồng ruộng kỳ thực căn bản không hét ra cảm giác gì tại hắn uống tới tất cả rượu cơ hồ đều như thế nhiều nhất chính là trong rượu ẩn chứa linh khí nhiều một chút ít một chút vấn đề. đồng ruộng lời nói thuần túy là sinh tồn chi đạo, lời khách sáo. Bất quá loại lời này nhường thanh hạ vô cùng ngứa thích. Các ngươi như thế nào cũng tới ở đây, rơi không lo thuận miệng vấn đạo. Vốn là nghĩ đến kiến thức một chút vĩnh hằng cấm địa thiên thành, thanh phong bình tĩnh trả lời. Nói lên vĩnh hằng cấm địa, lâm diệu tuyết rơi không mưa cùng rơi không lo ba người không kìm lòng được nhìn về phía đồng ruộng. Nhưng là không nghĩ đến thế mà gặp được thiên môn, chỉ là đáng tiếc sáu. Vĩnh hằng cấm địa tam đại vô thượng cường giả cùng ra tay trợ giúp một đứa bé con mở ra thiên môn 6. đây thật là khó có thể tưởng tượng tạo hóa Liệt kiến chân cũng cảm thán cái này nói đến. Tam đại cường giả quá tương đại. lại có thể hoàn thành như thế chuyện n à tiên gặp thật sư minh nhưng vì sao ta nghe trong tộc lão tổ thông báo giúp cái kiêm lưu nhị h ư u mở khải thiên môn hẳn là một người khác hoàn toàn đâu lão tổ nói tam đại cường giả tất nhiên vô cùng cường đại thế nhưng là còn đánh vỡ không được thiên môn công xiềng ưn gia tộc lão tổ cũng đã nói lời nói này bất quá đây chỉ là các lão tổ nợ tới liệt kiến chân gật đầu nói đến hắn cũng nhận được trong tộc tin tức nghe nói như thế điền g i á tâm bên trong tràn đầy may mắn những cường giả này cả đám đều tình cùng như quỷ vẹn vẹn từ thiên môn đặc điểm liền có thể hoài nghi ra rất nhiều thứ may mắn vĩnh hằng cấm địa ba cái cường giả kịp thời giúp hắn không phải vậy về sau thật sự phiền phức vô tận nói lên nưu nhị nưu lâm diệu tuyết rơi không mưa cùng rơi không lo ba người lại một lần nữa nhìn về phía đồng ruộng điền sư huynh nghe nói ngươi ngay tại nưu nhị nưu nhà lao t r ạ c h ở a không biết ngươi đối với chuyện này hiểu bao nhiêu rơi không lo lúc này mở miệng ba người bọn họ đối với đồng ruộng tại rơi t ì n h thành hết thảy đều dọt như lòng bàn tay đồng ruộng nhìn ba người một mắt nói thẳng đến nguyên lai like những người kia là người của các ngươi a 6 á a ha ha điền sư huynh xin chớ chế b a i cái này cũng là chuyện không có cách nào khác á lâm diệu tuyết lúc này mở miệng mặt mũi tràn đầy chân thành xin lỗi Đồng Dụng kể từ tiến vào Lưu Gia Vi Tử, những ngày này đã sớm phát hiện thời khắc đều có người nhìn chằm chằm Lưu Gia nhất cử nhất động. Bất quá những người này chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường lấy, cũng không có bất luận cái gì thần thức theo dõi cử động. Dụng dã dã liền mặc cho bọn hắn. Đồng d ộ n g nghĩ rất mở, bị người dám thị chứng minh chính mình trọng yếu a. Những người này là giết không hết, chỉ cần h ắ c t h ủ sau màn không chết, bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng. Nghe được Đồng d ộ n g thế mà cùng n ư u Nhị n ư u có không tầm thường quan hệ, liệt kiến chân, Thanh Phong bốn người rất là ngoài ý muốn. Nhưng mà ở đây không có ai cho rằng Đồng Dụng chính là vậy chân chính trợ giúp Lưu Nhị ư u mở khải thiên m ô n nhân. không biết Điền Đạo h ữ u đều thấy được cái gì, có thể hay không bẩm báo. Ta lúc đó không ở sáu, không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá Đại n ư u cùng Nhị n ư u quả thật bị Vĩnh Hằng cấm địa cường giả thu làm đồ đệ. 6. Đông u ộ n g lời nói khiến người khác đều triệt để t r ầ m m ặ t lại. Âm thầm suy tư chuyện này có thể mang tới biến hóa. 6. cuối cùng vẫn là Liệt Hồng Nhan phá vỡ c h ầ m mặc, nàng không thích nhất loại t r ầ m mặc này hoàn cảnh, phong c ố c gió muốn ngừng. Lần này nhất định muốn bắt lấy Cơ Duên. 226 t h ứ 226 t r ư ơ chương nhân sinh một đại c h u y ệ n tốt phong c ố c Điền Gia bất biết phong cấp ở nơi nào, càng không biết phong c ố c có gì chỗ thần kỳ. Bất quá nhìn liệt kiến chân bốn người đối với phong c ố c rất là xem trọng, nghĩ đến nhất định là một chỗ nơi tốt. Đại tế t i thu đồ chín người đã xác định không thể nghi ngờ. 9 n g ư ờ i này đem từ thiên hạ tất cả người kiến xuất bên trong thẩm định chọn chọn. Lần kế thiên nguyệt tế điện lúc lại công bố đáp án. Đến lúc đó tất nhiên lại là một phen long tranh hồ đấu. Nếu có thể trở thành đại tế t i đồ đệ tất nhiên sẽ một bước lên mây. Thanh phong nói đến, ở nhân gian cũng bị đại tế t i cảnh cáo, đoan t r ừ n g cũng không dám lại có động tác gì. Bất quá tại đại tế tự thu đồ phía trước, phong c ố c rõ lập tức phải ngừng. Đây chính là chúng ta không thể bỏ qua cơ duyên. nếu là tại phong cốc bên trong có thể được cơ duyên, chưa chắc sẽ so trở thành đại tế ti đồ đệ kém, thanh hạ đến bây giờ chỉ nói một câu nói kia, thời gian khác cơ bản đều đang quan sát đầu ruộng. Ân, chúng ta cũng nhận được đế quốc dụ lệnh, lần này nhất định phải làm hết khả năng mang về thiên tài đ ị a bảo. Lần trước nghe nói có người phát hiện bản nguyên thủy linh dấu vết, chỉ là đáng tiếc khi đó phong cốc gió lại mới lên, không người nhận được. Lần này đoán chừng lại là giết máu c h ạ y thành s ố 6. đến lúc đó còn muốn thỉnh bốn vị đạo hữu thủ hạ lưu tình a 6 rơi không mưa cười nói đến, không mưa tỷ tỷ tu vi nhưng so với ta c ca, ca mạnh hơn a. đến lúc đó còn muốn thỉnh tỷ tỷ thủ hạ lưu tình mới là liệt hồng nhan cười duyên nói đến chúng ta vì phượng hoàng đấu thú mà đến lần này còn xin mấy vị đạo hữu tương trợ tất có thâm tạ liệt kiến chân lúc này đột nhiên nói đến phượng hoàng đồng ruộng tinh hô đồng ruộng gặp qua phượng hoàng bất quá đó là một cái biến mất phượng hoàng đồng ruộng từ phượng hoàng cái kia lấy được thiên đại tạo hóa nghe được có phượng hoàng thu con cái này nhượng điển g i không thể không kinh phượng hoàng đấu thể ý nghĩa cũng không phải một cái thánh thú đơn giản như vậy đ i ề n đạo hữu t ự hồ không biết chuyện a thanh phong trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất đồng ruộng đem biên tốt lai lịch của mình lại nói một lần. nhìn xem bốn người trong mắt thần sắc hoài nghi, đồng ruộng coi như không thấy, thích tin thì tin, không tin thì thôi. Có một số việc không cần giảng giải nhiều như vậy. Đại tiên, ngài muốn thái tốt, l à đưa đến cái này lý lai like, vẫn là 6. Lúc này ngoài cửa truyền tới điểm tiểu nhị thanh âm, đưa vào a 6 đồng ruộng nghe được c à n tới, con mắt lập tức sáng lên. Các vị đại tiên, hết thảy 108 đạo thái, chúng ta đã bỏ đi tái diện môn ăn, thỉnh từ từ dùng 6. 108 đạo thái một cái bàn căn bản không bỏ xuống được, lại tăng thêm dòng dã bảy cái cái bàn, đem to lớn gian phòng cơ hồ bảy ầ y Đồng ruộng nhìn một lần, không t ể không tệ sáu tiểu nhị cái này tổng cộng bao nhiêu linh thạch trở về đại tiên tổng cộng 512 h i khối cực phẩm linh thạch trưởng quỹ phân phó chỉ lấy đại tiên 500 t liền tốt đồng ruộng vung tay lên linh thạch hoa lạp lạp rơi ra không cần tìm sáu rơi không lo ánh mắt t h á nhìn k h ỏ e mắt nhảy lên mấy lần thẩm nghĩ trong lòng ngươi liền cho tiểu nhị 500, người khác làm sao tìm được ngươi sáu tất cả mọi người nhìn xem đồng ruộng đại cật đặc cật bộ dáng còn thỉnh thoảng ồn ào các ngươi như thế nào không ăn a ăn nhiều một chút sáu không nên khách khí sáu chỗ hưu nhân đô rất khách khí, chỉ có liệt hồng nhan một người không có khách khí, nàng không chỉ không có khách khí, ngược lại n h ư ợ n g đ i ể n g i cảm nhận được sâu đậm áp lực. nửa cái cái bàn lớn một đầu linh hạ chân, liệt hồng nhan phút chốc căn sạch, trên đầu khớp xương liền một tia thịt đều không còn lại. to bằng đầu người một gốc linh sâm, ba n g ụ m giải quyết. người ăn nhiều như vậy là thế nào như thế thon thả. b ả n công chúa ăn thế nào cũng không mập, muốn béo đều béo trên thân người k h á c sáu. nói xong lơ đ ã n g mắt nhìn liệt kiến chân, cái này khiến liệt kiến chân sắc mặt rất là khó coi. ta cũng là, như thế nào ăn cũng là như vậy anh tuấn tiêu sái sáu. sáu dơi không lo nghe xong mắt trợn trắng, những người khác nhìn một chút đồng ruộng, nội tâm im lặng. 6. thời gian một bữa cơm nhượng điền dã cùng liệt hồng nhan ở giữa khoảng cách kéo rất gần, liền như là nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng, thổi thiên c h ẳ n mà không chỗ nào không nói, cái này khiến liệt kiến chân tại bên cạnh thấy sắc mặt tái xanh, ở trong lòng đối với đồng ruộng đã có không ức chế được hưởng hực lửa giận. dựa vào sáu lại dám dùng loại này thấp kém thủ đoạn tiếp cận muội muội ta, thật coi ta đây cái làm u i n h trưởng lá chết ta. liệt kiến chân sớm đã đem đồng ruộng liệt vào tâm tư thâm trầm, đối nó muội dụng ý khó d ò loại này t giả. thanh phong nhìn n h u chặt m à y lên. Thanh Hạ thấy hé miệng cười không ngừng, mà rơi không mưa cùng rơi không lo ba người đối với đồng ruộng hiểu rõ càng nhiều, nhưng mà các nàng cũng là nhìn t r ậ n mắt h ấ u m u ộ không nghĩ tới một cái sắt thần thế mà lại có như thế một mặt. Chỉ có Lâm Diệu Tuyết tốt một điểm, dù sao Lâm Diệu Tuyết cũng cùng đồng ruộng đoạt lấy cơm, cơm nước non nê, e, nhân sinh một đại chuyện tốt ta, đồng ruộng thật muốn lấy ra ghế nằm, thật tốt nằm lên nửa ngày. Bản công chúa rất tán thành, chỉ tiếp quân nghiên g cất uống xong, không có việc gì, ta chỗ này có, đồng ruộng không chút do dự lấy ra thiên tiên cất, cho liệt hồng nhan đổ một chén nhỏ, tiếp đó cho mình cũng đổ một cái chén nhỏ, tiếp đó trực tiếp rót vào trong miệng. cẩn thận t ỉ m ỉ đứng lên những người khác thì tự động bị đồng ruộng xem nhẹ thiên tiên cất cũng không như quân nghiên g cất như thế hương thơm sông và muối cũng không bằng quân nghiên g cất như ngọc bích hữu hình có sắc thiên tiên cất giống như giống như thanh thủy thấu triệt thật n h ọ mọ mọn chỉ có ngân ấy liệt hồng nhan liếc mắt đồng ruộng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch ngươi một cái nam tử hàn sáu uống rượu cư nhiên như thử không hảo sản sáu ách sáu đây là cái gì rượu sáu như thế nào sáu cảm rất sáu liệt hồng nhan lời còn chưa nói hết toàn thân trở nên đỏ bừng giống như có thể nhỏ máu ra đồng dạng ngươi cho ta muội muội uống cái gì sáu gầm lên một tiếng vang lên Liệt kiến chân một cước đá bể có thể so với kim thiết bàn gỗ. Tiếp đó một quyền hướng đồng ruộng đánh tới. Một quyền này Ngưng Tụ Liệt Kiếm chân toàn bộ sức mạnh, mà Thành Phong lúc này cũng đã rút kiếm đối mặt. Điền Dã nhất thời dã không hiểu tại sao lại như thế, có chút sửng sốt, không tránh không né đứng, mắt thấy liệt kiến chân toàn lực một quyền liền muốn rơi xuống đồng ruộng trên người thời điểm, một tiếng tinh tiên h tê minh từ liệt hồng n h a n trong miệng truyền ra. Ngang sáu, kèm theo một thân này tê minh còn có cùng nhiệt hỏa diễm, hỏa diễm từ liệt hồng n h n trên thân xung ra, hình thành liêu nhất đạo sóng trùng kích m á n h liệt. Sóng trùng kích này tốc độ quá nhanh, liệt k i ế chân không chút nào phòng bị phía dưới trực tiếp bị hướng bay ra ngoài. phá vỡ từ lâu, chật vật đứng tại phía ngoài trên không. mà những người khác đồng dạng chật vật, bất quá kịp thời mở ra linh lực h ộ thể, nhưng là phá vỡ từ lâu. chỉ có đồng ruộng không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, hỏa diễm sóng xung kích đến liễu điển giã trên thân nhưng là trực tiếp băng diệt. ngang 6, lại một âm thanh hót vang, lần này hót vang bên trong tràn đầy đau đớn. ngang 6, liệt hồng nhan quanh thân liệt diễm càng đốt càng vượng, trực tiếp đem toàn bộ tiểu lâu cực tốc nổ lửa. may mắn trong tiểu lâu cũng là tu giả, tại dị biến phát sinh lúc đều kịp thời rời đi, không phải vậy thật có thể náo ra nhân mạng. ngang 6, thoát vang âm thanh càng lai Việt đại ngọn lửa màu đỏ rực bên trong dần dần có thanh kim sắc t hiện lộ mà ra liệt kiến chân bị liệt hồng nhan trên thân phát sinh một màn này do sợ đây chính là hắn thân muội muội a nếu là có một cái tam trường lỡ đoạn chính mình nhất định có thể bị phụ thân đánh chết t ư i đây chính là phụ thân thương yêu nhất nữ nhi a bất quá khi hắn nhìn thấy muội muội ngọn lửa trên người thế mà xuất hiện thanh kim sắc phía sau trực tiếp mộng cái này sáu cái này sáu khác tất cả bị liên lụy khách nhân nguyên bản lửa dẫn ngút trời nhưng khi nhìn đến một màn này cũng g â y dại 227 t h ứ 227 t r h ư ơ n g địa chi hồn theo liệt hồng nhan ngọn lửa trên người xuất hiện một tia thanh kim sắt phía sau nhiệt độ của ngọn lửa điên cuồng đ ề thăng đem nguyên bản còn chậm chạp tiêu đốt lên tiểu lâu cơ hồ trong nháy mắt liền đốt thành cho bay cùng tiểu lâu lân cận lâu vũ cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng đại nhật chân dương lửa không biết là ai thứ nhất h ô lên thật là lớn nhật chân dương lửa a có quá lâu tuế nguyệt chưa từng xuất hiện ngọn lửa này s cái này thật bất khả tư nghị sáu ta thế mà tận mắt nhìn đến một cái nắm giữ đại nhật chân dương lửa thiên tiêu quật khởi s đại nhật chân dương tộc lại muốn ra một vị tuyệt thế thiên tiêu a đại nhật làm hương t h ị a 6 ngang 6, thanh kim sát hỏa diễm chỉ xuất hiện rất ít liền sẽ không thể tiếp tục chuyển hóa, có chút tiếp tục không còn chút sức lực nào cảnh tượng, cuối cùng lửa cháy ngập trời nhanh chóng có vào, cuối cùng toàn bộ bị trên trời dương cánh quanh quần năm đủ hỏa ô hấp thu, năm đủ hỏa ô xoay một hồi trực tiếp biến hóa thành liệt hồng nhan, rơi xuống liệt gặp thật sự bên cạnh, tiếp đó quay đầu tứ phương, bắt đầu tìm kiếm đồng ruộng. Đồng ruộng nhìn xem vô ngại liệt hồng nhan thở dài một hơi, bất quá khi hắn nhìn thấy bị đốt thành cho bụi mấy trục cửa hàng, không nói hai lời, quay đầu liền đi, biến mất trong nháy mắt trong biển người. Cái này cũng không phải ta đốt, ai đốt tìm ai vậy, cái này cần bồi thường bao nhiêu linh thạch a 6 quá trẻ, không có việc gì chơi cái gì hỏa, quá trẻ con. hỏa là phát hỏa, cháy qua sau đó phải bồi thường bao nhiêu linh thạch. bại g i a nữ a 6 đông ruộng càng là truyền âm nói cho ta biết thích bá thiên, ta đi ra ngoài trước c h ố n một hồi, có thể tới vĩnh hằng cấm địa chỗ tìm ta. nếu là có người tìm ta, liền nói ta giả quan thiên tượng, phát hiện phương đông có cùng ta có duyên chi vật, ta muốn tiến đến tìm kiếm một phen. hương đầy lầu chỗ động tĩnh đã sớm kinh động đến toàn bộ rơi tình thành, ta thích bá thiên cũng phát hiện bầu trời đại nhật chân dương ô, chỉ là không biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà đồng ruộng lời nói càng làm cho nàng không hiểu đ u điền g nhất lộ phi nhanh. chọn tĩnh lặng con đường phi hành, rất nhanh thì đến vĩnh hằng cấm địa chân núi, tiếp đó trực tiếp một đầu chui vào trong tuyết, đem chính mình giấu đi. Đông r u ộ n bị cực h à n chi lực một đông lạnh dần dần bình tĩnh lại, đi thẳng một mạch như vậy không phải ta phong cách. Nam nhân sao có thể làm như thế sự tình? Hừ, ngươi mất mặt hay không, mà rêu cận nói đến, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Cơm ăn thật tốt, đột nhiên liền thành như vậy xấu. Ngươi nếu là không cho nàng Thiên Tiên cất sẽ có những phiền toái này chuyện. Thiên Tiên cất bên trong ngươi tăng thêm bao nhiêu đ ồ tốt? Bên nào không giống như Thiên Tiên cất chân quý? May mắn nàng đột phá, nếu như bị linh lực n no ó bão. Chuyện phiền toái càng nhiều. Ách sáu, mặc kệ. Nếu đã tới đi trước xem đồ đệ. Đông d ộ n g cố ý nói sang chuyện khác, một đường lao nhanh, rất nhanh tới đỉnh núi. Đông d ộ n g hướng về phía cửa thành hô to gọi nhỏ đường này, trong thành không phản ứng chút nào. Bọn hắn tại tu luyện. Chớ cái ậ y cuối cùng, một thanh âm tại điện g i á trong lòng vang lên. Cái này lượng điện g i á phi ê n muộn, chỉ có thể có vẻ mà quay về. Đông d ộ n g c h ầ m gì gì hướng đi rơi tình thành, dùng hắn lại nói, chính là nam nhân không thể lùi bước, muốn đối mặt hết thể gian nan hiểm trở. Lấy n g ư ờ i tốc độ đi tới, nơi này cách rơi t ỉ n h thành ngàn thanh dặm xa, chờ ngươi đến rơi t ỉ n h thành, đó cũng là mấy năm chuyện sau đó. mà lại cho thủng liễu điển giả tính toán trong nội tâm. 66, ta sau bữa ăn tàn bộ không được sao? 66, đông duộn xác nhận rơi t ì n h thành đại khái phương hướng. một bên thưởng thức ven đường phong quang, nhìn xem che trời cây tối, nghe chim hót thú hống, vừa hướng tin tức tỉnh thành đi tới. từng đợt mơ hồ tiếng nước chảy đột nhiên truyền tiến liễu điển giả lô t h a i cái này nhượng điển g i quỷ thần suy khiến trực tiếp cải biến phương hướng, hướng về tiếng nước chảy truyền tới chỗ đi tới. đông duộn đổi qua một mảnh thấp luồn rừng rậm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái bích lục hồ nhỏ xuất hiện ở trước mắt, bên hồ bị một vòng không biết tên kim sắc tiểu hoa t r ộ phủ kín, vô số linh ong tại tùy ý bay lên. Hai cùng với chính mình yêu thích mặt hòa hồ không lớn một giăm lớn nhỏ cảm giác rất đột ngột xuất hiện ở đây cái địa phương trong hồ nước cần chứa linh khí nồng nặc linh khí đang chậm rãi hướng ra phía ngoài tản mát lấy đ ồ n g Duộn rất xa nhìn qua nhìn xem bích lục mặt nước sâu như vậy đ ồ n g Duộn vốn cho rằng dạng này ngay cả một cái nguồn nước đều không thấy được hồ sẽ rất cạn thế nhưng là thực tế lại vô cùng sâu căn bản nhìn không thấy đấy Đông Duộn ở bên hồ nhìn một hồi liền chuẩn bị rời đi thế nhưng là đ ồ n g Duộn cảm giác nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên chấn chấn động cái này nhượng điền ra không khỏi tò mò ở bên hồ ngừng chân đợi đứng lên mặt hồ nguyên bản bình tĩnh không lay động. đồng ruộng chỉ chờ một cái sẽ loại ba động này liền kỳ liệt một điểm hắc quang cùng nhất điểm hồng chỉ từ đáy hồ bộ xuất hiện tiếp đó cực tốc phóng tới mặt hồ bàng 6. bàng 6. hai cái kỳ quay cá vọt ra khỏi mặt nước phía sau lại nện vào trong nước tiếp đó ở trên mặt hồ tận tình du động đồng ruộng cẩn thận quan sát đến long đầu độc giác thân cá đuôi rán hai cá đều ước t r ừ n g dài một mét một cái toàn thân đen nhánh một cái toàn thân kim hoàng hai cái thân cá bên trên bao trùm đầy lân phiến trên lân phiến có kỳ lạ hoa văn tại bong bóng cá tử thượng có bốn cái thô ngắn nhân thủ r ố i ra trên lưng có kỳ nhìn rất là sắc bén. hơn nữa cá lưng hai bên đều có một đoàn nô lên không biết là cái gì đây là vật gì đông ruộng cẩn thận cảm thụ phát hiện loại cá này trên người có cực kỳ tinh thuần tổ khí còn có một loại đặc thù huyết khí đ ồ n g ruộng cẩn thận hồi tưởng ta dựa vào đây chẳng lẽ là đại địa tổ mạch d ự n g dục ra địa chi hồn cái này hồ chẳng lẽ thông hướng đại địa tổ mạch đ ồ n g ruộng đứng ngẩn ngơ nửa ngày tiếp đó một tiếng phát ra một tiếng chấn thiên giống to muốn đem bọn chúng dọa trở về tổ mạch nhưng mà hai đầu cá lơ lửng ở mặt nước căn bản cũng không vì mà thay đổi tròn vo mắt to nhìn c h m c h m đ ồ n g ruộng dùng sức nhìn xem dường như đang trách cứ đ ồ n g ruộng ngươi tên gì gọi còn có thể hay không nhường cá khoái trá chơi đùa hai đầu cá nhìn biết đồng ruộng tiếp đó lại tự mình du động đứng lên không phải nói địa chi hồn dị thường mất cảm hơi có chút gió thổi có l a y liền sẽ tản vào vùng đất sao chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi cái này căn bản không tất nhiên chi hồn địa chi hồn loại này lịch thiên đồ vật nói điển g i á bất nghĩ lấy được đó là giả đồng ruộng vô cùng nghĩ lấy được thế nhưng là đồng ruộng biết loại vật này căn bản là không có cách nhận được vẹn vẹn bằng vào địa chi hồn có thể tan thân tại ngũ hành loại này đặc điểm liền để địa chi hồn không cách nào bắt được chớ đừng nhắc tới địa chi hồn còn dính liễu đại địa tổ m ạ c h nghĩ lấy được địa chi hồn xưa nay chỉ có một khả năng, đó chính là nhận được thiên địa tán thành, địa chi hồn chủ động dung nhập sinh linh. Liên quan tới địa chi hồn, Đông Dụng đã từng nghiên cứu rất lâu, là xem rất nhiều có quan hệ đ i ệ n t ị c h Người có sống lưng, sống lưng bên trong có thủy, thủy chính là nhân chi căn bản. Đại địa lại có tổ mạch, tổ mạch có thể coi như là vùng đất sống lưng, mà tổ khí nhưng là vùng đất thủy, mà địa chi hồn nhưng là tổ khí tinh túy tích lũy tháng ngày phía dưới dị biến ra một loại đặc thù sinh mệnh. Loại sinh mạng này vẫn là đại địa tổ mạch một bộ phận, cao thủ đem nó hình dung thành vùng đất phân thân, nhưng mà nó cũng có hạn chế, có hồn nhưng mà vô thần trí. Toàn bộ nhờ một loại bản năng mà tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, địa chi hồn là vùng đất phân thân, cũng là thiên địa phân thân, nó ở nơi này trong trời đất, thiên địa bất diệt, bọn chúng chính là bất diệt, nhưng mà địa chi hồn cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào. 6. Đông d ộ n g nhìn xem tiếp tục du động hai đầu cá, trong lòng dần dần nổi lên nghi ngờ, cái này hai đầu cá nhìn tựa hồ có linh t r i a, thật chẳng lẽ là mình nhận lầm? Đông d ộ n g đi từ từ hướng bên hồ, đương điển giả dẫm lên đ ó a hoa màu vàng nóng thời điểm, dị biến nảy sinh. 228 t h ứ 228 t r ư chương cho tại điển g i xuất hiện ở bên hồ thời điểm. Phòng thủ tháp lao đại ba người an vị không được, hắn sao có thể tiến vào nơi đó? Thiên thiên đại trận thế mà không có có thể ngăn cản hắn, không có khả năng a? Đại trận kia ngay cả chúng ta đều không thể dễ dàng tiến vào, nếu là hắn thật xông vào tổ m ạ c h vậy coi như phiền toái, hắn lại dám bước vào biển hoa, hoàng sáu, đại ca, yên tâm đi, hắn liền tại vĩnh hằng cấm địa cũng như dày đất bằng, không có việc gì, chẳng lẽ hắn thật sự có thể miễn dịch hết thảy đại đạo chi lực? Rất có thể, nhưng mà biển hoa phải không một dạng sáu, hẳn là không chết được, n h ư n g hắn ăn chút đau khổ cũng tốt, sáu. điền d ã nhất chân đạp ở những cái kia màu vàng trên hoa, lúc này đồng ruộng dưới chân hoa bịch một tiếng biến thành một đoàn màu vàng bột phấn, bột phấn tung bay dựng lên, toàn bộ dính vào liễu điền d ã chân bên trên cùng trên đùi, tất cả bị kim sắc bột phấn dính vào chỗ trong nháy mắt phá thoái, máu chảy ồ ạt. Đồng ruộng bị biến hóa này sợ đến vội vàng lui ra ngoài, thế nhưng là vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Những cái kia màu vàng bột phấn tại điền d ã trong mắt nhanh chóng biến hóa, rất nhanh, biến thành liễu nhất bụi cây giống, mầm non trong chớp mắt sinh ra nụ hoa, nụ hoa lại trong nháy mắt nổ phóng, một đóa lại một đóa, đồng ruộng trên đùi trong nháy mắt nở đầy những thứ này màu vàng hoa. Đồng ruộng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này, thậm chí chưa nghe nói qua có cái chủng này đồ vật. Màu vàng hoa sợi dễ chính xứ kinh hướng về đồng ruộng máu thịt bên trong chui vào, loại kia đau đớn n h ư ợ n g điển dã ngửa mặt lên trời g à o t h é t Đồng thời đồng ruộng có thể cảm giác được tinh huyết của mình bị những thứ này hoa nhanh chóng hấp thu, trở thành hoa nhóm chứa c ộ i nguồn. Đồng ruộng tay nghĩ rút ra những thứ này hoa, thế nhưng là hai tay trực tiếp từ trên hoa xuyên qua, liền như là xuyên qua cái bóng đồng dạng. Cái này sáu, cái này sáu. Đồng ruộng cảm giác trên trời tối sầm lại, k h e mắt liền liếc về toàn bộ bên hồ hoa đều bay lên, tiếp đó tụ tập hướng mình. Đây là hoa gì? Đồng ruộng dùng sức c h ố n tránh, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, hoa cuối cùng sẽ xuyên thấu hết thể trở ngại mọc dễ vào đồng ruộng trên thân. Tại sao có thể như vậy? Đồng ruộng âm thanh đã rất là suy yếu. Từ xa nhìn lại, đồng ruộng bị đóa hoa màu vàng nóng vây quanh, kín không kẽ hở. Rất nhanh, đồng ruộng toàn thân đều đã khô cạn, chỉ còn dư xương cốt, chỉ có trước đây bị p h ư ợ n g hoàng đạo văn tế luyện qua huyết n ụ c vẫn tồn tại. Những địa phương này làm cho những này màu vàng hoa không có biện pháp. Nhưng mà màu vàng hoa sợi dễ m ặ c dù không cách nào thôn vệ những thứ này huyết ụ c lại có thể dọc theo xương cốt luồn vào máu thịt bên trong. làm đóa hoa màu vàng nóng sợi d ễ toàn bộ cuốn quanh ở liễu điển d ã trên đầu khớp xương lúc từng tầng từng tầng không có một kia khe hở những thứ này sợi d ễ cuốn quanh ở trên đầu khớp xương tựa hồ còn không chịu bỏ qua v ẫ n tại hướng về đồng ruộng trong sương chui đồng ruộng xương cốt có bao nhiêu cứng cỏi ruộng rã ra không rõ ràng nhưng mà màu vàng hoa không có biện pháp lúc này đồng ruộng xương cốt toàn thân đều sáng lên ánh sáng yêu đ ấ t tia sáng vừa ra đầy đồng ruộng toàn thân hoa toàn bộ tại u quang phía dưới b ậ át tiếp đó bị ép ra ngoài thế nhưng là tại u quang sáng lên thời điểm đồng ruộng trên đỉnh đầu đột nhiên hạo đãng lên không có gì sánh kịp áp lực loại áp lực này to lớn. Nhưu U Quang càng thêm vũ lượng, càng làm cho nguyên bản bám vào tại trên đầu khớp xương hoa văn toàn bộ phát sáng lên. Đồng r u ộ n g trên thân sau cùng huyết đục tại loại này áp lực d ư ớ i trong nháy mắt trở thành thít nát, nhưng mà tựa hồ loại áp lực này chỉ có thể đạt tới cái này loại trình độ, không cách nào hoàn toàn hủy diệt những thứ này huyết đục. Đồng r u ộ n g duy trì cuối cùng một tia thần trí, không để cho mình hoàn toàn mất đi ý thức. Đồng r u ộ n g cho là chỉ cần chờ U Quang cung áp lực đạt đến cân bằng hẳn là sẽ kết thúc. Có thể Đồng u ộ n g nghĩ sai, trên đỉnh đầu áp lực lại một lần trong nháy mắt tăng vọt. Dưới loại trạng thái này, Đạo Văn thế mà bị đ tiến vào trong xương, càng lún càng sâu, cuối cùng trực tiếp bị đe tiến vào xương cốt nội bộ. tiếp đó lâm vào liễu điển rã trong xương thủy a năm đồng ruộng phát ra một tiếng không tiếng động kêu thảm tiếp đó ý thức triệt để đánh mất tại đ i ệ n rã ý thức triệt để mất mát trong chớp mắt này đồng ruộng linh hồn mở mắt ra trong mắt vô thần không màu càng không tưởng nhớ vô cảm ngoại trừ bình tĩnh cũng chỉ còn lại yên tĩnh so ưu ám vũ trụ còn muốn yên tĩnh yên tĩnh đến rồi một loại cực hạn đồng ruộng linh hồn mở mắt ra trong nay mắt còn có linh hồn thập phương đạo đồ xoay tròn một loại không cách nào hình dung ba động hạo đang lấy đồng thời một bộ đạo đồ chậm dài phóng đại trực tiếp đem từ đồng ruộng đỉnh đầu chuyển tới áp lực toàn bộ trận nước đồng thời từ đạo đồ bên trên đưa ra hai đạo ánh sáng Một đạo trực tiếp đem vẫn như cũ chơi đ ù a hai đầu cá g i a m cẩm, b ị t h một tiếng đem hai cá hóa thành một đen một kim hai đ o à n chất lỏng. Một đạo khác trực tiếp đem đồng ruộng còn dư lại huyết đục tụ thành liệu nhất o à n mang vào đạo đồ bên trong. Những cái kia bị đồng ruộng trên đầu khớp xương ú quang bức ra đóa hoa màu vàng nóng hóa thành bột phấn lúc này cũng tại một loại không biết tên sức mạnh phía dưới bị triệt để nghiền nát, sau đó cùng cái kia hai đ o à n chất lỏng dung hợp lại cùng nhau biến hóa vẫn tại tiếp tục, chỉ tiếc đồng ruộng không cách nào trông thấy. v à n h 6 đồng ruộng xương cốt toàn thân đã mất đi đạo văn phía sau, vốn là đã phá thành mảnh nhỏ, tại thời khắc này hoàn toàn tái diện, trở thành một loại ngọc thạch sắc bột phấn. sương cốt phá diệt, thế nhưng là đồng ruộng cốt t ủ y lại bị hoàn chỉnh giữ lại, bị h ư ợ n g hoàng đạo văn hoàn toàn bao quanh, bao vòng quanh một bộ thân thể con người bộ dáng. cốt t ủ y không có bóng ánh trong suốt, càng không có màu sắc diễm lệ, một mảnh sáng trắng, một tiết một tiết, phía trên có vô số đỏ tươi tơ máu, như cũ n g tại hướng ra phía ngoài chậm rãi chảy ra máu đỏ tươi. đạo văn lúc này vẫn là chậm rãi thấm vào trong xương t ủ y thế nhưng là không có đối với cốt t ủ y tạo thành một chút thương tổn. nam quyền văn hoàn toàn thấm vào cốt t y thời điểm. một mực bình tĩnh đồng ruộng linh hồn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không tiếng động gào thét ở nơi này r í t lên một tiếng phía dưới thập phương đạo đồ biến thành một mảnh không cách nào địch nổi quang vọt vào trong xương thủy. vô tận cho bị quang xông ra không gian bị loại này cho nhiễm đến đều đi theo trở nên đ ám nhưng mà loại này cho trốn không thoát bị quang c ắ n nuốt vận mệnh quang vòng đi vòng lại không ngừng cọ rửa theo cốt t ủ y bị không ngừng rội rửa cốt t ủ y màu sắc càng lai việt hồng biến thành cung huyết một dạng hồng nhưng mà tại chỗ sâu vẫn là một mảnh tâm thủy cho đồng ruộng linh hồn lại một lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động gào thét ở nơi này dứt lên một tiếng phía dưới bám vào tại cốt tủy lên đạo văn đột nhiên lũ lượng vô cùng. Đồng thời, tại điện giả đỉnh đầu đã nứt ra một cái khe, khe hở đằng sau kỳ quái, dường như là một mảnh to lớn từ quang tạo thành thế giới. Cái kia một mực chấn áp đồng ruộng sức mạnh vô thượng một lần nữa xuất hiện, một lần này sức mạnh càng thêm cường đại, cường đại đến căn bản là không có cách hình dung. Loại lực lượng này từ khe hở xung ra, vọt thẳng tiến l i ễ u đ i ề n giả trong xương tủy, hóa thành đao hóa thành kiếm chém vào hướng cái kia thâm t h y cho. Đạo đồ hóa thành quang, đạo văn hình thành đ q u a n cùng khe hở bên trong lao ra vô thượng chi lực đồng thời xung kích ở cái kia thâm thúy cho bên trên. Loại này cho trong n h á y mắt phá diệt, bị toàn bộ lộ ra cốt thủy, một tia đều không thừa. Nhưng mà đạo đồ vô thượng chi lực, ưu quan vẫn như cũ không ngừng, còn tại một lần lại một lần c ó rửa. Lúc này cốt thủy đã triệt để đã biến thành màu đỏ, chỉ có hồng, không có bất kỳ cái gì những thứ khác một chút màu tạm. Đồng thời, đạo văn cũng tại không ngừng di biến, giống như là dệt lưới đồng dạng, cuối cùng triệt để bao trùm ở những thứ này cốt thủy, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Bị dội rửa ra cho vô cùng vô tận, thập phương đạo đồ một lần nữa hiện ra, đem các loại cho toàn bộ bao khỏa, tiếp đó nhanh chóng thu vệ. Từ đồng ruộng bị màu vàng hoa phá diệt hết đủ, đến trong xương tùy cho bị toàn bộ phá diệt cũng liền nửa ngày thời gian. Thế nhưng là thập phương đạo đồ luyện hóa hấp thu những thứ này cho lại dùng dòng dã 15 ngày. Đến lúc cuối cùng một kia cho bị đạo đồ t h ô n vệ, đạo đồ lần nữa hóa thành quang bắt đầu rội rửa lên đồng ruộng những cái kia cốt phấn. 229 t h ứ 229 c h ư ơ n g đỉnh đầu một mảnh thanh thiên đồng ruộng cốt phấn bên trong cũng bị rội rửa ra một chút màu xám đen, chỉ là lượng muốn được ít. Những thứ này cốt phấn bị vượng hoàng đạo văn lần nữa hấp thụ, rất nhanh, một bộ xương một lần nữa tạo thành, nhưng mà cái này một bộ xương bên trên cũng không có đạo văn xen lẫn. từ trong xương tùy rối chỗ vô số tơ máu quấn quanh đến nơi này bước trong s ư xứ cốt mà đại m ộ n g c h ư thiên hình thành quan g đoàn cũng đi theo hiện ra mà ra huyết n ụ c tại sinh t ô i kinh mạch tại tạo thành dung hợp đóa hoa màu vàng nóng cùng địa chi hồn chất lòng lúc này bị tưới vào liễu điển ra huyết n ụ c bên trên nhuộm điển ra huyết n ụ c sinh trưởng tốc độ càng nhanh làm xong đây hết thảy đ ồ n g r u ộ n g linh hồn một lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động gào t h é t tiếp đó mang theo thập phương đạo đồ hướng tiến liễu điển ra đỉnh đầu khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa sáu v n h h n cấm địa tam đại cường giả đem một màn này đều thấy rõ kinh hai cùng sợ hai tràn ngập ở tại bọn hắn trong lòng Ba người trầm mặc thật lâu, cuối cùng phòng thủ tháp lão đại phá vỡ trầm mặc. Chẳng lẽ cánh tay vận mệnh xuất thủ lần nữa sao? Đại ca, trên đời thật có cánh tay vận mệnh sao? Có. Vì sao muốn ra tay với hắn? Chẳng lẽ trên người hắn còn cất dấu càng lớn bí mật? Ba người nhìn nhau không nói gì, cũng không nguyện tiếp tục tại cánh tay vận mệnh bên trên làm nhiều nghị luận. Đại ca, truyền thuyết mỗi cái sinh linh đô đầu đỉnh một mảnh thanh thiên sáu. Nhìn đ ô n g ruộng tình hình, đây là sự thật a Chỉ là vì gì chúng ta chưa từng có cảm ứng được? Sáu. Loại kia cho lại là cái gì? Gọi m cầm canh lão tam đối với cái này càng hảo càng kỳ. Lực lượng như vậy cùng phá diệt đồ vật, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Chẳng lẽ sáu, ba người càng nghĩ, ánh mắt càng sáng, tựa hồ bởi vì thấy cảnh tượng mà tìm được về sau tu hành phương hướng. Sáu, Đông d ộ n g mở mắt ra, đập vào mi mắt là trời xanh, là bạch vân, là đại thụ. Đông d ộ n g đứng dậy, phát hiện mình toàn thân b ố n túi c h ữ vật, vòng tay chứa đồ đều ở đây bên cạnh mình, không phải ở bên hồ sao? Như thế nào đến nơi này? Đông d ộ n g nhìn mình hai tay ngơ ngác x u ấ t thần, đây là như thế nào một đôi tay? Non, t r t yếu, cùng mới vừa sinh ra hải nhi một dạng. Chuyện gì xảy ra? lực lượng của ta đâu, đạo văn của ta đâu, ta bất diệt có đâu. Đồng ruộng tay trái nắm đấm hung hăng một quyền đánh vào trước mặt trên cây, g i n g rác một tiếng văng d ọ n đồng ruộng tay trực tiếp đứt gãy, xương cốt trực tiếp đâm rách huyết n ụ c tiên huyết tuôn trào ra. Đồng ruộng không có chú ý là phun ra ra huyết dịch toàn bộ phun ở gốc kia đại thụ trên cành cây, nhưng mà những huyết dịch này cũng không có kéo dài thân cây chảy xuống, mà là toàn bộ rót vào đến nơi này gốc đại thụ bên trong. A, một loại đau đớn cực độ truyền tiến l i u điển giã sâu trong linh hồn, nhưng mà đồng ruộng gãy xương cùng vỡ tan huyết đục lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đ ả o mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. đ ồ n g ruộng một lần nữa mắt t r ò n tròn đây cũng là gì tình huống điền g i c h i u thử một lần một quyền này lực đạo lớn hơn nữa tay gậy vẫn như cũ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục không cần thử lần này chúng ta phải đến rồi không cách nào tưởng tượng cơ duyên đồng thời cũng đã mất đi quá nhiều sáu mà thanh âm vang lên nhưng mà trong giọng nói có không r a vui vẻ cùng hưng phấn đ ồ n g ruộng nhanh chóng kiểm tra trạng thái bản thân vô biên áp lực biến mất vô biên khí hải lần nữa tái hiện huyết hải cùng thần hải bị mê v ụ bao phủ không cách nào điều động một tia sức mạnh toàn thân huyết nhục rất là mềm mại cùng hắn không tu đạo thường có so sánh nhưng mà kinh mạch nhưng là dị thường rộng lớn Tại sao có thể như vậy? Tại ngươi hôn mê quá trình bên trong, ta tế luyện ngươi kinh mạch, thân thể hiện tại của ngươi liền như là khô khốc đất cắt đồng dạng, có thể hấp thu hết thể sáu. Thế nhưng là linh hồn của ta đâu? Linh hồn của ta đâu? đ ồ n g d ộ n g có chút không thể tưởng tượng nổi, linh hồn của mình thế mà không thấy, chỉ có một hư đạm đến cơ hồ không cách nào nhìn thấy cái bóng lưu lại linh hồn chỗ cũ. đ ồ n g d ộ n g chán nản ngồi dưới đất, không biết như thế nào cho phải. Không đúng, linh hồn không có, vậy bây giờ là cái gì? Làm sao còn thật tốt? đ ồ n g Dụng đ n g nhiên giật mình tỉnh giấc, linh hồn thần bí như vậy, không phải chúng ta có thể hiểu được? Nói. Về sau làm sao bây giờ? Lần này không còn có cái gì nữa, đồng u ộ n g hỏi mà. Người nào nói? Ngươi có hay không cẩn thận xem xét thân thể của mình. Ngươi thật chẳng lẽ không có phát hiện bây giờ chính mình có thậm chí so với cái kia ngoại vật còn tốt hơn hơn sao? Bây giờ mới là chính ngươi, những thứ khác cũng là hư ảo. Có thể mất đi lần thứ hai sẽ trả sẽ có lần thứ ba. Mà thanh ấ m như thiên lôi đồng dạng trực tiếp quanh tiếng liễu điền g i á trong lòng, n h điền g i á lập tức cẩn thận lại một lần nữa kiểm tra mình cơ thể. Lần này vô cùng cẩn thận. Trong m ẩn chứa không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, loại này sinh mệnh lực rất là đặc biệt. thân thức phía dưới thiên địa linh khí dị thường rõ ràng hơn nữa cùng mình vô cùng thân cận phản p h ấ t chính mình là linh khí đông duộn g trong lúc niệm động khí hải bên trong linh lực giống như vỡ đê sông vào toàn thân kinh mạch cơ hồ là trong nháy mắt liền xong thành liệu nhất cái tuần hoàn đông duộn g cảm thấy toàn thân mỗi một cái tế bào đều ở đây tham lam hấp thu những linh lực này mỗi một cái tế bào đều ở đây điên cuồng biến hóa tại điên giả vận hành khởi công pháp thời điểm đông duộn giống g như một cái hắt động đem linh khí trong thiên địa điên cuồng thu nạp mà đến tiến vào khí hải phía sau bị trong nháy mắt áp xúc hóa. đồng hóa đông duộn sợ hết hồn trực tiếp c ư ỡ n g ép bên trong gãy mất công pháp Tại sao có thể như vậy? Đồng Duộn g hoảng sợ nhìn xem t u n g Quanh khô héo chọc trời cựu mục, chính là vừa mới thời gian ngắn ngủi, Đồng Duộn g liền đem Trung Quanh trong phạm vi cho phép Thiên Địa Linh khí toàn bộ cướp đoạt mà đến, mà thôn phệ xong Thiên Địa Linh khí phía sau, những thứ này cự một bên trong tinh khí thế mà cũng bị cưỡng ép thu nạp mà ra. Ngắn ngủ một cái chớp mắt, Trung Quanh mấy trăm khỏa nguyên bản đ ố cúc thương thương cự một đã toàn bộ khô héo, khô héo là cây hào hào rất xuống đất, nếu không phải là Đồng Duộn g kịp thời kết thúc công pháp, những thứ này cây tất nhiên triệt để chết héo. Điền Giả Hựu một lần g â y dại, thấy được chưa? Đây chính là thân thể hiện tại của ngươi, dạng này cơ thể. Tốc độ tu luyện có bao nhiêu kinh khủng, mà lại một lần nữa cổ động lên đồng ruộng tới, tỉnh lại. Có dạng này cơ thể, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Đồng ruộng nghe được có thể trở về, trong mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống. Có những thứ này thì phải làm thế nào đây? Chính ngươi suy xét a Đến cùng cái gì là ngươi ở đây trong lòng chân quý nhất, cái gì là ngươi muốn nhất? Nói xong câu nói này phía sau liền trầm mặc không nói. Đồng ruộng trong cơ thể công pháp trên đất dưới thao túng tự động vận chuyển, tại thời khắc càng không ngừng tư dưỡng n thân, đồng thời chậm rãi hút vào ngoại giới linh khí. Đồng ruộng ngồi yên rất lâu. vẫn không thể nào từ lại một lần nữa mất đi trong bóng tối thoát khỏi đi ra. Tựa hồ ngồi mệt mỏi, đồng ruộng trực tiếp k ế ở trên mặt đất, c o do thân thể, hai mắt vô thần mà nhìn xem trên mặt đất khô héo lá cây. Không lúc đích, không biết có phải hay không là bởi vì tâm lực lao lực quá độ, đồng ruộng nhìn rất lâu phía sau vậy mà nhắm mắt lại ngủ thật say. Một cảm giác này ngủ rất lâu, mặt trời lặn mặt trăng lên, lành lạnh trong gió đêm, linh khí của thiên địa đều ở đây hướng đồng ruộng trong thân thể chậm chạp hội tụ, mà khắp mặt đất, càng là có vô số màu vàng linh khí tràn vào đồng ruộng thể nội, những linh khí này phân ngũ sắc, đem đồng ruộng quanh thân chiếu vô cùng ánh sáng. đ ả o mắt n g u y t nặng. Trong thiên địa tiên nắng đầu tiên vẩy vào trên lá cây, vẩy vào trên mặt đất, cũng rơi vào liễu điển giả trên thân, rơi tại điển giả trên người quang vậy mà cũng biến thành một loại năng lượng bị đồng ruộng cơ thể hấp thu. Mà lúc này nguyên bản quang đãng trên trời đột nhiên mây đen dày đặc, mây đen này chỉ bao trùm liễu điển giả bầu trời. Giang giác 6. một tiếng vang thật lớn, t ư n g đạo lôi đỉnh tại mây đen bên trên du tẩu. 230 t h ứ 230 t r ư ơ n g đi tiểu một mặt đồng ruộng bị tiếng này lôi đỉnh sợ kinh tỉnh, nhìn xem đỉnh đầu lôi quang lóe lên mây đen, mắng to lên tiếng: Mẹ nó, ta đều như vậy, ngươi còn muốn bù ta? Lao tạt tiên. liền không thể có chút đồng tình tâm sao? người còn có hết hay không? người nếu là thật dám bổ Lão Tử, Lão Tử liền địch n g ư ơ i này Cầu Thí Thiên. Đông d ộ n g mắng to tựa hồ c h ọ c giận phóng lên trời, một đạo phích lịch trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. dựa vào, thật bổ a 6 Đông d ộ n g đứng dậy bỏ chạy, thế nhưng là lôi đỉnh cũng không có rơi xuống trên đầu của hắn, mà là bổ vào liễu điển giã sau lưng cách đó không xa trên cây. ha ha 6. cũng không phải bổ ngươi, ngươi chạy cái gì chạy? Đông Dụng nhìn xem một màn này, nghe mà chế ớ, mặt mũi tràn đầy lúng túng, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, may mắn không có bổ ta. không phải vậy bằng vào ta cái này non cánh tay đ ù i non khẳng định so với chết còn bị tội x á u nhưng mà cây này lại đắc tội người nào lại có thể dẫn tới lôi đỉnh chẳng lẽ cây này muốn thành tinh không thành là mà trả lời khẳng định cũng là ngươi một tay tạo thành cái này cũng có thể liên lụy đến trên người của ta cũng không phải ta nhường hắn thành tinh 6. liên tiếp 9 n đạo lôi đỉnh đánh xuống bầu trời mây đen đảo mắt tiêu tan không còn một n g n g lôi đỉnh toàn bộ bổ vào đại thụ bên trên nhường đại thụ một mảnh cháy đen thân cảnh cơ hồ toàn bộ gãy nhưng mà chín đạo lôi đỉnh cũng không có diện sát đại thụ ngược lại bị đại thụ hấp thu hơn nữa nhường đại thụ nội sinh ra một cô ý thức cùng sóng sinh mệnh dập d ờ n linh khí trong thiên địa lại lũ lượt mà tới lần này là bị đại thụ hấp thu hấp thu không ngừng vọt tới đại lượng linh khí đại thụ bên trong sinh mệnh lực càng lai việt thì vượng đông ruộng ở một bên sững sờ nhìn xem không nghĩ tới hắn lại có thể tận mắt chứng kiến một cái cây thành tinh giang r á c một tiếng vang c h ầ m thân cây đã nứt ra một cái khe khe hở càng nứt càng lớn một cái màu xanh lá cây tay nhỏ từ trong cây khô đưa ra ngoài tiếp theo là màu xanh lá cây cánh tay tiếp đó mái tóc màu xanh lục cũng từ trong cái khe c h u i ra rất nhanh một cái toàn thân màu xanh lá cây h ả i nhi từ trong cây khô hoàn toàn chui ra bốn phía đại thụ bên trên lúc này bay ra số lớn điểm sáng màu xanh lục toàn bộ tiến nhập cái này người tí hon màu xanh lục thể nội đông ruộng nhìn xem chậm rãi bỏ hướng mình cái này lục sắc đ ô a bé triệt để mắt tròn tròn cái này cùng trong truyền thuyết tình cảnh hoàn toàn không giống a như thế nào cái này thụ tinh yếu đớt như vậy sinh mệnh cứ như vậy sinh ra ngươi cảm nhận được cái gì sao đông ruộng hỏi mà không có cứ như vậy tùy ý ách sáu cái kia sinh mệnh sinh ra giống như vậy trạng thái như thế nào sống sót tùy tiện một cái g i thú cũng có thể ăn hết ta Ách ngươi hỏi ta, ta hỏi ai. Lục sắc đứa bé lúc này đã leo đến liêu điển g i chân bên cạnh, bắt lấy liêu điển g i quần áo, chính xứ kinh hướng về đồng ruộng trên thân bò, trong miệng còn lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái gì. Đồng ruộng không thể làm gì khác hơn là không lưng, hai tay bắt chéo đứa bé cánh tay phía dưới đem hắn bế lên. Đồng ruộng nhìn xem toàn thân người tí hon màu xanh lục, mái tóc màu xanh lục, màu xanh là cây lỗ t h a i con mắt màu xanh lục, sẽ không liền răng đều là màu xanh lá cây a, đồng ruộng lẩm bẩm. Ách 6 hải nhi có răng sao? Mà yếu ớt nói đến, không có sao, có không? Thật không có. Đồng ruộng nhìn xem đứa bé d ư ơ n g lên miệng nhỏ. bên trong thật không có răng, còn là một cái nam hải. đ ồ n g d u n g đem đứa bé dơ lên, nhìn xuống lấy, phát hiện một cái lớn t r ừ n g h ạ t đậu tám điển giá hiệu nhìn kỹ một chút, xác nhận cái này đúng là năm hơn nữa. Lúc này cái này ba thế mà run rẩy. A, lúc này liền x e động, đ ồ n g d u n g hiếu kỳ, lại đi phía trước đ ụ n đụng. h ô 6, một đầu ngấn nước từ bốn bên trong phun ra, chính xác không có lầm phun tại liêu điển g i trên mặt. Cái này n h ư ợ n g điển giá trực tiếp cứng đờ. Ha ha 6, ha <haha> ha 6, mà cười lớn. Ha <haha> ha 6, luôn hồi lúc này thế mà cũng không biết từ nơi nào xông ra. Hương vị như thế nào, mà cười vẫn đạo. không có chút nào tao, có c u ngọt nào hương vị, còn ẩn chứa s ô lớn một linh khí, mà không nghĩ tới đồng ruộng thế mà thật có thể phẩm lên nước tiểu tới, lại còn có tâm đắc, cái này khiến hắn trực tiếp im lặng. lạc lạc lạc lạc sáu, đứa bé tựa hồ bị mình có thể nước tiểu điển dãi nhất khuôn mặt mà trở nên vô cùng vui vẻ, cười k h a n h khách. đồng ruộng lấy ra một cái tấm thảm đem đứa bé bọc lại rồi, sau đó cùng mà thảo luận, kế tiếp làm sao bây giờ, đem hắn ném khỏi đây, chính ngươi quyết định. ta sáu, đồng ruộng thật có điểm thuốc t h ủ vô sách, h sáu, h sáu, h sáu, đứa bé lúc này k ê u lên, đói. đ ồ n g ruộng trực tiếp nhức đầu, một hồi luống cuống tay chân, cuối cùng tìm kiếm ra một hạt thập toàn đại bổ hoàn, tiếp đó nhét vào đứa bé trong miệng. thập toàn đại bổ hoàn vào miệng tan đi, hóa thành chất lỏng chảy vào đứa bé trong bụng. ăn thập toàn đại bổ hoàn đứa bé toàn thân sáng lên hào quang mậu s n h lục, cái này lại nhìn điển dã nhất, x ứ n g sở s ử n g suốt một chút. à, giống như trưởng thành một điểm sáu, đồng ruộng phát hiện đứa bé thế mà hơi dài một chút, hơn nữa cũng mập một điểm, đồng thời trên người lục sắc cũng cạn một điểm. sáu, h á u s á 6 đứa bé lại kêu đứng lên, đồng ruộng không thể làm gì khác hơn là lại uy một hạt thập toàn đại bổ hoàn. s á 6 6 đồng ruộng liên tục cho ăn năm h ạ t cái này khiến xem nhíu chặt mày lên, chỉ sợ không cẩn thận, cái này tiểu thụ tinh liền bị linh lực khổng lồ nó bảo. Ăn nhiều như vậy, đứa bé ngủ thật say, hơn nữa toàn thân lục sắc đều rút đi, chỉ có tóc vẫn là lục sắc, hơn nữa cơ thể trưởng thành rất nhiều. Nhìn xem ngủ đứa bé, đặc biệt là cái kia đang ngủ say k h o miệng còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vui vẻ, đồng ruộng cuối cùng vẫn không có bỏ lại cái này tiểu thụ tinh. 6 đồng ruộng mang theo tiểu thụ tinh một đường bay trở về rơi tình thành, đồng thời bởi vì cái này tiểu thụ tinh xuất hiện, hòa tan rất nhiều điển g ã tâm bên trong đối với mình lần nữa mất đi những vật kia thương cảm. đ ồ n g Dụng bây giờ muốn nhất giải quyết chính là mau đem cái này tiểu thụ tinh hải nhi xử lý sạch, tìm người nuôi trong nhà lấy cũng được, tìm sư phó cũng được, chỉ cần có thể nhường hắn còn sống là được. Đông Dụng trở lại rơi tình thành liền thẳng đến Đại n g h ư u nhà mà đi. đ ồ n g Dụng bước vào Đại n g h u nhà một khắc này, một đóa hồng vân từ ta thích Bá Thiên căn phòng xông ra, trong nháy mắt đến liêu điển i ã trước mặt. H H 6 ngươi đã trở về 6, nụ cười trên mặt rực rỡ. h o a như thế nào có một tiểu h à i Mau tới, mau tới, có một tiểu hải 6 á h đ ồ n g Dụng nhìn xem hô to gọi nhỏ liệt hồng nhan, không biết giải thích thế nào. rất nhanh, ta thích Bá Thiên cùng Quân Thơ đều đến Tiền Thính, đều thấy một lần đồng ruộng trong Lược Hải Tử. Tiếp đó ánh mắt của quái nhìn xem đồng ruộng. ngươi tại sao lại ở chỗ này? chờ ngươi a, Liệt Hồng Nhan thuận miệng nói đến. chờ ta làm gì? chờ ngươi bồi thường tiền. ngươi phóng hỏa, để cho ta bồi thường tiền. đồng ruộng phi muộn. đều là bởi vì rượu của ngươi x ấ u không phải vậy ta sẽ ném loạn hỏa sao? sáu, đồng ruộng ôm tiểu thụ tinh liền đi hướng Đại n h i u Nhị n h i u căn phòng, trực tiếp không còn để ý không hỏi Liệt Hồng Nhan. ta thích Bá Thiên đi theo đồng ruộng, nhìn thấy đồng ruộng đem đứa bé phóng tới Nhị n h i u trên giường của các nàng, ta thích Bá Thiên thực sự nhịn không được. Cái thứ sáu, chủ nhân sáu, hắn là ai? Một cái thụ tinh, một cái thụ tinh. Thế nhưng là tại sao lại thụ tinh lại là người? t h ụ tinh không phải là người sao? t h ụ tinh chỉ có đến rồi tu vi cao sâu cảnh giới mới có thể hóa thành nhân hình. Đông d ộ n g nhìn ta thích Ba Thiên, tiếp đó lại nhìn một chút Tiểu t h ụ Tinh, trong mắt thần quang chớp động, ngươi hứa thích Tiểu Gia Hỏa này sao? Ân, rất khả ai a. Thật thích. Vậy tặng ngươi sáu. Ta thích Ba Thiên miệng mở rộng, nhìn xem mở cửa đi Đông d ộ n g không biết nên nói cái gì. 231 t h ứ 2 3 1 ư ơ n g r u ộ n g cây nhỏ Tiểu t h ụ Điền Tiểu t h ụ trong sân vui sướng bỏ. trong miệng lạc lạc lạc lạc mà cười cười mà ta thích bá thiên cùng liệt hồng nhan đang liều mạng đ ù a lấy điền tiểu thụ điền tiểu thụ đây là thụ tinh t ê n mới đồng ruộng suy nghĩ rất lâu vừa nghĩ đến dùng đồng ruộng lại nói chính là không q u ê n gốc, n g ụ ý cực kỳ khắc sâu đồng ruộng nhìn xem chơi gì thường vui vẻ điền tiểu thụ trong lòng tiêu r ê n đêm qua đồng ruộng chào hàng một cái buổi tối ta thích bá thiên cùng liệt hồng nhan cũng không đồng ý nuôi sống tiểu thụ tinh lại càng không nguyện ý đưa về gia tộc nguyên nhân rất đơn giản các nàng còn không có gả người đây nhiều cái hại tử tính là gì mà quân thi đồng ruộng nhìn xem nàng i à n mua khuôn mặt, lúng lay sắp đổ thân ảnh, trực tiếp không dám nói mở miệng. Nhưng mà, quân thi nhưng là phi thường yêu thích tiểu thụ tinh, chủ động nhận lấy chiếu cố tiểu thụ tinh nhiệm vụ quan trọng, cái này nhượng điển g i vô cùng tăng kích. tiểu thư chính là ta một tay nuôi nấng, quân thi là nói như vậy, l ờ i này nhượng điển g i rất thiên tâm. hoa cỏ cây tối tu luyện thành người là yêu loại một loại, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không bị yêu tộc thừa nhận. Hơn nữa bọn hắn cũng không muốn đem mình quy về yêu tộc, bởi vậy tự thành nhất tộc tinh. càng nhiều thời điểm bị những tu giả khác xưng là tinh quái. Tinh nhất tộc mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng mà người người đều có đặc biệt thần thông. Hơn nữa có thiên hình vạn trạng trùng tộc t i ê n phú. Đồng thời những cái kia tu vi cao tinh, cao người khác dạng soi, chiến lược viễn siêu cùng giai cao thủ. Thêm nữa tinh quái cơ hội đều rất ít xuất thế, nhất tâm tìm t ù cho nên lưu truyền trên thế gian tinh quái công pháp rất ít. Đồng ruộng bây giờ chính là vì chuyện này mà buồn rầu. Điền tiểu thụ tư chất vô cùng cao tuyệt, cao tuyệt đến ngượng điển giả cũng không dám sinh ra mai một hán tâm t ư Điền tiểu thụ mặc dù cùng là hình người, nhưng mà kinh mạch xương c ố t vẫn là cùng người có một chút khác biệt, chính là điểm này khác biệt n ư ợ n g điển giả căn bản không có thích hợp công pháp có thể truyền thụ cho Điền tiểu thụ. hơn nữa ruộng dã dã không có thời gian cùng tinh lực tới chiếu cố Điền Tiểu Thụ đ ồ n g u ộ n g nguyên bản muốn trực tiếp đem Điền Tiểu Thụ đưa cho Vĩnh Hằng Cấm Địa ba cái tiền bối ngược lại nhịn n h ư cũng tiểu vừa vặn có đồng bạn nhưng mà quân thi nói cho đ ồ n g r u ộ n g qua mấy ngày liền sẽ mở ra phong cốc nhất định sẽ có tinh tộc tu giả đi tới lúc này mới nhượng Điền Dã cải biến chủ ý ruộng dã dã từ quân thi trong miệng giải được rất nhiều phong cốc tin tức phong cốc có gió này gió im lặng vô hình loại này gió cũng không phải bình thường gió đây là đại đạo thần liên bay múa hình thành loại này phong uy lực kinh người nhường những cái kia không tin t cao thủ cái thế nhóm đều đã chết một đám tiếp một đám cuối cùng mới khiến cho thế nhân nhóm biết loại này gió thổi không thể. phong cốc dưới đáy có một phương thế giới duy nhất cửa vào. phong cốc gió chính là từ nơi này vào trong miệng thổi phồng lên. nghe nói nơi đó là một hoang dã thế giới, thế giới kia thiên tài địa bảo vô số, vạn năm linh dược nhiều vô số kể, linh khí càng là đậm đà để cho người ta nghĩ quẩn, thậm chí có người tìm được tiên thiên tinh khí ngưng kết thành tiên thiên tinh thạch, càng có vô số linh thú, chiến lược kinh người. nếu là có thể thuận h ụ thì để cho người ta có kinh h t h ư ờ n g cùng giai năng lực. từ nơi này cửa vào thổi phồng lên gió mỗi trăm năm sẽ ngừng ba tháng. Ba tháng này sẽ có vô số thần h à n h cảnh giới tu giả tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, mà tu vi vượt qua thần h à n h cảnh tu giả tiến vào sẽ bị cái kia phương thế giới b à i xích hơn nữa chém giết. Cái này vẫn là vô số tu giả dùng sinh mệnh nếm thử đi ra ngoài giáo hấn. 6. á 9 h chín, h chín. Điên tiểu thụ leo đến liêu điển giả chân bên cạnh, dùng sức kêu la, cái này cũng đánh gãy liêu điển g i suy nghĩ. Đông ruộng trực tiếp lấy ra 5 hạt thập toàn đại bổ hoàn nét vào liêu điển cây nhỏ tiểu thụ trong miệng. thập toàn đại b ổ hoàn vừa lấy ra liền để liệt hồng nhan chừng lớn hai mắt đại nhật chân dương âu ngoại trừ biết phóng hỏa bên ngoài đối với thiên địa linh khí cũng là cực kỳ bén nhạy ngươi vừa mới cho cây nhỏ tiểu thụ ăn là cái gì đường hoàn g ắ t ngươi sáu thì tính sao chúng ta trao đổi a ta dùng ta bảo bối cùng ngươi trao đổi như thế nào nói từ nhẫn c h ữ vật của mình bên trong đổ ra đầy đất đồ vật những vật này mỗi kiện đều dị thường hiện ra suýt chút nữa sáng ngủ đồng r ộ n mắt đồng ruộng chỉ nhìn một mắt trực tiếp lắc đầu không đổi nhưng mà ngươi nếu là làm tiếp cây đường hơn nữa đem h n chiếu cố tốt ta miễn phí t i ề n đưa ngươi vậy có phải hay không muốn gả cho ngươi, làm vợ của ngươi a? ngươi nghĩ thì hay lắm. vậy chúng ta trao đổi a? ngược lại đường hoàn cũng không phải đủ tốt. không đổi. làm tiếp tây nương, ta miễn phí tiễn đưa ngươi. vậy ta vẫn gả cho ngươi a? ngươi nghĩ thì hay lắm. vậy chỉ dùng bảo bối của ta cùng ngươi đổi. không đổi. ta không phải là thu ra t rưỡi. 6. liệt hồng nhan cuốn quít chặt lấy muốn thập toàn đại bổ hoàn, đồng ruộng quyết định một hạt không cho, đồng ruộng càng không cho, liệt hồng nhan lại càng tốt kỹ, lại càng nghĩ lấy được, nàng càng muốn lấy được, đồng ruộng lại càng không muốn cho. điên tiểu thụ nhìn xem liệt hồng nhan đuổi theo đồng ruộng, h o a một tiếng khóc lên, tiếp đó dùng sức hướng về phía liệt hồng nhan vung lấy tay, t ư ơ n g đạo thật nhỏ lục sắc lôi đỉnh từ điên tiểu thụ cơ trong bàn tay nhỏ xung ra, trong nháy mắt bổ vào liệt hồng nhan trên thân, đem liệt hồng nhan đánh cho trực tiếp ngã bay ra ngoài, toàn thân một mảnh cháy đen, khoe miệng có máu tươi chảy xuôi mà ra. Đồng ruộng nhìn xem một màn này trợn tròn mắt, ta thích bá thiên cũng trợn tròn mắt, liệt hồng nhan cũng đồng dạng mắt trợn tròn, liền lao nhân già quân thi cũng giống vậy mây người. Quân thi phản ứng đầu tiên. trong n g á y mắt đến liễu điển cây nhỏ tiểu thụ trước người đem hắn bế lên nàng sợ lửa bạo tỷ khí liệt hồng nhan sẽ dưới cơn nóng giận thương liễu điển cây nhỏ tiểu thụ liệt hồng nhan lúc này cũng lao đến ta muốn ta muốn ta muốn làm mẹ hắn về sau hắn chính là ta thân nhi tử ngươi nghĩ thì hay lắm đồng ruộng lạnh rên một tiếng nam tử hắn đại trượng phu tại sao có thể nói không giữ lời ta nói cái gì ngươi vừa để cho ta làm tiếp tây nương ta bây giờ đồng ý ta như thế nào không biết ta nói qua lời này t â nhỏ tiểu thụ ta nói qua sao ngươi vô lại không được tây nhỏ tiểu thụ thuộc về ta u n ằ m mơ giữa ban ngày, 6. Ta thích Bá Thiên tại bên cạnh thấy thẳng n h môi, vừa mới là tiễn đưa tử đại chiến, bây giờ là cướp tử đại chiến, như thế nào? Thật sự coi ta không khí a? Ta thích Bá Thiên trực tiếp từ quân thi trong ngực tiếp nhận còn khóc lấy cây nhỏ tiểu thụ, ngan, không khóc. Nương nương ôm một cái sáu, 6. 6. Đồng ruộng ngơ ngác nhìn Ta thích Bá Thiên, 6. Liên hồng nhan s ữ n g sở nhìn Ta thích Bá Thiên, cây nhỏ tiểu thụ cũng không khóc, cũng nhìn Ta thích Bá Thiên. Ba khí, liền mà đều b ậ ra, trong miệng không ngừng tán thưởng Ta thích Bá Thiên chính xác ba khí, 6 đồng ruộng kể từ thấy cây nhỏ tiểu thụ khóc đều có thể vung ra từng đạo lôi đỉnh liền sẽ không muốn đem nó tống đi lúc này mới bao lớn thì có loại năng lực này nếu là lớn lên bắt đầu tu luyện cái này cần là dạng gì đồng ruộng suy nghĩ một chút trong lòng cứ vui vẻ nở hoa thay cái thế giới cũng không phải không có chỗ tốt ít nhất thu ba cái lợi hại như vậy đ ồ đệ thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là năm ngày cái này năm ngày không ai có thể có thời gian tu luyện toàn bộ tại đ i ể n cây nhỏ tiểu thụ ăn uống ngủ nghỉ ngủ bên trong dậy vò tới dậy vò đi vòng đi vòng lại hiện có một k h ắ c có thể hưởng thụ an bình ma điên tiểu thụ lại có nhượng t i n g i ta thích ba thiên Liệt Hồng Nhan không thể nào hiểu được thịnh vượng tinh lực. Mấy ngày nay xuống liền để ba người tâm lực lao lực quá độ, cũng lại không có lúc mới bắt đầu niềm vui thú. Cái này cũng Nhượng Điền g i á triệt để minh bạch vì cái gì thế gian có đạo lữ vô số tu giả, nhưng mà có dòng dõi lại ít như vậy. Ngược lại là quân thi đối với đây hết t h ể có vui ở trong đó hương vị. Nhường ba người bất khả tư nghị đồng thời, càng nhiều hơn chính là một loại tính nệ. Đồng thời, Liệt Hồng Nhan những ngày này thời khắc dây dưa đồng ruộng, không phải đánh hắn rượu chủ ý chính là đánh hắn linh dược chủ ý. Cái này l ư ợ n g Điền g i càng là nhức đầu. 232 thứ 232 chương 36. Phong c ố c gió lập tức phải đình chỉ. Đi thôi. s á n g sớm. Liệt Hồng Nhan mà bắt đầu thúc d ụ c lên đồng ruộng. Ba người ra liếu thành môn, bay vút lên trời. Hiện tại đ i ề n g i ã mặc dù đã mất đi cơ hồ tất cả ngoại vật, thế nhưng là cũng không có vô thượng lực chân áp. Cái này khiến khí hải có thể lần nữa phát huy tác dụng. đ ồ n g r u ộ n g chân đạp phi kiếm, ta thích bá thiên nhưng là c ư ớ i một cái hạ giấy, mà Liệt Hồng Nhan phần lưng một cặp đỏ rực cánh chim. đ ồ n g u ộ n g nhìn xem Liệt Hồng Nhan phần lưng huyễn hóa ra cánh chim, rất là hâm mộ. Điều chính là điều, trời sinh liền sẽ bay A sáu. Phong c ố c ở vào vĩnh hằng cấm địa phía tây nam n dặm chỗ. Rộn rã tam nhân đến thời điểm ở đây đã người đông nghịt, đồng ruộng phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất có mấy v à n người. Ta thích bá thiên cùng liệt hồng nhan đến đưa tới rối loạn tưng bừng, mỹ nữ đi đến đâu đều có thể làm cho người chú mụ. c Tiểu u ộ i ngươi đã đến. Liệt i ế n chân trong nháy mắt tới, nhìn về phía đồng ruộng, trong mắt thần quang rực r ị c Tiểu nội, ngươi lần này nhất thiết phải cẩn thận, nghe nói lần này bên trong có một hồi vô thượng cơ duyên, nhưng mà vô thượng cơ duyên tất nhiên cùng với vô biên sát lục, đây là giao động cơ lão tổ tính tới. Bởi vậy đại tế t i lần này cũng tới. Giao động cơ lão tổ tới, tộc ta lão tổ cũng tới, nhân tộc cũng có lao tổ. còn có lắc lắc tiền nhất tộc lão tổ cũng tới cái gì vô thượng cơ duyên lắc lắc cơ lão tổ cũng không tin tưởng chỉ biết là một lần này cơ duyên không cách nào đánh giá 6. u liệt kiến chân đang muốn lại căn dặn liệt hồng nhan một phen một cái trêu tức thanh âm phách lối chuyển đến u 6 u đây không phải ta cái kia bá thiên tiểu muội sao nghe nói ngươi muốn trở thành người thân ca ca tu luyện lô đỉnh rồi thực sự là chúc mừng chúc mừng âm thanh từ xa mà đến gần rất nhanh liền đến liễu điện giã bên cạnh của bọn hắn thanh âm này chính là một loại công pháp phát ra tại nguyên bản vô cùng an tĩnh phong c ố c bầu trời quanh quẩn thật lâu không dứt nhường cơ hồ tất cả tu giả đều hướng ở đây xem ra ta thích Bá Thiên khi nghe đến cái thanh âm này thời điểm hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng song quyền nắm chặt à thế mà mấy ngày không thấy đã đột phá đến rồi đạo đại cảnh vậy càng là thật đáng m ừ n g sáu ha ha sáu một cái tay cầm quạt xếp anh tu ấ n tu giả trẻ vẻ mặt tươi cười nhìn ta thích Bá Thiên hắn vách lối lời nói cắt đứt nguyên bản còn muốn căn dặn liệt hồng nhan mấy câu liệt kiến chân càng đánh g h y liêu điển dã cẩn thận quan sát lấy phong cách hoàn cảnh hảo tâm tình cái này tu giả trẻ nhìn thấy liệt kiến chân mắt lạnh nhìn chính mình trực tiếp hừ lạnh một tiếng như thế nào ngươi có ý kiến không thành liệt kiến chân người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi xấu, ta thích liên việt, nhà các ngươi những phá sự kia cũng không cần lấy ra mất mặt, mất mặt sao? ta không cảm thấy, bá thiên muội muội, ngươi cảm giác mất mặt sao? ha ha sáu, bá thiên muội muội, ngươi chạy đến lâu như vậy, cũng nên về nhà, đi, theo ta trở về. nói xong, chậm rãi đưa tay ra trực tiếp chụp vào ta thích bá thiên, đồng thời, trên tay có một đoàn linh khí cường đại vòng xoáy tạo ra, vòng xoáy đưa tới kịch liệt của p h ò n g cái này khiến ta thích bá thiên dưới chân phủ p h i ế m không tự chủ được hướng ta thích liên việt tới gần. Ta thích liên việt vừa ra tay liền đưa tới từng trận sợ hai thắng phụ, càng làm cho rất nhiều sắp tiến vào Ta thích liên việt không hổ là Ta thích gia tộc thế hệ này đỉnh cấp thiên tiêu a. Chỉ bằng một thức này phong vân t h y động, cùng thế hệ bên trong có thể thắng hắn cũng lác đác không có mấy. Ta thích gia tộc đời đời đều sẽ là t h ư ờ n g mới, thế hệ này nhiều hơn nữa a. Không hổ là Ta thích liên việt, liên đại nhật chân dương tộc thiên tài cũng không dám ngăn cản cùng hắn. Kẻ này mặc dù tâm tính đồng dạng, nhưng mà tu vi tuyệt đối quen tuyệt cùng thế hệ sáu. Hừ, Ta thích liên việt tên xuất sinh này sáu, sớm muộn có một ngày ta muốn giết hắn, vì ta sư muội bảo thủ. Sư Minh, im lặng. Cẩn thận sáu. Sư Minh, hắn làm như vậy chẳng lẽ không sợ gây nên đại tế t i sáu? Sư đệ, thế giới này được làm vua thua làm i ặ c ngươi cho rằng đại tế t i nhìn chúng là của chúng ta tâm tính sao? Ngươi sai rồi, đại tế t i nhìn chúng không phải những thứ này, mà là chúng ta phải chẳng có thành tựu tổ làm vương tiềm lực, có, chính là tội ác tẩy trời một dạng có thể trở thành đại tế t i đệ tử. Ngươi phải nhớ kỹ, nghĩ tại thế giới này sống s ó t liền muốn thích ư ứ n g cái thế giới này pháp tắc sinh tồn sáu. Sáu. Đông r u ộ n g mắt lại nhìn, cái này cái gì ta thích liên việt tu vi là đạo đ ạ i đệ cửu cảnh. muốn cao hơn nhiều ta thích Bá Thiên, nhưng mà hắn vẫn như cũng dùng như vậy thủ đoạn, ngoại trừ là đương chúng nhục nhã bên ngoài, không còn mục đích. Ta thích Bá Thiên nhìn thấy ta thích Liên Việt trước mặt mọi người ra tay, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trực tiếp nhắm hai mắt lại, từ bỏ phản kháng cuối cùng. Nàng minh bạch nàng và ta thích Liên Việt t r i n h lệch, nàng căn bản bất lực phản kháng, mà nàng càng phản kháng, ta thích Liên Việt lần này ra tay mong muốn hiệu quả lại càng tốt. 36. một tiếng thanh thúy lại âm thanh van rội lúc này đột nhiên truyền đến, nhường nguyên bản từ yên tĩnh trở nên hò hét ở mỉ phong cốc đột nhiên lần nữa vì đó yên tĩnh. Chỗ hữu nhân đôi t r ậ n mắt h ố c mồm nhìn trước mắt một màn này, liền ngay cả những thứ kia nguyên bản không đem ta thích liên việt coi ra gì. Một mực nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức những người kia cũng không khỏi nhìn lại. đ ồ n g duộng có nguyên tắc của mình, người một nhà nhất định phải bảo hộ thân nhân của mình cho dù chết cũng muốn bảo vệ được thực chất. Mặc kệ ta thích bá thiên đi theo mình là không trong lòng còn có mục đích, nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là mình thị nữ, tự nhiên là giống hắn nói như vậy chịu lấy hắn c h e trở. Huống chi ta thích liên việt một chảo này liền r u ộ n g dã dã bị hắn trùn lên thủ h ạ n đây càng nhượng i ể n ra không thể chịu được. Bởi vậy đ ồ n g duộng không chút do dự, một cái tát ra ngoài. đồng d ộ n g mặc dù chỉ là đạo linh cảnh tu giả, không có chế tạo một tòa đạo đài, nhưng mà đồng d ộ n g khí hải lớn bao nhiêu, khí hải bên trong linh khí có bao nhiêu, h n g chi những linh khí này cũng là những cái kia năng lượng màu vàng sậm, còn có mấy vô tận bất diệt chi lực. h n g hồ, đạo đài cảnh cùng đạo linh cảnh cũng không có khác biệt về bản chất. một cái năng lượng màu vàng sậm nương tụ thành bàn tay từ đồng d ộ n g trong tay u ố n g ra, phá diệt hết thảy ngăn cản, trong n h á y mắt phiến đến rồi ta thích liên việt má trái bên trên. ở nơi này một cái tát phía dưới, ta thích liên việt má trái bị quất ra c h c thịt bong, g a n g đều cơ hồ toàn bộ dụng. Đông d u n g tại ta thích Liên Việt bị chính mình quất bay trong nháy mắt, chân đạp Đại đạo ngang ngược bộ pháp, trong nháy mắt đến rồi bên cạnh hắn, tay phải duỗi ra, bắt được Ta thích Liên Việt cổ, linh lực cường đại vẩn mà k h ô n g phát, đem Ta thích Liên Việt ổn định ở phong cốc biên d ư ớ i Ta thích Liên Việt nguyên bản q u ậ n tại đỉnh đầu tóc lúc này tại điền dã trên tay cường đại linh áp phía dưới bay về phía sau bay, bị kéo như lợi kiếm nhất giống như, chỉ cần điền dã nhất b u n g tay, Ta thích Liên Việt tất nhiên sẽ rơi vào phong cốc, đến lúc đó tất nhiên Hải q u t không còn. Đông Duộn bình tĩnh nhìn nhìn trong tay cái này bảo Ta thích cái gì mặt hàng, dừng tay sáu, mau mau thả ta ra nhà thiếu chủ. Không phải vậy nhất định sẽ n g u y i n h i ề n xương thành cho sáu. Dừng tay sáu, thả thiếu chủ, lấy cái chết tạ tội. Hai trung niên tu giả trong nháy mắt tới gần, nghiêm nghị quát lên, đồng thời toàn thân linh lực khuấy động, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Rất nhiều người nghe t h ế lời của hai người, nhìn thấy hành vi của bọn hắn, lắc đầu. h ọ a chủ tôi t ớ sáu. Đông d ộ n g nhìn cũng chưa từng nhìn hai người này, mà là đang chờ, chờ ta thích Bá Thiên, chỉ cần ta thích Bá Thiên là đầu, Đông d ộ n g sẽ không chút do dự giết cái này cái gì ta thích cái gì. Chủ nhân, không thể giết an sáu. Lúc này không thể giết sáu. Lúc này ta thích Bá Thiên truyền âm, trong lời nói rất là bất đắc dĩ. lúc này giết hắn, ta trốn không thoát ăn cây táo rào cây xung tội danh xấu, người nhà của ta cũng sẽ đi theo hủy đi. chủ nhân, cầu ngươi thả qua hắn a. giữa ta cùng hắn đ n o á n vẫn là để ta về sau tự mình giải quyết ta. đông d u n g ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng ném một cái, giống như ném rác rời một dạng đem ta thích liên việt vứt xuống ngoài ba t r ư ợ n g trên mặt đất. nhìn thấy ta thích liên việt không có việc gì, hai người nhẹ nhàng thở ra, liền n g h ị thối lui đến ta thích liên việt bên n g ư ờ i thế nhưng là qua trong giây lát hai người thần sắc biến đổi. trong đó một cái nam tử trung niên ngửa mặt lên trời gào thét một quyền hướng về phía đồng ruộng đánh tới một đầu cự tượng từ hắn quyền bên trong xung ra cự tượng một cước hướng đồng ruộng đập tới mà đổi thành một người đồng dạng chém ra một đạo che trời kiếm khí trong nháy mắt tới gần đồng ruộng 233 thứ 233 trường tiến vào cự tượng tuy là linh lực biến thành nhưng là cùng chân thật cự tượng không có khác nhau đồng ruộng thậm chí có thể cảm nhận được cự tượng giữa hai chân b à n g bạc huyết khí càng là có thể thấy rõ cự tượng trên đùi hoa văn cái này là mạnh tốc độ nhanh nhanh đến giống như một đạo chỉ từ trên trời đi xuống bắn về phía đồng ruộng vân Cự tượng một cước g i ẫ m ở liêu điển giả lập thân chỗ, vô số cứng rắn n h a m thạch bốn phía bắn tung tóe, rất nhiều đều đã rơi vào phong cốc. Mà kiếm khí cũng gần như đồng thời chém tới liêu điển giả trên thân, từ đồng ruộng trên thân nhất chạm mà qua, càng đem phong cốc danh giới n h a m thạch chém xuống một tầng lớn, thẳng tắp rơi vào phong cốc, rơi xuống n h a m thạch tựa hồ chọc giận phong cốc, vô tận gió trong nháy mắt bộc phát, từ phong cốc bên trong vọt ra, gió thổi qua mà qua, cự tượng trong nháy mắt phai mở, gió này tựa hồ có linh tính, trực tiếp thổi hướng cái kia anh ra cái này đầu cự tượng tu giả, không sáu, một tiếng hét thảm phát ra, cái này tu giả đồng dạng hóa thành hư vô. mà cái kia chém ra kiếm khí tu giả chém ra kiếm khí phía sau, xoay người bỏ chạy cách phong cốc. Lúc này đã ở trên trời, thế nhưng là một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống, một trưởng đem hắn đánh thành bụi bay. Hai cái này bốn, lại dám ở thời điểm này đối với hậu bối ra tay s á u càng là phá hư phong cốc s á u tự tìm cái chết. Rất nhiều người trong lòng không tự chủ được tuôn ra câu nói này. Mà Đông d ộ n g tại kiếm khí cùng cự tượng muốn tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng bước ra chân. ở giữa không dung phát lúc về tới ta thích Bá Thiên bên người tại chỗ thậm chí lưu lại v u y ảnh. Đông Dụng lạnh lùng mắt nhìn ta thích Liên v i ệ n giống như nhìn người chết đồng dạng. nhưng mà cũng không tiếp tục ra tay. Đồng ruộng nghĩ minh bạch, hai người này đối với mình đột nhiên ra tay, nghĩ tuyên sát chính mình, tất nhiên cùng cái này ta thích liên việt có quan hệ. nhưng mà coi như bọn hắn ra tay, ruộng ra ra không sợ. thế giới này cũng có quy tắc của cái thế giới này, mà đồng ruộng sớm đã biết những thứ này, không cần để cho ta nhìn thấy người. Đồng ruộng âm thanh rất là bình tĩnh, giống như cùng hắn không có một chút quan hệ đ n g dạng. chính là chỗ này loại bình tĩnh lời nói lại làm cho cơ hồ trong lòng tất cả mọi người hàn khí nữa ra. lúc này phần lớn người mới phản ứng được, lập tức x ô i c h à o khắp trốn. cái này sáu, đây là ai? quá mạnh a! Ta dựa vào sáu, quá mạnh mẽ a. Ta thích liên việt đạo đại cửu gia a. Một điểm cơ hội đánh trả cũng không có. Ta thích liên việt tính là cái gì chứ? Không thấy nhân gia tại hai cái thần hành cảnh cường giả công kích đến đều nhẹ nhàng như thường sao? Đây là ai? Từ nơi nào nhô ra? Vì cái gì chưa từng có nghe nói qua. Sự tình lần này lớn. Ta thích liên việt thế nhưng là ta thích thế gia trọng điểm bồi dưỡng hạt giống a. Ta thích thế gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thì tính sao? Ta thích liên việt đoán chừng về sau liền xem như h ị sáu. Sau khi tiến vào cách xa hắn một chút, có bao xa là hơn xa. có nghe hay không sáu a hắn chỉ có đạo linh cảnh vẫn là che giấu tu vi 6. ta dựa vào thực sự là đạo linh cảnh 6. thế nhưng là tại sao ta cảm giác hắn khủng bố như vậy đạo linh cảnh 6. n g h i ê n ép đạo đài đình phong cái này đùa dởn a chẳng lẽ hắn đến từ mấy cái kia cổ tộc ta dám khẳng định ngoại trừ mấy cái kia cổ tộc có thể có loại quái vật này tộc khác không có khả năng có ta thích nhất tộc cao thủ lại còn dám phá hư quý c ủ như thế trắng t r ậ n đối với một cái hậu bối ra tay lần này đoán chừng ta thích nhất tộc có khó qua 6 hừ đáng đợi 6 Đồng Dụng căn bản không có để ý tới những người khác chỉ trỏ, mà là tại suy tư trạng thái của mình. Mỗi lần chỉ cần Đồng Dụng tiến vào chiến đấu, đều sẽ tiến vào loại kia bình tĩnh trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Đồng Dụng phảng phất đã biến thành một người khác, một cái giết hại máy móc. Đối với chiến đấu có được không thể nào hiểu được trực giác cùng nhẹ cảm. Hơn nữa dị thường l á n h khóc vô tình. Điền Dã nhất thẳng cho là đây là chính mình thần hồn nguyên nhân, nhưng là bây giờ thần hồn bị mê vụ bao phủ, mà linh hồn càng là không biết tung tích. Nhưng mà vì cái gì còn sẽ có loại trạng thái này đâu? Đồng Dụng tìm không thấy nguyên nhân. 6 mà lúc này. Ta thích Bá Thiên nhìn xem đồng ruộng bên mặt, trong mắt một mảnh x i si mê, trong lòng càng là đã tuôn ra vô hạn hy vọng, nước mắt lúc này cũng nhịn không được nữa, yên lặng chảy ra. Sau khi tiến vào đi theo bên cạnh ta, đồng ruộng nhẹ nói đến, ân, ta thích Bá Thiên nhanh chóng gật đầu, còn có ta, còn có ta, 6. liệt hồng nhan tại bên cạnh cướp lời đến, thế nhưng là tiến vào thế giới không phải sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến bất kỳ địa phương nào sao? Liệt hồng nhan nói tiếp, ân, dạng này, đồng ruộng như mày, trong lòng đột nhiên nổi lên cái ý niệm, ở đây sẽ không cũng là một cái bởi a, nơi này có một cái tâm hữu linh tây phủ. sau khi tiến vào kịp thời hướng dựa vào cùng nhau, mặt khác ba cái bừa là cứu mạng dùng, cái này hai hạt đan dược ngươi cũng bảo t ầ n hảo, thời điểm khen c h ố t dùng. đ ồ n g r u ộ n g hướng về phía Ta Thích Bá Thiên nói đến, đem mấy thứ đều đưa cho Ta Thích Bá Thiên. Ta cũng muốn sáu, ta cũng muốn sáu. đ ồ n g r u ộ n g mắt nhìn Liệt Hồng Nhan, ngươi không đi theo ngươi u y n h trưởng, đi theo chúng ta làm cái gì? Bọn hắn q u a yếu sáu, ta một cái nhược nữ tử đi theo đám bọn hắn thật không có cảm giác an toàn. Liệt Hồng Nhan mảnh mai nói, Liệt Hồng Nhan mà nói n ư n g Liệt gặp thật coi chàng diện màu tóc đen, đoán chừng nếu không phải là bởi vì đây là hắn muội muội, hậu trường so với mình t ừ n g rắn. khẳng định muốn hành hung nàng một trận, Đông Du ộ n g cuối cùng cũng đồng dạng cho Liệt Hồng Nhan một dạng đồ vật, nhờ ư Liệt Hồng Nhan làm bảo bối một dạng thu vào. gió ngừng thổi sáu, gió ngừng thổi sáu, phong cốc gió nói dừng là dừng, không một chút dấu hiệu. Có tu giả trước tiên phát hiện phong cốc bên trong gió tiêu thất không còn bùn nống, hô to lên. đồng thời, không chút do dự phóng tới ở vào đáy cốc lối vào, mà khác chỗ hưu nhân đ ô chen lấn biến mất ở phong cốc phần đáy một cánh cửa ánh sáng bên trong. người thật không đi theo ta, liệt gặp thật hướng về phía Liệt Hồng Nhan một lần nữa vẫn đạo. không muốn sáu, Liệt Hồng Nhan gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem cái ốt để lại cho huynh trưởng của mình. vậy thì xin điện huynh hao tổn nhiều tâm trí về sau tất có t h â m tạng nói xong liệt gặp thật cũng bay vào quan g môn tại sao còn chưa đi đâu càng sớm đi vào càng tốt nếu không cái đó đều bị người đoạt hết sáu liệt hồng nhan tại bên cạnh thúc giục đợi chút đi sáu sáu liệt hồng nhan tại bên cạnh gấp dậm chân ước chừng một khắc đồng hồ về sau cơ hồ chỗ hữu nhân đô tiến vào quang môn phía sau đồng ruộng mới phi không dựng lên ta thích bá thiên cùng liệt hồng nhan đuổi theo sát chủ nhân xem những thứ này vất đá ở đây tựa hồ cũng có n u y cơ chỉ là cho tới nay không có người phát hiện vòng tay luân hồi thanh âm tại điển giả trong đầu vang lên nhượng điển giả trực tiếp dừng lại tại sao lại không đi liệt hồng nhan nhìn xem đồng ruộng có nghi hoặc cũng có bất đắc dĩ đồng ruộng nhìn c h ằ m c h ằ m vách núi cẩn thận nhìn xem sơn gốc giống như là một cái vòng tròn vách núi thẳng từ trên xuống dưới lại dị thường bóng loáng cùng gương sáng một dạng tại trên vách núi đá có vô số hoa văn những thứ này hoa văn rất có quy luật có dài có ngắn một nhóm một nhóm hiện đầy toàn bộ vách núi những văn tự này có gì đ a n g xem ngươi xem hiểu không đây là văn tự điển g a tâm bên trong cả kinh t r u y ề n thuyết là nói như vậy đ ồ n g ruộng nhìn xem những thứ này quanh co khúc h i ệ u cái gọi là văn tự không biết có ý tứ gì nhưng mà vách núi tại phong cấp do phía dưới có thể bình yên vô sự tất nhiên cùng những chữ này có quan hệ đ ồ n g ruộng xem không hiểu nhưng mà nếu là văn tự vậy thì nhớ kỹ về sau vạn nhất có thể gặp được đến người biết đâu muốn hay không dùng linh khí làm thành giống nhau như lúc mà hỏi thăm người có thể sao 6. ngươi lại dám h o à i nghi ta năng lực mà chỉ dùng ba canh giờ liền đem tất cả đồ án dựa theo phong c ố c bộ dáng làm đi ra đ ồ n g ruộng cẩn thận so sánh phía dưới quả nhiên giống nhau như lúc không h ổ là ta đạo linh chính là lợi hại ha <cười> ha 6. mà s á t mặt trong nháy mắt không xong, cái gì gọi là người đạo linh lợi hại 6? 6. Đông d ộ n g bay ở phong cốc bên trong, chăm chú nhìn trên vách núi đá đổ án thời điểm. Điều này khiến cho tất cả thủ hộ ở chỗ này tu giả chú ý của. Nói nhảm, có thể không chú ý sao? Phong cốc bên trong bây giờ chỉ có đ i ể n Giả nhất người, muốn không chú ý cũng khó khăn. Có thể đi vào phong cốc đều đi vào, liền ta thích Bá Thiên đều ở đây liệt hồng nhan giật dây phía dưới đi vào trước. Chờ Đông d ộ n g lấy lại tinh thần, phát hiện ngoại trừ những cái kia không thể vào tu giả bên ngoài, thế mà chỉ có chính mình một người. điền dã bất nghĩ nhiều nữa, một đầu chui vào đáy cốc cánh cửa ánh sáng bên trong. 234 thứ 234 trường quá nguy hiểm, đồng ruộng tiến vào quang môn trong nháy mắt, cũng cảm giác một cỗ nhu hòa chi lực đem chính mình b a o khỏa. Tiếp đó trong nháy mắt bị cuốn mang mà đi. c h ờ đồng ruộng thấy rõ bên cạnh mình hình ảnh lúc đồng ruộng đang từ trên trời hướng xuống cực tốc rơi xuống. Đồng ruộng ngự sử phi kiếm, thế nhưng là vẫn là vô dụng. Tại dưới đ ấ y có một cỗ to lớn hấp lực, cỗ lực hút này cực kỳ cường đại. ờ đồng ruộng thấy rõ phía dưới là cái gì thời điểm, doa đến linh hồn u n Phía dưới là một cái đầu lâu khổng lồ, đầu người ít nhất có một dặm lớn nhỏ. hai cặp cự nhãn như thái dương đồng dạng sáng tỏ, bây giờ chính đại mở ra so đầu người còn lớn hơn miệng lớn, hấp lực cường đại từ trong miệng khổng lồ sinh ra, chuẩn bị thôn phệ đồng ruộng. Đồng ruộng ở nơi này đầu cự rắn trên thân cảm nhận được kinh khủng huyết khí, tu vi tuyệt đối tại thần hành nhị trọng thiên phía trên. như thế nào x u i x ẹ o như vậy, thế mà truyền tống vào miệng rắn sáu. Đồng ruộng không chút do dự, thiện tay một m g i lửa bạo b ừ a ném vào cự xà trong miệng. âm âm sáu, m m sáu, liên tiếp kịch liệt hỏa diễm tại miệng rắn bên trong nổ tung, n miệng to hấp lực đột nhiên i á n đoạn. giống sáu, cự xà dưới sự đau nhức, nửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Khí lưu cường đại x u n g kích tại điển g i á trên thân, đem đồng ruộng vọt ra khỏi cách xa mấy chục dặm. Rộng sáu, lại là gầm lên giận dữ. Một đạo trăm trượng to linh quang từ cự xà trong miệng bắn ra, bắn về phía đồng ruộng. Đồng ruộng khống chế phi kiếm kịp thời tránh khỏi. Quang vật qua, mang theo khí lưu quát đồng ruộng suýt chút nữa r ấ t xuống phi kiếm. ầm ầm sáu, một tiếng càng thêm tiếng vang ầm ầm từ đồng ruộng sau lưng truyền đến. Ngay sau đó là một hồi đất rung núi chuyển. Đồng ruộng quay đầu nhìn lại, phát hiện một tòa ngàn trượng to sơn phong bị đạo ánh sáng này đánh trúng, trực tiếp điệp phái đồ. Cái này còn không xong, tung tói hòn đá trên không trung trực tiếp bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. cuối cùng hóa thành một bãi dung nham. Đông d ộ n g nhìn có chút mắt trợn, suýt chút nữa bị cự xả trong miệng lần nữa phun ra quang phun chúng. Chốn sáu, Đông d ộ n g cũng không muốn lưu tại nơi này cùng cự x à liều mạng ra một cái thành tiểu. Nhớ năm đó, đại gia chừng cái mắt đều hù chết người đầu này tiểu x à sáu. Điền d i ã nhất bên cạnh t r ố n một bên trong lòng khó chịu oán thầm. m ạ u t r ố n a, đuổi theo tới sáu, ngươi lại ra sáu, còn truy, Đông d ộ n g quay đầu nhìn Đằng v â n Giá Vũ, nhanh chóng gần tới mấy c h ụ c dặm dài t ự x à trong lòng có lửa giận. Đông Dụng nghĩ lại liền nghĩ lấy ra đệ nhất. thế nhưng là đ i ể n Giã thần thức đem trong vòng tay chứa đồ tất cả địa phương đều quét mắt một lần cũng không có phát hiện đệ nhất rơi xuống đệ nhất đâu đ ồ n g d ộ n g kinh h ồ ta làm sao biết đ ồ n g d ộ n g nghĩ lại lại đi tìm kiếm băng kiếm thế nhưng là băng kiếm cũng không có dấu vết liền d à y trượt băng cùng những cái kia vụn băng cặn bã đều như thế biến mất không thấy gì nữa băng kiếm đâu băng kiếm bị cấm mà lão đầu lấy đi sáu cái gì chuyện xảy ra khi nào ngươi vì cái gì không nói sớm sáu ngươi cũng không sớm hỏi A sáu sáu Điền Giã tâm bên trong khóc không ra nước mắt không thể làm gì khác hơn là tay lấy ra phi hành phù phi hành phù hóa thành cánh Tại điện giã toàn lực kích động phía dưới, cực tốc đi ra, trong nháy mắt liền biến mất ở cự sả trong tầm mắt. Đông d ộ n g thoát khỏi cự s à thở dài ra một hơi, lấy ra tâm hữu linh Tê Phủ Văn, hướng về Ta Thích Bá Thiên Phương hướng chạy tới. Bây giờ mặc dù có thể không nhìn đạo đài cảnh tu giả, nhưng mà đối với thần hành cảnh vẫn là quá yếu. Hơn nữa ở đây tựa hồ nguy hiểm trọng sáu. Đông d ộ n g lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác thiên tối lại, tiếp đó một thanh âm vang lên triệt để tận trời, chim hót lên đỉnh đầu vang lên. Một đoàn lôi đỉnh từ một cái x hai cánh ít thấy g i m chiều rộng một đầu không biết tên cự điểu chào từ thượng bắn ra, lao đ ồ n g d ộ n g lưng rơi xuống phía dưới trong rừng rậm. ta sáu, đồng ruộng trong nháy mắt đáp xuống, rơi vào phía dưới trong rừng rậm. Tiếp đó tại trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên. Lần này, đồng ruộng cũng không có may mắn như vậy, ước chừng bỏ ra một canh giờ mới hoàn toàn thoát khỏi chim khổng lồ săn đ ồ i Quá nguy hiểm. sáu. Cho tới bây giờ, đồng ruộng mới có thời gian đánh giá đến cái thế giới này hoàn cảnh. Ở đây quần sơn dày đặc, đủ loại đủ kiểu cự một liên miên bất tuyệt. Thời khắc đều có to lớn tiếng giống từ trong dãy núi truyền đến. Đồng ruộng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bầu trời, ba cái thái dương treo ở đỉnh đầu, màu vàng ánh sáng chiếu rọi xuống. Tại chỗ xa hơn, một cái cực lớn đến vô biên tinh cầu có thể thấy rõ ràng. thế nhưng là đã tan phá những cái tiêu bể tan tành khối vụ giống như là một cái tinh cầu đồng dạng còn quân cái này tinh cầu khổng lồ mà ở càng xa xôi còn rất nhiều tinh thần quá bất khả tư nghị sáu đồng ruộng sợ hai thán p h ụ đồng ruộng trước đó tại vạn cổ đại lục không phải là chưa từng thấy qua tinh thần thế nhưng là khổng lồ như vậy tinh thần còn là lần đầu tiên đã qua chủ nhân loại này tinh thần rất ít mỗi một cái cũng là một chỗ to lớn nơi bắt nguồn sinh mệnh sáu nhưng mà cái này đã tan vỡ sáu luân hồi lúc này lên tiếng nói đến mà ở bắc nhất phương một đạo thông thiên cổ sáng rất là rõ ràng đ ồ n g d ộ n g biết đó chính là cái này, phương thế giới liên thông phong cấp cửa ra vào. 6. linh khí của cái thế giới này vô cùng nồng đậm, so ngoại giới mạnh hơn ít nhất gấp mấy chục lần. đ ồ n g d ộ n g cảm thụ được linh khí nồng nặc, đảo qua bị cự sà cùng cự điểu đuổi giết chật vật tâm t ì n h thể nội công pháp toàn lực vận chuyển, linh khí trong thiên địa lũ lượt mà tới, bị đ ồ n g d ộ n g thôn phệ tiến vào vô biên khí hải. đ ồ n g d ộ n g chỉ bay ra hơn 10 dặm, ngay tại trên đất trong rừng cây phát hiện một cái tu giả thi thể, cái này lượng điển giả cả kinh, trong nháy mắt g ừ n g lại, bay đến chỗ gần. Đây là đ ồ n g d ộ n g chạy trốn lâu như vậy đến nay, phát hiện thứ nhất người tiến vào tộc. Hiện trường không có đánh đấu vết tích. Tu giả trong tay còn đang nắm một gốc linh dược, trên mặt vẫn như cũ có vui mừng t h â n sắc, nhưng mà ở nơi này Tu giả Mi Tâm bên trong có một cái lỗ nhỏ, từ nhỏ trong động có thể nhìn xuyên đầu của hắn. Điền Giả thần thức đ ã o qua, phát hiện ó c của hắn cùng nội tạng đã bị găm ăn không còn một ngống, liền huyết dịch đều một g i ọ t không dư thừa. Nhìn xem bộ dáng hẳn là tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới bị đồ vật gì tập kích mà chết, nói không chừng là cái gì trùng loại 6. u Nơi này mức độ nguy hiểm tựa hồ so với trong tưởng tượng còn cao hơn A 6 Đông Du không hề động cái này Tu giả bất kỳ vật gì, mà là cực tốc rời đi. Tại hắn sau khi rời đi. Nguyên bản giữ tại tu giả trong tay linh dược bắt đầu chuyển động, mà tu giả càng là mở mắt ra, chỉ là trong mắt rất là quỷ dị. 6. đ ồ n g Duộn g với cái thế giới này có một cái đại khái hiểu rõ, cái này nhượng điển i ã rất là lo nghĩ ta thích Bá Thiên nguy, dọc theo đường đi đối với hết thảy đều chẳng quan tâm, một lòng một dạ bay về phía Ta thích Bá Thiên vị trí. ư ớ c chừng hai canh giờ, đ ồ n g Duộn g thoát khỏi tầng tầng nguy hiểm, ít nhất bay có hơn hai ngàn giảm, rốt cuộc tìm được Ta thích Bá Thiên, nhưng là nhìn lấy trước mắt Ta thích Bá Thiên, đ ồ n g Duộn trực tiếp nhìn mắt tròn tròn. Người ăn ngược lại là vui vẻ á u đ ồ n g d ộ n g nhìn thấy ta thích Bá Thiên ôm cao cửa nửa người một gốc linh sâm ăn uống thả cửa, thật có chút giật mình. Cái này ít nhất phải là vạn năm trở lên dược linh a. Ta sau khi đi vào liền bị truyền đến b ộ i cây thuốc này bên cạnh 6, Ta thích Bá Thiên thế mà giải thích phía dưới. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Bất quá rất khó ăn 6. Cứng rắn cùng tảng đá một dạng 6. á Hơn nữa còn đặc biệt đ ắ n g Đáng tham gia có thể không đáng sao? đ ồ n g d ộ n g l ắ p đầu nói đến. Về sau thử tự ăn a. Ở đây quá nguy hiểm, trước tiên tìm được cái kia l ự a nhỏ điệu a. h 6 Hồng Nhan bây giờ tại cái này phương thế giới đoán chừng không có mấy người có thể đem hắn như thế nào. Nàng không có lợi hại như vậy a. Nàng đã thức tỉnh đại nhật chân dương lửa, vô cùng lợi hại sáu. Đại nhật chân dương lửa, đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Chí dương chí hỏa. Còn có, nếu để cho nàng biết ngươi gọi nàng lửa nhỏ điệu, nàng sẽ cùng ngươi liều mạng. Liệt hồng nhan hận nhất người khác gọi nàng điệu sáu. Nàng vốn chính là con chim a 6 Đồng ruộng im lặng gật đầu một cái. Các ngươi trước đây c ó n biết, đương nhiên nhận biết sáu. Chúng ta là một cái học viện. Chỉ bất quá nàng tư chất cùng tu vi đều cao hơn ta. Học viện, đây là cái gì? Đồng ruộng nghe xong có chút không thể tưởng tượng nổi. 235 thứ 235 trường con thỏ học viện là những đại thế lực kia sáng lập, thu chiếm cùng bồi dưỡng nhân tài chỗ. g i ớ i tình nguyên tinh tổng cộng có 5 sở học viện. Học viện tình huống tương đối phức tạp, chủ yếu là bởi vì sáng tạo những thứ này học viện thế lực không chỉ một. g i ớ i tình nguyên tinh thế lực có thể đại khái chia làm bốn cái bộ phận: đế quốc, tông môn, thị tộc, còn có một đại tán tu liên minh. Ta thích ba thiên em hai nói: ngũ đại đế quốc, chín đại tông môn, 7 đại thị tộc, một đại liên minh. Trong đó bốn cái học viện là từ đế quốc, tông môn, thị tộc ở giữa phân biệt sáng lập. Chỉ có tu tiên điện đường là tán tu liên minh tự mình sáng lập. không biết những thế lực này là xuất phát từ cái mục đích gì. bọn hắn đem năm sở học viện đều xây dựng ở cùng một nơi. Đồng Dung nghĩ nghĩ, làm như vậy đơn giản là muốn cạnh tranh, đoán c h ừ n g cũng thuận tiện đảo góc tường sáu. Những thế lực này thực lực như thế nào? Đế quốc bởi vì thống trị lĩnh vực lớn nhất, số người nhiều nhất, tài nguyên tối cường, thực lực tổng hợp tối cường. Bởi vậy Đế quốc cao thủ muốn tương đối thế lực khác nhiều nhất, nhưng mà đây là trên mặt nội thực lực. Nếu là so với những cái kia trung cực cơ giả, Đế quốc là yếu nhất. Nếu bàn về trung cực sức mạnh, nhưng là tán tu liên minh tối cường. Vì cái gì? Đồng Dung h i ế u k ỳ Tán tu liên minh người bên trong cũng là một đám không muốn chịu trói buộc tu giả, bọn hắn theo đuổi là đại đạo, là trường sinh. Nhưng mà vì ứng đối những thế lực lớn khác, những người này bị thúc ép gây dựng cái liên minh này. Nghe nói lúc đó là nhất hô bê đứng. Tán tu liên minh bên trong có rất nhiều cũng là kinh tài tuyệt diễm người, cao thủ càng là đông đảo, hơn nữa người người cũng là kinh khủng đến cực hạn. Nghe nói, rơi tình nguyên tinh đệ nhất cao thủ cũng không phải đại tế thi, mà là tán tu liên minh đại trưởng lão sáu. Tán tu liên minh cũng có một chỗ tốt, chính là rất lòng lẻo, muốn gia nhập, tùy tiện đi đăng ký một chút liền thành sáu, tùy ý như vậy. Là. cái kia thế lực khác đâu những thứ khác nhưng là tu tiên môn phái cùng gia tộc thực lực tổng hợp không kém nhiều nhưng mà trung cực cao thủ đều phải hơi mạnh hơn đế quốc những thứ này tất cả thế lực ở giữa rất rối khó gỡ h g p h á c với nhau đồng thời lại không ngừng hợp tác quan hệ rất là phức tạp cái kia vĩnh hằng cấm địa đâu vĩnh hằng cấm địa không phải ta có thể hiểu rõ bất quá vĩnh hằng cấm địa là độc nhất vô nhị không có một cái nào thế lực dám đánh chủ ý của nó lần này vĩnh hằng cấm địa vô thượng cường giả xuất thế nghe nói đưa tới rất nhiều phản ứng dây chuyển sáu đông d u n g nhíu mày suy tư ta nghe nói còn có hai đại cấm địa là cái này hai đại cấm địa có gì chỗ thần bí, hai chỗ này cấm địa càng thần bí, thế gian có rất ít người hiểu bao nhiêu. 6. đông d u ộ n g cùng ta thích bá thiên chậm gì gì dọc theo mặt đất bay lượn, ven đường càng là đào được rất nhiều linh dược, thế giới này đúng là linh dược thiên đường, linh dược khắp nơi, linh quả q u ả i mãn chi đầu, nhưng mà p h i ế n khu vực này lại không có cái gì tốt điểm linh dược, cơ bản đều là khoảng trăm năm dược linh. đông d u ộ n g đoan trưởng, ở đây hẳn là cái thế giới này phía ngoài nhất, linh dược đã sớm bị mỗi trăm năm tiến vào các tu giả hái tinh quang, mặc dù có cá lò lưới, thế nhưng là đã rất rất ít. một b ộ này đèn lồng thảo còn có thể. Mang về có thể chiếu sáng dùng. Đồng ruộng phát hiện một gốc đèn lồng thảo, đây là chủng linh h ả o Đỉnh c h ó p là một cái màu trắng, cơ hồ trong suốt bóng bóng. ở giữa có một đoàn màu vàng nhụy hoa. Đến rồi ban đêm, nhụy hoa sẽ phát ra rất sáng quang, là tu giả ban đêm chiếu sáng dùng nhiều nhất đồ vật, nhưng là bởi vì nhu cầu số lượng nhiều, cơ hồ lộng tuyệt tích. Cái này lục linh lung có thể. Cơ hồ i 96 n h ữ n g thứ này thanh bình gần thành quen, đ á n g t i ế c chưa thành thụ có c độc 6, không phải vậy cái này cũng là một loại mỹ vị. Bên này có một con linh h ỏ thật đáng yêu. Ta thích b á thiên đột nhiên chỉ vào xa xa bụi cỏ. Ha <cười> ha cái này con thỏ nhỏ đáng yêu hay không đồng ruộng là không có nhìn ra nhưng mà để mập ta thích bá thiên từ từ xe dịch về con thỏ nhỏ nhìn nàng biểu tình trên mặt đoán chừng lại là ái tâm p h i ế m lãng con thỏ nhỏ ngẩng đầu nhìn không ngừng đến gần ta thích bá thiên nhảy mấy bước tiếp tục ăn lá cây chủ nhân m à u trốn sáu đột nhiên vòng tay luân hồi kinh hô lên đồng ruộng phản ứng cực nhanh trong n g á y mắt xuất hiện ở ta thích bá thiên bên cạnh ôm nàng eo b ỏ chạy hướng phương xa đồng thời t ế ra phi hành phụ phi hành phụ biến thành cánh cực tốc kích động trực tiếp một hơi bay ra hơn 100 dặm đồng ruộng ở một cái bên hồ đỉnh núi rơi xuống lúc này mới dám thở dài ra một hơi chủ nhân, ngươi không phải là muốn ở đây sao? ta thích bá thiên mặt của hồng thấu, bị đ ồ n g duộn cẩn thận ôm vào trong ngực, bắt đầu suy nghĩ lung tung. sáu, đ ồ n g duộn im lặng hỏi thương thiên, trực tiếp đem ta thích bá thiên còn ở trên mặt đất, cái kia con thỏ rất nguy hiểm. a, nghe được đ ồ n g duộn nói như vậy, ta thích bá thiên một mặt tỉnh mình, luân hồi. phát sinh cái gì sáu, đ ồ n g duộn tại trong thần thức hỏi thăm luân hồi. con thỏ kia sáu, ta mấy chục vạn năm trước chỉ thấy qua sáu. điền d i nhất nghe, trong lòng vô cùng g i ậ mình, mấy chục vạn trước mặt, người không nhìn lầm chứ? tuyệt đối không có. nó hóa thành cho ta đều có thể nhận ra, luân hồi nói nghiến răng nghiến lợi, chẳng thể trách, nguyên lai like là luân hồi tiểu muội muội a, ta nói như thế nào tiểu tử này nhìn thấy anh tuấn phong l ư u tiêu sái lỗi lạc không bị trói buộc như gió t h ổ ra, liền chạy nhanh như vậy sáu, một thanh âm đột ngột trên bảo, tại điển g i ã não hải văng lên, tiếp lấy, đông duộn g cùng ta thích bá thiên liền phát hiện lại trở về nguyên lai like phát hiện thỏa chỗ, đông duộn g lập tức toàn thân tóc g á y dựng lên, nhìn chăm c h m còn tại nhàn nhã ăn cỏ phì phì con thỏ, lúc này ta thích bá thiên cũng phát hiện vấn đề, nhanh chóng trốn đến liêu điển g i sau lưng, luân hồi cô em gái. Ngươi không phải nói đời này cũng sẽ không trở về sao? Có phải hay không muốn ta? Lần này chuyên môn trở về xem ta xấu. t h ọ âm thanh rất là vang dội, quanh quẩn trên không t r ú n g chấn động ruộng lỗ hai ông ông tác hưởng. Luân hồi lúc này không thể không từ đồng ruộng trong khí hải đi ra, một cái tuyệt đẹp bóng người viễn hóa mà ra, nhưng mà bóng người này tùy thời đều tựa như có thể bị gió thổi tán. Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này, con thỏ như mày? Một lời khó nói hết sáu. Thọ ca, tiểu muội lần này có một thỉnh cầu, không nên làm khó chủ nhân nhà ta. Chủ nhân, trước đó cũng không thấy ngươi phụng tiểu tử kia làm chủ, lần này như thế nào đổi tính tử? thế mà phụng tiểu tử này làm chủ tiểu tử này thế nhưng lại yếu muốn chết à con thỏ nhiều hứng thú đánh giá đến đồng ruộng tới tiếp đó trực tiếp ngồi thẳng lên chân sau đứng thẳng hai cái chân trước đừng tiếp tục sau lưng bước chân đi thong thả đi từ từ hướng đồng ruộng thâu ngắn cái đuôi dùng sức vung lấy điện dã nhất thẳng đang quan sát cái này con thỏ cái này con thỏ cùng thông thường con thỏ không có gì khác biệt muốn nói khác nhau chỉ có một đó chính là cái này con thỏ quá mập đi trên đường bụng một trên một dưới rung động căn cốt đồng dạng sao tư chất cũng như nhau a không đúng tại sao ta cảm giác trên người người có thiên địa ý chí con t h đi đến đồng ruộng bên cạnh, dùng sức g ử i ngửi, ngươi được đến rồi địa chi hồn. con thọ rất là kinh ngạc, tiểu tử ngươi có tài đ á i gì, lại có thể nhận được địa chi hồn tản thành. ta lại ngửi một chút sáu, ân, đây là thiên địa ý chí ngư vị. lúc này con thọ nhìn xem đồng ruộng, trong mắt có hào quang. đây là a 5 thiên nhãn, ngươi lại có thể mở ra thiên nhãn. đây là cái gì thiên nhãn? như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua sáu. nhung thọ ra xem thật kỹ một chút sáu, ngươi tiểu tử này có chút ý tứ a. tiểu tử ngươi linh hồn đâu? tại sao không có linh hồn? con t h kỳ quái nhìn đồng ruộng. thật không có linh hồn, linh hồn của ngươi đâu? Con thỏ lúc này nhìn xem đồng ruộng đã rất là tò mò, không có linh hồn, thế nhưng là vì cái gì ngươi tốt nhất đây này? Cái này không hẳn là a, không hồn chi người, không hồn sáu, không hồn sáu. Con thỏ cao mày nhìn xem đồng ruộng đang cẩn thận suy tư, không hồn sáu. Đột nhiên, con thỏ toàn thân nhu thuận lông trắng toàn bộ gấm lên, giống như là bị chó cắn ở cái đuôi đồng dạng, tấm kia mập không nhìn thấy miệng, lỗ mũi và mắt trên mặt tràn đầy hoảng sợ, vèo một tiếng giống như là bọt nước đồng dạng tiêu tán vô tung vô ảnh. Ta chưa thấy qua ngươi, ta chưa thấy qua ngươi 6 đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, ta bây giờ liền đi chết, ta bây giờ liền đi chết sáu, bỏ qua cho ta đi sáu. Cái kia đại la b ạ c tại phương nam, ngươi đi tìm hắn a sáu, tuyệt đối không nên lại tới tìm ta sáu. Không viết ra được tới, thủy thủy thủy mấy chương, 236 t h ứ 236 t r ư ơ chương bị tao đạp đồng ruộng cùng ta thích bá thiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút trận mắt h ô mỏng. Đây là cái gì cùng cái gì a? Đây cũng là nơi nào cùng nơi nào a? Cái này con thỏ đầu có vấn đề a? Không hiểu đâu. Ngươi nói ngươi mười mấy vạn năm trước gặp qua cái này con thỏ, đồng ruộng nhìn về phía luân hồi hư ảnh. là giá như vậy một con thỏ người xác định là nó là nó coi như hóa thành trò, ta cũng có thể nhận ra luân hồi khi nói chuyện một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng đồng thời còn có sợ hãi đông duộng nhìn xem luân hồi trong lòng suy nghĩ cái này cần thủ gì oán gì mới có thể để cho một người như thế phải nhớ nung một người khác sáu các ngươi làm sao biết ta sáu có thể không nói sao đông duộng tuyệt không h a thích tùy ý tìm hiểu người khác bí mật ngươi vẫn là nói một chút đi sáu luân hồi khe giật mình cười khổ ta và ta chủ nhân trước t ừ châu bị nó giằng giá hành hạ 3 năm Ba năm a, ba năm sáu. Ta trang trí lăng vân ba năm, ta bá khí ầm ầm ba năm sáu. Ta phong hoa tuyệt đại ba năm. Liên bị con thỏ này sống sờ sờ làm hại sáu, làm hại sáu. Nó chính là một cái biến thái, chết biến thái, chết biến thái sáu. Đông Duẫn có chút hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem càng nói càng kích động, càng nói càng phát điên luồn hồi. Chủ nhân, ngươi biết con thỏ kia mạnh bao nhiêu sao? Không nhìn ra. Rất mạnh sao? Không có cảm giác a. Ta thích bá thiên cũng không có cảm giác được cái gì. Khi đó, tại ta t r ạ n g thái đỉnh cao nhất. ta d ự vào mình có thể thu liệm hết thể năng lượng ba động năng lực, bồi theo chủ nhân trước tiến nhập cái này phương thế giới. Lúc kia cái này phương thế giới tựa hồ chính là cái bộ dáng này, nhưng mà thiên địa linh khí không có hiện tại nồng đậm, không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta liền bị con thọ này bắt được, không hề có lực hoàn thủ. Con thọ này là ta thấy qua tất cả tu giả chính giữa người mạnh nhất, chính là cái kia suýt chút nữa hủy diệt ta thành nữ, đoán chừng tại trước mặt nó cũng như r á c r ư ở i đ n g dạng. đương nhiên, nó cùng chủ nhân so ra vẫn là kém quá xa. Nhìn thấy chủ nhân, lập tức dọa đến nghe hơi mà chạy s á lun hồi đột nhiên một cái vỗ mông ngựa tới, nhượng điển ra sướng sở, ta đường đường đồng ruộng, dẫn đầu đ ộ c chiếm, là loại này thích nghe định bợ người sao? có thấp như vậy t ụ sao? có như vậy không có nội hàm sao? chỉ là một cái mông ngựa liền có thể để cho ta tâm hoa nộ phong sao? hừ, cái này còn cần hỏi sao? ngươi rõ ràng chính là, mà lệnh r ê n một tiếng, đánh gây liêu điển ra suy nghĩ. ách sáu, vậy sau đó thì sao? đồng ruộng vội vàng tiếp tục vấn đạo, đánh vỡ bị xem phá trong nội tâm tưởng nhớ lung túng. chúng ta bị cái kêu biến thái con thỏ mang về nó cung điện, mới biết được con này đáng chết, con thỏ đã sớm chết. đúng vậy chúng ta tại trong đại điện ở giữa phát hiện một bộ t h ỏ hải cốt mà con thọ kia là hải cốt tàn hồn 6. cái này nhượng điện giã cho mày chết cũng có thể hiển hóa thế gian đông d u ộ n g đã không chỉ một lần thấy qua ở tòa này trong cung điện chúng ta vượt qua bi thảm 3 năm s ố n g không bằng chết 3 năm trong 3 năm này chúng ta thời thời khắc khắc đều có thụ hủy hoại 6. ta từng không chỉ một lần muốn tự bạo 6, cái chết chi 6. đông d u ộ n g càng nghe càng hiểu kỳ đến cùng đã trải qua cái gì có thể nhường một cái khí linh muốn tự bạo nghĩ cái chết chi ta thích ba thiên t u i h u nghĩ tới điều gì che lấy miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nó buộc chúng ta sáu, nó buộc chúng ta sáu, luân hồi nói đến đây sớm đã lã chả như khóc, nó buộc chúng ta ăn củ cải, một ngày ăn một vạt t y luân hồi bi thiết, sáu, đồng ruộng trợn tròn mắt, cái này khẩu vị treo, chính là ăn củ cải, sáu, ta thích bá thiên đồng dạng mắt trợn tròn, cái này khẩu vị treo, ta còn tưởng rằng là sáu, củ cải muốn từng miếng từng miếng ăn, mỗi ăn một miếng còn lớn hơn c h ử i một câu, c ắ n chết ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, phước sáu, ha ha sáu, đồng ruộng trong nháy mắt bị t r ọ phát ười, chủ nhân, ngươi cười cái gì, ngươi có chút đồng tình tâm có hay không hảo. 6. chúng ta mỗi ngày duy nhất sự tình chính là ăn củ cải, m ắ g củ cải, thời thời khắc khắc, từng phút từng giây cũng không có dừng xuống qua. 3 năm, dòng d ã thời gian 3 a năm a 6 chính là ăn củ cải, m ắ g củ cải, hơn nữa khiến người ta khó chịu nhất chính là cái kia củ cải thế mà so tảng đã còn cứng gian sáu, còn đặc biệt đ á n g sáu. chủ nhân, ngươi nói con thọ này biến thái không biến thái, chết biến thái, chết biến thái sáu, may mắn bây giờ gặp chủ nhân, về sau ta cũng không tiếp tục sợ nó sáu, lại là một câu nhẹ b ố n g ô n g ngựa. 6 phương nam có củ cải. cái này củ cải có phải hay không là cái kia con thỏ hận chết cũng không thể quên được củ cải. Đồng ruộng nhìn ta thích Bá Thiên, rất có thể. Hảo, vậy chúng ta hướng đông tây phương hướng đi tới, kiên quyết không đi phương nam sáu. Sáu, ta thích Bá Thiên lướt mắt. Thế nhưng là Hồng Nhan không phải tại phương nam sao? Sáu, nàng không phải đã thức tỉnh đại nhật chân dương l ử a sao? Chắc là không có chuyện gì đâu sáu. Đồng ruộng có xử? Vạn nhất đâu? Ách 6 á u thua. Vậy chúng ta nhanh chóng tìm được cái kia lựa nhỏ điều, sau đó lại tính toán. Đồng ruộng do dự một chút vẫn là quyết định trước tiên tìm được liệt Hồng Nhan. 6 đ ồ n g d ộ n g ở phía trước dẫn đường, chuyên môn nhặt những cái tia nguy hiểm địa phương vắng vẻ đi. đ ồ n g d ộ n g cho rằng những địa phương này sẽ có số lớn linh dược cùng linh quả, chính xác đoạn đường này để cho ta thích Bá Thiên thu hoạch tràn đầy. Đào linh dược đào t a y đều phải c ă n gân. Nhưng mà ta thích Bá Thiên nhưng là làm không biết mệt, nàng vô cùng hưởng thụ loại này khắp nơi t ầ m bảo cảm giác. Nhân sinh phải có cảm giác mới mẽ. Cẩn thận, phía trước có thanh em đánh nhau. đ ồ n g d ộ n g đột nhiên lên tiếng. đ ồ n g d ộ n g nói xong, tiện tay nắm một cái b ù a đi ra, tiếp đó phóng thích ở Ta thích Bá Thiên chiến thần. Cái gì bất diệt kim thân phủ, chuông à phủ, sắt lá phủ, tiêu hồn phong vân phủ, m c hỏa phủ. Vạn hỏa long khải thuật, chân long hộ thể thuật, vân vân vân vân. Cái này đem ta thích bá thiên trên thân t r ụ p vào ba tầng trong ba tầng ngoài, khoảng trừng 1 ộ m mở dày hộ thể quan hoàn. Cái này khiến ta thích bá thiên giống một cái bảy màu mặt trời nhỏ đồng dạng, chói lóa mắt. Đông d u n g cũng không có cho mình sử dụng một tờ linh phủ, mà là vững vàng nắm chặt một trường pha thoái c à n khôn phù văn. Tấm đùa này văn cực kỳ trân quý, uy lực cũng cực kỳ cường đại. Đồng thời lại lấy ra một cái chuẩn tổ vương thần minh, trên tay đ ù nghịch đ ù nghịch, tiếp đó vác tại trên lưng. Hai người lén lén lút lút đi tới nơi t r a n đấu, núp ở một cây đại thụ đằng sau, cẩn thận quan sát. nơi này còn là một dương tây mấy trượng lớn bằng c ự mục đã bị phá hủy một mảng lớn hình thành liêu nhất phiến rộng lớn khu vực ở tại bọn hắn hai người xuất hiện trong nấy mắt đang đại huyết sắt một đám người đều n g ừ n g xuống cẩn thận r ằ n g co đều không hẹn mà cùng hướng đồng ruộng bọn họ c h o hận thân xem ra bị phát hiện sao có thể không bị phát hiện sao chiến trường đều muốn bị trên người ta tia sáng chiếu xuyên qua ngươi liền không thể kiêm h tốn một chút sao sáu sáu ta thích bá thiên hung hăng trợn mắt nhìn đồng ruộng lập tức phong tình vận trùng tại ê n g i cùng ta thích bá thiên từ phía sau đại thụ đi ra thời điểm trong lòng tất cả mọi người căng thẳng ánh mắt đột nhiên t h í h chặt. Quá dày các ngươi giết tới giết lui, quá xin lỗi a. Ta ở đây cho các ngươi bồi cái không phải sáu. Các ngươi tiếp tục a, không cần quản chúng ta, chúng ta sẽ nhìn một chút. Lập tức đi ngay, tiếp tục 6. tiếp tục 6. không cần khách khí. Tiếp tục giết 6. tiếp tục giết 6. yên tâm, chúng ta xem liền đi 6. Đông d ộ n g nụ cười trên mặt đ ờ i mặt, cố ý đem ngựa khí khiến cho rất hiền lành cảm giác. Cùng trong sân 14 tu giả khách sáu một phen. Đông Dụng liếc mắt nhìn giữa sân, trên mặt đất đã chết bảy cái, ngươi xem bọn hắn năm cái, ban ngày thế mà áo đen m ê đầu, thật sự cho rằng người khác cũng là mục đích. đồng ruộng đối với ta thích bá thiên truyền âm nói không ngừng lời bình bọn họ là ở nhân gian sát thủ người người có thể chui diện đột nhiên cái kia mặt mũi tràn đầy ngây thơ bị c ò n t h ừ a n g ư ờ i vây vào giữa tu giả trẻ hướng về phía đã quay người chuẩn bị rời đi đồng ruộng hô to 237 t h ứ 237 t r ư ơ ờ n g một kiếm nơi tay thiên hạ ta có đồng ruộng đột nhiên dừng bước quay đầu một lần nữa nhìn về phía giữa sân ở nhân gian đồng ruộng ánh mắt lạnh xuống giữa sân còn có 14 n g ư ờ i năm đen chín trắng năm cái áo đen c h á o đầy toàn thân tu giả m ặ khắc 9 cái bạch lý kinh phục một người trong đó non nớt thiếu niên bị còn lại 8 người vây vào giữa trên mặt đất chết bảy người bốn trắng ba đen chết đều rất v n h liệt cũng rất thê thảm đồng ruộng cất bước hướng về phía trước nhìn chằm chằm giữa sân năm tên người áo đen đồng ruộng đối với ở nhân gian không có bất kỳ cái gì hảo cảm dù sao ở nhân gian từng tại đại nhu trong nhà ám sát qua ta thích ba thiên chính mình còn giết bọn hắn mấy người t h ù này tất nhiên kết xuống n g â m sáu đồng ruộng sau lưng trưởng kiếm t ừ trong vỏ bay lên rơi xuống liễu điển giả trong tay một cỗ man h l i ệ t kiếm ý tại điển tay cầm trên thân kiếm bay lên hơn nữa kiếm ý không ngừng để thăng một kiếm nơi tay thiên hạ ta có ra tay đi cho các ngươi một cái tôn nghiêm chết điều này đồng ruộng trường kiếm chỉ hướng năm cái sát thủ, âm thanh bình tĩnh, p h ả n phất trước mặt chỉ là năm thi thể, năm người tề thân mà động, hiện lên hình q u t hướng đồng ruộng gây tới, không có phát ra bất kỳ thanh âm, liên phá chống không âm thanh cũng không có, thân pháp quỷ dị đồng thời lại nhanh chóng vô cùng, binh khí trong tay linh quang phun ra nuốt vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ như xuất động độc long, một kích tất chúng, nhất kích tất sát, làm năm người đến liêu điển giã bên cạnh năm t r ư ợ n g thời điểm, ruộng giã giã không hề động khẽ động, vững như bàn thạch. khi bọn hắn đến liêu đ i ệ n giã bên cạnh xa hai trưởng thời điểm, đồng ruộng động, đồng ruộng nhanh tay như quang, lưu lại nhàn nhạt h ế t ảnh, một trưởng v u ở trên người mình. Lôi đỉnh phong bạo vô tận lôi đỉnh từ đồng ruộng trên thân x â n g ra, trong nháy mắt bao trùm liễu điển rã quanh thân mười trượng phạm vi, cũng sắp năm cái ở nhân gian sát thủ bạo phủ phương viên mười trượng, toàn bộ bị lôi đỉnh t r ă n g ậ p ngoại giới căn bản thấy không rõ nội bộ tình huống, đập vào mắt chỉ có lôi đỉnh. Đây là một mảnh lôi đỉnh thế giới. Lôi đỉnh im lặng, lôi đỉnh vạn quân, lôi đỉnh như đao, đao đao muốn mọi người. Những người khác thời khắc này đều trợn tròn mắt, đây là kỹ năng gì? Đây là cái gì thuật pháp? Phạm vi lớn tính sát thương. Lôi đỉnh phong bạo kéo dài đến một khắc đồng hồ mới dần dần tiêu tan. một thân ảnh dần dần rõ ràng, Điền Dã nhất bước đạp đi ra, nắm đen khắp người, mẹ nó, năm cái quỷ nghèo, ngay cả một cái túi chữ vật cũng không có. Đông Dụng nhìn cũng chưa từng nhìn đám kia bạch l í tu giả, mặt đen lên trực tiếp rời đi. đáng đời, mà d ọ n g vui vẻ truyền đến, lôi đỉnh phong bạo căn bản liền sẽ không tổn thương trung tâm bất kỳ vật gì. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn giả, trang liền trang a, lại còn cầm đem kiếm sắt trang. Ngươi cầm kiếm sắt liền lấy kiếm sắt ta, vì cái gì lãng phí nhiều như vậy linh lực đi h i ề n hóa cái gì k i ể bị sáu. Nếu là không b ổ i như ngươi vậy, vậy thì thật không có thiên lý. Ha ha sáu, sáu. chủ nhân, ngươi vừa dùng đó là vật gì? uy lực như thế nào mạnh như vậy? lá bửa, lá b ù a cái kia ít nhất cũng muốn mạ phẩm lá b ù a đi. đồ r á c r ư ở căn bản không vào được phẩm. đồng ruộng g i ữ m môi, nơi này có một sớp, giữ lại dùng phòng tân a. ta thích bá thiên nhìn xem đồng ruộng tiện tay đưa tới một sớp lá bửa, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. loại uy lực này lá b ù a nói tiến đưa sẽ đưa. loại này chân quý lá bửa vẫn là luận sớp tiến đưa. lá b ù a ngăn nắp, phía trên hoa văn rất là tinh mỹ, thấy ta thích bá thiên yêu thích không buông tay. tiếp đó thận trọng thu vào trong túi c h ữ a vật. Vất c h ỉ thái hiểu nhìn xem biến mất ở trong tâm mắt đồng ruộng, một hồi ngây người, hắn nhìn về phía cái kia năm cái nám đen sát thủ, nghe trong không khí còn di tán từng đợt nướng chín mùi h ị cái này khiến trong lòng của hắn hơi lạnh lướt ra. Thiếu chủ sáu, ta không sao, tu giả sinh tử vô thường, nhưng là bọn họ mấy cái là vì bảo hộ ta mà chết, nhất định phải đem bọn hắn mang đi ra ngoài, đem bọn hắn an táng ở quê hương, là táng người khác cùng tiêu lên túi đ ầ u ở đây quá nguy hiểm, chúng ta tìm một chỗ tu luyện a. Những tương nguyên này trong nhà đều có, ta không có thể lại để cho các ngươi đi theo ta mạo hiểm. vất chỉ thái hiệu trong mắt thần quang chớp động, nhìn về phía tám người khác. sáu. sắp trời dần tối, đông ruộng cùng ta thích bá thiên vẫn tại tiến lên. bầu trời đêm thật đẹp a, ta thích bá thiên nhìn xem trong suốt bầu trời đêm, đến không hết tinh thần đang lóe lên. cẩn thận một chút. ban đêm so ban ngày nguy cơ hiểm nhiều. ân. cái t i a lửa nhỏ đ i ệ u như thế nào cùng biến mất đồng dạng. không phải a. dựa theo cảm ứng, nàng hẳn là tại phía trước biến mất. đông ruộng truy tầm liệt hồng nhan d ấ u chân, thế nhưng là phát hiện nàng đột nhiên liền đã mất đi liên hệ, mà bây giờ chỗ chính là liệt hồng nhan cuối cùng xuất hiện chỗ. nàng không có sao chứ? không biết. đồng ruộng đột nhiên ngừng lại, trường kiếm một lần nữa bay vào trong tay, khí hải bên trong năng lượng màu vàng s ậ m đ i ê n c u n n rót vào. sư hồ hạn, ta thích bá thiên kinh hô, như thế nào nhiều như vậy? rất nhanh, một đám toàn thân đen nhánh, trên thân lân phiến lập l ò e ứ quang sư hồ hạt liền đem đồng ruộng cùng ta thích bá ba thiên bao vây. bọn này sư hồ hạt khoảng chừng 48 tám chỉ, mỗi một đầu đều có đạo đại tam trọng thiên thực lực, mà trong đó vương giả càng là có câu đại t u t cùng thực lực. sư hồ h ạ t đầu sư t ử thân h ổ đôi b ỏ cạp, đôi b ỏ cạp có dài hơn 2 mét. Phần đuôi có trường mâu một dạng một cây câu đâm, tại thâm thúy ban đêm vẫn như cũ có thể nhìn đến từ trên mũi nhọn nổi lên từng trận hào quang màu xanh lam. Sư hổ hạt đuôi chân có cực độc, t h ì t t h i thức q t dị thường lợi hại. Hơn nữa sư hổ hạt toàn thân lân phiến dị thường cứng rắn, chủ nhân cẩn thận sáu. Ta thích bá thiên nhanh chóng truyền âm. Đông ruộng sớm đã tại hắn phát hiện sư hổ hạt thời điểm liền đã tiến vào liêu chiến đấu trạng thái, ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, bây giờ đang nhìn chăm chú đầu kia đỉnh đầu có vương chứa hoa văn sư hổ hạt, mà sư hổ hạt vương đồng dạng nhìn chăm chú lên Đông ruộng, trong mắt ung quang từng trận. Điền Giã thần hồn đột nhiên cảm giác dưới chân có một cỗ thổ linh lực ba động. cái này khiến hắn không chút do dự, trên trường kiếm kiếm khí bộc phát, vọt thẳng đến lòng bàn chân đâm xuống. Thiên hạ thủ vi cường, đồng ruộng đâm ra một kiếm này phía sau, trong n g á y mắt chân đạp đại đạo ngang ngược vọt vào sư hổ b ầ y bọ c ả bên trong. gió nhẹ từ tới, thanh phong kiếm pháp thứ thứ nhất tại điển g i trong tay lần thứ nhất hiện ra ở thế gian. kiếm quang như cái kia gió nhẹ đồng dạng, đâu đâu cũng có, vô cùng bất nhập. nhưng mà kiếm quang này nhưng là dài trăm trượng, kiếm khí từ đồng ruộng thần kiếm bên trong xông ra dài trăm trượng, giống như hóa thành thực chất đồng dạng, kiếm khí ngang r kiếm quang bay múa. đây là thuần ví nhất kiếm khí, không xen lẫn bất kỳ thiên địa đạo lý. kiếm khí ngang dọc cắt chém những nơi đi qua một kiếm hai đoạn ta thích bá thiên nhìn thấy đồng ruộng cầm trong tay dài trăm trượng cự kiếm múa thành l i ê u nhất vòng gió thổi không lọt kiếm quang kiếm quang qua một mảnh nát bấy đồng ruộng chỉ là tại sư hổ bầy bọ cặp bên trong thoáng hiện hai lần sư hổ hạt cũng chỉ còn lại có tám đầu còn hoàn hảo không chút tổn hại còn lại toàn bộ đều trở thành tàn chi thì nát giống sáu gầm lên giận dữ lúc này mới từ sư hổ hạt vương trong miệng hô lên nghe t h ế tiếng giống giận còn lại b y con sư hổ hạt quay đầu chạy liền mà sư hổ hạt vương tốc độ càng nhanh sớm đã đến rồi trăm trượng có hơn Đồng Dụng tốc độ đồng dạng không chậm, tại đánh giết những thứ này sư Hổ Hạt thời điểm. Đồng d ộ n g hướng về phía sư Hổ Hạt Vương vị trí liền đã chém ra một kiếm. Một đạo ngàn trượng trường kiếm khí từ trên trời giáng xuống, như thần sơn áp đỉnh, o a n h s u Một tiếng vang thật lớn, một đạo ngàn trượng dài, gần 3 trượng sâu, hơn một trượng chiều rộng khe r a n h xuất hiện ở đại địa chi bên trên. Sư Hổ Hạt Vương bị đạo này kiếm khí trực tiếp chạm thành liêu nhất bại huyết đục. Đồng Dụng nhìn xem xa xa chạy trốn bảy con sư Hổ Hạt cũng không có đ ổ i l ư đuổi, mà là ngừng lại. Bay càng cao càng tốt. Ta thích Bá Thiên còn đắm chìm tại Điền Giã vừa rồi trong nháy mắt kia chém chết 41 đầu sư hổ h ạ t trong rung động. Đồng Dung âm thanh lại nặng nề truy tiến vào trong lòng của nàng, để cho nàng không chút do dự phóng lên trời. Đồng Dung lúc này quay người nhìn về phía xa vài trăm thước một vị trí, cái chỗ kia mặc dù một vùng tăm tối, không có gì cả, thế nhưng lại nhượng Điền Giã như lâm đại địch. 238 t h ứ 238 t r ư ơ n g cái kia một loại hư ảo một điểm Hàn Quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, nhanh giống như mộng ảo một hồi. Nhanh Đồng Dung căn bản phản ứng không kịp. Tại Hàn Quang xuất hiện tại Điền g i thần hồn ở dưới thời điểm, Đồng Dung đã giơ kiếm chấn tim. thế nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. điểm ấy Hàn Quang tại đụng vào Thần Kiếm trong ngay mắt kỳ dị hốn c o n g rồi một lần, chết đi phương hướng. n ã qua liễu điển giã kiếm trong tay, từ đồng ruộng đầu vai xuyên qua. Phúc sáu, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, một cái chỉ có to bằng ngón tay lỗ nhỏ xuất hiện tại điển giã đầu vai, tại điển giã biến thái sinh mệnh lực phía dưới, lỗ nhỏ nhanh chóng khép lại, cơ hồ đảo mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. đồng ruộng r ê e n khẽ một tiếng, bất quá cũng không động hợp tác. Phúc sáu, p h c sáu sáu, Hàn Quang không ngừng phong tới, đồng ruộng chỉ có thể phòng hộ ở yếu hại, thế nhưng là trên thân vẫn như cũ bị bắn ra mấy chục cái lỗ nhỏ. Đông Dụng Thần Hồn đã sớm đem cái này Hàn Quan quan sát hoàn toàn. Đây là một đầu dài bằng chiếc đ u a tiểu bạch xà. Trên người có nhũ bạch sắc lân phiến, lân phiến tinh tế tỉ mỉ, có một loại thiên nhiên m ỹ cảm. Tại con rắn nhỏ đỉnh đầu có hai cái nhỏ bé nổi lên, hai cái trong mắt nhỏ hôn hôn đ ộ n đ ộ n ngẫu nhiên có một t í tinh quang thoáng hiện. Tốc độ của nó quá nhanh, mỗi lần đều trực tiếp dùng đầu coi như mũi tên, bắn thủng đ ồ n g Dụng cơ thể. Hơn nữa mỗi lần đầu này tiểu bạch xà đều sẽ nuốt lấy đ ồ n g Dụng huyết dịch. đ ồ n g Dụng Thần Hồn có thể thấy rõ ràng tiểu bạch xà tất cả công kích quy tích, thế nhưng là thân thể của hắn tốc độ phản ứng tại tiểu bạch xà tốc độ xuống hoàn toàn phản ứng không kịp, lúc nào cũng chậm hơn rất nhiều. đồng thời, đồng ruộng đã phát hiện một cái càng thêm hỏng bét vấn đề. đ ầ u này tiểu bạch xà t h ô n vệ máu của mình phía sau, tốc độ trở nên càng lai việt nhanh, phản phất bởi vì t h ô n vệ máu của mình mà trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa ánh mắt bên trong càng lai việt có ánh sáng màu, cũng càng lai việt thanh minh. Hàn Quang x ẽ lẫn, không ngừng phóng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đồng ruộng đã bị xuyên thủng hơn 1.000 lần. Một ngàn này nhiều lần, đồng ruộng không có một lần phản kích có thể đụng chạm lấy đầu này tiểu bạch xà. Không biết có phải hay không là có ý định, những thứ này lỗ nhỏ cơ bản đều tập trung tại đìa rã đùi, trên cánh tay, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không có đụng tới một lần. Theo hấp thu đồng ruộng huyết dịch càng lai về nhiều, tiểu bạch xà trên người m à u sắc cũng đi theo thay đổi, thế mà biến thành liêu nhất đầu con rắn đỏ nhỏ. Cái này khiến mà đều thầm giận mình, bất quá hắn không có một chút muốn trợ giúp đồng ruộng ý tứ. Ngang 6, đột nhiên, một tiếng gào thống khổ từ nơi này tiểu bạch xà trong miệng truyền ra, âm thanh chấn thiên, chấn đại địa đều đi theo du lên. Cái này khiến mà kinh ngạc hơn, con rắn này d ọ n g thật là lớn. Lệnh cách 6, tiểu xà thế mà trực tiếp rơi trên mặt đất, tiếp đó trên mặt đất lăn lộn gào thét. Tại tiểu xa rất xuống đất một sát na, đồng ruộng trong nháy mắt động, một kiếm chém về phía đầu lâu. Không thể ế t 6 chủ nhân, luân hồi đột nhiên kinh hô, d ơ n g tay, mà cũng đồng dạng hét lớn một tiếng. Đông d ộ n g kiếm lấy chỉ trong g a n g t ấ c đứng tại con rắn nhỏ đỉnh đầu, xuống chút nữa một điểm, kiếm khí có thể liền đem tiểu xà một kiếm hai đoạn. Tiểu xà nhìn thấy Đông d ộ n g n g ừ n g lại, trong mắt có quang mang lấp lóe, tiếp đó trên mặt đất tiếp tục lăn lộn gào thét, tiếng giống càng lai việt đại, đến cuối cùng chấn đ ồ n g r u ộ n g đều không thể không rời xa. Đông d ộ n g mắt lạnh nhìn xem, từ trong túi chữ vật âm thầm lấy ra một cái màu vàng lá cây, đây là một cái cấm bay phủ, chính là quy ra l u chế. A, sương lộ ra rồi, móng u ố t cũng đi ra. Đông d ộ n g nhìn xem trên mặt đất không ngừng lăn lộn tiểu x a con rắn nhỏ biến hóa rất là cấp tốc, thân rắn lên l ê n phiến từng mảnh nỏ dụng, cơ thể từ đầu ngón tay thô biến lớn không chỉ một lần, chiều dài càng là lớn có m 3 ba. đỉnh đầu toát ra hai cái hơi hơi nô ra sừng nhỏ góc nhỏ, phần bụng càng là đưa ra bốn cái móng vuốt nhỏ. đầu biến hóa càng rõ ràng hơn, dài ra rất nhiều, lại có chút giống người tộc khuôn mặt dấu hiệu biến hóa. hơn nữa đồng ruộng còn phát hiện, tại con rắn nhỏ phần lưng lại có mười cái tiểu nổi lên phồng lên, một bên năm cái, hiện lên cân đối hình dạng. đây hết thể kéo dài gần 3 canh giờ mới kết thúc, đồng ruộng nhìn xem cuối cùng bảy trên mặt đất không nhúc nhích tiểu x tâm tư thay đổi thật nhanh. hoa wow. đây là đầu rồng. ta thích bá thiên lúc này mới tỉnh táo lại, không chỉ có là long, vẫn là đầu rồng vương, đông r u ộ n g bình tĩnh nói đến, mười cánh tinh thần huyết long, đây là cái gì long? ta thích bá thiên chưa từng có nghe nói qua loại này long, bắt đầu long, cũng có thể xưng là đời thứ nhất thiên long, cái gì? sáu, ta thích bá thiên há to cái m ề ệ nhỏ, không thể tưởng tượng nổi, vậy mau thừa dịp bây giờ thu phục nó a 6 loại vật này không cách nào cưỡng chế thu phục, huyết mạch quá cường đại, đ ồ n g r u ộ n g ắ t đầu, mảnh thế giới này không đơn giản a, mà nhìn trước mắt đang nhanh chóng chổ mã huyết long nói đến, sáu, mở đ ồ n g r u ộ n g mở ra thiên nhãn. Từng đạo năng lượng kỳ lạ bắn về phía bảy trên mặt đất Tiểu Long trên thân Tiểu Long hấp thu những năng lượng này phía sau dần dần khôi phục sức sống. Bất quá đối với đồng ruộng vẫn là rất cảnh giác. ở phía xa cẩn thận nhìn chăm chăm đồng ruộng nhưng mà cũng không tiếp tục công kích đồng ruộng. Tiểu Long c h ầ m chăm liễu điện giã sau khi q u a y người hóa thành một đạo quang bay về phía nó vừa rồi d ã y ruộng ô i trào chỗ đưa nó trên thân rơi xuống lân phiến toàn bộ mất luôn. Tiếp đó bay thẳng hướng phương xa v và a vào trên một tảng đá. Tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Đồng ruộng trong mắt h ả o q u a n d rực rực cũng cùng đi theo đến nơi này tảng đá chỗ tảng đá kia nếu không phải là đồng ruộng tận mắt nhìn thấy tuyệt sẽ không phát hiện đá bí mật. một trường lớn nhỏ tảng đá kỳ thực là hư ảo, đây là một loại trận pháp hình thành hư ảo, chỉ là mặt ngoài cùng chân thực hoàn toàn không có khác nhau. Đông Dụng thận trọng tiến vào cái tảng đá này, giống như xuyên qua một mảnh màn nước đồng dạng, và mắt là một đầu từ thất thải quang mang hình thành thông đạo, mà thông đạo bên ngoài là hắc ám, trong bóng tối có lóe lên một nhấp nháy quang mang, tựa hồ thông đạo ở vào một mảnh tinh không bên trong. Ta thích b á thiên cũng cùng điền giả nhất dạng, đối với đây hết thảy tràn ngập tò mò, cẩn thận cùng tại điền g i sau lưng, nhìn t u n g quanh. Thông đạo không dài, rất nhanh liền đi đến cuối con đường, thế nhưng lại để cho người ta có một loại đi qua thời gian t h ấ m thoát cảm giác. 6 t ạ điện giả bước ra lối đi trong máy mắt, đầu chuyển tinh di, khổng lồ sinh mệnh tinh khí đập vào mặt, đậm đà thiên địa tinh khí lượn lờ ở trong thiên địa, như xương như khói. Những này là hoa gì? Ta thích bá thiên kêu lên sợ hãi. m à u tím nhạt tiểu hoa liên miên vô tận, thông hướng chân trời. Cánh hoa 90 chín tiến, gắt gao tương liên, vây quanh vần quanh thành một vòng. Ở nơi này vòng trong cánh hoa ở giữa là nhàn nhạt một vòng u hoàng. Đông Dụng nhìn trăm trăm loại này màu tím tiểu hoa, tiểu hoa lúc sáng lúc tối, hoa ám, hoa trở nên giống như bọt nước, hoa minh, hoa liền lại trở nên như là thật, nhiệt liệt nở rộ. Loại hoa này tại hư thực ở giữa càng không ngừng chuyển đổi. thứ hư biến thực lại từ thực hóa hư, càng khiến người ta kinh ngạc chính là tại mỗi một đóa hoa bầu trời đều có một ít đoàn như xương như khói quang ảnh, mỗi một cái quang ảnh bên trong tựa hồ cũng có một cái bóng đang không ngừng biến hóa. vô số loại hoa này tại hư thực ở giữa biến hóa, càng có quang ảnh sẽ lẫn, n h ờ n g cái này một mảnh biển hoa tràn đầy m n g ảo. Ta thích Bá Thiên không nhịn được túi người xuống, đưa tay hướng đóa hoa trích đi, thế nhưng là tay của nàng nhưng từ hoa bên trong trực tiếp xuyên qua. không thể sáu, đ ồ n g r u ộ n g muốn ngăn cản, thế nhưng là thế nhưng đã chậm. điểm điểm t i a sáng từ Ta thích Bá Thiên muốn hái cái kia tốn thêm bên trong bay ra, trực tiếp s p nhập vào Ta thích Bá Thiên lòng bàn tay bên trong. Tại ta thích Bá Thiên bị tia sáng hòa tan vào thân thể sau đó trực tiếp mất đi ý thức cơ thể cũng biến thành cảng lai việt hư hảo cuối cùng trực tiếp tung bay lên hướng về trong biển hòa từ từ lướt tới đ ồ n g Dung đưa tay kéo nhưng mà cái gì cũng không có đụng chạm lấy Ta thích Bá Thiên vậy mà cũng biến thành hư hảo tại sao có thể như vậy đ ồ n g Dung lúc này cuối cùng cực kỳ hoảng sợ 239 t h ứ 239 t r ư ơ c h n ư ơ n g đồng điện đ ồ n g Dung phóng lên trời bay về phía Ta thích Bá Thiên tại điện giã bay ra trăm trượng phía sau trong nháy mắt về tới l ố i đi ra gì tình huống chẳng lẽ ở đây không thể phi hành cái này nhượng điện ã có chút không thể tưởng tượng nổi. điền giá hiệu thử rất nhiều lần, bất luận đồng ruộng hướng vương hướng nào phi hành đều sẽ vượt qua trăm trượng phía sau bị chuyển tống về lối đi ra. Đồng ruộng nhìn xem càng bay càng xa ta đây thích bá thiên, cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết nhiên bước vào biển hoa. hắn không biết bước vào phía sau sẽ phát sinh cái gì, có phải hay không sẽ giống ta thích bá thiên đồng dạng mất đi ý thức hơn nữa trở nên hư ảo, có thể hay không vẫn sẽ bị chuyển tống về đến cửa vào ở đây, thậm chí là phát sinh cái gì những nguy hiểm khác. nhưng mà hắn không thể không bước vào, đây là hắn ở sâu trong nội tâm không sửa đổi được tín niệm, đây là hắn trong lòng kiên thủ căn bản nhất tín niệm. hơn nữa đồng ruộng còn có một cái mục đích trên người mình thần bí đã đủ nhiều ít nhất cũng muốn kiểm nghiệm một chút những thứ này thần bí danh giới cuối cùng ở nơi nào có phải hay không sẽ bỏ mặc chính mình chết đi đồng ruộng chân từ mấy đóa trên hoa r i a qua rơi xuống đất đóa hoa độ cao vừa vặn vượt ra khỏi mu bàn chân giống như hoa là từ đồng ruộng trên bàn chân mọc ra một dạng lấm ta lấm tấm điểm sáng từ nơi này mấy đóa hoa bên trong tuôn ra dung nhập liêu điển ra trên m i đồng ruộng tâm thần cực độ chuyên chú đang quan sát những thứ này dung nhập thân thể mình điểm sáng Đồng ruộng có thể cảm thụ được điểm sáng sắp nhập vào trong cơ thể của mình, thế nhưng là điểm sáng tiếp xúc đến đồng ruộng làn da phía sau liền biến mất không thấy gì nữa. Nhện Điền ra căn bản là không có phát hiện những điểm sáng này đến cùng đi nơi nào. Đồng ruộng đợi rất lâu, không nhìn thấy phản ứng chút nào, cái này khiến hắn thở dài ra một hơi đồng thời lại nghi hoặc không hiểu. Điền g i á h i u bước vào một bước, lại có điểm sáng dung nhập đồng ruộng trong thân thể, đồng ruộng vẫn không có bất cứ chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Điền g i á bất minh m ạ c h mà cũng nói không ra cái thành k i u Điền g i nhất lộ lao nhanh, truy hướng ta thích bá thiên lướt tới phương hướng, vô số điểm sáng từ dưới chân trên hoa bay lên dung nhập đồng ruộng trong thân thể. đến cuối cùng vô số điểm sáng bay lên hóa thành một đầu quang hà hướng tiến l i ễ u điển rã trong thân thể cuối cùng biến mất không còn tam tích đ ồ n g Duộn g chạy không biết bao lâu đ ồ n g Duộn g đoán chứng ít nhất có mấy vạn dặm xa mảnh này Hoa không biết tên Hải thật không có giới hạn sao cũng căn bản không cách nào phân biệt phương hướng đ ồ n g Duộn g tốc độ đã nhanh nhất thế nhưng là cuối cùng vẫn là đã mất đi Ta thích Bá Thiên dấu vết đ ồ n g Duộn ngừng lại thế nhưng là cũng không n ú c đích hắn sợ chính mình một khi x y dịch phương hướng liền sẽ tìm không thấy Ta thích Bá Thiên biến mất một cái kia phương hướng l â n h ồ i ngươi biết những thứ này Hoa sao cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng không nghe nói qua vậy cái này chỗ đâu không có nghe nói ai đã từng tới ở đây còn truy sao mà hỏi thăm bây giờ còn trở về đi không truy tìm đến cùng sáu ngươi phát hiện cái gì sao không phát hiện chút gì tiến bảo cơ thể phía sau đồng không có tin tức biến mất không có một chút vết tích mà lắc đầu đối với những điểm sáng kia đến cùng đi nơi nào hắn đã cảm giác vô năng vô lực đồng ruộng một lần nữa mở ra bước chân mà mà cũng là chuyên tâm quan sát điểm sáng dấu vết đột n ộ t một con sông vắt ngang tại l i ễ u điển giã trước mắt sông chỉ có trăm trượng rộng nước sông giống như cự long một dạng đang gầm thét lao nhanh thế nhưng là kỳ quái là lại không có một điểm âm thanh phát ra nước sông rất là đặc biệt hắc bạch hoàng tam sắc xen lẫn quanh nhưng mà phân biệt rõ ràng ba loại màu sắc sự hy g i t hóa thành một cỗ sợi tóc lớn bằng thủy tiếp đó cái này sợi tóc lớn bằng thủy lại cùng k h á c thủy tương hợp hợp thành càng thô to của nước thế nhưng là sau một khắc cái này ba loại màu sắc thủy â m vang dung hợp hóa thành một cỗ màu xám cho thủy thế nhưng là lại qua một giây những nước này đột nhiên phân biệt rõ ràng đây cũng là cái gì thủy đồng ruộng lấy ra một khối thân thiết trực tiếp ném về phía trong sông đồng ruộng muốn nhìn một chút con sông này sẽ có cái gì thần dị chỗ n h u y ễ n Điền Giả không nghĩ tới, thần thiết trên không trung bị một đóa bọt nước v ắ n g đến, trong n h á y mắt tăng n ã đồng thời một cỗ cự lực đột nhiên từ trong sông vun ra, dọc theo thần thiết bay ra quy tích, vô thanh vô tức đập vào Lưu Điền Giả trên thân. Đồng ruộng tại này cổ sức mạnh phía dưới, đột nhiên ném đi ra ngoài, nặng nghề quăng trên mặt đất. Cái v ô này, sức mạnh đạt tới cương đại, đồng thời còn có một loại không nói ra được lực lượng thần bí bị đồng ruộng toàn thân ra nước, huyết dịch từ nơi này chút trong cái khe của v n Tiểu Bạch Long lúc này đột nhiên không biết từ nơi nào xông ra, hướng về phía đồng ruộng huyết dịch miệng to c n nuốt, cuối cùng càng là từ trong miệng phun ra một cái bong bóng đem các loại huyết dịch thu thập lại. khoảng trường to bằng đầu người. Tiểu Bạch Long đầu đội lên b o n g bóng, bay ở bầu trời, hướng về phía đồng ruộng lắc đầu vẫy đuôi, tiếp đó bay tới đằng trước. Một đoạn ý thức truyền tiến liêu điển dã trong đầu, tới sáu, tới sáu, tới sáu. Đồng ruộng kinh ngạc nhìn thỉnh thoảng quay đầu Tiểu Bạch Long, cuối cùng đứng dậy đ ổ i k p Đồng ruộng bây giờ năng lực tự lành chính xác biến thái, vẻn vẹn một hồi, trên người của hắn vết rách liền đã khép lại, chỉ có nhàn nhạt màu đỏ hoa văn. Tiểu Bạch Long là hướng về con sông này thượng du bay đi, đ i ề n g nhất bên cạnh đi theo Tiểu Bạch Long, vừa quan sát con sông lớn này tại t ì n h cờ một góc độ phía dưới. Đồng ruộng phát hiện trong con sông này vang lên bọt nước bên trong lại có hư ảnh đang thét gào đang d y rùa, cái này h ư g đ i ể n Giã lúc đó liền tâm thần run mạnh. Đồng ruộng vững tin hắn không có n h ì n lầm, n h ư n g bóng mờ kia liền cùng những thứ này trên hoa một dạng. Ở đây cảm giác hảo tà dị sáu, nhanh lên tìm được Bá Thiên, rời đi à, mà có chút cảm giác không rét mà run. Đồng ruộng tiếp tục chạy nhanh, mà Tiểu Bạch Long một mực tại phía trước dẫn đường, Đồng ruộng dừng lại, nó liền dừng lại. Theo t h ử a Hải Gian trôi qua, Tiểu Bạch Long tựa hồ cảm nhận được l u Điền g ã đối với nó không có ác ý, dần dần cách Đồng ruộng càng lai về gần, cuối cùng càng là vờn quanh tại Lưu Điền g ã bên người. 6 hoa. s u n g Trung t r ư ờ n g Thiên, n g ư ờ i Long đều hướng phía trước. Cái này hình thành liễu nhất phó tốt đẹp chính là bức tranh. Thế nhưng là đồng ruộng càng chạy, trong lòng càng b u ố c lên hơi lạnh. Ở đây liên tình im lặng, trừ mình Ra Hòa Tiểu Long âm thanh không còn gì khác. Ở đây không biết thời đại thời gian, đồng ruộng hoài nghi mình dạng này có thể một mực chạy xuống đi, một mực chạy đến thiên địa phần cuối, lại không biết đi tới bao lâu. Đồng ruộng nhìn thấy tại phía trước cuối cùng mơ hồ xuất hiện vật gì khác. Cái này nhộn i ề n dã vắng lặng trong lòng đột nhiên xuất hiện kích động cùng vui sướng. Tới gần, nhưng khi nhìn rõ những vật này phía sau, đồng ruộng lại sững sờ tại chỗ. Đây là một mảnh cung điện phế tích, kim loại phế tích, cung điện đã s ụ đổ, rất nhiều trên vách tường vẫn như cũ có thể nhìn đến tàn phá vết thương, còn có rất nhiều tại thời gian phía dưới bị triệt để ăn mòn, phong hóa trở thành một phấn. Chủ nhân, đây đều là đại đạo thanh đồng A 6 Luân hồi đột nhiên kinh hô, vô cùng kinh hãi. Cái gì? Thanh đồng đạo kim? Người nói đùa sao sáu? Đông d u ộ n căn bản không dám tin tưởng Luân hồi mà nói, phóng tầm mắt nhìn tới, cái cung điện này chiếm diện tích ít nhất có một dặm lớn nhỏ, mỗi một mặt vách tường đều ít nhất có ba trượng dày, mặc dù bây giờ rách nát không chịu nổi. thế nhưng là ruộng dã dã có thể tưởng tượng ra tòa cung điện này khi xưa vi hoàng cả tòa cung điện đều là do cùng một loại kim loại kiến tạo nếu là thanh đồng đạo kim cái này muốn bao nhiêu nói đùa cho là ta chưa thấy qua thanh đồng đạo kim sao làm sao có thể sao căn bản không có khả năng chủ nhân đây thật là đại đạo thanh đồng luân hồi kiên trì chính nàng phán đoán đông ruộng nhìn trước mắt cung điện loại kim loại này bên trong đạo vẫn sớm đã tan biến không còn một n g n g đạo ngân cũng đã mơ hồ mơ hồ vẹn vẹn từ bộ dáng đến xem tựa hồ thật sự giống như là thanh đồng đạo kim thế nhưng là s nếu là chỉ có cái này một tòa cung điện ta miễn cưỡng liệt tin thế nhưng là cái này dòn dã là 17 tòa cung điện A 6 17 tòa a 2 t 0 thứ 240 c h ư ơ n g phát hiện trọng đại 17 tòa cung điện cũng là độc lập tồn tại mỗi tòa ở giữa cách nhau ít thấy r ằ m xa kéo dài hướng phương xa Đông Duẫn cất bước ở nơi này tòa thứ nhất trong cung điện ở giữa cảm thụ được khi xưa v i hoàng Đông Duẫn cẩn thận tra xét trên vách tường vết tích hắn cũng không cách nào xác định trên vách tường vết thương là cái gì tạo thành đây tựa hồ là vết cào a mà đột nhiên nói đến vết cào Đông Duẫn lấy tay sờ lấy những dấu vết này tựa hồ thật là vết cào đồng ruộng nghĩ bay lên từ trên trời nhìn một chút cái này khắp cung điện thế nhưng là đồng ruộng lo lắng vạn nhất tự bay đứng lên lại bị trong nháy mắt đưa về nhập khẩu chỗ. còn nó là cái gì? xem trước một chút có cái gì bảo b ố i không có mà khó được rộng rãi. mà nghĩ minh bạch xoắn xuýt tại những thứ này đến cùng phải hay không đạo kim làm gì? biết những này là không phải vết cào lại có thể thế nào? ngược lại cũng đã hủy diệt. điền dã nhất nghĩ cũng đối. ở đây chỉ có chính mình một người. 666. đạo linh không phải là người, luân hồi cũng không tính toán ư ờ i còn dư lại chính là một đầu vừa khai linh trí mười cánh tinh thần huyết long cái này biết đến chắc chắn không có mình nhiều sáu l u â n hồi mặc dù biết so với mình nhiều đương nhiên vậy cũng chưa chắc sáu bọn hắn căn bản giải đáp không được những thứ này tự mình một người ở chỗ này nghĩ tới nghĩ lui cái này cùng đoán mò có cái gì khác nhau tội gì khổ như thế chứ c h ư thiên vạn giới nhiều bí mật như vậy làm sao có thể đều có người biết đáp án đ ồ n g ruộng lúc này ngay tại cảm hái một người trí tuệ rốt cuộc là có hạn a còn nó có phải hay không đạo kim chính mình lại còn không có đạo linh nghĩ rất thoáng sáu đầu óc ngu si có đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc ngươi mới không phải người, ngươi mới đầu óc ngu si ngươi hạnh phúc nhất 6. dựa vào 6. mà cung điện g i nhất thể, đồng ruộng ý nghĩ mà đều có thể cảm ứ n g đến, đồng ruộng ý nghĩ nhường đất phẫn nộ phi thường, ách u ậ ta, vậy coi như người a 6 dựa vào 6-6. một phen vô vị tranh cãi nhượng điện g i tâm tư buông lòng xuống, đồng ruộng bắt đầu ở bên trong vùng cung điện này cẩn thận tìm tòi đứng lên, cái này khiến tiểu bạch long rất là bất mãn, trực tiếp dùng móng vuốt kéo đồng ruộng cánh tay dùng sức túm, ý t giống như là nhượng điện g i đi theo nó đi nhanh lên, đồng ruộng không nhìn thẳng tiểu bạch long, tiếp tục tìm kiếm, không có gì cả a. đồng ruộng rất nhanh liền đem tòa thứ nhất cung điện tìm một cái luận, tiếp đó không tin tả, lại càng thêm cẩn thận tìm hai lần, cuối cùng vẫn là không có chút nào đạt được. ở đây tựa hồ đã từng có đồ vật a đồng ruộng đi tới cung điện trung ư ơ n g đây là duy nhất có đồ vật chỗ. trên mặt đất có một mài ngấn, mài ngấn ba triệu lớn nhỏ, vương vức, đến bây giờ, cái này mài ngấn bên trong còn có một loại đặc thù sóng sức mạnh, loại ba động này mặc dù đã rất là yếu ớt, nhưng là vẫn có thể cảm thụ được. giống như là một chỗ ngồi lưu lại sáu, đồng ruộng nở tới, đồng ruộng t ú i người s ờ về phía cái này mài ngấn. tại hắn s ờ đến cái này mà ngấn trong nấy mắt vô tận gầm thét đột nhiên tại điển giả trong linh hồn văng rội cái này trong tiếng gầm giống tức giận có vô số cái thanh âm phản phất là vô tận sinh linh đồng thời gầm thét cuối cùng hội tụ thành liêu nhất cỗ cái này trong tiếng gầm giống tức giận có một loại không cam lòng thẳng vào đồng ruộng đáy lòng cỗ này không cam lòng quá mức mãnh liệt thậm chí nhượng điển giả hư đạm linh hồn đều kịch liệt run run đứng lên đồng ruộng thật lâu vô thần một mực đắm chìm tại tiếng giống giận này bên trong 6 tòa thứ nhất cung điện tòa thứ hai cung điện 6 để bắt tòa cung điện bên trong đều là giống nhau ố n g giống không có gì cả Nhưng mà tại mỗi tòa cung điện ở giữa đều có một cái đồng dạng lớn nhỏ mài ngấn, đồng ruộng cảm thụ được những thứ này mài ngấn tán phát ba động m ặ c dù cảm giác một n dạng nhưng là vẫn có một chút khác nhau. Mỗi lần đồng ruộng sờ lên cái này mài ngấn thời điểm, lúc nào cũng có tiếng giống giận dữ tại điển g i á sâu trong linh hồn và r ộ i gầm thét đồng dạng tràn ngập sự không cam lòng. Đồng ruộng bước ra đệ cửu cung thời điểm, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở liễu điển g i á trước mắt, tại hố sâu bên trên có một tầng màn sáng bao phủ. Cái này x đồng ruộng phía trước không có phát hiện nơi này, cái hố sâu này bị đệ cửu cung tường độ triệt để che lại. cái hố này so cung điện hơi lớn hơn một chút, đang hố bên trong còn rất nhiều tàn phá kim loại. ở đây cũng hẳn là một tòa cung điện, giống như là bị một cố lực lượng trực tiếp phá hủy phía sau đồng thời đánh chìm. đồng ruộng đi đến hố sâu biên giới, bá thiên. đồng ruộng tại trong hố sâu thế mà thấy được ta thích bá thiên, đồng thời còn có mặt khác chín người, liệt hồng nhan cũng tại trong đó. bọn hắn vẫn không có bất kỳ ý thức nào, nội lơ lửng vẩn quanh tại một cái bảng hiệu trung quanh, đây là 6. đồng ruộng đưa tay s ở về phía lồng ánh sáng, một cỗ c ự lực từ lồng ánh sáng bên trên sinh ra, đem đồng ruộng một lần nữa đánh bay. mẹ nó, ta và nơi này có thù sao? vì cái gì bị thương tổn luôn là ta 6 u đồng r u n g lau khô miệng sừng tiên huyết p h ẫ n hận móc ra một cái khai thiên phù đây là sử dụng bắt đầu nguyên chi cây một cái lá cây luyện chế phù văn đồng ruộng chỉ biết là uy lực cực kỳ cường đại chỉ cần một điểm năng lượng liền có thể kích hoạt đây là quy ra bọn hắn trước đây tác phẩm đặc ý nhất người tỉnh lại đi 6 u vạn nhất làm bị thương bá thiên cùng cái kia lửa nhỏ điệu làm sao bây giờ h ú a hổ xem ra chuyện này đối với nàng là một fan cơ duyên mà kịp thời ngăn cản liễu điện ã a bảng hiệu bên trên có chữ viết thật có s u bất quá đây là chữ gì đại đạo thần văn đông ruộng cẩn thận nhìn xem bảng hiệu đồng dạng phiêu phù ở trong h ồ sâu chậm rãi xoay tròn lấy cái bảng hiệu này bên trên hiện đầy vết d ạ n phía trên có hai cái thần văn vãng sinh 6, luân hồi mở miệng vãng sinh có ý tứ gì chẳng lẽ lại cùng luân hồi có quan hệ điền gia hữu một lần kinh sợ không biết ta mặc dù đã từng là thế giới cảnh thế nhưng là vậy cũng là lao chủ nhân ban cho sức mạnh ta biết cùng thế giới chân chính cảnh cường giả so sánh kiến thức bên trên sai cách quá lớn luân hồi nhẹ giọng d à dài đông ruộng nhìn xem cái này mà sáng mặt mũi tràn đầy phiền muộn trong lòng càng là hậm hực khó bình đồng dạng đều đi tới nơi này. nhưng vì cái gì kết quả có chênh lệch lớn như vậy đâu? Luận Tu Vi, mình tuyệt đối có thể nghiền ép đám người này. Luận Vận Đạo, mình tuyệt đối tốt phát sáng, thì nhìn bây giờ những thứ này trên hoa quang mang không phải là một mực hướng về trong thân thể mình chui sao? Chính mình cũng trở thành một người ánh sáng. Luận Dung Mạo, ở đây lại có cái nào mạnh hơn chính mình? Phi 6. n g ư ờ i phi cái gì? Luận Dung Mạo, có so ngươi kém sao 6. Dựa vào, ngươi đến cùng cùng ai cùng một bọn, ta hướng tới là chính nghĩa 6-6. tới a 6 tới a 6 Thới A6. Thới A6. đi a 6 lại một đoạn ý thức chuyển tiến liễu đ i ề n g i trong lòng. đánh g â y liêu điển g i cùng hắn đạo linh ở giữa t r â m t r ọ c khiêu khích. Di a 6 đ Di a 9 tiểu bạch long treo lên bong bóng đã sớm chờ không nổi nữa, lại một lần cắn liêu điển g i cánh tay. còn muốn đi nơi nào? 6. đ ồ n g duộng tìm được ta thích bá thiên, phát hiện nàng tựa hồ không có vấn đề gì, trong lòng cuối cùng có cơ sở, thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trong lòng đối với mảnh thế giới này rất hiếu kỳ bắt đầu rục d ị c h Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Tới a 6 tới 6. Tiểu bạch long hướng về phía đ ồ n g duộng lắc đầu vẫy đuôi, một cỗ ý thức lại chuyển tiến liêu đ i ề n g i trong lòng. đ ồ n g Duộn bước vào thứ 11 t ò a cung điện, khi hắn lại một lần chạm đến trong cung điện trên đất dấu ấn thời điểm vô tận tiêu r ê n tiếng khóc tại điện g i á trong linh hồn quen quen. Cái này h ư ợ n g điện g i á rất là ngoài ý muốn, bất ngờ đồng thời lại đối những thứ khác vài tòa trong cung điện mài ngấn tràn đầy hứng thú, không biết những cái kia bên trong lại sẽ là cái gì âm thanh. 241 t h ứ 241 ư ơ chương người dọa người thứ 12, 13, 14, 15, 16. Điện giả nhất khẩu khí d ò xét năm tòa cung điện vẫn là không phát hiện chút gì, mài ngấn bên trong cũng chỉ có k ê u r ê n cùng tút tít. đ n g Duộn quay người bước vào thứ 1 7 tòa cung điện. Đông Dụng vốn cũng không c ó ô m những thứ khác tưởng niệm, trực tiếp chạy mài ngấn mà đi. Thế nhưng là hắn lại liếc về ở một cái trong góc lại có đồ vật, cái này nhượng điển ra vui mừng quá đỗi. Cuối cùng có phát hiện. Đông Dụng nhìn xem đồ trong tay, đây là làm bằng gỗ một cái nhỏ dài thẳng côn, ngón út kích thước, cầm ở trong tay nặn chiếu, kích thước vừa vặn, mặt ngoài vô cùng bóng loáng. Loại này bóng loáng là trường kỳ sử dụng ma sát đi ra ngoài loại kia bóng loáng. Đáng tiếc là mất. Đây chỉ là nửa đoạn sau. Cái này phần bôi tựa như là buộc lấy cái gì a? A. Ở đây làm sao còn có một động? Bị c h ú n g cắn. Chủ nhân, đây cũng là cây bút. đ ồ n g Dụng trải qua luân hồi kiểu nói này, càng xem càng cảm thấy đây là một cái bút lông bộ phận sau. đ ồ n g d ộ n g hai tay dùng sức, nghĩ g a y cây gậy gỗ này, có thể gậy gỗ không núc ních h tí nào, cứng rắn dị thường. đ ồ n g d ộ n g lấy ra một cái t h ầ n mình, hướng về phía gậy gỗ dùng sức chém tới, gậy gỗ bị chặt bay ra ngoài rất xa, thế nhưng lại không có gãy. đ ồ n g d ộ n g nhặt lên xem xét, gậy gỗ bên trên ngay cả một cái dấu vết cũng không có, cứng rắn như vậy. Đây là cái gì đầu gỗ? Vì cái gì đầu gỗ bên trong không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Kiếm của ngươi hỏng sáu, nhắc nhở. đ ồ n g Dụng cầm lấy thần binh, bỏ vào trước mắt, phát hiện thần binh bên trên quả nhiên có một tí vết dạn, hơn nữa cái này tí vết dạn tại cực tốc trưởng thành, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ thân kiếm. Bành 6, cuối cùng thần binh trực tiếp bạo t o i thành bụi phấn, giống như là về tổ đồng dạng đầu nhập vào trong một côn. Cái này 6, thôn vệ, đ ồ n g d ộ n g nhìn âm thầm kinh hãi, nhìn lại trong tay không tầm thường chút nào đoạn một côn, trong mắt có lửa nóng. Điền Gia h ữ u lấy ra một cái chuẩn tổ vương thần binh, một kiếm chặt xuống, vẫn như cũng như thế. Cuối cùng đ ồ n g Dụng càng là lấy ra một cái tổ vương thần binh, vẫn như cũng không thể tại gậy gỗ bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. đồng thời tổ vương thần binh cuối cùng cũng bạo t h o á i bị gậy gỗ hấp thu điền giã bất tin t à lần nữa lấy ra cuối cùng một thanh phẩm chất cao hơn tổ vương thần binh đồng dạng khó thoát bị t h ô n v ẹ vận mệnh cái này nhượng điền giã từ kinh ngạc đến kinh hỉ cuối cùng nội tâm c ù n g hỉ đó là một bảo bối tốt a bảo bối a ha ha sáu ngươi còn có vũ khí sao mà mặt lệnh vấn đạo còn có một đem 6. a còn có một cái cái giam 6, đồ tốt đều bị ngươi lãng phí hết sáu á u s u đông d u b ả o trọng đem cái này gậy gỗ thu vào khí hải tiếp đó đặt ở mà bên người đ ồ n g Duộn phát hiện cái một côn này, trong lòng đối với t ầ m bảo lần nữa trở nên nóng bỏng. Thế nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bên trong tòa cung điện này trừ cái này đoạn đầu gỗ côn bên ngoài, không phát hiện chút gì. đ ồ n g Duộn lần nữa đi tới ở giữa, sờ về phía mảnh lớn. n i ọ sáu, một tiếng thở dài tại điển giả sau lưng vang lên. Cái này dọa đến điển giả tâm kinh lạnh mình, sau lưng càng là hơi lạnh ứ a ra. Không cần suy nghĩ, đại đạo năng ngược trong nháy mắt vọt ra khỏi cung điện p h ế t í c h Nhìn đem n g ơ i dọa đến, đều thành dạng gì? Mà ha ha nọ nụ cười, lòng can đảm càng lai v i ệ c nhọ sáu, mất mặt. người dọa người h ù c t ế t n g ư ờ i Điền Giã tâm bên trong cực độ khó chịu. Ai biết âm thanh thế mà thay đổi sáu? Đông Duộn buồn bực về tới p h ê tích, chờ hắn lao ra sau đó hắn mới phản ứng được. Đây là cái kia mải ngấn bên trong âm thanh. Đông Duộn lần nữa sở về phía cái này mải ngấn, tiếng thở dài lần nữa như tới, thở dài đi qua là một hồi mơ hồ lời nói, nghe không chân thiết, p h ả n phất âm thanh từ Viễn Cổ truyền đến. Cái này Nhượng Điền Giã rất là kinh ngạc, chẳng lẽ những thứ này mải ngấn bên trong âm thanh còn tích chứa có cái gì bí mật không thành? Đông Duộn đứng dậy chạy vội hướng thứ 18 t ò a cung điện, đây là cuối cùng một tòa cung điện p h í tích, Đông Duộn tìm vòi nửa ngày, không phát hiện chút gì. đồng ruộng sờ về phía m à i ngấn thời điểm lần này thế mà không có bất kỳ cái gì thanh âm điền g i á hiệu sờ soạn rất lâu vẫn là không có phản ứng ở đây tại sao không có thanh âm thực sự là kỳ quái đồng ruộng có chút bất ngờ đổi lại một tay sờ một cái xem sáu hống hống hống hống giống sáu tiểu bạch long đột nhiên hướng về phía đồng ruộng dùng sức đê. đồng ruộng ngẩng đầu trông thấy ở trước mặt mình bay múa tiểu bạch long dùng sức đối với mình hống hống hống lấy ngươi nghĩ nói gì với ta giống hống hống hống để cho ta nhanh lên đi theo ngươi tiểu long đầu dùng sức n ô n g đưa lần này trực tiếp rọi ra một cái móng vuốt nhỏ hung hăng chỉ vào đồng ruộng sau lưng đằng sau ta, đồng ruộng nghi hoặc, đột nhiên quay đầu, một cái to lớn đầu thú xuất hiện ở trước mắt của mình, cái mũi cũng đã tiến đến liêu điển ra dưới mí mắt, cự thú trong miệng loại kia mùi lạ càng là hun đến đồng ruộng chóng đầu hoa mắt. không tệ không tệ, 6. một lần này còn giống điểm bộ giá n g 6. thiên đưa ngươi một lần cơ duyên 6. không cần cảm ơn ta, ta họ tống, tên tạo hóa, nhớ kỹ ta à 6. không cần cảm ơn ta à, không cần cảm ơn ta 6. á ta tôi lấy giúp người làm niềm vui, thế giới này nổi danh người tốt, 6 u đồng ruộng căn bản chưa kịp phản ứng. cũng cảm giác dưới lòng bàn chân có một cỗ lực lượng truyền đến, đem chính mình hướng dưới mặt đất kéo đi. Cỗ lực lượng này tới rất là máy l i ệ n đồng thời đến nhanh, đi cũng nhanh. Đồng ruộng chỉ cảm thấy trước mắt trở nên h o a n g hốt, hết thảy liền đều ổn định rồi. Mẹ nó, t h u chết, cái gì quái thú? Đi đường một điểm âm thanh cũng không có sáu, đầu quái thú kia rốt cuộc là thứ gì? Nơi đây lại là nơi nào? Lại ra cái quỷ gì? Quá g i ọ n người. Như thế nào những thứ này cổ quái đều bị ta đụ phải? Đồng ruộng còn tại hồi tưởng vừa mới nhìn thấy monster tình cảnh, quái thú lúc xuất hiện ở giữa q u á n g ngắn, ộ n g rã ã chỉ có thấy được một cách đại khái. Quái thú rất gầy, da bọc xương, giống như là mấy vạn năm chưa ăn cơm đồng dạng. Ở quái thú trên lưng còn nằm sấp một người, mặc dù là nhìn liếc qua một chút, đ ồ n g d ộ n g có thể xác định người này g ầ y cùng một cái thây khô một dạng, toàn thân không có một chút sóng sinh mệnh dập dồn. Nơi đây lại là nơi nào? Mẹ nó sáu, có thể hay không đường dạng này, đ ồ n g d ộ n g muốn tự tử đều có. Cơ duyên đâu? Loại chim này không gậy phân chỗ có thể có cơ duyên gì? Tống cái gì? Tống tạo hóa. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. đ ồ n g d ộ n g nổi đồng b h giữa không trung, trước mắt hoàn toàn đủ ám. Trên trời toàn bộ là trầm thấp mây đen, mà phía dưới trắng bóng một mảnh, không biết là đồ vật gì. Ô 6, một c ố gió thổi tới, không nhìn thẳng đồng ruộng huyết nụ, trực tiếp thổi tiến liêu điển dã trong linh hồn. b ạ n g n g ư ợ c phệ sát, ai oán, cứu h ợ t h t là 6 Thiên lương, si mê 6. Tựa hồ thế gian tất cả cảm xúc đều ở đây cổ phong bên trong, toàn bộ thổi tiến liêu điển dã trong lòng. Cẩn thận 6, đây là côn bằng 6, mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đồng ruộng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, từ cái kia một cỗ trong gió mang tới đủ loại trong tâm tình lấy lại tinh thần, đập vào mắt thấy, một cái lớn đến vô biên cự thú xông về phía mình. cự thú đang hướng đến đồng ruộng bên người thời điểm từ gia thiên giống như khổng lồ trở nên chỉ lớn chừng quả đấm linh hồn của ngươi là của ta huyết n ụ c của ngươi là của ta 6. ha <cười> ha 6. vô số năm chờ đợi s một cái âm u đầy t ử khí thanh âm tại điển g i á trong đầu vang lên thanh âm bên trong tràn đầy đủ loại đủ kiểu cảm xúc con này côn bằng tốc độ quá nhanh vọt thẳng vào liêu điển g i á đầu lại từ đồng ruộng sau đầu xông ra côn bằng một lần nữa trở về lại hướng tiến liêu điển g i á trong đầu lần này lại từ mặt k h ắ c vọt thẳng ra con này côn bằng thử không biết bao nhiêu lần mỗi lần kết quả cũng giống nhau ngang 6 u con này mini côn bằng nửa g mặt lên trời hét giận dữ, tiếng hét giận dữ đem trên bầu trời trong vạn dặm tất cả mây đen quét sạch xanh xanh, lộ ra bầu trời màu đen. cái này tiếng gào kinh người như vậy, thế nhưng là xung kích đến đồng ruộng trên người thời điểm, liền đồng ruộng góc áo đều không thổi bay. hoặc có lẽ là loại cường đại này sức mạnh đối với đồng ruộng không có chút tác dụng. côn bằng ngơ ngác nhìn trước mặt đồng ruộng, trong mắt cuối cùng một tia thanh minh hoàn toàn biến mất, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, tiếp đó giống mất đi ý thức đồng dạng, theo gió phiêu lãng ở trên bầu trời. luân hồi, đây là cái tình huống gì? ngươi biết nơi này là nơi nào sao? đồng ruộng bị mới vừa côn bằng dọa đến nói chuyện còn không lưu loát. 242 t h ứ 242 t r ư ơ chương b i ể n x ư ơ n g đây chính là côn bằng a mà lại là thành niên côn bằng a thành niên côn bằng là so thiên long nhân vật còn mạnh mẽ hơn chủ nhân ta cũng không biết hiện tại rốt cuộc là ở nơi nào 6. đồng ruộng quay người tứ phương toàn bộ đều là một cái màu sắc u ám ngươi không có cảm giác đến nơi đây có một cỗ cực kỳ tinh thuần linh hồn chi lực sao đồng ruộng lập tức bình tĩnh lại ta dựa vào 6, những thứ này mây cũng là linh hồn chi lực hình thành là mà thanh âm rất là n g ư n g trọng đi xuống xem một chút á nghe xong mà mà nói đồng ruộng nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi. Điền g i ã bất biết mình bay bao lâu, đ ồ n g r u ộ n g cảm giác vô cùng dài dằng dặc, giống như là đi qua mấy năm dài. đ ư ơ n g Điền g i ã thấy rõ phía dưới bạch hoa hoa là cái gì thời điểm, Đông Duộn g đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Phía dưới này là bạch cốt, càng nhiều hơn chính là cốt phấn. Bạch cốt cùng cốt phấn bầy khắp toàn bộ tầm mắt. đ ồ n g r u ộ n g hoài nghi, trong thế giới này toàn bộ đều là những thứ này bạch cốt, cái này muốn chết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy? Một cái thế giới sinh linh sao? Điền g i bất cảm tưởng tượng. 6 tại Điền Giả bị m ạ n ngấn hút vào phương kia u tối thế giới thời điểm. Cái kia to mập con thỏ đ ộ g m t xuất hiện ở thứ 18 t ò a cung điện trong p h í tích. Như thế nào? Ngươi thật đem hắn đưa vào, là ngươi sẽ không sợ tương lai bị xử lý, sợ cái giám sáu? Ngươi n h u sáu, ta vốn làng yêu, hắn có thể thành công sao? Ngươi cùng ta nói, hắn rất có thể tìm được vật kia. Ngươi bây giờ tới hỏi ta, ánh mắt của ta ngươi còn không tin sao? Ngươi có mắt? Tống Tạo Hóa t ú i đầu nhìn một chút phụ trạo mà đứng con thỏ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Ngươi s con thỏ quay đầu đi chỗ khác, không còn để ý không hỏi Tống t ạ Hóa. bất quá khi con thỏ thấy rõ chính đối chính mình nhẹ r ằ n g trợn mắt tiểu bạch long l ú c mắt sáng rực lên tiểu tử đem ngươi trên đỉnh đầu h ế t cho thỏ gian đếm từ 6 6. đông ruộng lửa dẫn ngút trời bay lên ở đây vô biên vô hạn lại càng không biện phương hướng h ư ợ n g điền dã giống con ruồi không đầu mở dạng trên trời là linh hồn chi lực hình thành tầng mây dày đặc trên mặt đất nhưng là biển dương thỉnh thoảng còn có một số không biết tên thú loại xuất hiện những thứ này thú loại cũng là ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c hoàn toàn không có thần trí chí, chính là một cái thuần ví linh hồn thể hiện tại điền dã mới rõ ràng những thứ này thú loại hẳn là khi còn sống quá cường đại sau khi chết linh hồn cũng không có triệt triệt để để tiêu vong, rất có thể ở cái thế giới này khổng l ộ như thế linh hồn chi lực phía dưới, những linh hồn này hấp thu số lớn linh hồn chi lực, cuối cùng nhường linh hồn không ngừng hoàn chỉnh. đ i ệ n dã nhất độ muốn nếm thử thu nạp những linh hồn này chi lực, nhưng khi nhìn đến những linh hồn này chi lực thế mà hoàn toàn đố ám, cuối cùng vẫn không có dũng khí đó. Từ biển xương dưới có một cỗ tinh thuần tới cực điểm life force chuyển đến, muốn hay không đi xuống xem một chút, mà một mực r ự c dây đồng ruộng. Không đi. Hướng về trong đ n g người chết chui. Ta không đi sáu. Vạn nhất mở miệng ngay tại biển xương phía dưới đâu. Sáu. Đồng ruộng không nhìn thẳng mà. Dọc theo biển xương mặt biển cực tốc phi hành. Âm âm sáu, kinh thiên tiếng vang từ tiền phương truyền đến, nhuộn điền g i á trong lòng c u n g hỉ, liều mạng hướng phương hướng của thanh âm tới gần. Hai cái bộ xương đang đánh nhau sáu. Đồng ruộng cách không biết có bao xa liền thấy hai cái tề thiên bộ xương tại chiến đấu. Hai cái này bộ xương đều là do đủ loại bạch cốt tạo thành, một cái giống như là thần hổ, một cái khác giống thần hạc. Cái này hai cái bộ xương mỗi một kích đều kinh thiên động địa, đập phá vô tận biển xương, đem vô số xương cốt chấn động tới bầu trời, vô tận cốt phấn vung lên, che phủ phương viên vô số bên trong. Vì cái gì không có đại đạo chi lực, điền g i á tâm phía dưới kỳ quái. giống như vậy tồn tại cường đại, không phải đều sử dụng đại đạo đối địch sao? mà bọn hắn bây giờ chỉ là giống tiểu lưu manh một dạng, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước. Đông ruộng nút ở phía xa đợi không biết bao lâu, hai cái bộ xương liều sạch trên người tất cả tay chân, tiếp đó thế mà dùng miệng cắn xé lại với nhau, đến cuối cùng càng là đồng thời ầm vang đổ sụp. vô tận cốt phấn một lần nữa vung lên, hình thành liêu nhất đóa cực lớn vô biên nấm hình dáng cốt phấn mây. Điên g i hữu đợi rất lâu, chờ cốt phấn triệt để tán đi mới hướng hai cái xương cốt đánh nhau c h ế t sống chỗ bay đi. hai cái hơn 10 g i d m lớn nhỏ đầu lâu an tĩnh nằm ở trong cốt hải, đầu lâu bên trên hiện đầy vết rách. đồng thời từ phía trên không ngừng d ụ n g một chút thật nhỏ tàn thối. Tại đầu lâu bên trong có hai đoàn linh hồn đang chậm rãi tiêu tan, tại điền g i đến không lâu liền hoàn toàn tiêu tan không còn một n ố n g hóa thành tinh thần linh hồn chi lực, trôi hướng trên trời tầng mây dày đặc. Đó là cái gì? Bị hai cái khô lâu chiến đấu chỗ đập ra hố sâu to lớn ít nhất có vài trăm dặm sâu, nhìn điền g i tâm bên trong g ứ a ra h à khí. Cái này muốn chết đi bao nhiêu sinh linh? Thật là đáng sợ sáu. Nhìn thấy như thế dày b c u ấ t liền xem như luân hồi cũng kinh hãi. Dưới đấy là cái gì? Sinh mệnh lực như thế nào tinh thuần như vậy? Sinh mệnh chi thủy. lun hồi kinh hô một tiếng chủ nhân phía dưới là sinh mệnh chi thủy 6. dâm dâm 6. đột nhiên một cỗ to lớn suối phun từ hố sâu dưới đáy phóng lên trời trong suốt thủy mạng tiên phiêu tán rơi rụng cuối cùng trở xuống hố to bên trong đông d u y ệ kiếp sợ nhìn xem tinh kiết l i f o r c e hạo đã mà ra thật bất khả tư nghị 6, trên đời thật có sinh mệnh chi thủy A. đây là vô tận sinh linh sinh mệnh lực ngưng tụ thành A, lun hồi tiếng nói cũng bắt đầu run rẩy lên đây mới là đại cơ duyên à đông d y ệ phù phù một tiếng nhảy vào còn đang không ngừng phun ra sinh mệnh chi thủy bên trong sinh mệnh chi tuyển thanh tịnh thấy đấy, tinh kết không có một tia tạp chất, càng có một loại không nói ra được hương thơm. Đông Dung ộ lúc này vận chuyển lên d à i sinh k i n h khí hải điên cuồng thôn vẹn lên những sinh mạng này chi thủy, ngắn g ủ i trong nháy mắt liền thôn v ệ số lớn sinh mệnh chi thủy, mau dừng lại sáu, mà lớn tiếng hô quát. Đông Dung ộ hấp thu những dòng suối sinh mệnh này, thu nạp nhân khí hải phía trước không cảm giác được trong đó có một tí tử vong chi lực, thế nhưng là đương điển i ã đem các loại sinh mệnh chi tuyển thu nạp nhân khí hải phía sau, mà lại phát hiện tại những này sinh mệnh chi tuyển bên trong cất giấu vô tận tử khí. Những thứ này tử khí rất bí mật, căn bản là không cách nào phát hiện. Đồng ruộng không có phát hiện, mà cũng không có phát hiện. Đây là đồng ruộng bản năng của thân thể phát hiện. Tại đ i ề n giả đem các loại sinh mệnh chi tuyển thu nạp nhân khí hải l ú c đồng ruộng cơ thể đột nhiên sáng lên ánh sáng mang, loại ánh sáng này chiếu vào khí hải, tại loại này dưới ánh sáng, sinh mệnh chi thủy không còn tinh khiết. Tại sinh mệnh chi thủy chỗ sâu có một cây cực độ ngưng luyện màu xám đen năng lượng. Loại này xám đen tại đ i ề n giả trong thân thể tia sáng chiếu xuống, trong nháy mắt bạo động lên, bao phủ mà ra, u ám che khuất bầu trời, tử vong chi lực trong nháy mắt tràn ngập. Dựa vào sáu, muốn chết. đ ồ n g ruộng c ù n g mà dùng hết toàn lực, thế nhưng là một chút tác dụng cũng không có, sám đen ăn mòn hết thảy. Hơn nữa thông qua quỷ dị không nói lên lợi phương thức hướng đồng ruộng linh hồn cùng cốt t ủ y thẩm t h ấ u ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, cốt t ủ y sáng lên l q u a n g đem hết thảy đều ngăn cản. đ ồ n g ruộng đỉnh đầu đồng thời bạo phát ánh sáng vô tận, tại tia sáng sáng lên trong n á y mắt, đồng ruộng đã triệt để mất đi ý thức, đã ngủ mê man. một thanh đoạn kiếm t ừ trong ánh sáng bay ra trực tiếp cắm vào liễu điển giá khí hải, một cái to lớn trắng đen sen kẽ hư đạm đồ hình tại điển g i thể nội tạo thành quét ngang liễu điển g i cơ thể. trong nháy mắt đem đồng ruộng trong cơ thể tất cả sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực thu nạp không còn một n ố n g mà bầu trời mây đen bị đồng ruộng đỉnh đầu tia sáng chiếu xa qua như băng tuyết gặp lịn dương, tại cực tốc tăng dã, đồng dạng bị một cỗ hấp lực hút vào liễu điển g i ã khí hải. cái này h ắ c bạch đồ hình đang hấp thu liễu điển g i ã t r o í c ơ t n ể t ấ t c ả t ồ h o n g ấ p thu liễu n g i h i l ự c h p c h í a h n a u g h ú t liễu n g k h i c n à p c h đ h n a g t liễu i n g i n k h i c á này h c h đ h n h đ g hấp t h i l i c u đ ã t h o á t l y ấ p ạ c h h n g h ấ t h l i đ i n h ả i c i đ à ạ i đ ạ o t n h ầ n g l i ê i n t ừ n ơ h i c này h ấ l ự c b ê n t r o n g r ấ p thu liễu điển g ã h i cái à h p b c h đ u l i ễ điển x ư ã n g h tại này cổ hút nhiếp lực tác dụng dưới vô số đạo sinh mệnh chi thủy đồng thời từ biển xương phía dưới sung ra hóa thành vô số cự long hướng tiến liễu điển ra khí hải lúc này đồng ruộng khí hải tựa hồ biến vô cùng lớn có thể dung nạp hết thảy 6. 243 t h ứ 243 t r ư ơ ờ n g kinh biến đồng sinh c ộ tử sinh tử gắn bó không hề đơn độc sinh càng không có tự mình chết thiên âm t ư n g trận đại đạo chi âm thanh triệt để quanh quẩn tại ngủ mê man đồng ruộng sâu trong linh hồn điêu khắc tiến vào trong linh hồn mãi mãi cũng không cách nào xóa đi sống và chết vạn cổ đến nay có bao nhiêu người có thể cảm n ộ ra cơ hội không có. thế nhưng là giờ khắc này, đông ruộng đám chìm tại sống và chết đại đạo chi bên trong. mới đám sinh tử đại đạo thần liên tại điền giã thể nội x e lẫn, biến thành hắc bạch hư ảnh, bình tĩnh chìm vào khí hải ở trong. mà một mực nhìn chăm chú lên sự biến hóa này, nhìn thấy những thứ này đại đạo thần liên thế mà hiện hiện ra, x e lẫn thành liêu nhất mới nói đại, cuối cùng chìm vào trong khí hải, mà trăm mối cảm xúc nuốt nang đồng thời càng là tâm hoa n ộ phóng. đạo đại hình thức ban đầu cuối cùng đúc thành. ha <haha> ha u trước đó mất đi thế giới, không có năng lực áp xúc trong khí hải năng lượng, ta một mực lén lút đi. không nghĩ tới ở đây hoàn toàn giải quyết. Ha ha 6. thiên hữu ta a 6 cuối cùng hiệu ta tâm bệnh 6. Ha ha s sinh tử lạ đại, về sau sẽ có dạng gì u y năng 6. quá làm cho người ta mong đợi 6. u mà bị điên một dạng mừng như điên sau một lúc, lập tức vừa trầm vào đối với sinh tử trong cảm ngộ, cơ hội như vậy đặt ở trước mặt, nếu là bỏ lỡ, vậy thì có thể tự sát. Tại điên giả đâm chìm tại đối với sinh tử trong cảm ngộ thời điểm, còn chờ chờ ở 18 t ò a cung điện bên trong thọ ra cùng tống tạo hóa đồng dạng bị âm thanh kinh sợ lấy. d â m d â m 6 một hồi nước chảy âm thanh truyền vào thọ ra cùng tống tạo hóa trong hai, thọ ra quay đầu nhìn lại. Phát hiện đầu k i a từ trong truyền thuyết liền vô thanh vô tức nước sông thế mà phát ra âm thanh. Tại sao có thể như vậy, tống tạo hóa kinh hô, cự nhãn đều phải trợn lùi ra. Tại sao có thể như vậy, t h ỏ ra càng là kinh hãi toàn thân loạn chiến. Thất lạc chi hà thủy làm sao lại phản lưu? Thất lạc chi hà thủy làm sao lại phản lưu? Chẳng lẽ thế giới muốn hoàn toàn hướng đi hủy diệt sao? Chạy xôi nói không rõ bao nhiêu năm tháng thất lạc chi hà, tại thời khắc này vậy mà bắt đầu phản lưu. Từ nơi này thế giới sinh ra bắt đầu, nghe nói liền tồn tại con sông này. Con sông này là chân chính cùng t i ê n địa tề thọ. thế nhưng là chưa từng có một tia âm thanh sông tại thời khắc này phát ra âm thanh, hơn nữa âm thanh càng lai việt vang dội, không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn cản nước sông tại thời khắc này t r ậ ợ t toàn bộ ngược lại. Tiếp đó bắt đầu chậm rãi phản lưu, cuối cùng càng chạy càng nhanh, phát ra ngập trời v a n h minh. kèm theo cái này thất lạc chi hà phản lưu, phương thiên địa này bên trong tinh khí thế mà cũng tại chống dông tiêu thất, kịch liệt giảm bớt. chẳng lẽ thế giới này thật muốn triệt để hủy diệt sao? không phải đã bắt đầu hồi phục sao? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? loại chuyện này chưa từng nghe thấy, càng l ắ nghe dợn cả người, t ố n g tạo hóa coi như lạ new. thế nhưng là tại dạng này sự tình trước mặt cũng hoàn toàn n g đầu không phải là tiểu tử kia làm ra a bất quá hắn bây giờ có năng lực như thế sao t h ỏ r a lẩm bẩm hoặc như là nhắc nhở tống tạo hóa ta làm sao biết là ngươi nói với ta lần này có người có thể lấy ra sinh tử môn hắn rốt cuộc là ai tống tạo hóa hướng về phía t h ỏ r a gầm hết lên ta còn có việc sáu ta đi trước con t h ỏ nói xong thân ảnh liền một hồi mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa người con này đáng chết con thọ 6, á u tống tạo hóa gầm h t khẩn trương nhìn chăm chú lên thất lạc chi hà hết thể biến hóa 6 một thanh cự kiếm cao bằng trời Sống và chết đại đạo chi lực vần u a n h hóa thành đại đạo thần liên, lượn lờ tại cử kiếm bên người. Hôm nay là đồng ruộng khí hải, kiếm này là đệ nhất, vô tận sinh cơ cùng lực lượng lớn nhất cùng với linh hồn chi lực hướng tiến liêu điển g i trong khí hải, cuối cùng lại bị đệ nhất thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng bị hãm hại trắng đạo đồ hấp thu. Không biết hấp thu bao nhiêu sinh cơ, lực lượng lớn nhất còn có linh hồn chi lực, hư đ ạ m h ắ c bạch đạo đồ dần dần rõ ràng, cuối cùng chấn động, triệt để hóa thành thực chất. Mà lúc này h ấ bạch đạo đồ cũng xảy ra kỳ lạ biến hóa, tại đạo đồ ở giữa hình thành liêu nhất đoàn màu vàng không hiểu đoàn năng lượng. s i n g e r cùng lực lượng lớn nhất hóa thành hai đầu cự long, vây quanh cái này năng lượng màu vàng nóng đòn, đầu đôi tương liên vui sướng đuổi theo, bọn chúng giữa hai bên c ó thần kỳ liên hệ, giống như là song sinh, cùng tiêu tan cùng giải, v ĩ n h viễn duy trì cân bằng. Đạo đồ hấp thu năng lượng càng nhiều, đạo đồ càng lớn, mà đạo đồ lên biến hóa cũng càng lai việt đại, đồng thời đạo đồ hấp lực cũng càng lai việt mạnh. Tại đạo đồ hấp lực tăng cường đồng thời, thất lạc chi hà nước đ ộ chảy tốc độ càng lai việt nhanh, cuối cùng p h ả n phất thành liêu nhất đầu kéo dài xa xôi vô tận qua m a n g Quang mang không chỉ có mang đi cái này, biển hoa trong thế giới cơ hồ tất cả thiên địa tinh khí, càng là từ trong hư không hút vào càng nhiều sức mạnh hơn. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Chủ nhân a, ngươi như trên trời có linh, xin nói cho ta đi 6. u Tống Tạo Hóa lúc này đã có chút tâm kinh đảm chiến, quay đầu về nằm ở trên người nó thây khô khóc cầu đứng lên. Một đóa màu tím hoa từ Tống Tạo Hóa trước mắt nhẹ nhàng thổi qua, trên hoa phiêu miệu lúc này thế mà đình chỉ biến ảo. Tống Tạo Hóa ngơ ngác nhìn, nhìn chăm chú lên chậm chạp tung bay bá hoa, cuối cùng đưa mắt nhìn đóa hoa đã rơi vào thất lạc chi hạ, bị cuốn vào trong nước sông. lại một đóa màu tím hoa từ tống tạo hóa trước mắt tuổi qua ngay sau đó là đệ tam đ o a sáu tống tạo hóa dương mắt nhìn lên đầy trời tiêu vào bay lên lập l o e mê người t i a sáng trên lấn đầu nhập vào thất lạc chi hạ cái này sáu đây cũng là thế nào những thứ này hoa làm sao lại bay lên sáu ư u tổ ta thủ hộ ở đây lâu như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chuyện quỷ dị này sáu chủ nhân van cầu ngươi ngươi vẫn là sống lại a nghe con ta thực sự không chịu nổi sáu sáu tại đóa hoa màu tím bay lên cái thứ nhất thời điểm ngoại giới hoàn toàn rối loạn b i ể n hoa thế giới bên ngoài phương này dưỡng dục vô số thú loại trong thế giới tràn đầy khủng hoảng tất cả cái này phương thế giới t h a i nén sinh linh đặc biệt là những cái kia đi lên con đường tu hành ở thời điểm này bản năng sinh ra một loại sợ hãi một loại sắp bị hủy diệt cảm thụ tràn ngập tất cả bản thổ linh hồn của sinh linh tất cả thú loại sinh linh trong nháy mắt khủng hoảng đứng lên khủng hoảng đi qua chính là điên cuồng chạy trốn giống 6, ngang 6, lệ 66, vô số gầm thét chu chéo gần như đồng thời vang lên quen quẩn tại thiên địa chi ở giữa kèm theo gầm thét chu chéo vô số g i thú linh thú chạy nhanh lên Điên cuồng phóng tới bắc phương thông thiên của sáng, muốn từ cánh cửa ánh sáng kia thoát đi. Mà những cái kia tiến vào mảnh thế giới này sinh linh, cảm thụ dị thường tinh tưởng, bởi vì tại cùng một cái thời khắc, thế giới này phảng phất đều bạo động, khủng hoảng. Giống như tận thế đột nhiên tới, đã đản sinh ra tử vong trước điên cuồng. Loại điên cuồng này đã dẫn phát trí mạng thú triều, thú triều là như vậy một ụ t nhường tiến vào thế giới này tìm kiếm thiên tài địa bảo thiên kiêu cũng không kịp phản ứng lại, thì có rất nhiều người bị dìm ngập đang điên cuồng thú triều bên trong, chết thảm tại vô số thú dữ dưới chân. giống sáu. một tiếng kinh thiên gầm thét ở mảnh này thế giới chỗ sâu vang lên uy áp kinh khủng trong nháy mắt vét sạch hết thảy không gian tất cả cảm nhận được c ổ uy áp này sinh linh toàn bộ bị uy áp chấn áp nơ nớp lo sợ quỷ sắt đến rồi trên mặt đất tiếng này kinh khủng gầm rú không chỉ có truyền khắp cái này phương thế giới càng là từ phong cốc phần gãy trong thông đạo truyền ra truyền vào rơi tình nguyên tinh một cái to lớn thu chảo che phủ mặt trời từ nơi này phương thế giới chỗ sâu đưa tới trong nháy mắt vượt qua xa xôi vô tận khoảng cách chụp vào liên thông rơi tình nguyên tinh không gian thông đạo vô số ngăn cản tại thú chảo phía trước tinh cầu tại thú dưới vớt bạo t h o á i thậm chí ngay cả đồng ruộng thấy cái kia đã phân băng tinh cầu khổng lồ cũng không thể may mắn thoát khỏi ở nơi này thú dưới vớt viên tinh cầu này thậm chí ngay cả một giây cũng không có kiên trì trực tiếp lần nữa một phân thành hai nổ bay hướng hai bên thế nhưng là không có giống những tinh cầu khác đồng dạng triệt để hủy diệt 244 t h ứ 244 t r ư ờ n g kinh biến liên tục phong cấp rời tình nguyên tinh lùi 6 Đại tế ti trọng lời nói vang lên tại phong cốc bên ngoài tất cả tu giả trong lòng, làm cho những này tu giả đàng tiếng gào phía dưới kinh hãi linh hồn như một xuân p h o n g nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp đó nhanh chóng rời đi mấy trăm dặm, trốn, càng xa càng tốt xấu. Đại tế ti lời nói lần nữa nhớ tới, đánh vào trong lòng của tất cả mọi người, đồng thời ở trên bầu trời bốn tôn đỉnh thiên cự nhân tại giờ khắc này hiện hiện ra, hai người, một thú, một tê, ngập trời đạo tắc lan tràn ra, v a n h sáu, một cái to lớn thú chảo trực tiếp v ụ nát phong cốc phần đáy khoảng không gian thông đạo, từ trong thông đạo đưa ra ngoài, thế nhưng là không có phá hư phong cốc. Nguyên bản khoảng không gian thông đạo ở nơi này thú dưới vuốt trực tiếp phá thoái, không gian hóa thành hư vô. Tiếp đó từ thú trên vuốt tràn ngập ra một hồi không gian l ự c lượn, g nhường hư vô lại đột nhiên khôi phục. Đồng thời thú chảo cực tốc thu nhỏ, quả thực là chống đỡ ra một vài mười dặm lớn khoảng không gian thông đạo, hơn nữa đem hắn vững chắc. Cái này 6, u chính là lớn tế t i cái này tứ đại cường giả thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hơi lạnh l ư a ra. Khoảng không gian thông đạo mặc dù chỉ là không gian l ự c lượn một loại phương thức vật dụng, thế nhưng là đây là hai thế giới A Nghĩ xuyên qua hai cái đại thế giới ở giữa không gian, này liền hoàn toàn khác biệt. cái này cũng hoàn toàn không phải một cái tầng cấp lực lượng. đại tế ty bốn người mặc dù đều rất mạnh, thế nhưng là ở nơi này chỉ cự chảo phía trước cũng tràn đầy nhỏ bé. cự chảo không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, thế nhưng là càng như vậy liền nói rõ cái này cự chảo cường đại cỡ nào. vô tận lôi đỉnh tại cự t r ả o xuất hiện ở rơi tình nguyên tinh thời điểm, chống giống xuất hiện, đánh xuống hướng cái này cự chảo, thế nhưng là những thứ này lôi đỉnh tại tới gần cự t r ả o thời điểm cũng không có âm thanh vô tức biến mất. khu vực man hoang kia thế giới lại có như vậy cường giả, không phải nói trước đây đều bị ta giới chem giết sao? t r u y ê n tuế thường thường không chân từ sáu. dạng này cường giả làm sao lại không có chịu đến chúng ta thế giới bại x í c h không phải a 6 d giao động cơ láo tổ nghi hoặc cái này cự t r ả o quá cường đại thiên phạt đối với hắn đã hoàn toàn vô dụng coi như nó không phải chúng ta cái thế giới này sinh linh thế nhưng là đại đạo có cảm giác cũng từ bỏ khu trụ lắc lắc tiền lao tổ cảnh lá nhẹ lay động thở dài lên tiếng cái này sáu vậy chúng ta nên làm cái gì đây cũng không phải là chúng ta có thể khống chế phạm vi nhanh chóng hướng vô thượng tiên quốc cầu viện a 6 lắc lắc tiền lao tổ nhìn về phía đại tế thi đã cầu viện bất quá có thể cùng cái này thú chảo chủ nhân chống đỡ được tồn tại chỗ nào là chúng ta có thể mời được, bất quá ta phỏng đoán bọn hắn cũng đã tới 6. đây là vĩnh hằng cấm địa biên giới, bọn hắn không dám làm loạn 6, đại nhật chân dương ố nhất tộc lao tổ lúc này cuối cùng mở miệng. tại đại tế ti bốn người còn tại thương thảo hứng đối ra sao thời điểm, một đoàn mê vụ đột ngột xuất hiện ở bốn người bên người. đây là một cái vô cùng yêu dị c ư ơ n g giả, trên thân từ đầu đến cuối có một tầng m ị t mù mê vụ, để cho người ta thấy không rõ dung mạo, dù cho ngẫu nhiên trông được đến, đến rồi, thế nhưng là trong nháy mắt lại sẽ hoàn toàn mất đi đoạn ký ức này, giống như là bị xóa đi một cái giống như gặp qua huyễn ảnh chi trần tiền bối u Đại tế Ti tại nhìn thấy cái này, đoàn mê vụ lúc liền không mình hành lễ, gặp qua Huyễn ảnh Tri Trần Tiền Bối s á ờ i đi A 6 một cái thanh âm mờ ảo vang lên. Là 6 Huyễn ảnh Tri Trần từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn qua Đại tế Ti bốn người một mắt, mà là nhìn chằm chằm vào cái Tia Cự Chảo. Đó không cách nào, ngươi vượt biên giới, cho ngươi mượn một mệnh cương vực, tồn ta giới Chi Sinh Linh, một âm thanh lạnh lùng từ Cự Chảo bên trên truyền ra. Ngươi đây là đang cầu ta sao? Hừ, ta đ â c không cách nào một đời không yếu hơn người, lần trước lượng giới đại chiến, ta bị lao giá chết tiệt kia cưỡng ép trấn áp không thể đối địch, lần này sang khoái một trận chiến. thứ sáu muốn chiến liền chiến Huyễn ả n h c r i Trần nói xong cũng đã xuất thủ một quyền mang theo vô thượng uy thế đánh phía Cự t r à o hừ h u y ế n ả n h thật sự cho rằng các ngươi ban đầu là dựa vào các ngươi đánh cho tàn phế ta giới ha ha sáu nực cười một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu niên trên mặt mang tà tà nụ cười từ Cự Chào bên trong đi ra khinh miệt mắt nhìn Huyễn ả n h Tri Trần nâng quyền liền hướng về phía Huyễn ả n h Tri Trần n ắ m đấm l ê n đón hai quyền chạm vào nhau chỗ không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra thế nhưng là nơi đó tỏa ra vô cùng quang vô tận đạo tác động vào nhau đang dây dưa hoàn toàn phai mờ hai người khẩn thiết chạm vào nhau trong nháy mắt liền đã giao thủ mấy vạn hiệp cuối cùng tựa hồ chẳng phân biệt được cao thấp đồng thời lùi lại đều ngừng xuống bọn hắn đụng vào nhau chỗ không gian sớm đã triệt để phá diện lộ ra bóng tối vô tận bất quá thoáng qua ngay tại thế giới vĩ lực phía dưới khép lại h u y ế t ảnh nhiều năm như vậy không thấy ngươi trở nên yếu đi t ừ chiến ngươi không phải đối thủ của ta đ đâu không cách nào lạnh lùng nói h u y ế t ảnh chi trần trên người mông l u n g bây giờ đã tiêu thất lộ ra một cái lạnh lùng nữ nhân t u y sắc bất quá thoáng qua loại này mông l u n g lại lần nữa bao phủ h u y ảnh chi trần huyễn ảnh chi trần không nói lời nào chỉ là lặng lặng mà đứng đắt bất quá lúc này một thanh âm khác từ đ â c không cách nào sau lưng văng lên không cách nào huynh đã lâu không gặp sáu hừ n ế n ba ngươi vẫn là như vậy âm hiểm a sáu đa tạ không cách nào huynh kích lệ bất quá nếu đã tới cũng đừng trở về ở lại đây đi sáu vậy thì xem các ngươi bản lãnh một cái tay cầm đèn lồng đầu đội phá ba cái động mũ cao eo đ ư n g một cây hư hại kẻ nghiện thuốc lao đầu lúc này từ trong thông đạo đi ra người này vừa xuất hiện liền để đến ba toàn thân du lên, nhưng Huyễn ả n h Chi Trần trên người mông lung sương mù cũng ba động mấy lần, bọn hắn đều cực độ kiên g kỵ nhìn về phía lao đầu trong tay s c h theo đèn lồng. Bất quá hai người bọn họ trong nháy mắt lại vững vàng xuống, giống như là cái gì đều không phát sinh đ ồ n g dạng. Như thế nào? Tiếp dẫn tiền bối cũng nghĩ ra tay, đến ba nhìn xem lao đầu này, lưỡng giới đại chiến ta đều không có ra tay, lần này làm sao có thể ra tay đâu? Ta là tới tị nạn 6. Huyễn ả n h Chi Trần cùng đến ba lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì, ở đây tựa hồ có bọn hắn không biết nguyên nhân. Xin tiền bối chỉ rõ 6 Đến ba nhìn về phía tiếp dẫn. Ta dưới chung sinh, tiếp dẫn nói câu nói này sau đó liền bước ra một bước, xuất hiện ở vĩnh hằng cấm địa biên giới, hướng về phía vĩnh hằng cấm địa không người lại t a m bái, tiếp đó đến rồi rơi tỉnh cửa thành đông bên ngoài. Nhưng mà vẹn vẹn bốn chữ này lại làm cho huyễn ảnh chi trần cùng đến ba trong lòng dung mạnh. 6. sư minh, mau trốn a 6 sư muội, cẩn thận. A 5 sư minh cứu ta. Một tiếng kêu thảm vang lên, một cái nữ tu giả bị một đầu cự thú một cước đạp trở thành thịt nát, chết tại điên cuồng thú triều bên trong. Lúc này trốn hướng thông đạo không khác tự tìm cái chết, trốn đi. thế nhưng là chờ đợi bọn hắn chính là vô tận sinh linh từ đỉnh đầu nghiền ép mà qua nhanh trốn vào dưới mặt đất s u dưới mặt đất rất an toàn nhiều 6-6. tử vong đang không ngừng diễn ra thế nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người bén nhạy phát hiện những thứ này nổi điên thú loại kỳ thực cũng không phải vì bọn hắn mà là một mực mà nghĩ thoát đi mảnh man hoang này cái này khiến rất nhiều người mạo hiểm hướng mảnh man hoang này thế giới chỗ sâu đi tới mà càng nhiều người lại bị không ngừng ép về phía lối đi phương hướng cho dù bọn họ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện thế nhưng là tại phô thiên cái địa thú c h i ề u trước mặt cũng không có thể ra sức chỉ có thể trốn hướng ở vào bắc phương khoảng không gian thông đạo. Mấy vạn người điên cuồng từ thông đạo chạy ra, mỗi người đều rất chật vật. Vô số thú loại theo sát lấy mấy chục ngàn người này từ bị độc không có cách nào mở ra trong thông đạo t u â n ra, rất nhanh liền bẫy khắp đại địa, kéo dài hướng phương xa. Thứ sáu, vô tận uy áp trong nháy mắt c h à n ngập, nhường tất cả sông ra lối đi thú loại trong nháy mắt bình tĩnh, không còn lẫn nhau trà đ ạ p mà là đột nhiên giống như là tuân thủ luật pháp một cái giống như, bình tĩnh có trật tự phân tán hướng tứ phương. 245 t h ứ 245 t r ư ơ chương h ạ c 19 đại cường giả đứng tại cao thiên, lượng giới cường giả chia làm hai đại trận doanh, lẫn nhau nhìn trằm c h ằ m đại đạo chi lực tại hai phe ở giữa k h u ấ động, phai mở. Loại này ba động khủng bố tùy thời đều có thể hủy diệt hết thảy. Từ hoang dã thế giới thoát đi thú loại một mực tại tiếp tục lấy kéo dài suốt 10 ngày. 10 ngày sau mới lần lượt giảm bớt, bất quá vẫn như cũ có thú loại thỉnh thoảng xuất hiện. Những thứ này kể đến sau đều là tương đối tồn tại cường đại. Phạm vi ngàn dặm bên trong sớm đã l í t n h a l í t nhít, trên trời dưới đất sớm đã hiện đầy đủ loại đủ kiểu thú loại, chỉ là rất xa tránh khỏi vĩnh hằng cấm địa cùng nhân loại thanh t r ì Đến không hết thú loại tụ tập ở đây, liền bình thường những cái kia hung ác điên cuồng vô cùng dã thú cũng không có phát ra một điểm âm thanh, an tĩnh dị thường. Bọn chúng đều ở đây an tĩnh chờ đợi. Bọn chúng có thể an tĩnh như vậy là bởi vì ở mảnh này khu vực tràn ngập một cỗ như có như không uy áp. Cỗ này kỳ lạ uy áp tràn ngập ở mảnh này thú loại tồn tại khu vực nhiều bước ra một bước đều không cảm giác được uy thế như vậy. Uy áp tràn ngập những thứ này đặc định phạm vi là lượng giới cường giả dùng năm đấm thương lượng ra kết quả chỉ có ở nơi này phạm vi bên trong từ hoang dã thế giới đến đây tị nạn sinh linh mới là an toàn tất cả vượt qua cái phạm vi này tị nạn sinh linh đều sẽ bị uy áp trong nháy mắt nghiền thành bụi bay. Ai nha sáu các ngươi bọn này vật nhỏ tại mở tiệc trà sao? t h ỏ ra c h ấ p hai tay sau lưng cất bước từ không gian thông đạo đi ra. t h ra ở nơi này một đám người bên cạnh chạy hết một vòng tiếp đó hướng đi vĩnh hằng cấm địa ai nha 6, á tòa thành này lại xuất hiện 6. không biết lần này có thể hay không tiến vào trong tháp tìm kiếm cơ duyên 6. để cho ta thật tốt nghe ba cái kia lao biến thái đang làm gì ân 6, cái kia hai cái tiểu và anh i là ai thở ra không biết dùng phương pháp gì thế mà ở trước mắt xuất hiện một mảnh màn nước màn nước bên trong phản chiếu ra vĩnh hằng cấm địa trong thành chỉ cảnh tượng hai cái tiểu v anh i xếp bằng ở ba người bên người đang nỗ lực tu hành cái này khiến nó lúc đó liền ngây ngẩn cả người bất quá thoáng qua đại hỉ trên mặt thịt mỡ càng là lò chiến H H lần này nói không chừng có thể đi theo c h u i vào sáu. Con thỏ nhìn trộm vĩnh hằng cấm địa, gõ m a cầm canh lão tam liếc qua phía sau không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền nhắm mắt lại. Mà phòng thủ tháp lão đại, canh cổng lão nhị không chút phản ứng nào có, vẫn tại lính hội cựu huyền chân giải. Bất quá gõ m a cầm canh lão tam cái nhìn này lại làm cho con thỏ vèo một tiếng chạy vô tung vô ảnh, hơn nửa ngày mới dùng lén lén lút lút xuất hiện ở rơi tình bên ngoài thành. Ngươi có thể tìm hiểu ra manh mối gì sao? lãng phí sinh mệnh 6 gặp tiếp dẫn một chút cũng không có để ý chính mình ý tứ, thò ra một cước đá vào tiếp dẫn trên ông, tiếp đó trốn nơi xa. vẫn ung dung nhìn xem, a, lại con có thể nhìn được, ẩn nhân công phu càng lai việt tốt a 6 thật không có ý tứ, vẫn là đi tìm đầu kia xỉu quỷ tâm sự a 6 trên bầu trời tất cả mọi người mắt lạnh nhìn cái kia đáng chết thọ hành động, trong lòng h ứ lạnh, nhìn đối với con thọ này đều rất có ý kiến, suối q u ẩ y tại sao lại đã trở về, con này đáng chết con thọ 6. con thọ lại một lần nữa về tới cái này m 9 i chín cái cường giả bên cạnh, không nhìn thẳng bọn hắn nhìn mình ánh mắt, hướng về phía trong đó đến ba chiêu vây tay, tiểu tam a, tới tới 6 đến ba nghe được thọ lời nói. sắc mặt đầu tiên là trở nên xanh xám, tiếp đó lại tái nhợt, cuối cùng trên mặt đã lộ ra nụ cười cứng ngắc. Thọ r a sáu, lão nhân gia ngài có phân phó gì? Nên hoàng t ê n h u n đ ả n kia đâu? Lại trốn nơi nào ngủ sáu? Sáu, nến ba nghe thế đầu con thọ ở ngay trước mặt chính mình mắng lấy phụ thân của mình, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ, một điểm luận cũng không có. Cái tia sáu, giống như tại đoạn tiên ngái sáu, thật sự ở nơi này, hắn đi nơi đó làm cái gì? Muốn chết sao? Thọ r a nói xong, trực tiếp tiêu thất. Nhìn thấy con thọ tiêu thất, đ ế n ba cuối cùng thở dài một ngụm. Ha ha 6. tiểu tam sáu danh tự này ngược lại là rất thích hợp n g ư ơ i sáu trúc ba tám người tự tìm cái chết sáu đến ba một đầu vọt tới đang cười ha ha lấy một cái gầy lòng tin can một dạng cường giả ha ha sáu sáu lệ sáu một tiếng kinh thiên gào rít như khóc giống như khóc từ phong cấp trong thông đạo c h u y ề n ra một tiếng này gào rít nhường đứng thẳng cao tiên trong lòng tất cả mọi người chấn động đến ba cùng trúc ba tám càng là ngừng lại đồng thời nhìn chỗ không ở giữa thông đạo các ngươi lúc nào lại có dạng này cường giả đến ba nhìn về phía ú c 38 hai người mặc dù vừa mới đánh một trận nhưng mà tựa hồ quan hệ của hai người rất không bình thường c h ư a n g h e nói qua 6 một tiếng này gào rít không chỉ có đưa tới chú ý của bọn hắn, chính là rời đi con thỏ cũng vô cùng lo lắng chạy về. tiếp đó vọt vào phong c ố c phần đáy thông đạo, tiếp dẫn đồng thời cũng đi theo tiến nhập thông đạo. h o à n g gia thế giới chín người nhìn lẫn nhau một cái, cũng trong nháy mắt xông về thông đạo, bất quá lại lấy tốc độ nhanh hơn lại xông trở lại. một thanh to lớn tiên đao trực tiếp cắt đứt lượng giới che chắn, đem toàn bộ bầu trời đều cắt đứt mấy vạn dặm, d ố i vào. thế này sao lại là cái gì tiên đao? đây là một cái cánh mũi nhọn, lượn lờ màu xám đen xương m ù cực lớn đến vô biên cánh. tại cánh tiến vào cái thế giới này thời điểm, vô cùng đại đạo chi lực hiện lên, quanh sát hướng cái này cánh. lệ 6 lại là một tiếng tiếng gào kinh thiên từ cắt đứt khe hở bên trong truyền đến, đã dẫn phát không gian thật lớn chấn động. ở nơi này một tiếng g i ớ i gào thét vô cùng đại đạo chi lực trực tiếp băng diệt. nhìn xem một màn này, đừng nói là cái này phương thế giới cường giả mắt trợn tròn, chính là từ hoang dã thế giới tới cường giả đều trợn tròn mắt, bọn hắn căn bản vốn không biết thế giới của bọn hắn lại còn có loại tồn tại này. loại tồn tại này đã vượt qua đại thế giới có thể tiếp nhận cực hạn, hoặc là bị t h a i nén thế giới của nó chỗ v o n h sát, hoặc là liền siêu thoát mà ra. thế nhưng là cái này cánh chủ thể lại không có siêu thoát, nhưng mà nó lại có thể tồn tại. cái này khiến tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Lệ sáu lại là một tiếng gào rít, một tiếng này gào rít tràn đầy sợ hãi. Thiên Đao một lần nữa xuất hiện, trực tiếp cắt đứt một cái ước vạn giảm dáng dấp không gian thông đạo. xuyên thấu qua cái này không gian thật lớn thông đạo. c h ỗ hưu nhân đ ô trận mắt óm mồm, đâu không cách nào p h ấ t ống tay áo một cái, đem tất cả thú loại đều thu vào mình trong ống tay áo. Tiếp đó bỏ trốn mất dạng. Một cái sáu cái cánh vô biên cự hạc xuất hiện ở hoang dã thế giới, đang cố gắng dây dùa, muốn chạy trốn tiến cái này một phương thế giới. Nếu là đồng ruộng ở đây, chắc chắn có thể bị sợ chết. con này cự h ạ c quá to lớn, vẹn vẹn một cái cánh liền so vạn cổ đại lục còn lớn hơn không biết bao nhiêu, mà chỉ cự h ạ c có ba ặ p hết thảy cái cánh, mà phần đuôi còn có 9 n đầu màu sắc không giống nhau dài linh, mỗi đầu đều s o cánh còn rất dài. May mắn đây là chỉ hạc, thân thể cùng cánh không trên được nhiều, không phải vậy vậy càng do người. Một cái này hạc tựa hồ chen đầy toàn bộ hoang dã thế giới, vô tận tinh cầu tại hạc dưới thân phá diệt. Lệ 6, một cái cực lớn đến không cách nào hình dung miệng dài giống một thanh cự kiếm nhất giống như từ bị chém ra thế giới khe hở r ố i vào, hơn nữa dây r u ộ liều mạng hướng bên này chui. lần này chính là vĩnh hằng cấm đ ệ u tam đại cường giả cũng đều nhìn phía cái phương hướng này sắc mặt biến thành khẽ nhúc ních cho. bất quá bọn hắn liếc mắt nhìn phía sau đã minh bạch cái này đầu cự thú tại sao lại phát ra sợ hãi như vậy thanh âm cũng minh bạch con này cự hạ kết cục. 246 t h ứ 246 t r ư ơ chương đạo đài cuối cùng thành cự hạ bị một cái so với nó còn muốn khổng lồ đen bạch đạo đồ b a phủ hơn nữa vô cùng tình khí từ nơi này chỉ cự hạ trên thân không ngừng trôi đi bị ham hại bạch đạo đồ t h ô n v ệ cự hạ thân thể tại cực tốc thu nhỏ mặc kệ cự hạ dễ r ộ như thế nào đều không thể lịch chuyển tình trạng như vậy. Tại cự hạc đầu muốn r ô i ra vô biên vết nước không gian thời điểm, đen bạch đạo đồ lần nữa xảy ra một lần rung động dữ dội. Chấn động đi qua, đen bạch đạo đồ lại một lần nữa xảy ra biến hóa cực lớn. Đạo đồ màu lót thế mà đã biến thành kim sắc, giống như là một cái màu vàng mâm tròn. Tại mâm tròn ở giữa có một đầu quanh co kim sắc tinh hà sắp tối trắng hai màu tách ra. Bây giờ hai màu trắng đen dọc theo một cái đặc biệt quỹ tích vận hành, loại này quỹ tích tràn đầy huyền ảo. Hắc bạch phân minh, trắng đen xen kẽ. Đen tiêu tan trắng tăng đồng thời, tinh hà phía trước nhưng là đen t r ư ớ n g trắng tiêu tan. Đây là một bộ hắc bạch kim tam sắc hình thành thái cực chi đạo. 6 con này cử hạc từ chỗ nào lý lai? con này cử hạc từ biển x ư ơ n g mà đến, đệ nhất không biết hấp thu bao nhiêu sinh mệnh chi thủy, làm cho cả biển x ư ơ n g chỉnh thể giảm xuống gần 10.000 bên trong sâu. mà lúc này đây, thái cực đồ hấp lực càng thêm khổng lồ. một tiếng sợ hãi gào rít vào lúc này vang lên, toàn bộ biển x ư ơ n g đều bị âm thanh nhất lên cao mấy vạn d i m ở nơi này một tiếng gào rít phía dưới, đồng ruộng trong khí hải cử kiếm run g run g đứng lên, gia thiên một dạng đen bạch đạo đồ càng là b ỗ n g nhiên trầm xuống, tựa hồ bị đồ vật gì kéo động đồng dạng. một cây lông vũ đột ngột chọc thủng biển x ư ơ n g xuất hiện ở thế giới này, n h ấ c lên vô biên c u sóng. cái này lông vũ cực lớn đến mấy trăm vạn i ả m dài, mấy vạn dặm thô. mẹ nó, sáu. ta dựa vào sáu. dựa vào sáu. sáu. một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy đạo linh mà ở thời điểm này triệt để tròn v á n g đây vẫn là sinh linh sao sáu, luân hồi cũng hoàn toàn tròn v á n g một cái cánh cuối cùng chậm rãi từ biển xương hạ thân đi ra, màu xám đen sương mù lờ lờ. thế nhưng là những xương mù này đang không ngừng từ cánh bên trong chạy xuôi mà ra, bị ham hại bạch đạo đổ thu nạp. một cái cực lớn vô biên cánh bỗng nhiên bắn ra, chém về phía bầu trời đen bạch đạo đổ. không gian tại cánh phía dưới từng khúc p h á toái. Một tia chớp vàng nóng từ đen bạch đạo đồ bên t r ê ể n bắn ra, đánh vào trên cánh. Nhường vô biên cánh lúc này pha toái, vô biên máu đen vẩy xuống. Thế nhưng là toàn bộ bị hãm hại bạch đạo đồ thốn phệ. Đây là linh hồn chi lực ngưng tụ thành sinh linh sáu, thế mà đều hướng về sinh mệnh tiến hóa. Cái này quá cường đại sáu. Luân hồi lúc này nhìn xem vẩy xuống huyết dịch kinh h ồ một cái thuần túy linh hồn chi thể sinh ra huyết dịch, cái này chính là một cái kỳ tích. Luân hồi chưa từng có nghe nói qua có chuyện như vậy. Cánh sau khi vỡ vụn, cơ hồ trong nháy mắt lại sinh thành liêu nhất cái, cánh một lần nữa hướng trời cao đen bạch đạo đồ chém ra. Hơn nữa một tiếng càng cường đại hơn gào rít từ biển sương dưới đáy truyền ra, nhường biển sương lên vô tận bạch q u t đầu lúc này bạo t h á i Cự hạc nhẹ nhàng v ô cánh, ước vạn dặm không gian đứng thanh phá t h á i Thế nhưng là bầu trời đen bạch đạo đồ chấn động, một c ô gợn sóng trong nháy mắt phát ra, bao trùm cái này ước vạn dặm không gian. Không gian đảo mắt khôi phục, mà vốn là muốn vô cánh thoát đi cự hạc nhưng là bị một cỗ thần bí cự lực bao trùm, để nó như rơi vững b ù n Cự hạc liệu mạng d rua, muốn chạy trốn đen bạch đạo đồ, thế nhưng là bất luận nó d r a như thế nào, đều không thể triệt để thoát khỏi. Hơn nữa tại đen bạch đạo đồ thôn phệ phía dưới. khi nó phá vỡ biển x ư ơ n g thế giới xuất hiện ở biển hoa trong thế giới lúc hình thể đã thu nhỏ lại một nửa, mà khi nó phá vỡ biển hoa thế giới xuất hiện ở hoang dã trong thế giới lúc hình thể đã rút nhỏ gần bảy thành. chính là cái này thời điểm cự hạc một cái cánh cũng vẫn như cũ so vạn cổ đại lục đại quá nhiều. 6. cự hạc miệng dài tiến vào cái kia ướt vạn i ặ m vết nước không gian, dùng hết toàn lực muốn tránh thoát trên trời đen bạch đạo đ ồ lúc này đen bạch đạo đồ cuối cùng hoàn thành sau cùng trung cực nảy lên trở thành một bộ sinh sôi không ngừng thái cực đạo đổ. thái cực đạo đồ uy năng so đen bạch đạo đồ cường đại quá nhiều, trước tiên đem cự hạc lôi kéo mà quay về. lệ 6 lệ 6. cự hạc chu chéo thân thể càng đổi càng nhỏ càng đổi càng nhỏ chẳng biết lúc nào cuối cùng bị thái cực đồ một nuốt mà không có t h ờ i bỏ cự hạc sau đó thái cực đồ xoay trở lấy từ từ hư đạm tiếp đó lại xuất hiện ở biển s ư ơ n g một lần này thái cực đồ cũng không có tiến vào đồng ruộng khí hải mà là lơ lửng ở biển s ư ơ n g bầu trời vô cùng hấp lực một lần nữa sinh ra trong cốt hải còn thừa không có mấy sinh mệnh chi thủy bị thái cực đồ hút một cái mà k h o ả n g không thế nhưng là thái cực đồ hấp lực vẫn là không có gián đoạn mà là đem sức mạnh lại tác dụng đến rồi trong cốt hải vô tận trên đám xương trắng Vô tận bạch cốt phóng lên trời, tại tới gần Thái cực đồ thời điểm n h a u n h a u nát bấy hòa tan, ước vạn bạch cốt vẹn vẹn có thể bị Thái cực đồ dung luyện thành một i ọ t cốt chi tinh túy. Biển xương bạch cốt vẹn vẹn nửa ngày liền tiêu thất không còn một n ố n g vô tận bạch cốt bị Thái cực đồ dung luyện trở thành mười tòa giống nhau như đ ạ o đài. Đạo đài dài rộng đều 9 trượng, cao 3 trượng, lập lòe trắng sữa q u a n mang. x ư a cũ hoa văn đầy đạo đài mặt ngoài, có một loại không nói ra được khí tức đang v n vọng. Đạo đài tiến vào đồng ruộng khí hải trong n mắt, nguyên bản chìm vào đáy biển đám sinh tử chi lực hình thành đại đạo thần liên t trong khí hải nổi lên, sắp nhập vào trong đạo đài. Mà lúc này. trong Thái cực đồ càng là xuất hiện 10 cái cỡ nhỏ Thái cực đồ, sắp nhập vào đạo đài, tiến nhập đạo đài trung ư ơ n g con đường sinh tử biến thành thần liên càng là trực tiếp liên tiếp đến cái này cỡ nhỏ Thái cực đồ bên trên, kim sắc dọc theo những thứ này thần liên lan tràn, rất nhanh liền nhường đường đại toàn bộ đã biến thành kim sắc. mà nhìn xem 10 tòa đạo đài, sớm đã có một loại c h o á n g v á n g cảm giác, đây là đạo đài sao? đây không phải đạo đài, đây là vô tận bách cốt, đây là sinh tử đại đạo, mà thậm chí hoài nghi loại này Thái cực chính là luân hồi. 6 kết thúc rồi à? lần này làm lớn lên, thiên đ ệ u tinh khí triệt để khô cạn Đại đạo chi lực không cách nào cảm ứng sáu. t h ỏ ra, tống tạo hóa, tiếp dẫn, còn có một cái cái bóng không biết từ cái kia mấy g ó c g ó c lại xung ra, nhìn lẫn nhau lấy, trong mắt h o ả n g sợ vẫn không có biến mất. t h ấ t là chi hạ thế mà khô cả sáu. Những cái kia hoa g i hoàn toàn tiêu thất sáu. Đây rốt cuộc là hủy diệt vẫn là trùng sinh, tống tạo hóa tự lẩm bẩm, phát sinh lần này để nó không thể nào hiểu được. đều là ngươi cái này hỗn đản. Lão tử muốn giết chết ngươi sáu. Đột nhiên, tống tạo hóa hai mắt sưng huyết, một m ó n g hướng thở ra đã đi. Đây hết thề cũng là đem tiểu tử kia đưa vào đi sau đó mới phát sinh. đều là ngươi giật dây ta sáu. cửa này ta chuyện gì? ta hảo ý giúp ngươi sáu, con thỏ vẫn như cũ mạnh miệng, bất quá nó trong lòng bây giờ đã ẩn ẩn bắt đầu sợ hãi, giúp mẹ nó, ngươi nhiều lần đều làm trở ngại chứ không giúp gì sáu, ách sáu, dừng tay. thừa dịp lúc này nhanh chóng qua sông sáu, hình bóng kia một dạng cao thủ quát lên, nói xong đi đầu hướng thất lạc chi hà bờ bên kia phóng đi. tại hắn vọt tới thất lạc chi hà bầu trời lúc, một cây trường mâu trống r ô n g xuất hiện, không nhìn cái bóng có thể lực lượng hủy thiên diệt địa cùng quanh thân vòng quanh đại đạo phát tác, một mâu đem hắn cho t n g tiếp đó l ắ một cái, cái bóng điểm phải đồ. a 5 gầm lên giận dữ từ chia 5 x sẻ bảy n h tử tượng h phát ra, thanh âm bên trong tràn đầy đau đớn. Bầu trời ngay sau đó rơi ra đầy trời huyết vũ, thế nhưng là những thứ này huyết vũ lại tại hướng một chỗ tập trung, qua trong giây lát một hình bóng lại lần nữa xuất hiện, bất quá khí tức trên thân yếu đi mấy phần. Cái bóng như thế nào? Không ngại, thu điểm vết thương nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Lần này tại sao có thể có đại đạo chi lực hóa thành thiên m ì n h Coi như tất lạc chi hạ trước đó không có khâu h ấ p thời điểm cũng không có loại uy lực này à? Tống tạo hóa chỉ có kinh ngạc, hoàn toàn không có phong độ của cao thủ cùng cơ trí, đây là bị những thứ này liên tục biến đổi lớn làm động. xem ra thiên địa dường như đang phát triển chiều hướng tốt xấu mặc dù bị một mâu chọc thủng nhưng mà bóng người thanh âm bên trong lại có tâm tình vui sướng thanh âm gì t h ỏ ra đột nhiên lên tiếng một cỗ tia nước nhỏ âm thanh truyền vào bốn người trong hai đó là sinh tử môn sinh tử môn 6. tiếp d ẫ n thứ nhất phát hiện xuất hiện sinh tử môn những cung điện này như thế nào 6? 2 u 7 t h ứ 247 t r ư ơ chương đạo đài quá nặng biển xương thế giới thái cực độ treo cao không có vô tận bạch t không có vô tận sinh mệnh chi thủy trên bầu trời càng không có vô tận linh hồn chi lực hình thành mây đen ở đây bây giờ chỉ có kim hoàng hơn là màu vàng các đất mênh mông vô bờ thiên là hào quang và long huy hoàng thiên địa một tòa trăm trượng lớn nhỏ cửa đá từ trong thái cực đổ chậm rãi xuất hiện trên cửa đá hiện đầy vết rách loang lổ vết tích khắc ấ n năm tháng tiếng ca nhưng mà lấy chắc chắn tòa này cửa đá là bùn đất đốt đúc mà thành 43 cái thần thái khác nhau sinh linh khắc sâu tại trên cửa đá mỗi cái sinh linh đều sinh động như thật thân vận chạy xôi u như cùng sống lấy đồng dạng đây là sáu mà nhìn xem mỗi một cái sinh linh phát hiện mỗi cái sinh linh đồ án bên trong thế mà đều ẩn chứa một loại cường đại đại đạo chân nghĩa đây là một loại truyền thừa mà biết cửa đá này đến từ đâu toàn này cửa đá chính là cái kia cự lương h ạ phụ chi vật mà vẫn là luân hồi nhắc nhở mới phát hiện tòa này cửa đá dù sao cùng cửa h ạ c so sánh cửa đá quá nhỏ bé mà không chút do dự tìm hiểu đứng lên địa phương ý chí chạm tới những hình vẽ này thời điểm những thứ này đạo nghĩa t h ê mà m chủ động hiện hóa tại điển g i á trong đầu biến thành một loại không cách nào xóa ký ức thiên t hai nhân họa một cái chắp tay trước ngực đầu chọc giường như đang t ụ k i n h thiên trường địa cửu một cái nu mỹ nữ nhân mỉm cười chỉ điểm một chút tới t r ê n cổ vội vàng một cái hùng vĩ trung niên đạo hét truyền đến vạn pháp đại tự diện đ n g đóm phá thiên kỳ cạ s i l ệ tăng kiếm Mộng ảo không phải hoa, mộng tỉnh không giấu vết, mọi loại giai không, mưa gió, sát thiên g i ế t g i ế t và linh, duy ngã đ ộ c tôn, 6. từng cái cường đại đại đạo chân nghĩa từng cái xuất hiện, đây là những cường giả này cả đời trung cực thành t ự u là bọn hắn tối cường chi đạo truyền thừa, mỗi một cái đều để mà một hồi sợ hãi t h á n g phục, một hồi kinh diễm. Đáng tiếc a tu vi quá yếu, không cách nào làm cho các ngươi lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhưng mà cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi sẽ ở trong tay của ta dung khắp vạn cổ thời không. Mà mặc dù nói như vậy, thế nhưng là chỉ là cản ộ một phen cũng vẫn như cũng nhường đất được lợi nhiều ít. Những thứ này đạo nghĩa mặc dù không có cái kia 13 cái cường giả lưu lại chuyển thừa cường đại, thế nhưng lại so với kia 13 cái đạo đồ chuyển thừa muốn rõ ràng dễ hiểu hơn, những cái này mới là tu vi thấp thời điểm cần có. 13 cái đạo đồ là tu hành phương hướng, mà chút đạo nghĩa nhưng là hướng phương hướng đi tới quá trình bên trong, hóa giải gian nan hiểm trở lợi khí. Trên cửa đá t r u y ề n thừa bị đồng r u ộ n g thu được phía sau, cửa đá liền biến mất ở mảnh thế giới này ở trong. Bên sau vô tận kim sắt chi thủy lúc này từ trên trời trong thái cực đồ chút xuống, những nước này từ trong thái cực đồ ở giữa cái kia c ô n trong tinh hà trực tiếp rơi đập đến nơi này phương thế giới bên trong. rất nhanh liền biến xương sau khi biến mất lưu lại không gian rót đầy một ba kinh thiên tinh khí từ chất lỏng màu vàng bên trong tản ra sắp nhập vào hư không giờ khắc này phản phất thế giới từ trong ngủ mê tỉnh lại đại đạo dị tượng xuất hiện vạn đạo tế minh có vạn linh hư ảnh tại hư không h i ề n hóa n g ạ y c â n hoan hô càng có một chùm sáng từ thiên địa bên trong xuất hiện hóa thành một cái màu vàng hình trái tim t i n k ý nghĩ dung nhập liêu điển d ã trái tim thế nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí cách trở hơn nữa b a q u h tiến vào l i u đ i ề n dạ khí hải tiếp đó trưng bày tại đ i ề n dạ trên một t ò a đạo đài mà cái kia bị cự h ạ c cánh cắt đứt vết nứt không gian tại thời khắc này bắt đầu lấp đầy, đảo m ắ t hoàn hảo như lúc ban đầu, phong c ố c thông đạo cũng như đảo ngược thời gian đồng dạng, biến trở về lúc đầu lớn nhỏ. sáu, a 6, sáu, ngủ thật là thoải mái a, đồng ruộng hung hăng rỗi lưng một cái, ngáp một cái, a, thì thế nào? ta không phải là tại biển xương thế giới sao? tại sao lại trở lại cửa thông đạo? mà sáu, không có việc gì đừng phiền ta sáu, không thấy ta đang bận đó sao? mà bây giờ có chút tức h ủ n h ệ n đây là cái gì? Điền Giã tâm thần chìm vào khí hải, phát hiện đất đang tại rơi một tòa bệ đá, nhưng mà bất kể thế nào làm. đều không thể dung chuyển tòa này bậy đá nửa phần người ở đây làm cái gì sáu đây là cái gì sáu mà khuôn mặt nhỏ đã bởi vì dùng sức quá độ mà đỏ lên hơn nữa có chút phát tím như thế nào nhiều như vậy bậy đá từ chỗ nào lý lai ngươi mắt mù sao đây là b ệ đá cái này rõ ràng là đạo đài của ngươi mà bởi vì không cách nào dung chuyển đạo đài tâm tình rất kém cỏi đạo đài đông duộn nhìn xem trước mặt đạo đài có chút không thể tưởng tượng nổi ta không nhớ kỹ ta đúc đạo đài à ngươi không phải nói muốn hậu tích bạc phát sao muốn lắng động đầy đủ thâm hậu mới có thể chế tạo đạo đài sao còn lắng động cái dám a 6 đã chìm đến ta căn bản là không có cách kháng động 6, trong lòng đất cực kỳ không trôi chảy kháng bất động thì sao đồng ruộng nghi hoặc g á n h không nổi mở thế nào thiên tích mà chấn áp ngũ hành thế giới 6. đồng ruộng lúc này mới tỉnh n ộ tới nói đại tầm quan trọng trong nháy mắt đến rồi một tòa đạo đài bên cạnh tay h ung hăng vẫy lên đạo đài giống như ngựa hoang mất cương bị đồng ruộng vẫn ra cách xa mới giảm như thế nào nhẹ như vậy 6? 6. mà sắc mặt lúc này càng khó coi hơn xoay người rời đi ở đây xa xa truyền đến mà cắn răng nghiến lợi âm thanh người đến cùng có hay không tham tưởng qua đạo đài cảnh cùng thần h à n h cảnh thế mà hỏi ra loại lợi này, s 6 không có người sao 6. dựa vào 6. vậy ta đây đạo đài đến cùng mấy phẩm, để cho ta nhìn một chút. Đông d ộ n g lúc này nhớ tới một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, đó chính là đạo đài phẩm chất. Đạo đài phẩm chất càng tốt, đối với về sau thì có càng nhiều chỗ tốt. Đông d ộ n g ghé vào trên đạo đài, trái gõ gõ, phải sờ sờ, hắn cũng không dám chắc chắn rốt cuộc là tốt hay xấu. Cái này tính chất nhất định là cao cấp. Màu sắc này quá giàu sang, ta thích. A, không đúng, như thế nào là màu vàng? Chưa từng có nghe nói qua đạo đài là màu vàng a 6 tổng cộng có 10 tòa đạo đại 6. 10 tòa. Đông Dụng cẩn thận đến rất nhiều lần, không phải nhiều nhất 9 n tòa sao? Lại ra cái quỷ gì? Truyền thuyết trên đời này có người kinh tài tuyệt diễm, đột phá sinh linh cực hạn, có thể chế tạo ra đệ thập tòa đạo đại 6. Đó là truyền thuyết sáu mà Thanh Âm xa xa truyền đến. Ngươi có thể không thể nghĩ muốn sau đó làm sao bây giờ? Phẩm chất cho dù tốt có tác dụng cho gì, ta không cách nào nâng lên, có cùng không có khác nhau ở chỗ nào sáu. Sáu. Đông Dụng nhìn xem đạo đài, tiếp đó lại nhìn về phía mà, tiếp đó lại nhìn về phía đạo đại 6 Sẽ có biện pháp, không nên gấp gáp. Nói không chừng là ta vừa tiến vào đạo đại cảnh, tu vi quá yếu, mới khiến cho ngươi không cách nào nâng lên. Về sau nói không chừng tu vi cao liền có thể kháng dậy rồi sáu, không tiến vào được thần hình cảnh, ngươi tu vi lại cao hơn lại có thể thế nào? Lại có thể cao ở đâu? Đạo đại cảnh cường thịnh trở lại, có thể chịu được thần hình cảnh thần thông sao? Đừng như vậy, ta nhưng là sẽ tùy thời sáng tạo kỳ tích nam nhân sáu, sáu. Đông d ộ g tâm thần quay về, nhìn xem thông đạo, lại nhìn trước mắt không có những cái kia đóa hoa màu tím thế giới, không biết còn muốn hay không lần nữa tiến vào. Hoa đều đi nơi nào? Thiên địa khô cạn sao? thế mà không có linh khí 6. á vì cái gì ta sẽ ngủ tại ta ngủ trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì không biết bá thiên như thế nào đồng ruộng như mày nhìn trước mắt trống vắng thế giới lúc này một đạo bạch quang lần nữa xuất hiện tại điện giã trước mặt hướng về phía đồng ruộng lắc đầu vẫy đuôi tiểu bạch long 6, tới 6, tới a 6 tới 6. đồng ruộng lần nữa bước vào khi xưa biển hoa tại hắn bước vào thời điểm dưới chân trống rông xuất hiện một cái cánh hoa treo lơ đây cũng là thế nào 248 t h ứ 248 t r ư ơ chương ta hướng tới biển hoa tùy hành đồng ruộng bước vào khi xưa biển hoa thế giới lúc một mảnh màu vàng hoa từ đồng ruộng dưới lòng bàn chân xuất hiện, phảng phất vô căn cứ mà đến. Hoa từ biến đổi hai, từ nhị biến bốn, t t ố c lan tràn, loại này lan tràn chỉ hướng đồng ruộng hai phe, không có siêu quá điển giả bước chân. từng đoàn từng đoàn màu vàng vụ đoàn lập tức xuất hiện ở đóa hoa phía trên. những thứ này hoa cùng ban đầu màu tím chi hoa một dạng bộ dáng, chỉ là bây giờ đã biến thành kim sắc. đồng ruộng nhìn g â y người, lại cơ giới đi tới một bước, hoa một lần nữa từ đồng ruộng dưới chân xuất hiện, kéo dài hướng hai phe. cái này 6 tiểu bạch long lúc này đều nhìn mây dại, nó cũng không hiểu đây là vì cái gì. h o a á một cái ý thức chuyển tiến liễu điển g i não hải. Ý thức mặc dù cùng mới vừa sinh ra anh hải đồng dạng, thế nhưng là ý thức ở trong tràn ngập tò mò. Điền g i á Hựu liên tục đi về phía trước mấy bước, biển hoa từ đồng ruộng đi qua trôi nhau nhau bước lên, nhưng mà không có hoa siêu quá Điền g i á bước chân. Đồng ruộng nhanh chóng chạy n h a n h lên, màu vàng biển hoa từ đồng ruộng những nơi đi qua xuất hiện, tràn đầy m đ lại đ i d ố n g 6. ở a 6 đồng ruộng gào thét lên, bây giờ nội tâm vui sướng cực kỳ. ở a 6 ta chỗ qua, sắc màu rực rỡ, ta hướng tới, biển hoa tùy hành. 6 tiểu bạch long cái đuôi lập tại Điền g i đỉnh đầu, đứng thẳng thân thể, móng u ố t nhỏ làm ruộng g ã chỉ rõ phương hướng. tựa hồ chịu liêu điển g i ã lây nhiễm cũng đi theo điển giãn h ấ t lên chu lên giống 6, ở a 6 ha ha mà cũng l u â n hồi nhìn xem đây hết thảy tuyệt không lý giải mà t h ỏ ra tống tạo hóa tiếp dẫn còn có đoàn kia cái bóng cũng đồng dạng không hiểu bọn hắn tại điển g i ã xuất hiện ở thông đạo lúc liền phát hiện liêu điển g i ã cái này khiến tống tạo hóa cùng t h ỏ ra lại rất không hiểu không biết vì cái gì đồng ruộng sẽ xuất hiện ở nơi đó không phải vùng thế giới kia cửa ra vào không phải ở chỗ này sao hắn làm sao lại gây nên loại cảnh tượng này hắn rốt cuộc là ai t ố n g Tạo Hóa nhìn xem Thỏ Ra, nhiều người không nói ta liền thật trời chết người tư thế. Không hồn, Thỏ Ra cuối cùng nói ra Liễu Điền g i bí mật. 6. Tông Tạo Hóa tiếp dẫn còn có đoàn kia cái bóng trực tiếp l ê y người. Vô tận 5 tháng phía sau lại xuất hiện sao? Không hồn ra, thiên hạ tàn sát, cái bóng lẩm bẩm, không được, nhất thiết phải giết hắn. Lão Thiết, đầu óc ngươi hỏng, Thỏ Ra khinh bỉ, một câu không đầu không đuôi, ngươi liền nhớ nhiều năm như vậy. Hừ, hãy chờ xem 6-6. Điền g i nhất v ì trí, những nơi đi qua hiện đầy b i ể n hòa, sắp tới a. Ân, Tiểu Bạch Long gật đầu. một đầu màu vàng sông lớn xuất hiện tại điền giã trước mặt màu vàng nước sông ẩ n chứa vô cùng linh khí thời khắc tản mát tiến trong trời đất a ở đây đến cùng có mấy cái sông đồng ruộng lần này cũng không có hấp thụ lần trước hắc bạch hoàng con sông kia giao hấn lại tiến tới bờ sông vô tận cự lực trực tiếp đem đồng ruộng đập ra ngoài bất quá lần này đồng ruộng cũng không có thụ thương mẹ nó sáu cũng là cái gì sông sáu a a o o sáu tiểu bạch long lúc này trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái hơn nữa cơ thể vũ động kỳ lạ quy tích tiểu bạch long kéo dài thời gian một nén nhang tiếp đó ngừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt sông, hơn nửa ngày sau đó phát hiện trên mặt sông không chút phản ứng nào có. tới 6. tới 6. cái này 6. không thể 6. tiểu bạch long hướng trên sông bơi bay đi. đ ồ n g duộn mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng là vẫn đi theo tiểu bạch long. không biết bao xa, đ i ệ n g i c hữu một lần nhìn thấy xuất hiện trước mắt kiến trúc. đ ồ n g duộn đi đến chỗ gần, nhìn trước mắt đồng điện ngơ ngác u ấ t thần. từng tòa đồng điện to lớn cao lớn, tàn mắt ra mê hoặc tâm thần con người hào quang. đây mới là đại đạo thanh đồng a, đ ồ n g duộn tự nói. là ả o r i t sao? thật chẳng lẽ là ả o giác? đ ồ n g duộng dùng sức r ủ i dụi mắt, không có a, mảnh thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu t ọ a đồng điện? ở đây làm sao còn có 18 t ọ a đồng điện? chẳng lẽ đây là một thế giới khác? ta lại đổi thế giới. đ ồ n g duộng nhìn xem đồng điện, nội tâm không dám có một tí tham niệm. nếu là đổi tại bình thường, nhiều như vậy thanh đồng đạo kim đặt ở trước mắt, đ ồ n g duộng sẽ không chút do dự c ấ p sạch. có bao nhiêu c ấ p bao nhiêu. nhưng là bây giờ, đ ồ n g duộng nhìn xem những thứ này đồng điện, càng xem càng cảm thấy vô cùng kỳ dị. đồng ruộng đi vào tòa thứ nhất đại điện, t r ố n g rông trong đại điện chỉ có đồng ruộng tiếng bước chân, ở giữa có một tòa cỡ nhỏ đài vương, đài vương chỉ có đồng ruộng ngựa cao, nhộn điên dã có thể nhìn một cái không sót gì. Đài vương đen xì, giống như là huyết dịch chảy xuôi tại thượng khô cạn sau bộ dáng. Đài vương từ phía một mặt bên trên khắc theo nét vẽ lấy núi thây biển máu, một mặt bên trên khắc theo nét vẽ lấy trinh chiến sát phạt, mặt khác bên trên khắc theo nét vẽ lấy chúng sinh sinh hoạt cảnh tượng, mà mặt thứ tư bên trên nhưng là giống không có gì cả. đ ạ i vương bên trên có một cái một thước lớn nhỏ hình tròn l ư n g đỉnh ba chân hai t h a i hương trên đỉnh đồng dạng khắc rõ đủ loại đủ kiểu sinh linh cùng đủ loại đủ kiểu huyết tinh chi cảnh. tại hương trong đỉnh cắm ba cây lớn bằng ngón cái hương hỏa, cái này ba căn hương hỏa điển g i hồi nhỏ thấy qua trong thôn tế tự dùng hương gần như giống nhau. đây là tế đàn a. đồng r u ộ n vây quanh tế đàn lại xoay mấy vòng, trong lúc vô tình phát hiện tại mỗi căn hương thượng đ u có một chữ nhỏ, chữ dòng bay phượng múa, tựa hồ ẩn chứa vô cùng đạo lý, để cho người ta sau khi xem liền không rời mắt nổi, tâm thần đều sẽ chìm vào trong đó. luân hồi, nhận biết ba chữ này sao? chủ nhân. ta không nhận biết. bất quá ngươi thử xem dùng thần thức tiếp xúc phía dưới loại này chân văn bình thường đều sẽ có hàm ý ở trong chứa. có thể bị nguy hiểm hay không. người khác nói không c h ừ n g gặp nguy hiểm, nhưng mà chủ nhân chắc chắn không có. đông ruộng quyền hành một phen, thần thức đưa về phía ba chữ kia, như khai thiên tịch địa đồng dạng, ba đám không cách nào hình dung hàm ý hướng tiến liễu điển g i ã trong thần thức, vô cùng hàm ý nhuận điển g i ã thần thức một mảnh hỗn độn. đông ruộng đứng ngẩn ngơ nửa ngày, mới hoàn toàn hấp thu những thứ này hàm ý. lúc này ruộng ã ã minh bạch cái này ba cây hương bên trên chữ ý tứ, trung gian chân văn trình bày chính là tuệ, bên trái là kiếp, bên phải là định. đ ồ n g Dụng mặc dù minh bạch cái này ba chữ ý tứ, thế nhưng là đối với chữ này tác dụng hay không minh cho nên đ ồ n g d ộ n g nhìn về phía hương gốc d ễ phát ra một tiếng ồn ngạc nhiên. Cái này nguyên lai không phải ba căn hương a, cái này ba căn hương cũng không phải ba c â y mà là một c â y một căn hương từ dưới đ á y chia ra làm ba, phân nhánh chỗ so miệng đỉnh thấp một điểm, n h n g đ i ể n g i cho là đây là ba căn hương. đ ồ n g d ộ n g đưa đầu nhìn về phía hương gốc rễ, phát hiện còn có hai cái chữ nhỏ viết ở nơi này hương trên căn, điện g i thần thức nổ ra, tại thần thức tiếp xúc đến hai chữ thời điểm, đ ồ n g Dụng minh bạch đây là ý gì, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì hàm ý bị đ ồ n g Dụng cảm ngộ. dẫn hồn, đồng ruộng tự nói, có ý tứ gì? chủ nhân, đây là dẫn hồn hương, không thể nào, luân hồi nghe được đồng ruộng lời nói, lập tức nhớ tới một cái truyền thuyết, dẫn hồn hương, không có hương, chỉ có dẫn hồn hai chữ. ách sáu, mà nghe liếu điển giả giảng giải, có chút im lặng, tỉnh ngủ mở giấc, đầu óc hỏng. ai hỏi ngươi phía trên viết chữ gì? chủ nhân, chiếu ngươi nói như vậy, khả năng này là dẫn hồn hương, có ích lợi gì sao? thiên địa chí bảo, luân hồi lời thể s o n sát, vận khí tốt như vậy, đồng ruộng đưa tay đã bắt hướng hương đỉnh, nếu là thiên địa chí bảo, vậy thì không thể bỏ lỡ. thế nhưng là hương đỉnh giống như mọc rễ một cái giống như bất luận đồng ruộng dùng khí lực lớn đến đâu đều không thể dung chuyển hắn một chút. đồng ruộng nhìn tiếc bất động hương đỉnh, ngược lại chụp vào trong đỉnh dẫn hồn hương. thế nhưng là tại hắn tay nắm lấy dẫn hồn hương thời điểm trong lòng bàn tay đột nhiên tê d ầ n giống như là bị cái gì nói một cái, đại cổ máu tươi chảy ra, xông vào dẫn hồn hương bên trong. một điểm ánh lửa tại dẫn hồn hương đỉnh chót xuất hiện, dẫn hồn hương thế mà đang hấp thu liễu điển ra huyết dịch phía sau tự động t lên. khói xanh lượn lờ từ hương bên trên phiu khởi, không có một chút mùi, tụ mà không tán, t h ẳ n g vọt lên, thế mà không thấy đồng điện, không thấy thanh đồng đạo kim, vọt ra khỏi đại điện đỉnh chót. một mực tại bên cạnh to mò nhìn náo nhiệt tiểu bạch long tại hương đốt trong ngay mắt toàn thân cứng ngắc tiếp đó vẹo một tiếng trốn ra đồng điện chạy sáu một đoạn ý thức chuyển tiến liêu điển g i não hải có thể cầu cái gì cầu l like. i cảm tạ 249 t n h thứ 249 t r ư ơ c h n ư ơ n g qua sông chủ nhân mau rời đi ở đây ta gánh không được lại xảy ra chuyện gì đồng dụng sử xuất khí lực toàn thân muốn lấy ra dẫn hồn hương thế nhưng là vẫn như cũ tiếp bất động đây là cái gì quỷ hương cắm ở nơi nào thế mà cũng không lấy ra được đồng dụng trực tiếp ú t sấp trên tê n à y nhìn về phía dương đỉnh mẹ nó sáu đ ồ n g Dụng thấy rõ cái này dẫn hồn hương cắm ở địa phương nào thời điểm, sợ hết hồn. Chủ nhân, mau rời đi, ta thật sự gánh không được, linh hồn của ta muốn bị dẫn dắt ra tới. Chủ nhân, cứu ta, Luân Hồi hô hồ to. đ ồ n g Dụng lúc này cũng không dám do dự, như bay chạy ra cung điện, rất xa ngừng lại, quay đầu nhìn lại, 18 điếu thuốc trụ vọt ra khỏi cung điện, thẳng tắp vọt lên trời cao, tiếp đó đột nhiên phân tán bốn phía, sắp nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ta chỉ đốt lên một cây, vì cái gì 18 t ọ a trong điện đồng đều có loại này khói xuất hiện. Hiện tại thế nào? đ ồ n g Dụng ân cần hỏi đến Luân Hồi, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Loại kia khói đối với ta linh hồn hấp dẫn n h ỏ rất nhiều, ta có thể chống tự được, đã không sao. Đến cùng xảy ra chuyện gì, đồng ruộng không có cảm thấy một điểm áp lực, cho nên đồng ruộng rất kỳ quái. Dẫn hồn hương có thể hấp dẫn hết t h ể linh hồn, đối với chúng ta dạng này tàn hồn uy lực càng là cực lớn, nếu không phải là ta tại chủ nhân khí hải, căn bản là không có cách nào thoát. Dạng này 6, u Điền g i á h i u nhớ tới tại hương trong đỉnh thấy một màn, cái này lượng Điền gia trong lòng phát l ạ n h không phải lại đụng tới cái gì quỷ gì à? Chẳng phải một ngụm trong suốt quan tài sao? Nhìn đem ngươi dọa đến, mà cười lạnh, ngươi có từng thấy n h ỏ như vậy quan tài sao? hơn nữa trong quan tài có người cái kia hương liền cắm ở người kia trên đầu có thể không dọa người sao đồng ruộng phản bác biển xương đều đã xông qua được thế mà sợ người chết sáu ách 6 X6. điền g i bất lại cùng mà nói nhảm đi thẳng đến đệ thập tòa cung điện ở đây đã không có không đáy hố to một tòa đồng điện đứng vững vàng tại đại điện cửa chính ban ngày cái trước bảng hiệu treo trên cao vãng sinh bảng hiệu hòa điền g i ban đầu ở hố to trông được đến giống nhau như lúc cái này lại nhượng điền g i có chút không nghĩ ra đồng ruộng từ cửa đại điện nhìn thấy bên trong cung điện này đồng dạng có tế đàn đồng dạng có hương đỉnh hương trong đỉnh hương cũng tại tung bay khói ở đây đến cùng phải hay không ban đầu cái tia cánh hoa treo lơ hải tiểu bạch long tiểu bạch long ngươi biết đây là có chuyện gì sao tiểu bạch long lúc này hướng về phía đồng ruộng nỗ lực ra dấu tựa hồ muốn nói cho đồng ruộng cái gì thế nhưng tiểu bạch long nói không rõ ruộng d ã ra không hiểu được sáu đi sáu tới sáu tiểu bạch long lại kéo liêu đ i ề n d ã cánh tay dùng sức lôi một mực đem đồng ruộng kéo đến màu vàng sông lớn bên cạnh sau đó lại một lần tại thiên không bay lượn đứng lên đồng thời trong miệng a o k chờ 6 chờ cái gì chờ 6 6 đồng ruộng chỉ chờ chỉ chốc lát. một chiếc màu vàng thuyền nhỏ đột nhiên t ự u ra hiện ở bên bờ thuyền rất nhỏ không có thuyền mái chèo nhiều nhất đồng thời dung nạp ba người cưỡi ở đầu thuyền bên trên có một ngọn đèn l n dầu bớt đèn n h á n h á âm thầm xem ra không cẩn thận liền có thể dập tắt đồng ruộng bị tiểu bạch long kéo theo thuyền phía sau mà thuyền tự động đi về phía trước đứng lên cái này h ư ợ n g điển đã rất là ngạc nhiên sông cũng không rộng thế nhưng là đồng ruộng làm thuyền hành chạy sau khi đứng lên thế mà phát hiện màu vàng nước sông mênh mông vô bờ hơn nữa ở phương xa càng là một mảnh mê v ụ thuyền tốc độ cảm giác rất chậm thế nhưng là đ ư ơ n g đ i ề n ã ngẫu nhiên u a y đầu thời điểm nơi nào còn có thể nhìn thấy bên bờ. sau lưng cũng là mênh mông vô bờ, con sông này thế mà tự thành không gian. Luân hồi, ngươi có thể nhìn ra manh mối gì sao? nước sông ẩ n chứa năng lượng bằng bạc, hơn nữa vô cùng tinh khiết, càng ngẩn chứa rất nhiều tiên thiên tinh khí. nhưng mà, con sông này có đại đạo chi lực bảo hộ, đoán chừng không có người có thể động trong con sông này thủy, không phải vậy tất nhiên sẽ gây nên đại đạo chi lực phản vệ. đồng ruộng gật gật đầu, đối với điểm này đồng ruộng ký ức vẫn còn mới mẻ, đã ăn hai lần thì t h i 6 hoa 6 hoa 6 tiểu long lúc này lại đối đồng ruộng khoa tay múa chân đứng lên, đồng thời trong miệng y y nha nha nói, bộ dáng rất là khả ái. tiểu 6. tiểu 6. tâm không 6. nhìn 6. không nhìn cái gì đông ruộng bị tiểu bạch long lộng hồ đồ rồi không 6. nhìn 6. tiểu bạch long tiếp tục ra d ấ u hướng về phía thuyền bên ngoài hung hăng chỉ vào a nhanh như vậy liền tiến vào mê vụ đ ồ n g ruộng cảm thấy không thể tưởng tượng được vừa rồi mê vụ vẫn là xa cuối chân trời thế nhưng là thời gian nói mấy câu thuyền nhỏ thế mà liền tiến vào mê vụ mà lúc này đây đầu thuyền trên đèn vầng sáng đột nhiên sáng ngời lên hơn nữa hình thành liêu nhất quang cháo đem thuyền nhỏ bá phụ chủ nhân cái thuyền này là bà bối cái kia đèn chân quý hơn có thể chiếu phá hoang mang, luân hồi thanh âm bên trong tràn đầy kinh hại sau vui sướng, có tác dụng gì? loại vật này tuyệt đối là chí bảo a, thân h à n h cảnh thời điểm sẽ có hoang mang quấn quanh đạo linh, nếu có thể luyện hóa cái này đèn, đến lúc đó lấy đèn chiếu sáng tiền đồ, rất có thể không nhận hoang mang cái n h i ễ u mà tới được đăng thiên chi cảnh, loại kia hoang mang sẽ cường đại hơn. đồng ruộng nghe luân hồi nói như vậy, nhìn xem chiếc đèn này ánh mắt trở nên nóng bỏng. tiểu bạch long không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ đọc hiểu liễu i ể n ra ánh mắt, không thể sáu, một cái sáu. tiểu bạch long hướng về phía đồng r ộ n g n h e răng trợn mắt, dùng b ó n g vuốt chỉ vào đèn, một cái sáu. một cái s ngươi là nói chỉ có một chiếc đèn, ân, không thể nhận lấy. Tiểu Bạch Long n g h nghĩ, hướng về phía đồng ruộng dùng sức gật đầu. Nếu là thu lấy n ữ a nha. Hoa 6. Tiểu Long lại bắt đầu khoa tay múa chân đứng lên. Hoa 6. hoa 6. hoa 6. Hoa 6. Đồng ruộng rằng có nửa ngày mới minh bạch Tiểu Bạch Long ý tứ, thu lấy hội đèn lồng bị hỏa tiêu. 6. Đồng ruộng nhìn trước mắt mê vụ, mê vụ rất đậm, đến rồi đưa tay không thấy được năm ngón tình cảnh. Đồng ruộng đưa đầu ghé vào màn sáng vừa nhìn thuyền bên ngoài, thủy vẫn là kim sắc. Đồng d ộ n g lúc này phát hiện thuyền thế mà không phải ở trong nước đi thuyền mà là lơ lửng ở trên mặt nước. Hơn nữa đ ư ơ n g Điền Giã nhìn xem thuyền bên ngoài thời điểm có một loại không rõ xúc động tại Điền Giã trong lòng đột ngột sinh sôi. Hơn nữa giống như là có một âm thanh đang kêu gọi lấy Đồng d ộ n g Ra đi. Nơi này có ngươi thất lạc vật chân quý nhất 6. Ra đi 6! Ra đi 6! Đồng d ộ n g nỗ lực k h ắ c chế nội tâm mình xúc động. Về tới thuyền nhỏ ở giữa, nỗ lực tĩnh hạ tâm thần. Lúc này âm thanh biến mất không thấy gì nữa. x u n g động trong lòng cũng không có tin tức biến mất. Hảo ta tính chỉ một lát sau cơn u Đồng d ộ n g đã đầu đ ầ y m h ô i lạnh. Đồng d ộ n g thành thành thật thật ở tại trong thuyền. cũng không còn dám có động tác gì. muốn là thế giới còn tại liên tốt, nơi nào chịu lấy những thứ này tội? còn không phải chính ngươi tìm đường chết, đáng đời, mà khinh bỉ. sao có thể trách ta sáu? ta làm sao biết một khối tảng đá vụn biến thái như vậy? luân hồi trôi nổi tại điền giã trong khí hải, chậm rãi hấp thu bất diệt chi lực. nàng đối với đồng r u ộ n g trong miệng tảng đá rất là yếu k ỳ chủ nhân, đã gì? một khối biến thái tảng đá, tan vỡ thế giới của ta, đồng r u ộ n g sao cũng được nói. đừng được tiện nghi còn k h o mẽ. 6 hoa 6 hoa 6 tiểu long lúc này lại trở nên lộn xộn, gào thét vài tiếng. tiếp lấy đem cái đuôi q u y ề n đến rồi trên đầu, dùng cái đuôi đem chính mình mắt che lại. tiếp đó càng là khoa trương lạch cạch một tiếng rơi đến trên thuyền, hô hấp hoàn toàn không có, liền mạnh mẽ tim đập cũng biến mất không còn một mảnh. tiểu long dáng vẻ nhượng đ i ể n dã nhịn không được cười lên, ra chết, ngươi thế mà lại còn giả chết s cái này có gì hảo ngõ đích? sinh linh thời điểm chết là mở to mắt, hơn nữa le đầu lưỡi. đồng ruộng nói xong, tiểu long thế mà thật sự mở mắt ra, đem miệng mở lớn, phun ra đầu lưỡi. ha ha đồng ruộng cười to, bị tiểu long bộ dáng đùa rất nhiều vui vẻ, đồng ruộng không nghĩ tới tiểu long thế mà tin, c á c c á c sáu. Một hồi khàn khàn tiếng cười từ đồng ruộng đỉnh đầu truyền đến, một cỗ đồng dạng vui sướng cảm xúc nhượng điển dã nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. 250 t h ứ 250 c h ư ơ n g hút máu tiểu khô lâu đồng ruộng có thể chắc chắn thanh âm này từ đỉnh đầu của mình truyền đến. Hơn nữa thanh âm bên trong có ma sát và chạm âm thanh. Đồng ruộng chậm rãi ngẩng đầu, một bộ xương khô ghé vào trên m à n sáng. Tại hai cái trong hốc mắt có hai đoàn hào quang, giống như là con mắt đang quan sát đồng ruộng. 6. đồng ruộng khẽ miệng không tự chủ co quắp mấy lần, đây là bị d ọ đến. Đồng ruộng nhìn ầ m m bộ xương khô này, mà xương khô cũng nhìn ầ m m đồng ruộng, còn thỉnh thoảng nhìn một chút g i chết tiểu long. cái này xương khô rất nhỏ, chỉ có 6-7 tuổi đứa trẻ thể trạng, mũ nổi cốt bên trong có một đoàn sáng ngời linh hồn chi lực. cái này không có thể tính là xương khô, bởi vì xương khô toàn thân cũng là ngọc thạch một dạng màu xanh nhạt, mà là còn có thể nhìn thấy xương tùy thời k h ắ c lưu động hào quang. đồng ruộng không hề động, tạm thời đồng ruộng không có từ nơi này bộ xương trên thân cảm nhận được bất kỳ nguy cơ. huyết 6. huyết 6. an 6. huyết 6. lúc này tiểu long tựa hồ phát hiện bên cạnh còn có người, chính mình giả chết tựa hồ không cần, bay thẳng lên, bàn đến liêu đ i ề n giã cổ bên trong, hướng về phía đồng ruộng nói. hơn nữa hướng về phía ghé vào lồng ánh sáng lên tiểu khô lâu nhẹ răng trợn mắt, tựa hồ bọn chúng nhận biết. an huyết, đồng ruộng giơ tay lên, cái kia tiểu khô lâu giống như là bị đồng ruộng dọa đồng dạng, veo một tiếng trốn vào trong sương ngủ. tiếp đó xa xa nhìn xem đồng ruộng. à, đồng ruộng nhìn xem tiểu khô lâu động tác, hoàn toàn y ê n tâm, xem ra lòng can đảm rất nhỏ sao? q u y 6. huyết 6. tiểu long lại truyền tới một đoạn ý thức, nhìn đồng ruộng tựa hồ không có lý giải, trực tiếp cắn một cái đến l i ễ u đ i ề n dạ trên tay. tiểu long dùng sức hút lấy, một đại đoàn huyết dịch tại đ i ề n dạ còn chưa kịp phản ứng liền bị tiểu long hút đi ra. tiếp đó tiểu long phi đến rồi màn sáng bên cạnh đem huyết nôn ra ngoài phun ra máu tiểu long hướng về phía tiểu khô lâu dùng sức ra giấu giống như là nhường tiểu khô lâu đi nhanh lên khi nhìn đến máu thời điểm tiểu khô lâu liền hai mắt sáng lên lại nhào tới trên màn sáng trực tiếp há miệng ra đem tiểu long phun ra huyết dịch toàn bộ hút vào trong miệng tiểu khô lâu không có huyết đủ thế nhưng là những cái kia huyết dịch tiến vào tiểu khô lâu trong miệng thế mà biến mất mà lúc này đây tiểu khô lâu trong đầu lâu sáng lên như mặt trời quang mang đem phía ngoài m â vụ đều chiếu trong suốt hào s u ăn một cái xương cốt ma sát ra âm thanh truyền vào thuyền nhỏ màn ánh sáng bên trong còn muốn ăn sáu sáu đồng ruộng nghe nói như thế nội tâm càng là im lặng. mẹ nó chết còn muốn hút máu của người khác ngươi đến cùng có chết hay không à không quá điền g i cũng có thể cảm thấy cái này tiểu khô lâu trí tuệ tựa hồ không cao chỉ là một loại bản năng tại chi phối nhìn xem còn muốn cắn mình tiểu long điền g i nhất đem bắt được cổ của nó dùng sức quăng đứng lên bỏ rơi tiểu long đầu vóc tròn vắng đầu lưỡi đều rũ đi ra sau đó mới vứt xuống trên thuyền đây là đồng ruộng hơi nhỏ chơi xả dùng phương pháp không nghĩ tới đối với long thế mà cũng hữu hiệu nhà 6. nhà 6 nhà 6 nhà 6 tiểu long hoàng h o n g du du bay lên tiếp đó lại l ạ c h c ạ c h một tiếng đánh rơi trên thuyền, cái bụng hướng lên trên, nửa ngày không có trở lại bình thường. ăn sáu, ăn sáu, h à o sáu, ăn sáu, ăn, tiểu khô lâu hung hăng nói, trong mắt hảo quang nhìn xem đồng ruộng rất là kích động. đồng ruộng cảm giác tiểu khô lâu nhìn mình ánh mắt bên trong có loại thèm nhỏ dãi cảm giác, đây càng nhượng đ i ể n giã trong lòng phiền muộn. máu của ta có ăn ngon như vậy sao? đồng ruộng cùng thảo l u ậ lên, nói nhảm, máu của ngươi cũng không bình thường, mà tận mắt chứng kiến quá điển g i cốt t ủ y bị tỉnh hóa lúc loại kia rung động chẳng cảnh, mặc dù mà cũng không hiểu điều này có ý vị gì, bất quá nghĩ đến nhất định là không d ậ ổ i 6. tiểu khô lâu mặc kệ như thế nào đều không thể đột phá lồng ánh sáng chỉ có thể ghé vào lồng ánh sáng bên ngoài mà rụng i ã i ã phát hiện tình huống này an an ổn ổn ngồi ở trong thuyền chỉ là tiểu khô lâu thanh âm một mực vang dội tại điển g i ã trong linh hồn x à o đồng rụng nhất đầu ông 6, thuyền nhỏ đột nhiên liền từ trong sương mù vọt ra cái này nhượng điển i ã sững s ở quay đầu nhìn lại nơi nào còn có mê vụ mê ngông vô bờ kim s ắ c nước sông trực liên chân trời hơn nữa tiểu khô lâu cũng tại thuyền nhỏ rời đi mê vụ thời điểm biến mất không thấy gì nữa cái này nhượng điển dã rất là không hiểu thực sự là gặp quỷ đông rụng g t đầu nhìn về phía trước phía trước vẫn như cũ mênh mông vô bở, khắp nơi đều là màu vàng thủy. thế nhưng là đồng ruộng túi đầu nhìn tiểu long một mắt lúc ngẩn hậu lên lại, phía trước thế mà xuất hiện một vùng tăm tối hình dáng, phản phất một đầu cự thú viễn cổ đang đ ợ i chính mình. đồng ruộng cho là mình nhìn lầm rồi, lấy tay dùng sức dụi dụi mắt, nhưng khi hắn lại nhìn phía trước thời điểm, một mảnh thanh thủy đại lục đã đến liễu điển giả trước mắt. đây là cái gì dạng tốc độ? chính là luân hồi lúc này có chút cứng họng. đây cũng là cái quỷ gì? đ i ề n g tâm bên trong âm thầm c h d n luôn gặp phải những thứ này không hiểu đ ấ u vạn phần quỷ dị sự tình, mặc dù mỗi lần đều có kinh vô hiểm, thế nhưng là vạn nhất đe m m ạ nhỏ l ộ n không còn đâu. vậy thì nhưu chết, nhưu đến không thể lại châu rồi. đồng ruộng âm thầm hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về nhất định muốn an an ổn ổn tu luyện, bình an phát dục, không đến đỉnh cao nhất tuyệt không xuất hiện ở tới m ù chạy hết. thế giới này thật không có cảm giác an toàn. sai, là thế giới nào đều không cảm giác an toàn. ngồi bất động không trường sinh, mà hư lạnh, nhắc nhở đồng ruộng, khiến cho mỗi ngày chém chém giết giết liền có thể trường sinh một dạng. đồng ruộng căn bản v ố n không để ý sáu. đ n g r u n g đạp vào khối đại lục này thời điểm, hít một hơi thật sâu. nơi này có một loại nhàn nhạt, nhạt cỏ xanh hương, dưới chân là m ê n g ô n g vô bờ thảo nguyên, chỉ có nhiều đám cỏ nhỏ. không có bất kỳ cái gì những thứ khác sinh vật giữa thiên địa không có một tia gió thế nhưng là nhượng điển g i có loại gió nhẹ quất vào mặt cảm giác mát mẻ ở đây như thế nào cũng là loại này có nhỏ không có một gốc những thứ khác thực vật sao đây cũng quá kỳ quái luân hồi ngươi biết loại cỏ này sao chủ nhân đây cũng là bình thường nhất vạn niên thanh là một loại bình thường nhất thảo bốn mùa trưởng thanh hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh danh sương vạn năm không khô đồng ruộng gặp qua những cỏ này ngoại giới rất nhiều có thể nói khắp nơi đều là không nghĩ so với bờ bên kia những cái kiêu hoa bên này thảo bình thường nhiều trên khối đại lục này thiên đ ệ u tinh khí nồng đậm đến rồi một loại cực hạn hơn nữa giàu có lấy số lớn tiên thiên tinh khí đập vào mắt khắp nơi đều có loang loang lộ lộ linh dịch đây là thiên đ ệ u tinh khí nồng đậm đến mức độ nhất định mới có thể xuất hiện cảnh tượng luân hồi đối với ngoại giới tiên thiên chi khí rất là thèm n h ỏ d rãi thế nhưng là nếu như mình muốn hấp thu tất nhiên sẽ tiết lộ khí tức của mình luân hồi cũng không dám vì điểm ấy thiên đ ệ u tinh khí lấy chính mình mệnh đi đánh cược vốn định nói cho đồng ruộng tiên thiên tinh khí chân quý thế nhưng là luân hồi đột nhiên nghĩ đến đồng ruộng khí hải bên trong năng lượng liền trực tiếp không nói gì cả cùng những năng lượng này so ra tiên thiên tinh khí tính là cái gì chứ mà đồng ruộng cơ thể lại trở thành động công đ á y những nơi đi qua tinh khí hoàn toàn không có đồng ruộng đi theo tiểu long phi tốc tiến lên thế nhưng là đồng ruộng chạy chạy cũng cảm giác phía sau lưng của mình bên trên tựa hồ nằm thứ gì đồng ruộng bản năng quay đầu phát hiện một cái máu thịt b é bét đầu đang khoác lên trên vai của mình trong mắt thần quang dịch dịch đang nhìn chính mình quỷ a 6 đồng ruộng nhận lấy không có gì sánh kịp kinh hãi quỷ khóc sói gạo lấy bạo phát lực lượng toàn thân nhị chấn đi ghé vào trên bả vai mình đổ vật 251 t h ứ 251 t r ư chương phụ thân dục hỏa đốt người sấm dậy tiểu thiên không cần lại đến 6 dục hỏa đốt người sấm dậy tiểu thiên, còn không có dùng, sáu, đông d u n g ấy chụp vòng pháp thuật ném ra bên ngoài, khí tượng kinh người, uy lực kinh thiên, nhưng mà những pháp thuật này giống như là thủy một dạng bị tiểu khô lâu toàn bộ hấp thu, không có đối với tiểu khô lâu tạo thành một chút thương tổn, còn có cái gì khác thuật pháp sao? nhanh, nói cho ta biết, chủ nhân, ngươi chỉ có thể hai loại pháp thuật, luân hồi không biết nên như thế nào biểu đạt kinh ngạc của của mình chi tình, đông d u n g đã từng nắm giữ thế giới, không cách nào học tập những thứ này. cũng không có c ố ý lưu ý những pháp thuật này chi pháp, dục hỏa đốt người cùng sấm dậy cửu thiên có thể nói là đồng ruộng cường đại nhất pháp thuật, cũng là vẹn vẹn biết pháp thuật kỳ thực, dục hỏa đốt người cùng sấm dậy cửu thiên vẹn vẹn lên tốt tên, trên thực tế tại điển giả xem ra đây chính là trụ cột nhất khống hỏa cùng khống lôi chi pháp, gọi phi d y bạn cùng trường tâm lôi kỳ thực càng chuẩn xác một chút. hai loại công pháp là đồng ruộng đang học thức điện một bản giả sử trong sách nhìn thấy, trước đây đồng ruộng sẽ nhớ kỹ hai loại pháp thuật, thuần túy là bị tên mê hoặc. điền r ã nhất độ hoài nghi tới, cái này dùng hỏa đốt người bên trong muốn, nhất định là một chữ sai, đoán chừng lại là cái nào cao nhân tiền bối lúc đó lòng có cảm giác, thân có chỗ chịu, không cẩn thận viết sai, pháp thuật miễn dịch, cái này tiểu khô lâu qua biến thái, mà lúc này tiểu khô lâu đứng cách điền giã nhất mét xa chỗ, một loại cực độ ủy khuất cùng bi thương cảm xúc tràn ngập ở trung quanh, thỉnh thoảng lấy tay cốt ra giấu, miệng răng rắc răng rắc khép mở, tựa hồ muốn chạy hướng đồng ruộng, lại tựa hồ không dám, giống như một cái mới vừa bị dạy dỗ tiểu hải. đông rộng nhìn xem cái này tiểu khô lâu vẫn như cũ lỏng còn sợ hãi vừa mới thật sự s u ý t chút nữa sợ kẻ ra quần cái này khô lâu tại tái sinh máu thịt trên người của nó chắc chắn ẩn tàng có đại bí chủ nhân nhất định muốn lưu lại nó nó đối với ngươi rất không muốn xa rời 6. tiểu bạch long t ự a hồ đối với cái này tiểu khô lâu rất là e ngại núp xa xa hướng về phía tiểu khô lâu nhẹ răng trợn mắt bất quá bị tiểu khô lâu không nhìn thẳng tiểu khô lâu bây giờ trên đầu khớp xương răng đầy t i a m á u màu đỏ nhìn thật sự giống máu thịt bé b é loại này tơ máu không chỉ không có một điểm mùi máu tanh vừa n g ử i ngược lại có hương thơm nồng à n nó một mực đi theo đồng ruộng, từ đầu đến cuối hòa điển giã duy trì xa một mét khoảng cách, bất luận đồng ruộng làm thế nào đều không thể thoát khỏi nó. không muốn đi theo ta, khô lâu tiểu tổ tông, không muốn đi theo ta, không muốn đi theo ta, m a về nhà đi thôi. ta sáu, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? cầu ngươi thả qua ta. không muốn đi theo ta, v ă n ngươi, khô lâu tiểu tổ tông, chúng ta ngày xưa không thủ, gần đây không đoán, bỏ qua cho ta đi. sáu, ngươi vì cái gì lúc nào cũng đi theo ta? ta nơi nào có lớn như vậy lực hấp dẫn, nói cho ta biết. ta đổi. ta nhất định đuổi. phụ thân 6, một cái êm ái la lên vang lên tại điện giãn não hải. đồng ruộng ở nơi này một tiếng la lên phía dưới, trực tiếp bị, không cẩn thận bị trên đất cỏ nhỏ trộn lẫn rồi một lần, phụ phụ một tiếng q u ă n g trên đồng cỏ, bộ mặt chạm đất. đồng ruộng trên mặt đất nằm một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía tiểu khô lâu ánh mắt triệt để thay đổi. trước đó đối với tiểu khô lâu, đồng ruộng nhiều nhất là bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ, đồng ruộng sợ hãi. khô lâu cũng có phụ thân sao? xin hỏi một chút, khô lâu là như thế nào ra đời? có a? đương nhiên là có. ha ha mà từ mới đầu sau khi khiếp sợ. điên cuồng cười ha ha ha ha sáu luân hồi cũng không nhịn được trong tiếng cười có một loại mị hoặc để cho người ta tiêu hồn cười cái r ắ m đồng ruộng nội tâm rất tức tối lúc này các ngươi rốt cuộc là một bên nào sáu chủ nhân cái kia sáu cái kia sáu ta suy đoán có thể là ban đầu ở trên thuyền nó hấp thu máu của người sáu cho nên sáu phụ thân sáu tiểu khô lâu lại hô một tiếng ta sáu đồng ruộng thật muốn đập đầu chết nào có loại chuyện ly kỳ này sáu luân hồi trên đời này giống khô lâu dạng này hình thái sinh mạng xem như sinh linh sao t h ự a như là a t h ự a như là đây rốt cuộc là có còn hay không là đ ồ n g d ộ n g đối với Luân Hồi trả lời rất không hài lòng là ta từng nghe lão chủ nhân nói qua một lần có k h ô lâu một dạng cường giả từng buông xuống ở cái thế giới này danh x ư n g đến từ vô thượng thánh t ộ c du lịch chư thiên vô thượng thánh t ộ c Đông d ộ n g giật mình khẩu khí thật to lớn du lịch chư thiên đ ồ n g d ộ n g tâm giờ k h ắ p này dị thường l ử a n ó n g du lịch chư thiên như thế chính mình không liền có thể lấy trở về sao đây không phải chính mình cần nhất sao nhưng mà vậy cần tu vi gì chính mình phải bao lâu mới có thể làm được tình cờ một câu nói đồng thời n h u ợ n đ i ể n i ạ trong lòng lật lên đối với vạn cổ đại lục vô biên tưởng niệm phụ thân 6, đồng ruộng trường bảo lúc này bị tiểu khô lâu khé động được một tức lại muốn tiến một thước a mau buông tay ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào ngươi một cái khô lâu nhận bậy thân thích gì 6. tiểu khô lâu một câu nói đem đồng ruộng kéo về thực tế không biết chừng nào thì bắt đầu tiểu khô lâu kéo lấy liêu điền i ạ trường bảo chết sống cũng không buông tay mặc dù nhỏ khô lâu là khô lâu thế nhưng là nó so đồng ruộng còn muốn n ả bén cùng những sinh linh khác nhìn thế nào cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đồng Dụng đã dùng hết phương pháp xua đuổi Tiểu Khô Lâu, thế nhưng là dám dùng cũng không có. Bất luận Đồng d ộ n g như thế nào đá văng ra Tiểu Khô Lâu, nó đều có thể trong nháy mắt trở lại Đồng d ộ n g bên cạnh, bắt lấy Đồng d ộ n g quần áo. Hơn nữa Tiểu Khô Lâu thời khắc càng không ngừng hô hào, phụ thân hai chữ nặng như núi, như đồng hóa trở thành ma chú, cẩn thận bóp chặt liễu điền g i ã linh hồn, n h g điền g i ã cảm giác không thể thở đ ổ i Đồng d ộ n g thậm chí có trong nháy mắt đó hoang hốt, chính mình vốn chính là cái này Tiểu Khô Lâu phụ thân. Ta dựa vào, thật chẳng lẽ i ố n g Thế Nhân nói một dạng, liền xem như hoang l u ô n nói một vài lần, đều sẽ để cho người ta ti tưởng. 6 Tiểu Long phi xa xa bay tại điện giã phía trước, mang theo đồng ruộng đi tới, mà đồng ruộng mặt đen lên, cực tốc chạy nhanh, giống một đạo thiểm điện, mà Tiểu Khô lâu dính tại liêu điện giã sau lưng, giống một đạo đuổi theo tia chớp quang. Đây là vô thanh vô tức, tung bay lấy Khô lâu, không muốn luôn hòa Tiểu Khô lâu đấu khí, tất nhiên không phản kháng được, liền muốn tiếp nhận, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Tiểu Khô lâu lợi hại như vậy, lại 6. u ngâm m ư ợ n g 6. mà an ủi đồng ruộng, bất quá như thế nào cảm giác, đồng ruộng đều cho rằng hơn là đang nhìn chuyện Tiểu Lâm, rõ ràng không c h ê chuyện lớn. Phía trước có h ổ thấy được. một mảnh nhìn phương viên vài g i ả h hồ xuất hiện ở đây cái trên thảo nguyên giống như là một khỏa Minh Châu đồng dạng, khảm nạm tại đại địa c h ì bên trên. Đông d ộ n g nhìn hồi lâu, luôn cảm giác cái này hồ có điểm q u á i gì, không có một kia gợn sóng hồ nước thanh tịnh trong suốt, nhìn về phía ở giữa lúc nhưng lại khiến người ta cảm thấy hồ nước khi thì p h i ế m hắt lại khi thì trở nên trắng, hắc bạch phân minh. n g ư ờ i cũng cảm thấy. Ân. Đi a 6 Tiểu Long thúc d ụ c Lúc này Tiểu Long cải biến phương hướng, từ hồ ở đây q u a o qua. Đông Dụng nhìn mấy lần cái này hồ, đuổi theo sát Tiểu Long, bây giờ còn là thành thật một chút tốt, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. A. Tiểu khô lâu như thế nào vào trong nước đi. Đông du phát hiện Tiểu khô lâu lần này thế mà không bằng chính mình, mà là dẫm ở trên mặt hồ, tự mình hướng trong hồ đi đến. Thừa dịp bây giờ chạy mau, Đông du mừng rỡ, nói không chừng lần này có thể vứt bỏ cái này Tiểu khô lâu. 252 t h ứ 252 t r ư ơ chương Thiên Bi tái hiện điển g i nhất vị trí, Tiểu khô lâu quả nhiên không cùng tới, cái này nhượng điển g i trong lòng tràn đầy vui vẻ. Ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy nó sáu. Ha ha. Điển g i tâm tình thư sướng phía dưới, nguyên bản khô khan hành trình cảm giác không thấy một điểm nhảm chán. Đến rồi sáu, Tiểu Long âm thanh kích động vang lên. nói xong, tiểu long trong miệng lại bắt đầu c h í t c h í t tủng tủng, tiếp đó từ nhỏ long trong mắt bắn ra một vệt ánh sáng, quang rơi vào trên mặt đất. không gian ở nơi này đạo quang phía dưới nổi lên g â n sóng, một cái một trượng lớn nhỏ chuyển tống trận trên mặt đất hiện ra mà ra, chuyển tống trận tựa hồ in vào hư không, tràn đầy về nào khó lường. tiểu long dùng sức lôi kéo đồng ruộng, nhượng điền i ã đứng ở cái chuyển tống trận này bên trên. một hồi hêm ánh sáng lên, đem đồng ruộng hòa tiểu long đắm chìm trong trong đó, tiếp theo chính là một trận ánh sáng quái r rỡ. đồng ruộng kỳ thực cũng không biết chính mình tại sao lại đi theo tiểu long, tùy ý tiểu long mang theo hắn, tiểu long dẫn hắn đi nơi nào, đồng ruộng liền đi cái nào. đồng ruộng tưởng thu phục con rồng này, cái này vẹn vẹn một cái nguyên nhân trong đó, nhưng mà rốt cuộc là cái gì nhượng điển giả làm như thế, coi như đồng ruộng cũng không dám chắc chắn, tựa hồ từ nơi sâu xa thật sự có thiên ý tồn tại, tại chủ đạo đồng ruộng phương hướng. 6. đương điển giả mở to mắt, một mảnh hoang vu chi địa xuất hiện ở trước mắt, ở đây thậm chí không cảm giác được linh khí tồn tại, cái này nhượng điển giả kinh hãi đồng thời càng nhiều hơn chính là h i ế u kỳ. tại vài d á m bên ngoài, một tòa cao vạn trượng sơn mạch ngăn cách liễu điển g i ánh mắt, màu trắng núi, thật kỳ quái. tới 6 Tiểu Long mang theo đồng ruộng hướng sơn mạch phương hướng đi tới, chờ đồng ruộng đi đến sơn mạch d a n h giới thời điểm, bị dọa đến có chút nhớ rút lui. Đây căn bản cũng không phải là sơn mạch, mà là một cây sống lưng, giống như núi cao lớn sống lưng, sống lưng cao v à t r ư ợ n g không biết dài bao nhiêu. Mặc dù sống lưng mặt ngoài đã khô bại, hơn nữa đã tràn đầy vết dạng, thế nhưng là đến gần mới có thể cảm nhận được căn này trên sống lưng tàn mát ra khí tức kinh khủng. Tới 6, Tiểu Long nóng nuốt giữ chặt đồng ruộng y phục, ra hiệu đồng ruộng tiếp tục cùng lấy nó, hơn nữa từ trong miệng phun ra một đoàn quang mang, chia sáng hóa thành một quang cháo đem đồng ruộng b ã k h Tiểu Long mang theo đồng ruộng đi tới s ố n g lưng phía dưới, trực tiếp sắp nhập vào cuộc sống bên trong, giống như là xuyên qua một tầng màn nước một dạng xuyên qua sống lưng. Đây là không gian lực lượng. Chủ nhân, sinh linh này khi còn sống đã đem không gian lực lượng tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, xuyên qua sống lưng mặc dù chỉ có trong máy mắt, thế nhưng là phảng phất là xuyên qua một cái thế giới. Trong thế giới này, từ đầu đến cuối có một đôi có thể chứa tể hết thảy con mắt tại nhìn chằm chằm chính mình, nhộn điền r a sợ mất mật. Đồng ruộng cảm giác được, nếu như không phải trên người tầng này màn sáng, nếu như không phải Tiểu Long tại chính mình trên đỉnh đầu đứng, cặp mắt kia tất nhiên sẽ đem chính mình hủy diệt. Quay đầu nhìn qua sống lưng, đ ồ n g r u ộ n g lần thứ nhất đã trải qua cảm giác này. Tại bên bờ sinh tử bồi hồi cảm thụ, cái này nhượng Điền Giã trong lòng có điểm sợ hãi và tỉnh táo. Cường giả h à n g cường, cho dù chết cũng sẽ lấy loại khác phương thức tồn tại. Tới. Điền Giã h i u đi theo Tiểu Long đi một canh giờ, một cái khổng lồ bệ đá xuất hiện ở Lưu i Điền Giã trước mắt. Không có cái gì cảnh tượng ngàn vạn, càng không có cái gì khí thế rộng rãi, chỉ có một mảnh tàn phá. Nhưng mà loại này tàn phá bên trong vẫn như cũ hiện lộ rõ ràng một loại nào đó khi xưa tôn quý. Bệ đá chín tầng, mỗi tầng cao ba trượng, từ dưới đáy hướng về phía trước dần dần thu nhỏ, như cái chín tầng đại bậc thang. Tại đỉnh chóp có một hiện đầy vết rách bia đá. Tại bệ đá trên vách có rất nhiều hình chạm khắc. Mặc dù đã mơ hồ mơ hồ, thế nhưng là vẫn có thể nhìn ra hình chạm khắc lên sinh linh đều ở đây cùng b á i cái gì. Đây là một t ò a tế đàn. Rất cổ xưa một loại hình thức tế đàn. Luân hồi nói cho đồng ruộng. Nhưng mà đây là ai tại thế từ đâu? Không rõ ràng. Tiểu Long nhìn thấy bia đá phía sau liền trực tiếp bay lên cái bệ đá này. Tiếp đó từ trong miệng phun ra một cái quan cầu. Trong quan cầu là đồng ruộng huyết dịch. Cái này nhượng đ i n d ã rất là ngoài ý muốn. Không biết Tiểu Long muốn làm gì. Tất cả huyết bị Tiểu Long tới lên bia đá trên đỉnh. đ i p đó đồng ruộng cảm giác huyết dịch giống như biến mất bị bia đá hấp thu huyết sáu tiểu long phi trở về đồng ruộng bên cạnh hướng về phía đồng ruộng cánh tay chính là một ngụm đại lượng huyết dịch bị tiểu long hất ra một lần nữa tới lên bia đá đỉnh c h ó t đồng ruộng không có ngăn cản mà là tùy ý tiểu long hành động đồng ruộng làm như vậy chính là muốn nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì hơn nữa đồng ruộng phát hiện cái kia bia đá có một loại cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua trần thế thiên địa đồng ruộng lên tiếng kinh hô cái bia đá này hòa điển g i đã từng luyện hóa thiên vi rất giống càng xem càng giống chỉ là không biết vì cái gì cái này thiên vi bên trên hiện đầy vết rách Đông Dụng cảm thụ rất lâu, không có Tử Thiên b i bên trên phát hiện bất kỳ lực lượng nào ba động. Cuối cùng cắn răng một cái bò lên trên t ế đ à n bò tới Thiên b i bên cạnh. Đúng là cùng Thiên b i rất giống, nhưng mà ở đây vì cái gì cũng có Thiên b i đâu? Đông d ộ n g nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đổi một thế giới, làm sao còn có Thiên b i Thiên b i rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ mỗi cái thế giới đều có? Đông d ộ n g cẩn thận nhìn xem vết rách, phát hiện vết rách giống như là từ nội bộ sinh ra. A, đây là vật gì? Đông d ộ n g tại một vết nứt bên trong phát hiện một cây màu vàng tơ mỏng, cái này nhượng điển dã càng là kinh ngạc. Đồng ruộng chuyển đến thiên bi sau lưng, một đóa khoảng ba tấc màu vàng cỏ nhỏ xuất hiện ở liễu điển giã tầm mắt bên trong. Cỏ nhỏ rất nhỏ, chỉ có ba mảnh lá cây, cắm rễ ở trên thiên bi a đỉnh chót, bây giờ lá cây đã rũ cụp lấy. Cỏ nhỏ có chút khô héo cảm giác, liền cùng cái này thiên bi một dạng, có loại tùy thời đều có thể phá diệt cảm giác. Cỏ nhỏ thượng bộ còn có một đại đoàn huyết dịch đang chậm rãi nhỏ xuống, rơi xuống cỏ nhỏ trên t h i lá, tiếp đó bị cỏ nhỏ toàn bộ thu nạp. Cái này cỏ nhỏ từ nơi này hư hư thực thực thiên bi chính diện là không thấy được, đồng ruộng cho là mình huyết dịch bị tiểu long t ớ i lên thiên bi bên trên, nhưng là bây giờ xem ra hẳn là tưới vào căn này trên cỏ nhỏ. huyết dịch rất nhanh liền bị cỏ nhỏ hút sạch, tiểu long lại một lần nữa hút liếu điển ra đại lượng huyết dịch nổ cho cỏ nhỏ. đông ruộng bị tiểu long trước trước sau sau hút nhiều máu như vậy dịch, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì khó chịu. ngược lại cảm giác đổ máu có thể mang cho chính mình một loại cảm giác nói không ra lời, giống như là bỏ cũ lấy mới một dạng, cơ thể cũng đi theo có một loại thoải mái cảm giác. hấp thu liếu điển ra huyết dịch, màu vàng cỏ nhỏ thế mà trở nên càng có sức sống, cái này n h ư ợ n g điển ra không rõ. máu của ta tại sao có thể có loại hiệu quả này sáu? đông ruộng thật sự không rõ. lại liên tục hấp thu ba đám huyết dịch, màu vàng cỏ nhỏ phiến lá thế mà đứng thẳng. hơn nữa trên phiến lá cũng có lộng lẫy di động kèm theo sáng bóng di động màu vàng trên cỏ nhỏ bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát ra năng lượng khổng lồ bản nguyên 6, đồng ruộng cảm giác mình đầu g óc có chút không đủ dùng màu vàng cỏ nhỏ thế mà tán phát là thế giới bản nguyên chi lực giang dắt s một tiếng vang giòn từ thiên bi bên trên truyền ra truyền tiếng liêu điển giả trong h a i thiên bi lên vết d ạ n tại cực tốc biến nhiều hơn nữa đã tồn tại khe hở so vừa rồi lộ ra càng rộng đồng ruộng thậm chí có thể cảm giác được từ trong cái khe tiết lộ ra tì tì lũ lũ năng lượng bản nguyên đi 6 tiểu long lúc này lại kéo liêu điển g i quần áo không ngừng ra hiệu ly khai nơi này m à u chóng rời đi. Ta có cảm giác sợ hết hồn hết vía, mà đột nhiên lên tiếng nhắc nhở đồng ruộng. Đồng ruộng nhìn thật sâu một mắt cái này giống như là thiên b i một dạng địa đá, đi theo tiểu long phi tốc rời đi. 253 t h ứ 253 t r ư ơ chương lại gặp sát thủ làm tiểu long mang theo đồng ruộng rời đi khổng lồ sống lưng chi sất lúc, thế mà tại đối diện thấy được tiểu khô lâu, cái này nhượng đ i ể n r ã sừng sờ đồng thời, càng là đối với tiểu khô lâu bộ dáng hiện tại của quái không thôi. Phụ thân 6, tiểu khô lâu nhìn thấy đồng ruộng, vui sướng chạy đến đồng ruộng sau lưng, tiếp tục dắt đồng ruộng quần áo. Ta 6 ta 6 toàn bộ hết thảy ở nơi này một tiếng la lên phía dưới triệt để hôi p h ì n diệt Điền Giã tâm bên trong chỉ còn lại khóc không ra nước mắt Đông d ộ n g nhìn một chút Tiểu Long lại nhìn một chút Tiểu Khô Lâu cuối cùng không để ý mà liên tiếp khuyên can bay thẳng lên cái gì tốt kỳ cơ duyên gì cái gì thi long ta đều từ bỏ chỉ cần có thể không muốn đứa con trai này mất đi hết thảy ta đều nguyện ý một hồi trời đất quay cuồng Đông d ộ n g trực tiếp về tới biển hoa chỗ lối đi phụ thân 6, Tiểu Khô Lâu thanh âm lần nữa vang lên tại Điền Giã sau lưng 6 Đông Dụng kẹp miệng co giật lấy bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Khô Lâu này cũng không bỏ rơi được đột nhiên một đạo quang mang sáng lên, tiểu long cũng xuất hiện ở liêu điển ra bên người. tới 6, tiểu long dẫn đầu hướng thông đạo đi đến. 6. man hoang chi địa, đông ruộng nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn thế giới, không có thu hống, không có chim hót, thế giới này hoàn toàn yên tĩnh, tay cối bẻ gãy vô số, đổ trên mặt đất, hình thành liêu nhất từng cái từng cái lộ, loại này lộ vươn hướng phương xa, trên đường khắp nơi đều có thể nhìn đến dã thú bị đạp nát cốt cùng thịt, cái này khiến những thứ này lộ thuật nhìn như là từng cái huyết lộ. tiên huyết đã khô cạn, nhưng mà trong không khí vẫn như cũ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. đông ruộng bay ở tiểu long sau lưng. phải bồi tiểu long đi tìm muội muội. Tiểu long rời đi thông đạo tiến vào mảnh man hoang này thế giới phía sau liền lá h é t tìm muội muội. Lúc đó nhượng điển ra trực tiếp im lặng. Mới như vậy lớn một chút liền biết tìm muội muội. Về sau thì còn đến đâu? Có thể hay không đừng như thế âm u. Ta đều không muốn kinh h bị người s á u Sáu sáu. Tiểu long, muội muội của ngươi như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ? Chơi sáu. Chơi sáu. Tiểu long nghĩ nửa ngày mới nói ra hai chữ. Đông dộn g xem chừng tiểu long muội muội hẳn là ham chơi, lại tự mình chạy ra ngoài chơi. Hai đầu thiên long t h ú con, nếu là đều đi theo chính mình. Đồng Dụng suy nghĩ một chút liền tâm hoa nổ phóng, k h ỏ e miệng không nhịn được kéo ra nụ cười. Tại Điền Giã nụ cười đang nổi thời điểm, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, n h n Điền Giã nụ cười cứng ở trên mặt, huyết dịch không ngừng từ đồng ruộng n g phun ra. Nếu không phải là ở giữa không dung phát lúc, Đồng d ộ n g t h ắ c khai tim, trái tim tất nhiên bị một kiếm xuyên thủng. Một cái trước sau thấu lượng lỗ nhỏ xuất hiện tại Điền Giã ngực, máu tươi từ trong động phun ra, thế nhưng là toàn bộ bị tiểu khô lâu há mồm hút vào vào trong miệng. Đồng Dụng không có ngã xuống, mà là dựa vào bên người một gốc trên cây, lung lay muốn nổ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Đồng Dụng nhìn chòng chọc vào không biết từ nơi nào xuất hiện ba người. hai người nam tu trên mặt anh tuấn bây giờ mang theo nụ cười khinh miệt, mà bên cạnh một cái đầy đặn tuyệt sắc nữ tu nhưng là tay cầm trường kiếm, t i ê u ỷ h i ệ p như hoa, Tà ả t ê n tây vương v ỉ sau khi chết nhớ kỹ tên của ta. trinh một gió t ô n bên trên đây chính là đắc tội chúng ta đại giới, xem ở ngươi lại có thể tiễn đưa chúng ta một đầu như thế thần sủng, chúng ta cho ngươi lưu lại toàn t h ờ y ha ha sáu t ô n bên trên cười như điên. ta và các ngươi có thủ áng gì? đồng ruộng âm thanh rất là suy yếu. giết chúng ta ở nhân gian nhân phải chết, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến chúng ta ở nhân gian tôn nghiêm, đáng chết. chết ở chúng ta thánh nữ trong tay là của ngươi tạo hóa các ngươi tu vi nếu là thần hành nhất cảnh vì cái gì có thể đi vào cái này phương thế giới đồng ruộng nói đã lung lay muốn đổ ánh mắt cũng đã mơ hồ nói cho ngươi cũng không sao chúng ta áp chế rất lâu chính là vì muốn ở nơi này phương thế giới đột phá ở nơi này phương thế giới đột phá đương nhiên sẽ không bị bại x í c h dễ hắn còn có khác chuyện quan trọng tây vương h ĩ lúc này hướng đi còn chưa phản ứng kịp tiểu long mà tôn bên trên cũng là chậm rãi hướng đi đồng ruộng đầu lưỡi thỉnh thoảng muốn lấy bờ môi giống như là tìm được thức ăn ngon dạ thú yên tâm ta sẽ cho ngươi một cái thông h á i sáu Hh s một cái quả cầu nhỏ màu đen từ t â y vương phỉ trong tay bay ra, vô thanh vô tức, lạch tạch một tiếng tại tiểu long đỉnh đầu nổ tung, hóa thành một trận khói đen quấn quanh hướng tiểu long. Mà tiểu long lúc này còn tại t ò mò nhìn ba người này cùng khói đen, căn bản không có tranh né y tứ. Đông Dụng nhìn xem tiểu long phản ứng, trong lòng âm thầm lắc đầu, rốt cuộc là thú con a, nhưng mà vì cái gì trước đây có thể đem chính mình xạ thành cái s á n đâu? mình cũng quá x u i x ẹ o a. Giống, khói đen trong nháy mắt cuốn lên tiểu long sau đó, tiểu long lúc này mới phát giác ra không thích hợp, bắt đầu liều mạng dễ dua, nhưng mà khói đen đã hóa thành màu đen dày thừng. đem tiểu long từ đầu tới đuôi đều có lấy, nhường tiểu long lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. phục long khói, loại vật này rất thưa thớt, chủ nhân nhất định muốn đoạt lấy sáu. tây vương phỉ vẻ mặt tươi cười, liền nghĩ đem tiểu long thu vào chuẩn bị song linh thu túi. a 5 người sáu, một tiếng hét thảm cùng hô quát gần như đồng thời vang lên, ngay sau đó là hai tiếng tiếng va chạm to lớn, cái này khiến tây vương phỉ b ỗ n g nhiên quay người. tây vương phỉ bất khả tư nghị nhìn xem tiện tay vứt bỏ một cái tay cụt đồng ruộng, cái này khiến ngực nàng kịch liệt phập phồng. tôn đ n g lên đến rồi một gốc đại thụ bên trên, trượt xuống trên mặt đất, cánh tay trái bị đồng ruộng từ vai kéo đứt. huyết dịch từ tay c ộ t cùng trong thất khiếu tuấn ra ánh mắt bên trong ngoại trừ chấn kinh chính là sợ hãi mà trịnh một gió n g ự c cắm một thanh trường kiếm bị đinh ở mặt khác một gốc trên cây tây vương Phỉ nhận biết chui kiếm này kiếm tên uống máu chính là tôn bên trên thích như tính mạng kiếm tây vương Phỉ nhìn xem đồng ruộng n g ự c nơi nào còn có vết kiếm chỉ có hư hại quần áo người sáu làm sao có thể như thế nào không có khả năng may mắn đại gia sinh mệnh l ự c c ư ơ n g n g ạ n h không phải vậy đ ổ i những người khác chết thật tại trong tay các ngươi âm hiểm sáu các ngươi đánh lén ta lại còn nói ta âm hiểm cái này gọi là có qua có lại h h sáu Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời sáu. Ha ha sáu. <cười> đ ồ n g u ộ n g vẻ mặt tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới cái này có lồi có l n g sát thủ. Bất quá xem ở Tây Vương Phỉ trong mắt đ ồ n g u ộ n g nhưng là đẩy mặt ngươi ta. Hừ, Tây Vương Phỉ thoáng qua chấn định lại, mặc dù trong lúc bất chợt chuyển biến nhường Tây Vương Phỉ bị kinh ngạc tâm thần, thế nhưng là làm cho này một đời thành nữ, Tây Vương Phỉ ngoại trừ thiền tư kinh diễm, càng quan trọng chính là nàng tàn nhẫn, nàng từ một cái cấp thấp nhất sát thủ từng bước từng bước tới sát địa vị hôm nay, thậm chí có thể nói nàng hôm nay thành nữ là xây dựng ở thật mệnh mọi thi cốt phía trên. kinh lôi, một đạo kiếm quang từ Tây Vương Phỉ trong tay lại lần nữa xuất hiện, giống trước đây một dạng xuyên thủng hướng đồng ruộng trái tim. Kiếm quang nhanh như lôi đỉnh, vô thanh vô tức, tràn đầy sức mạnh nhưng mà không có bộc lộ một điểm linh lực ba động, chính là đồng ruộng đều không thể không bội phục cái này Tây Vương Phỉ đối với lực lượng năng lực không chế. Đồng ruộng thân ảnh kẽ núc đích, dễ dàng tránh thoát đạo kiếm khí này. Đánh lén ta thì cũng thôi đi, chỉ bằng tốc độ như vậy cũng nghĩ lần nữa làm tổn thương ta. Đồng ruộng cười lạnh, hai h ư ớ c nhìn xem Tây Vương Phỉ. Ta không giết ngươi, là bởi vì giữ lại ngươi đối với có càng có lợi hơn, đừng để ta thay đổi chủ ý. Hoa trôi qua. Tây Vương Phỉ một tiếng khét ư, vô số kiếm quang từ trong tay trên thân kiếm sinh ra, những thứ này kiếm quang hóa thành đóa đóa phiêu linh ngân sắc cánh hoa, cánh hoa bay khắp trời, vẩn quanh tại Tây Vương Phỉ bên người. Tây Vương Phỉ đạp huyền ảo bộ pháp, cuốn lên một táng lôi màu, trong n h á y mắt đến liễu điển giã bên người, từng đạo kiếm quang kèm theo đóa đóa cánh hoa cắt đứt hết thảy, bao phủ hướng đồng ruộng. 254 t h ứ 254 t r ư ơ ờ n g ta đối với người không có hứng thú Tây Vương Phi giống như dưới đêm trăng bay lượn bách hoa t i ê n tử, hắn phiêu g ậ t g á n g người, quanh thân còn cuốn cánh hoa, đặt ở bình thường nhất định là một bộ tốt đẹp chính là hình ảnh, nhưng là bây giờ nhưng khắp nơi tràn đầy sắc cơ. đồng ruộng căn bản là không có đem Tây Vương Phi kiếm khí để vào mắt, mục đích là muốn giết đối phương, vậy thì hẳn là không chút nào giữ lại. Điền Giả bất để ý những thứ này cái gọi là kiếm khí, đừng nói là cánh hoa, ngươi chính là Thái Dương Mặt Trăng thì sao, cũng là năng lượng mà thôi. Nhưng mà đồng ruộng cũng rất để ý Tây Vương Phi đột phá vào thần hành đệ nhất cảnh, khai thiên tịch địa lúc lấy được thần thông. Thần thông là pháp, gần đạo. Mà thần hành cảnh trước đây tất cả cố gắng kỳ thực cũng có thể hiểu thành vì một ngày này đặt nền móng, mà thần hành cảnh mới thật sự là bắt đầu tu đạo. Cái này cũng đã chú định thần hành cảnh cùng đạo đại cảnh t r ê n h lệ. Ta s b ộ 6 đông ruộng lấy ra chính mình duy nhất một cái linh kiếm, linh lực quan chú, một kiếm bổ ra, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là đi thẳng về thẳng. một đạo rộng ba trượng, dài trăm trượng thông thiên kiếm khí ngưng tụ như thật, từ trên trời giáng xuống, cánh hoa ở nơi này đạo kiếm khí phía dưới n h a u nao h phá diệt. tây vương phi tại thời khắc quan trọng nhất tránh thoát chính diện, thế nhưng là vẫn như cũ n g bị quẹt vào đ ư a n g người. anh sáu, đại địa đều đi theo rung mạnh, vung lên đẩy trời đất đá, một đạo to lớn khe danh bị điển dạ nhất kiếm b ộ ra. Tây Vương Phi trên thân vết máu lo nổ, ngã trên mặt đất. Nếu không phải là trên người Bảo ý chặn phần lớn sức mạnh, nàng thậm chí hoài nghi mình sẽ ở mới vừa một kiếm kia phía dưới b ạ o thoái. Nhưng là bây giờ trên người nàng gãy xương hơn phân ử a kịch liệt đau nhức thời khắc đánh thẳng vào tinh thần của nàng. Tây Vương Phi đã không sức tái chiến, nằm trên mặt đất như dây đợi l à m thịt. Hắn hiện tại rất hối hận, vừa mới nên sử dụng thần thông của mình, coi như thần thông có thể một lần tiêu hao chính mình toàn bộ linh lực, cũng so bây giờ mạnh hơn. Tây Vương Phi trong lòng càng nhiều không phải đối với mình hối hận, mà là đối với đồng ruộng sợ hãi, dạng như kiếm khí. chính mình toàn lực cũng có thể đạt đến, thế nhưng là tuyệt đối không thể như đồng ruộng dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất là đồng ruộng vì cái gì có thể nhanh như vậy khôi phục, đồng ruộng không có sử dụng bất kỳ linh đan diệu dược. Tây Vương Phi đều thấy rõ, nguyên nhân chỉ có thể có một, đây chính là đồng ruộng thể chất nguyên nhân, nhưng mà Tây Vương Phi chưa từng có nghe nói qua khủng bố như vậy thể chất. ở nhân gian sớm đã đem đồng ruộng điều tra nhất thanh nhị sở, mình cũng ngay đầu tiên đánh lén xuyên thủng liễu điển g i bộ lực. một cái đạo đài cảnh tu giả tại dạng này thương tích phía dưới, có thể phát huy bình thường một thành thực lực đều rất khó khăn, huống chi còn có ba cái thần hành đệ nhất cảnh tu giả nhìn chăm c h m thế nhưng là 6 Hết t h ể đều cùng trong kế hoạch khác biệt. Tây Vương Phi nghĩ đến liêu điển g i cơ chế đặc t h ủ nhưng mà đến bây giờ cũng không biết đồng ruộng tại sao lại không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa trong nháy mắt đem tôn nhất cùng chỉnh một gió trọng thương. Đồng ruộng lạnh lùng nhìn về nửa người chân trụ, vết máu loang lộ Tây Vương Phi. Muôn văn biến, mọi loại hóa, ta từ một kiếm phá chi. 6. Tây Vương Phi nhìn xem giờ khắc này đồng ruộng, giống như ngước nhìn một tôn thiên địa chỗ t ể Cho ta t h ô g ả h o á i Ta nói qua không giết người, đương nhiên sẽ không g i ế người. Ngươi nghĩ như thế nào? n g a n ngoãn nghe lời sáu. Đi chết. Ta Tây Vương Phi thủ thân như ngọc, tuyệt sẽ không khuất phục. đồng ruộng trong mắt nổi lên dị sắc, cổ quái đánh giá cơ hồ toàn thân bốn t â y vương phi. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Sáu, ta muốn chính là ngươi linh hồn trở thành ta tại các ngươi ở nhân gian thái mắt. Hừ, tây vương phi lạnh lùng nhìn xem đồng ruộng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ta sẽ giúp ngươi trưởng thành, cho ngươi trước n a y chưa có cơ duyên. Hừ, chết hoặc thần p h ụ Tây vương phi nhìn c h ầ m c h ằ m đồng ruộng nhìn một hồi lâu, ngươi có thể cho ta cái gì? Sống sót. Sáu, tây vương phi hà to miệng không nói gì. Ta muốn hai người bọn họ sống sót. Vì cái gì? Tây Vương Phi mà nói Nhượng Điền g i thật bất ngờ, nếu là Tây Vương Phi thần vụ, hai người này chết sẽ không còn có người biết đây hết thảy. Đối với Tây Vương Phi là an toàn nhất lựa chọn. Người đơn thế cô, Hảo, Sáu. Đồng d ộ n g bị đánh lén, một kiếm xuyên thủng ngực, Đồng d ộ n g là hoàn toàn không có phản ứng kịp. Tây Vương Phi ba người ẩn nấp công phu thật sự rất mạnh, trước đó Đồng d ộ n g căn bản cũng không có phát hiện, hơn nữa một kiếm kia thật sự nhanh, không có một tia sát ý cùng năng lượng tiết lộ. Nhưng mà một kiếm này đối với Đồng Dụng cũng không có bao nhiêu chân chính tổn thương, ngoại trừ đổ ít máu bên ngoài, cơ hồ trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Điểm này Nhượng Điền g i cũng không dám tin tưởng. nhưng mà đồng ruộng áp chế vết thương để cho mình nhìn thương thật sự rất nặng, đồng dạng lấy xuất kỳ bất ý phương thức trong nháy mắt trọng thương hai người. Theo đồng ruộng ý tứ nhất định sẽ đem ba người triệt để đánh giết, nhưng mà bị luân hồi khuyên can. Luân hồi nói cho đồng ruộng liền xem như ở nơi này một cái sức mạnh trên hết thế giới, thế nhưng là có rất nhiều sự tình vẫn còn cần những người khác. Đồng thời Tây Vương cái này một dòng họ dường như để cho luân hồi nghĩ tới rất nhiều, luân hồi nói cho đồng ruộng người này nếu là có thể thu phục tương lai tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Bởi vậy có liêu điển g i thu phục Tây Vương phi một màn, đồng ruộng thu ba người thề ước thiên nhãn mở rộng. Thần bí l i f o s t sờ bắn ra bốn phía, rất nhanh liền nhường một chút Tây Vương Phi cùng chỉnh một gió hoàn hảo như lúc ban đầu, mà tôn bên trên dạng này phải chết người thế mà cũng biến thành nhảy nhót v mừng. Hơn nữa bả vai tại cực tốc c h ú n g sinh. Tây Vương Phi trong lòng ba người sớm đã bị một màn này bị Hủ Thiên băng địa liệt, thật lâu chưa tỉnh h n lại. Đây hết t h ể là bọn hắn ba người không dám tưởng tượng. Đặc biệt là tôn bên trên, bị thương như vậy có thể chắc chắn hắn sẽ bị ở nhân gian đào thải, coi như bây giờ còn sống, ra ngoài đồng dạng sẽ bị ở nhân gian xử lý sạch. Chỉ có chết qua người mới biết còn sống chân quý. Tôn bên trên cảm nhận được loại này chân quý. đã các ngươi dốc sức cho ta, ta cũng không phải người h ẹ p hỏi. Ta có một bộ kiếm pháp, các ngươi có thể tham k h ả o đ ồ n g Dụng duỗi ra ngón tay phân biệt đốt lên ba người cái chán, một cỗ thần niệm truyền vào ba người não hải. Đây là tây hoa kiếm đạo. Các ngươi tất nhiên có thể tu hành thần thông, ta đích truyền các ngươi một đạo thiên đạo thần thông. Này thần thông tiên là hô phong hóa vũ, các ngươi nhất định muốn nắm giữ. Cái này chính là thông tiên đại đạo. Ta đích truyền các ngươi nhất pháp, phương pháp này có thể trong nháy mắt để t h n g các ngươi gấp đôi sức mạnh. đ ồ n g u ộ n g lấy lực lượng thần thức bệnh ra bạo kích thần liên truyền vào ba người khí hải, xiết vào ba người đạo linh trên thân. Làm xong những thứ này. đồng ruộng cảm giác mình linh hồn đều một hồi m ọ i mệt, cái này n h u ợ n điển dã trong lòng ít nhiều có chút hoài niệm trước kia loại kia phong quang. Ta chuyển cho các ngươi pháp tốt nhất đừng tiết lộ, càng không được dễ dàng chuyển thụ người khác. Tây vương phi, chỉ một gió, tôn bên trên ba người đã sớm n g ậ bước, căn bản là không có nghe vào đồng ruộng lời nói. Đây là cái gì kiếm đạo? Đây là thần thông gì? Đây là cái gì đại pháp? Mã lặc bên cạnh, đây là hù chết người kiếm đạo. Đây là hù chết người thần thông. Đây là hù chết người đại pháp. Ba người đứng ngẩn ngơ gần một nén nhang thời gian mới tỉnh hồn lại. Lúc này Tây vương phi nhìn về phía đồng ruộng ánh mắt dị thường l ư a nóng. đồng thời trong nội tâm nàng sợ không thôi đồng thời càng là âm thầm may mắn, may mắn đã ứng, không phải vậy tất nhiên sẽ bỏ lỡ này thiên đại cơ duyên. Nếu là sớm biết có thể có cơ duyên như vậy, người nghĩ như thế nào ta đều thuận ý. Cái thứ sáu, chủ sáu, chủ sáu, người, chúng ta về sau cần làm cái gì? Tây Vương Phi vẫn là hô hào chủ nhân hai chữ trong lòng có chút mâu thuẫn, không cần làm gì, sống sót liên tốt. đương nhiên nếu là ở nhân gian muốn giết ta, tốt nhất có thể cho ta biết một tiếng. Là bây giờ linh hồn chi lực nhưng không cách nào tiến hành linh hồn c h u y ê n âm. Không phải vậy, tùy thời đều có thể nhận được tin tức của các nàng. Ai, Điền g i ã Tâm bên trong hai t h á n Chủ nhân, linh hồn của chúng ta bị bố trí cấm chế, một khi bị cao thủ nhìn trộm sẽ bị triệt để hủy diệt, đồng thời cũng vinh viễn bị ở nhân gian nô dịch lấy. Không biết chủ nhân có biện pháp gì. t ô n bên trên hướng về phía đồng ruộng không mình hành lễ. Đồng ruộng n h ư n g mày, chuyện này đồng ruộng là không có chuyện, tầng thứ gì cao thủ, ít nhất tổ vương cấp bậc lão tổ. Chủ nhân, cái này ta có thể giải quyết, nhưng mà phải ly khai mảnh thế giới này, luân hồi lúc này nói đến, có n ă m chắc. Tổ vương, rắc rối mà thôi.